chưa 120, mượn đau giết người. Tác giả, cung tam kỳ thật, này cử quan trọng nhất chính là làm tứ giới toàn bộ thế lực tham dự, tổn thất đến mã, như vậy tứ giới nguy cơ, đem giải quyết dễ dàng. Cơ thành hóa bỗng nhiên mở miệng nói, đối với tứ giới giới chủ tới nói, không thể trực tiếp tham dự các thế lực tranh đấu, nhưng là nếu mạnh mẽ trấn áp, chỉ biết khiến cho lớn hơn nữa bắn ngược, ngược lại làm sự tình vô pháp khống chế. Nhưng là lúc này, lại có thể mượn dùng như vậy phương thức, làm khắp nơi thế lực đều đều trôi đi, hơn nữa không ai sẽ nghĩ đến. Trong đó thế, nhưng là thượng giới ngầm đồng ý cổ dương ở vô hình chung, hỗ trợ tứ đại giới chủ làm một lần phủ. Hơn nữa là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không chỉ có muốn hỗ trợ giết người, thậm chí còn muốn đem chính mình chi vật chắp tay tặng người. Chỉ là, Cổ Dương sẽ làm bọn họ như nguyện sao? Có lẽ Miễn Phi đương một lần dao phủ, nhưng thật ra có thể. Tiến vào ẩn vụ xâm Lâm đã là ngày thứ 5, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc tiến lên, đã là càng thêm tiểu tâm, tuy rằng không ai cùng được với bọn họ, nhưng là này ẩn vụ xâm Lâm trùng đột nhiên nhiều ra tới rất nhiều thế lực, vẫn là làm Cổ Dương tâm sinh cảnh giác. Từ từ, phía trước có lộ vật. Bạch Nhất Cốc đang ở hành động giữa, lại bị Cổ Dương gọi lại, trong lời nói là một mặt cẩn thận chi ý Bạch Nhất Cốc theo tiếng dừng lại. Ánh mắt nhìn phía phía trước, tựa hồ là có một cái lờ mờ thân ảnh ở phía trước tiến, nhưng là càng như là lạc đơn dị thú, không biết có phải hay không chỉ có một người. Không biết phía trước tình huống như thế nào, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, lạng Yên từ hai đoàn tiến lên, tính toán bất luận phía trước là người, vẫn là dị thú, tóm lại trước bọc đánh lại nói. Nếu là người, nhưng thật ra có thể cho hắn hảo hảo nói nói hiện tại bên ngoài tình huống, bọn họ tiến vào này đó thời điểm, mặc dù có dự cảm, nhưng là cụ thể có bao nhiêu nhân sông cùng, như thế không rõ ràng. Có thể có một cái cụ thể tham dự trong đó người ta nói nói tình huống, đối bọn họ tình cảnh hiện tại cũng là có trợ giúp rốt cuộc chính là khó được nhìn thấy một cái lạc đơn người. Hai người một tả một hưu tới gần, trong tay trường kiếm đã là vận sức chờ phát động, chính là ngay sau đó, thấy rõ người nọ là ai khi, tức khắc liền cười. "Hắc, tiểu tử ngươi thế nào một người ở chỗ này lạc lừ?" Cổ Dương Thu hồi trường kiếm, vô ngữ nói. "Người nọ không phải người khác, đúng là Lạc chỉ một người Bạch Lăng, đến nơi hắn vì cái gì sẽ ở nơi này, tự nhiên là vì này hai cái tiểu tử. Ngươi cho rằng ta tưởng ở chỗ này sao, còn không phải bởi vì các ngươi hai cái, số lớn như vậy họa, có thể hay không làm ta thiếu thao điểm tâm?" Bạch Lăng tức giận nói, nhìn này hai tiểu tử không có việc gì bộ dáng. Trong lòng tức khắc yên tâm, ngoài miệng lại là không thuận theo không buông tha bộ dáng. Được rồi, được rồi, ta sai lầm, hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Bạch Nhất Cốc vận cổ đường dường như lôi kéo Bạch Lăng tay, vẻ mặt cười miệng nói. Bạch Lăng mắt trận chẳng nói, không biết xấu hổ nói đi, Mị Tiễn không phải cho các ngươi cái kia cái gì lợi hại đồ và sao, lấy ra tới hủ chết bọn họ nha. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc lên nhau, nhìn không được cười, Cổ Dương bất đắc dĩ nói, kỳ thật Mị Tiễn cho ta chính là một quả nhẫn, có thể mặc quá kết giới, làm hai người tiến vào thượng giới. Nhẫn? Bạch Lăng vẻ mặt hồ nghi, chính là sau một lúc lâu cũng là phản ứng lại đây, suy sụp nói: Nói cách khác, nàng lúc gần đi nói cái kia lời nói, căn bản là là gật người. Cổ Dương nhìn vẻ mặt thất vọng Bạch Lăng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên hai chúng ta nhân tài sẽ đào tẩu, ta phòng trường tứ đại giới chủ là đoán được cái gì? Ngày đó cực công phát đâu? Bạch Lăng tựa hồ là thuận miệng hỏi, nhưng là Cổ Dương đối với bằng hữu, chưa bao giờ sẽ lừa gạt, đúng sự thật nói, cái kia là thật sự, bất quá không phải mị tiễn cho ta, mà là ở cơ quan trùng giữa được đến. Bạch Lang gật gật đầu, nhìn như trầm tư bộ dáng, lại nhải đem lúc này tình trạng, một năm một mười nói ra, cùng chi lúc ấy Cổ Dương hai người nghe được cung Ngọc Sơn theo như lời tương đồng. Tứ đại giới chủ có toàn bộ kế hoạch, hiện giờ cái này ẩn sương núi non non giữa, các thế lực lớn người đã là sôi nổi<td>tiểu. Vốn dĩ bởi vì lo lắng Cổ Dương Đồng tranh dịch, ở Lâm xuất phát phía trước, gặp Bạch Lăng, Bạch Lăng biết rõ việc này liên lụy cơ quan, cho nên đem Đồng ra đội ngũ, ngăn trở ở ẩn vụ Sâm Lâm bên ngoài. Sau đó đơn độc một người, thừa dịp bóng đêm, thoát ly Bạch ra đội ngũ, một người ở bên trong đi dạo bốn ngày, lúc này mới trùng hợp gặp được Cổ Dương hai người. Hắn rõ ràng biết, liền tính là chính mình tìm không thấy Cổ Dương, Cổ Dương bọn họ trùng hợp nhìn đến chính mình một người, cũng là sẽ xuất hiện, lúc này quả nhiên. Nếu là chiếu ngươi theo như lời Việc này liền thật sự có vấn đề, bọn họ đem Thiên Cực công pháp sự tỉnh chuyến đi ra ngoài, mục đích chính là muốn cho tất cả mọi người tới này ẩn vụ xâm lâm giữa. Chính là này ẩn vụ xâm lâm cũng đều không phải là Lã Lương Tiên nơi, bên trong dị thú cũng là không ít, dọc theo đường đi ta đều nhìn đến không ít thế lực thi thể, bị dị thú xé rách đến chia 5 xẻ 7. Nghe Cổ Dương nói, Bạch Lăng cũng là ở miệng nói, luôn lựa giữa là một mặt trần chờ chi ý, như thế giết địch 1 ngàn tự tổn hại một vạn chiêu thức, tựa hồ không phải như vậy dùng tốt đi. Các ngươi nhớ rõ, phía trước tam giới đồng thời công kích Bát Kỳ ổ vì sao? Cổ Dương chần chờ một lát, trong lòng nhiên có một cái ý tưởng. Bạch Lăng hai người nhìn Cổ Dương thân sắc, hai mặt nhìn nhau bộ dáng, Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói, chính là kia chuyện không phải bởi vì tứ đại giới chủ ra tay, trấn áp ở sao? Không, trấn áp là trấn áp, nhưng là bộ người cách một lớp ra, nếu là kia tam giới còn muốn đối bắt kỳ ổ động thủ, liền tính là tứ đại giới chủ muốn xử lý, cũng là hội phí một phen thủ đoạn. Người nói như vậy ta như thế nào nghe không rõ. Bạch Nhất Cốc trên mặt vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Cổ Dương xem ra bọn họ liết mắt một cái, vẫn nói, ta minh bạch Bạch ý tứ, nếu là thật sự động thủ, kỳ thật tứ đại giới chủ là hai đấm khó địch tay, hơn nữa bọn họ động thủ sẽ có cực đại phá hư. Cớ bọn họ vì cái gì lại muốn chủ động đem chúng ta thả, còn đem chúng ta ở ẩn vụ xâm lâm giữa tin tức thả ra đi đâu?" Bạch Nhất Cốc tiếp tục hỏi. Bạch Lăng đối với Bạch Nhất Cốc đầu hung hăng một phép nói, là ngươi ngày thường nhiều xem điểm quần lưu, đầu của ngươi là dùng để đá cầu sao?" Nhìn Bạch Nhất Cốc vẻ mặt uỵ khuất bộ dáng, Cổ Dương bất đắc di nói, "Vì thiên cực công pháp tiến vào, ở các thế lực lớn hơn giữa đều là đứng đầu người, hơn nữa cũng không là lương thiện hạng người, nếu là đã chết, đối tứ giới an bình chính là có rất rất tốt chỗ." Thì ra là thế, ta hiểu được, này đại giới chủn là muốn mượn dao giết người, làm cho bọn họ những cái đó cấp tiến phần tử đều bị chết không sai bị lắm. Sau đó làm tứ giới cưỡng chế tính bình tĩnh. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt hiểu ra nói, Bạch Lăng cùng Cổ Dương quả thực là muốn ôm đầu hoan hô, làm tiểu tử này minh bạch, cũng thật không phải một việc dễ dàng. Ta cảm thấy hẳn là như vậy, Thiên Cực công pháp chưa bao giờ tại đây nam giữ đại lục hiện thế, tứ đại giới chủ sẽ đem cái này đến miệng vị thả, khẳng định là có hắn cân nhắc, tứ giới an bình, so một bộ thiên cực công pháp quan trọng, ít nhất đối bọn họ là cái dạng này. Bạch Lăng trầm tính nói, ngôn ngữ giữa mang theo một tia chắc chắn, nghĩ như thế, cũng là có thể giải thích, vì cái gì tứ đại giới chủ sẽ thả Cổ Dương. Chương 121, Sương Khô ảo trận. Tác giả nhưng ta nếu bọn họ có ý nghĩ như vậy, ta làm sao có thể đủ làm cho bọn họ thất vọng đâu." Cổ Dương trên mặt một mặt lạnh lẽo tươi cười, nhìn như trong lòng đã có quyết đoán. Người có cái gì ý tưởng?" Bạch Lăng bình tĩnh hỏi, hiển nhiên trong lòng đã đem hắn cùng Cổ Dương giảng buộc ở cùng nhau. Cộng hoạn nạn chi tình, cũng không là này trước mắt nguy cơ có thể kháng cự, hơn nữa, như thế nhất cử, đối tứ giới cách cục cũng là có chỗ lợi. Nếu không nếu là tứ giới thật sự loạn cục nổi lên bốn phía, lại sẽ có bao nhiêu vô tội tánh mạng thương và gian, Bạch Lăng tình nguyện ở chỗ này đem nọn nguồn giải quyết. Nếu bọn họ lúc trước như vậy thích trật pháp, ta liền đưa bọn họ một phần đại lễ. Cổ Dương bình tĩnh cười, khuôn mặt phía trên là một mặt vững vàng chi ý quay đầu nhìn về phía Bạch Lăng, mở miệng nói, "Ta yêu cầu ngươi giúp ta một cái vội." Bạch Lăng gật đầu nói, "Ngươi nói đó là, đều là huynh đệ, hà tất khắc khí?" Cổ Dương vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai nói, "Đêm nay giờ tí, ngươi thông chi mấy thế lực lớn đầu lĩnh, nói cho bọn họ, ta ở hận vụ xâm lâm tán hồn cốc giữa chờ bọn hắn, liền nói ta tưởng đàm phán, sau đó ngươi giờ tí phía trước đến, xác định tin tức thật giả, bọn họ tất nhiên sẽ tin tưởng." Chính là bọn họ nếu là thật sự hạ quyết tâm muốn động thủ, chúng ta sợ là không thể đối phó. Bạch Nhất Cốc mày nói, "Cũng không là chính mình nhắc gan. Này cũng không phải là nói giỡn. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn trời, bóng cây loan lồ, thanh phong vi phất, trong miệng truyền ra thanh âm, lại là lạnh leo xâm hẳn, nếu phải đi, tổng muốn yên tâm đi mới là, đêm này đó cấp tiến phần tử giết, về sau nam giữ đại lục, hẳn là cũng sẽ bình tĩnh rất nhiều. Cổ Dương đã hạ quyết tâm, lấy trận pháp làm cơ sở, dùng thần viêm luyện hóa trong đó người, làm cho bọn họ vì chính mình tham lam trả giá đại giới, đến nỗi bọn họ vũ lực, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc liền cố mà làm nhận lấy. Coi như là vì tiến vào thượng giới đánh hạ cơ sở, làm cho bọn họ dung nhập Cổ Dương, xem như bọn họ vinh hạnh, giao tranh cả đời, tổng phải có cái kết quả. Ta hiểu được, ta đây đi trước." Bạch Lang gật đầu, "Tùy theo rồi đi." Thân ảnh biến mất ở rừng cây giữa. Cổ Dương cùng Bạch Nhất cất hai người, liếc nhau, cũng là biến mất ở tại chỗ, tiến đến phương hướng đúng là mọi người trung điểm, tán hồn cốc. Sương khô ảo trận, dùng võ giả sương khô ma phấn nhập linh thạch, coi như trận cơ tới sử dụng, sử dụng hiệu quả chắc hẳn. Nhập xương khô ảo trận giữa, vô số bộ xương khô từ bốn phương tám hướng cùng nhau bước tới, mang theo cái kêu tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt cho thập phần làm cho người ta sợ hãi. Bộ xương khô nhìn như là từ bạch cốt liên lụy mà thành, thập phần không rắn chắc bộ dáng nhưng là ra tay lại là cực nhanh, hơn nữa trong đó bao hàm ngũ hành năm khác, ký môn bát quái chi lý, có thể nói là đoạt quỷ thần chi cơ biến, che trời mà chi tạo hóa. Nếu không có là chế tác phương thức quá mức hỗn độc, yêu cầu lấy chân nhân xương khô ma phấn, mà cổ Dương thời gian này lại trùng hợp tu tệ, sợ là còn không có người có thể kiến thức đến này công tôn minh lưu lại biển cả Di châu. Lấy xương khô một trận, làm cho bọn họ biết, cùng cổ Dương đối nghịch, rốt cuộc là một kiện cỡ nào sai lầm sự tình, bất quá, bọn họ cũng không có lựa chọn cơ hội. Bóng đêm chính đúng, tối nay vơ nguyệt, vô tình, toàn bộ không trùng giống như là che thượng màn sân khấu. Xem không rõ, lộ xa xa, phong giàn vang, này đem vô đường về. Tán hồn cốc giữa, là một trận bình tĩnh, chỉ có ở giữa cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc một người, tới gần giờ tí, là Bạch Lăng tới rồi, một bước bước vào tán hồn cốc, thẳng tắp hướng cổ Dương phương hướng đi đến. Nơi đây tựa hồ không có việc gì, chẳng lẽ cổ Dương thật là cùng bọn họ tới đàm phán sao? Đi vào Bạch Lăng đứng ở cổ Dương bên người sau, trung quanh mới dần dần có người hiện ra thân hình tới, đều là vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía cổ Dương phương hướng, đáy mắt là một mặt trầm mặc tri ý cầm đầu người giữa, đứng ba người. Đúng là lúc ấy ở Lâm Hải Đế quốc truy đổi cổ Dương Thiên Hải quốc quả sự, chắc không được bọn họ sẽ như thế cẩn thận. Bọn họ hẳn là đem ngày ấy nhìn đến tình cảnh nói cho cổ Dương, tuy rằng không biết cổ Dương là như thế nào làm được, nhưng là có thể một cách chi gian giết người cấp của, chính là phi thường thủ đoạn. Tuy rằng lúc ấy về cổ Dương phía sau, có thánh cấp cường giả việc chưa từng xác định, nhưng là nơi đây nhìn đến cổ Dương như thế bình tĩnh bộ dáng, rất khó tin tưởng, cổ Dương phía sau không có cậy vào. Cổ Dương, người đã bị vây quanh, cứ việc thúc thủ chịu trói đi. Bất kỳ ổ cũng là phái người tới đây, tự nhiên là muốn phân một ly canh. Nơi đây Dương nói Cổ Dương trên mặt bình tĩnh tràn đầy, khóe môi lại một màn cười lạnh, mở miệng nói, thuốc thủ chịu chói sẽ không quá đơn giản sao, như thế nào thể hiện các ngươi tác dụng đâu? Hừ, các ngươi liền cứ việc thuốc thủ chịu chói đi, lúc này đây Bạch gia cũng là tham dự bao vây tiêu trừ, cũng sẽ không có thánh cấp cường giả tới giúp các ngươi. Thiên Hải Quốc người âm thanh lạnh lùng nói, một bộ hiểu rõ với tâm bộ dáng. Cổ Dương bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Bạch Lăng, cười cười hỏi, nguyên lai các ngươi còn có cường đâu? Bạch Lăng lưu loát mắt trợn trắng nói, ngươi cho rằng nhà của chúng ta là cái loại này gia đình bình dân sao, chúng ta chính là vân vũ giới cầm đầu tám đại thế gia. Nga nga Thật tính thật tính, lần sau tất nhiên muốn đi bái phòng một fan mới là. Cổ Dương vẻ mặt kính ngưỡng bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào cảm thấy là bộ. Bạch Lăng còn chưa nói lời nói, trong đám người đã có người đã mở miệng, ta Bạch ra Muôn cũng không phải là người có thể đi bảo, hôm nay chính là người ngày chết, thức thời đem thiên cực công pháp giao ra đây, ta lưu ngươi một cái toàn thời. Cổ Dương quay đầu vừa thấy, nói chuyện người thế, nhưng là lão người quen, đặc biệt là cùng Bạch Nhất Cốc sâu xa thâm hậu, Bạch Gia nhị gia Bạch Chấn Linh. Xem chi thân biên Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc sắc mặt đều là không tốt lắm, hiển nhiên lúc trước này Bạch Chấn Linh bỏ đá xuống giếng việc, hai người chính là nhớ mãi không quên. Bất quá Kỳ thật Cổ Dương cũng không có quên, không bằng liền ở hôm nay, cả vốn lẫn lời thu hồi đến đây đi, ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Cổ Dương trên mặt một mạt cười lạnh, một tay vung lên, xung quanh không có bất luận cái gì động tính, mọi người chỉ tưởng Cổ Dương cố bố nghi trợ. Nhưng là bất quá sau một lúc lâu, bọn họ liền nghe được xung quanh vang lên tới một mảnh kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, từng khối bộ xương khô cốt từ xung quanh rừng rậm trung đi ra. Bạn âm phong từng trận, bộ xương khô thanh âm, mới là đáng sợ nhất, nếu là người sống, khả năng mọi người còn sẽ không như thế sợ hãi, nhưng mà đây chính là bộ xương khô, ai từng gặp qua có người có thể đủ thao túng bộ xương khô. Từng bước một lung lay, từ rừng rậm rậm tới gần đám người, giống như nghe được đến từ địa ngục triệu hoán, tất cả đều từ bốn phương tám hướng tới rồi. Mọi người trên mặt đều là một mặt hoảng sợ chi sắc, thậm chí có người còn tưởng đối bộ xương khô độc thủ, nhưng là vô luận như thế nào đánh, bộ xương khô đều là không có tổn thương. Có trùng hợp đem bộ xương khô cánh tay đánh gãy, chỉ thấy được bộ xương khô đem củ tay cầm lấy tới, lại trực tiếp chấn thượng, bị đánh thành mảnh nhỏ, mảnh nhỏ ở trong chốc lát, lại lần nữa biến thành mấy cái bộ xương khô. Vô luận như thế nào đánh, chỉ có thể nhìn thấy bộ xương khô số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cùng bố lấy hẳn cái bộ xương khô đã tới rồi Sơn Cốc giữa, bên ngoài còn có quần quật không ngừng tới rồi, trung quanh hết thảy đã vượt qua mọi người Nhật Chi. Chương 122, bắt đầu lưỡng nghi trận. Tác giả, cung tam mà nhìn cái này phương hướng tứ đại giới chủ, còn có mấy cái cùng chi bắt kỳ ổ bình tê đứng đầu thế lực người, lại một chút không có phát hiện nơi này dị động. Xương khô ảo trận, không chỉ là xương khô, còn có ảo trận, lấy ngũ hành chi lực, chế tạo một cái đủ để mê hoặc hai bên cảnh tượng, công tôn minh chi danh, cũng không phải là nói nói mà thôi. Bên ngoài người, ở xương khô ảo trận phạm vi ở ngoài, Chỉ là nhìn đến bọn họ mọi người cùng chi cổ dương phía trước đàm phán bộ dáng, đến nỗi mặt sau sương khô hoàn loạn, lại là một chút cũng không biết. Ở vào sương khô hào trận trung ương người, nơi đây từng bước từng bước, tất cả đều bị xương khô vây quanh, ở giữa cổ dương ba người, giờ phút này lại là đà tọa bộ dáng. Cổ dương thần viêm đem ba người chung quanh bao vây, sau đó một đóa đóa thần viêm, giống như ma chơi giống nhau, ở trong đám người phiêu dãng, đụng tới người, chỉ là nháy mắt, liền biến thành một cái hòa người. Ở trong phút bị đốt thành tro tẫn, sau đó tự thân lực lượng, thành công bị thần viêm hóa, lúc sau đưa bọn họ phản bộ đến thần viêm ngọn các cổ dương ba người sức sáng tạo lực. Mấy trăm người, nửa canh giờ chi gian, trực tiếp là biến mất, toàn bộ tán hồn cốc giữa, trên thực tế chỉ có trên mặt đất một chút màu đen cạn, chứng minh nơi này đã từng có người đã tới. Mà bên ngoài người, nhìn đến, như cũng là Cổ Dương muốn cho bọn họ nhìn đến đồ vật, trăm người, đồng nhiên đối với ở giữa Cổ Dương một bộ cung bái chi xác, không người nào biết là đã xảy ra sự tình gì. Cái này Cổ Dương làm cái gì, vì cái gì những cái đó gia tộc người sẽ là cái dạng này? Cung Ngọc Sơn nghi hoặc hỏi. Nơi đây chủ đạo giả cũng không phải là hắn, mà là tứ đại giới chủ, trên thực tế ở tìm được Cổ Dương lúc sau, tứ đại giới chủ liền vẫn luôn cùng mấy cái tông chủ ở bên nhau. Mục đích không cần nói cũng biết. Nếu đã xác định Cổ Dương không có sát thương tính vũ khí, như vậy bọn họ ở đèn các thế lực bái một đạo đồng thời, tự nhiên cũng là không thể từ bỏ Cổ Dương trong tay đồ vật. Thiên cực công pháp, vô luận cấp bậc cao thấp, ở tứ đại giới chủ trong tay, đều là không gì sánh kịp lực hấp dẫn, là không thể kháng cự, quan hệ đến bọn họ mọi người tuổi già thành kiu. Có lẽ cả đời không thể đi lên địa phương, thông qua này bộ thiên cực công pháp, có thể mở ra thượng giới chi môn, Cổ Dương chính là ngọn thiên cực công pháp chính là lời dẫn. Bọn họ tọa sơn quan hổ đấu cử chỉ, cũng không phải là tới xem mọi người nguyện trung thành cổ dương, nhìn phía dưới cảnh tượng, bốn người trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc. Này có thể hay không là cổ dương làm ra tới lựa gạt chúng ta, những người này sao có thể sẽ nguyện trung thành cổ dương đâu? Biên Thiểu Nghi Ngưng vừa nói nói, trong lời nói hiển nhiên là một mạn không tin trí ý nghiêm thiên vừa thấy phía dưới cảnh tượng, ánh mắt có một chút biến hóa, sau một lúc lâu mới nói nói, ta cảm thấy không thể nào, liền tính là cổ dương được đến công tôn minh trận pháp truyền thừa, muốn làm ra như vậy cảnh tượng, hẳn là không phải trận pháp chi liệt. Ngươi nói như vậy cũng là có đạo lý, như yến gia pháp, tuy là sách cổ giữa, cũng chưa từng có như thế đi lại. Nguyên Kiến Trung cũng là nói, hiển nhiên là tán đồng Nghiêm Thiên một chi ngữ. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta đi xuống nhìn xem đi, lấy chúng ta này nhóm người chi lực, liền tính là Cổ Dương có được cái gì lợi hại chớ pháp, cũng là không làm gì được. Cơ Thành hóa như thế nói. Lời này nói được có lý, nếu là Cổ Dương thật sự đem những người đó xúi dụ, cũng không phải là một chuyện tốc tình, đối chúng ta tổn thất là không thể phòng trừ. Cung Ngọc Sơn nhíu mày nói, bởi vì trong đó không thiếu có hắn bắt kỳ ảo người. Trừ bỏ tứ đại giới chủ, người khác căn bản không biết bọn họ ý tứ chân chính, nhất trọng Đem tứ giới cách cục một lần nữa tẩy bản, lợi dụng cổ dương chi lực mượn đau giết người, làm tứ giới quay về an bình, nhị trọng, được đến cổ dương trong tay chưa bao giờ hiện thế thiên cực công pháp, thành công đã thông thượng giới thông đạo, đi hướng cái kêu tân thế giới, này hai trọng sự tình, ở cổ dương xuất hiện phía trước, đều là thực bình thường, nhưng là ở cổ dương xuất hiện lúc sau, không biết vì cái gì lại biến thành như vậy. Bọn họ tự nhiên là sẽ không làm sự tình thoát ly không chế. Tứ đại giới chủ là trí tôn giai cấp, tổng cộng 4 cái trí tôn dư lại đều là thăng cấp, bất kỳ ổ thánh cấp còn dư lại một cái, Viêm Long Sơn cùng Chiến Tiên môn tổng cộng 5 cái, có một cái ở Diêm La trai giữa, bị Mị Thiện cấp giết. Hòa Hồ cung cũng không có tham dự việc này, tiểu Tinh môn còn có Vân Vũ giới Phượng Nguyệt môn hơn nữa Linh Tâm Sơn lại chín thăng cấp. Trừ bọn Bất Kỳ ổ tông chủ tới rồi, còn lại tông môn đều chỉ là xếp hạng tiền tam quản sự ở chỗ này chủ sự, rốt cuộc cũng là muốn lo lắng hoàng tộc ở phía sau. Lúc trước bọn họ tam giới liên hợp đối phó Bất Kỳ ổ, mà lần này tin tức là Bát Kỳ ổ truyền ra tới, vạn nhất là Bát Kỳ ổ cố ý xả ra tới Trang, mục đích là vì công chiếm bọn họ đại bản doanh. Chẳng lẽ không phải là mất nhiều hơn được. Cho nên, bọn họ kỳ thật chỉ là phái đại biểu tính nhân vật, cũng là công kích tính nhân vật, có chỗ lợi có thể phân đến một ly canh, có chỗ hỏng có thể toàn thân trở ra người. Cuối cùng là hạ quyết định, vốn là muốn một nửa người đi xuống, chính là đều không đồng ý, tựa hồn là sợ đến lúc đó dư lại kia một nửa, cái gì đều phân không đến bộ dáng. Vì thế ở cuối cùng vẫn là quyết định, mọi người cùng nhau đi xuống, đây chính là ở giữa cổ dương lòng kẻ dưới này. Mọi người ở tiến vào tán hồn cốc lúc sau, đều là có cũng đủ tự tin, chính mình có thể toàn thân trợ ra, bọn họ chính là thăng cấp, mà cổ dương bất quá là vừa rồi tiến vào tiên tiên mà thôi. Nhưng mà, ở bọn họ tiến vào lúc sau, nhìn đến vốn dĩ hẳn là người một nhà ở cùng bãi cổ dương cảnh tượng, lại đông nhiên biến thành bộ xương khô. Ở mọi người rơi xuống bước chân lúc sau, trước mắt những cái đó quỳ lại người, động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía bọn họ, sau đó cơ hồ là mắt thường có thể thấy được tốc độ, bóng người nhanh chóng biến thành bộ xương khô. Ở trung ương cổ dương đứng dậy, trên mặt là một mặt quỷ dị mỉm cười, tựa hồ là thật cao hứng, bọn họ lại là như vậy ngay thẳng, thế nhưng cùng xuống dưới. Nhìn cổ dương trên mặt cười, có người kinh giác không đúng, cung Ngọc Sơn thân mình cơ hồ là kia chớp liền bắn về phía tới khí lộ. Tựa hồ là muốn tựa dịp Cổ Dương không có phản ứng lại đây, trước chạy ra sinh thiên lại nói. Nhưng mà, dựa theo bình thường tới nói, hắn lao ra đi tốc độ, đã sớm nên làm hắn thoát ly tán hồn cốc, tiến vào đến rừng rầm giữa, chính là vô luận hắn như thế nào chạy, trước mắt cảnh tượng như cũng là ở tán hồn cốc giữa. Thậm chí làm hắn sinh ra một loại cảm giác, này tán hồn cốc có phải hay không vô hạn mở rộng mấy lần, bằng không hắn sao có thể vẫn luôn tìm không thấy bên đâu. Một lần nữa trở lại đội ngũ giữa, Cung Ngọc Sơn đối với đại giới chủ vì không thể thấy là đầu, thực rõ ràng, bọn họ hôm nay là chữ Cổ Dương nói. Cổ Dương, ngươi đây là có ý tứ gì? Cơ thành hóa âm thanh lạnh lùng nói: "Lúc này, trước mắt những cái đó bộ xương khô đã biến mất, xung quanh tràn ngập một cổ đốt trọi rưỡi vị, trên mặt đất đốt trọi dấu vết làm cho bọn họ tức khắc minh bạch, rốt cuộc phát sinh sự tình gì." Cổ Dương khuôn mặt trầm tĩnh, trong không khí là một mặt lặng im chi ý, thật lâu sau, Cổ Dương thân ảnh biến mất, chỉ để lại một câu: "Trận pháp 7 ngày sau sẽ tự động biến mất, các người liền ở chỗ này đợi 7 ngày đi, không cần ý đồ đột phá, các người ra không được." "Cổ Dương, Cổ Dương." Cơ thành hóa tức giật quát, nhưng là đáp lại hắn, lại là trung quanh từng trận tiếng gió, nơi này, thật sự là trận pháp sao? Đáp án là khẳng định. Bắc Đẩu Lưỡng Nghi Trận, lấy 7 loại thú hoạch dựa theo bắt đầu Thất Tinh hình dạng sắp hàng, lưỡng nghi vì thiên địa, lấy thiên địa làm cơ sở chế tạo ảo trận. Có thể đem trung quanh hoàn cảnh hoàn chỉnh phục khắc ra tới, cùng chi trung quanh bất luận cái gì chi tiết đều không có bất luận cái gì kém. Này tác dụng chủ yếu là một cái bẫy tự, tuy rằng không có lực sát thương, nhưng là có thể cùng mặt khắc trận pháp chồng lên sử dụng, cổ dương giả thiết trận này ở 7 ngày sau liền sẽ tự động tiêu tán. Trên thực tế, nếu muốn phá trận, trực tiếp bắt lấy cổ dương liền nhưng, nhưng là bọn họ đã mất đi cơ hội này, nếu muốn lại tìm được, căn bản là không có khả năng. Cổ Dương biết rõ nơi đây không thể ở lâu. Cho nên đem vừa rồi trăm người lực lượng, tất cả đều chuyển rời đến cơ quan chủng giữa, lợi dụng bắt đầu lưỡng nghi trận đưa bọn họ vây khốn, cấp chính mình tranh thủ thời gian. 7 ngày thời gian, đã vậy là đủ rồi, Cổ Dương giúp tứ đại giới chủ đem toàn bộ nam giữ đại lục tẩy bài, đã đủ ý tứ, giữ lại, Cổ Dương cũng sẽ không nhiều cho bọn hắn. Chuẩn bị chu toàn, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, liền phải rời đi. Chương 123, khủng bố linh khí. Tác giả, cung Tam Nam giữ hành trình, đối với Cổ Dương tới nói, cuối cùng là cáo một lạc, Cổ Dương duy nhất lo lắng đồng gia cùng cổ gia, Cổ Dương dùng trận pháp đưa bọn họ toàn bộ thành trì che dấu lên cũng không là đồng gia cùng cổ gia người không được nhập, xem như cuối cùng vì bọn họ sợ làm việc. Đến nỗi Bạch Nhất Cốc, đối với Bạch gia đã là thất vọng tột đỉnh, tự nhiên không muốn trở về. Mà Bạch Lăng Tâm nguyện, là trùng kiến Bạch gia, thăng cấp chí tôn, Bạch Lăng sẽ là cùng tứ đại giới chủ ngang nhau vị trí, đem Bạch gia phiên bản dễ như trở bàn tay. Trung quanh hết thể với hắn mà nói, chàng ngập khi còn bé hồi ức, hắn không đành lòng làm Bạch gia như thế xa đọa đi xuống, cũng coi như là có một cái làm Bạch Nhất Cốc đi an tâm lý do. Màn mưa giàn rủ, lập với ngày đó Cổ Dương cùng Tri Bạch Nhất Cốc mới gặp Sơn Cốc dưới, hai người quyết định ở chỗ này đi. Hôm nay là thứ bảy này, bọn họ cần thiết phải rời khỏi. Như thế rời đi, kỳ thật đã không có chút nào tiến lui, đối bọn họ tới nói, ở Nam giữ trải qua sẽ là cả đời dư vị. Lộ thật dài, phong thế thê, gì ngày là ngày về, nhưng mà cổ Dương lại không biết nơi nào mới là chính mình về chỗ, là kia mặt màu tím mông lung sao, nhưng là kia mặt màu tím lại ở phương nào. Nhẫn quang mang nọ dụ, hai người thân ảnh bị bao vây ở trong đó, như thời không nhẹ ra, hai người biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đoạn không đầu không đôi đối thoại, ngươi còn nhớ rõ kia chỉ kém điểm ăn ngươi đại cá nhau sao? Như thế nào không nhớ rõ, sau lại ta đem nó ăn. Thiếu chút nữa không căng chết ta. Trung Châu, Đông Nam Tây Bắc bốn vực, lúc ấy đã có Mị Tiền đơn giản giới thiệu, nơi đây cổ Dương bọn họ tiến vào, chính là Đông Ngực Thần Đô, cũng chính là nhân tộc Phạm Y. Cũng là Mị Tiền nghĩ đến chủ đáo, nếu là Mị Tiền thật sự đưa bọn họ trực tiếp truyền tống đến yêu tộc, cổ Dương bọn họ mới không biết làm sao bây giờ đâu. Ở nhất Trung, Mị Tiền cũng để lại một bộ phận về Đông Ngực Thần Đô tin tức, các cổ Dương bọn họ coi như tham khảo chi dùng. Đông Ngực Thần Đô, thế lực lớn vì Cựu Cung Tinh cùng quyết, 9 vị số, cực hạn chi ý, có lẽ cũng là Thần Đô giữa tam đại thế lực quyền lợi tộc chúng. Cửu cung các ở phồn hoa phố xá sơn giữa, dưới có ưu cốc cùng giạt hoa tiểu trúc, còn có hạ quang sơn chàng tam đại thế lực. Cửu tinh phủ ở trong biển, toàn bộ tông môn trực tiếp tọa lạc cái biển, trong đó môn phái đệ tử đối với nước biển thao túng chí lực cũng không là phạm nhân. Nay hạ thế lực như cũng là ba cái, phân biệt là tử phủ, ngàn tính hành lang gấp khúc còn có lệnh xuyên. Đến nội dư lại chín cực quyết, ở tuyết địa bên trong, mà tuyết địa đối diện có một tòa danh rằng thang trời phong núi, quanh năm quanh tuyết sơn tuyết sạ, hình thành hải thị thật lâu. Lại dương mู่ hình thành phản xạ màn sân khấu, chiếu ra chín cực huyết tông môn hình tượng, giống như thiên cung giống nhau. Mà dưới Tam đại thế lực, cũng là ở Tuyết Sơn chung quanh, phân biệt là Sương Ngũ Cốc, Bạch Hồ cùng Tuyết Quốc. Ở Đông vực Thần Đô giữa, không có gia tộc thế lực sinh hình ra, cũng không cho phép có gia tộc thế lực sinh hình ra, Tam đại thế lực dưới chín thế lực là tuyệt đối cầm quyền giả. Mà Thần Đô giữa tu luyện cấp bậc cũng là cùng hạ giới bất đồng, lấy linh động cảnh vì mới bắt đầu, tương đương với hạ giới chí cảnh giới tham tiến vào linh cảnh. Sau đó là linh cảnh, lúc sau là linh hồi cảnh, sau đó là dung thiên cảnh, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh. Lúc sau vì quy tắc cảnh, đến nỗi này thượng không chế cảnh cùng chúa thể cảnh, đối cổ Dương tới nói, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Sở hữu ở thần đô giữa, có thể tu luyện người, đều là dựa theo chính mình nơi phạm vi, tiến vào các thế lực giữa, sau đó y theo tu luyện cấp bậc, chia làm nhất đẳng đến tam đẳng đệ tử. Linh động cảnh vì tam đẳng đệ tử, linh luân cảnh vì nhị đẳng đệ tử, đến nỗi nhất đẳng đệ tử, liền phải tới rồi linh hồi cảnh mới được. Mà không thể tu luyện người, cũng là có chuyên môn cư trú khu vực, cho nên tài nguyên đều là dựa theo từng người cấp bậc hợp lý phân phối. Đến nội đệ tử cấp bậc cùng địa vị, trừ bỏ tự thân cấp bậc bên ngoài, cùng chi tông phái giữa trưởng sự cũng có cực đại quan hệ. Tông phái giữa trưởng sự trước, là từ nhất đẳng đệ tử, thăng cấp tiến vào dung thiên cảnh lúc sau, tổng cộng có 10 trưởng sự danh nghịch, căn cứ thực lực tới bình định, hơn nữa có 1 năm thời gian thử việc, lúc sau mới xác định thân phận. Trưởng sự yêu cầu phụ trách tông phái giữa lớn nhỏ sự vụ, thực lực đồng thời cũng đại biểu cho thế lực, trưởng sự có thể dựa theo cấp bậc thu thưởng đồ. Từ đệ nhất trưởng chuyện tới đệ thập trưởng sự, phân biệt là 1000 người, sau đó giảm dần, cho nên ở môn phái giữa, chỉ có trở thành trưởng đồ mới có suất đầu cơ hội. Tinh linh xảy ra ánh sáng, Lam Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc có chút không thể đứng, ở một lần nữa mở to mắt kinh hách, hai người thân mình không tự giác liền nằm sắp xuống. Chỉ cảm thấy đến trên người, giống như có một cổ cực kỳ khủng bố áp lực, làm cho bọn họ sắp không thở nổi, ngay cả hô hấp đều sắp đình chỉ. Xem, lại có hai cái không biết từ địa phương nào tới ngất tử, bị nơi này nồng hậu linh khí cấp hấp nằm sắp xuống. Haha, ha, đây là đương nhiên, vô luận là cái nào hạ giới, đều không thể có nơi này linh khí phong phú, nếu không chúng ta U Cốc đại trận chẳng lẽ không phải là bài trí sao? Ai, cũng đúng. Ngươi nói một chút, bọn họ có thể hay không, cứ như vậy bị áp đã chết, phía trước chính là có không ít người đều ta hương. Áp chết liền áp đã chết, này đó hạ giới tới con kiến, thích đứng không được, liền không cần đi lên kéo chúng ta chân sau, quả thực là ném nhân tộc thể diện. Ai, từ từ, ngươi xem cái kia, như thế nào đứng lên? Đây là có chuyện như vậy, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thích đứng? Trung quanh một mảnh ồn ào tiếng động, mà cổ Dương trong cơ thể thị huyết châu lại tác động linh khí, dần dần thích ứng chúng quanh linh khí độ dài, làm cổ Dương hô hấp bắt đầu bình thường. Bên cạnh so bạch nhất cốc còn cùng một con thiếu thủy cá giống nhau. Lại Dương miệng hô hấp, Cổ Dương đem thị huyết châu chi lực, theo cánh tay, rót nhập bạch nhất cốc kinh mạch giữa. Vận hành mấy cái chu thiên lúc sau, làm bạch nhất cốc trong cơ thể kinh mạch có thể thói quen hơn nữa nhớ kỹ này vận hành tiến lộ, lúc này mới buông lòng tay ra. Bạch nhất cốc thích đứng lại đây, điều chỉnh hô hấp, làm trong cơ thể linh khí thuận lợi vận hành, cảm thụ được trùng quanh linh khí độ dày, quả thực là tới rồi một loại đáng sợ nông nỗi. Cổ Dương hai người ở tiến vào Trung Châu là lúc, cũng đã mượn nhận giữa lực lượng, tiến vào linh cảnh, đến tận đây khi, vốn tưởng rằng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thăng cấp. Lại tại nơi đây linh khí đánh sâu vào dưới, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh khí gia tăng, cái loại này gia tăng trình độ có thể nói đáng sợ. Tiến vào linh động cảnh tiêu chí, chính là trong cơ thể khí hài áp xúc, hình thành linh châu, lực lượng của hóa, có thể hóa khí vì đao, không cần mượn dùng binh khí, thiên địa chi lực chính là vũ khí. Tuy rằng không thể coi như pháp khí sử dụng, nhưng là ở binh khí một hàng, có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa là theo tự thân cấp bậc còn sẽ có tăng lên. Tiến vào linh động cảnh lúc sau, đem trong cơ thể khí hài áp xúc ở một viên linh giữa, nhìn như cấp bậc rơi chậm lại, trên thực tế, linh động cảnh một kích có thể tương đương với chí tôn gấp 10 lần lực lượng. Chương 124, Cửu cung ngũ cốc. Tác giả, cung tam chờ đến trong cơ thể linh châu đạt tới 9 thời điểm, liền có thể tiến vào linh luân cảnh, nơi đây, cổ dương trong cơ thể một viên linh châu đã ngưng thần, một khắc viên linh châu đã có một cái nhàn nhạt, nhạt hư ảnh. Nếu không bao nhiêu thời gian, cổ dương là có thể đủ thăng cấp tiến vào linh động cảnh nhất giai, tại hạ giới linh khí loạn dưới tình huống, cổ dương cấp bậc đều là bay nhanh tăng lên. Tới rồi nơi này, ở cái này linh khí giống như thực chất địa phương, nếu là tăng lên không mau, chẳng lẽ không phải là xem thường thị hết châu lợi hại. Nhưng mà, hai người nhanh chóng như vậy khôi phục lại, lại là kinh rất một đám người răng hàm. Bình thường đi lên người, hoặc là là cấp bậc quá thấp, trực tiếp bị linh khí cấp bậc vụn. Hoặc là đều là phải chờ tới u cốc người tới, cho bọn hắn giúp nhập thông mạch tán, nếu không lấy bọn họ kinh mạch căn bản vô pháp thừa nhận này nồng hậu như thực chất linh khí. Hôm nay này hai người hành động, quả thực là có thể nói quái thai, cũng không biết là từ đâu phi thăng đi lên. Nhường một chút, nhường một chút, có phải hay không có người lên đây, nhanh lên tránh ra, chờ lát nữa chậm lại đã chết. Một đạo thanh âm từ xa tới gần, chuyên vào mọi người trong tai, một đội nhân mã vội vã tới rồi, xuyên qua đám người, lại không có nhìn thấy chính mình dự kiến trung cảnh tượng. Người tới nhìn quanh một vòng, Mở to hai mắt nhìn quát, đi lên người đầu, sẽ không lại đã chết đi, lần này liền cặn bã cũng chưa dư lại sao? Không, không phải, đi lên chính là bọn họ. Bên cạnh có người chỉ chỉ cổ Dương hai người phương hướng, người tới nhìn đến bọn họ, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Cẩn thận nhìn nhìn, đầy mặt không tin bộ dáng, nhìn đến hai người hô hấp thông thuận, thân hình bình tĩnh, giống như xác thật là không có gì sự tình bộ dáng. Cái kia, nếu là không có việc gì liền theo ta đi đi, mới vừa đi lên đều phải đi ưu cốc đăng ký, còn muốn thuận tiện thí nghiệm một chút các ngươi cấp bậc. Người tới đầy mặt không tin bộ dáng, nhưng là cuối cùng cũng là xoa xoa đầu mở miệng nói hiển nhiên là sự thật bại ở trước mắt, không tin cũng là không, có khả năng. U cốc. Cổ Dương Nghi hoặc ra tiếng, bất quá đối với Cổ Dương tới nói, chỉ cần là ở Đông Ngực Thần Đô giữa là được, cụ thể cái nào tông phái, nhưng thật ra không có như vậy đại kỳ nguyện. "Đối, chúng ta nơi này là thuộc về Cửu cung cấp dưới U cốc một môn, trở về sau các ngươi chậm rãi hiểu biết đi." Người tới vừa đi, một bên bổ thường nói. "Kia về sau còn tỉnh sư huynh nhiều hơn hỗ trợ." Cổ Dương cung nói do nói, lời này nói được người nọ là có chút lâng lâng. Lam ở bên ngoài chạy cho người, đó là ai cấp bậc đều so với hắn cao một thành. Có thể có cổ dương như vậy thứ thời, chính là không dễ dàng. Không dám, không dám. Vỗ vỗ cổ dương bà vai, người nọ lúc này mới nói, các ngươi nột, không phải người bình thường, về sau nếu là hôn xuất đầu, nhớ rõ tiếp đón ca ca một tiếng, ta kêu Lâm Đại, là ưu cốc nhị đẳng đệ tử, các người có thể kêu ta Lâm sư huynh. Lâm sư huynh hảo. Nếu có thể phản thượng quan hệ, đối bọn họ người này sinh địa không thân tình cảnh, chính là có rất trợ giúp lớn, hai người trực tiếp là trong miệng một lời nói. Hảo hảo hảo. Đi theo ta, lập tức liền đến. Lâm Đại cười cười nói, trong lòng lại là đau khổ, nếu không phải xem các ngươi tiềm lực không tồi, Ta mới mặc kệ các người đâu." Bất quá, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cấp hai người, hiển nhiên cũng là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng, trước ổn định góp chân lại nói, "Lẽ loi một mình từ giới giới đi lên, đã là từ chiến đến cùng, muốn đi xuống khẳng định là làm không được, kia tứ đại giới chủ khẳng định là toàn thế giới tìm người." Liên tính là Cổ Dương hiện tại có thể đối phó bọn họ, hắn phía sau còn có đồng gia cùng cổ gia, mấy vạn người tính mạng, Cổ Dương đều phải vì này phụ trách. Chỉ cần Cổ Dương không xuất hiện, bọn họ chính là an toàn, bởi vì bọn họ chính là đến lúc đó uy hiếp Cổ Dương lợi thế. Hiện giờ Cổ Dương hai người phải làm chính là tại đây thượng giới giữa sông ra một fen thiên địa, còn có, tìm kiếm kia chỗ màu tím nơi. U cấp tông môn nếu như danh, toàn bộ tông môn đều ở sơn gốc giữa, mà bên ngoài diễn sinh ra tới thành trì, cũng là dựa lưng vào sơn gốc. Càng là tới gần tông môn, cái loại này sâu thẳm hơi thở càng làn nồng hậu, linh khí cũng là càng thêm nồng hậu, hơn nữa Cổ Dương còn ở trong đó cảm giác được trận pháp hơi thở. Cái kia trận pháp rất giống là tụ linh trận, nhưng là lại không phải, hắn sở tụ tập linh khí còn mang theo một loại rút ra cảm giác, cụ thể phương hướng, Cổ Dương cảm giác như là tại hạ giới. Đông nhiên Cổ Dương trong đầu có một tia hiểu ra, này có thể hay không chính là nam giữ đại lục linh khí như thế thưa thất nguyên nhân, bởi vì đại bộ phận linh khí đều bị trận pháp hấp thụ tới rồi thượng giới. Thì ra là thế. Cổ Dương trong miệng nhỉ non ra tiếng, Người nói cái gì?" Lâm Đại nghe được Cổ Dương lẩm bẩm, xoay người nghi hoặc hỏi. Cổ Dương liên tục lắc đầu nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta là nói cái này tông môn vị trí an tĩnh, thực thích hợp tu luyện. Xét thật, chúng ta ưu cốc nơi này chính là dựa núi gần sông hào địa phương, các ngươi vào đi thôi, hôm nay đi lên người còn rất nhiều, đều ở bên trong chờ thí đâu." ba người ngừng ở một cái hành lang dài phía trước, hành lang dài liên tiếp đại điện, đại điện ở giữa, dòng người chen trúc số đẩy, không ít người tụ tập ở nơi đó, tựa hồ là Lâm đại theo như lời, hôm nay đi lên người. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đi phía trước đi đến, tiến vào đại điện ở giữa, không ít người sắc mặt đều là có chút tái nhợt, thử nhiên, nơi này linh khi sắc thật làm cho bọn họ không quá thít đứng. Hơn nữa đại đa số người đều là trung niên bộ dáng, như Cổ Dương hai người như vậy thiếu niên, thực sự là ít có, chờ đến phiên bọn họ thời điểm, ngay cả phụ trách thí nghiệm sư huynh đều là sửng sốt một chút. Sắt thật, ở chỗ này bạn thổ trưởng thành người, ở năm mãn 14 tuổi dưới tình huống, chỉ cần tiến vào linh động cảnh, liền có thể trải qua thí nghiệm, sau đó trở thành đũ cốc đệ tử. Mà xuống dưới người, từ khởi bước bắt đầu, nếu muốn trở thành trí tôn, có thể nói trải qua niên đại cũng sẽ không đoạn, cũng là khó trách bọn hắn sẽ kinh ngạc. Nhưng là nơi này tình cảnh, làm cổ Dương kinh ngạc mới là càng nhiều, khi nào trí tôn phía trên liền cùng trên đường rau cải trắng giống nhau. Bất quá, vẫn là bạch nhất cốc cơ linh, do hỏi dưới thế mới biết, cái gọi là hạ giới, nhưng không chỉ là nam dữ một chỗ, là từ vô số so nam dữ đại, hoặc là so nam dữ tiểu nhân đại lục cấu thành. Nghe chi buồn bã, Nguyên Lai like ở Nam giữ Đại Lục sinh sống lâu như vậy, thì thật vẫn là như hết ngồi đáy giếng giống nhau, chỉ có thấy mặt trên bàn tay lại tiên. Không nghĩ tới, ngày đó to lớn, bất quá là một phương tiến địa, còn có vô số đại lục liên tiếp tiến địa, là chính mình không biết. Linh động cảnh nhất giai, tam đẳng đệ tử. Phụ trách thí nghiệm sư huynh đem thân phận lệnh bài đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương tiếp nhận, bất quá là một kiện bình thường chi vật, bất quá ở ưu cấp trung, tựa hồ nhiều là quan trọng là được. Đa tạ sư huynh. Cổ Dương ngưng nói dò nói, cái gọi là cường long không áp bọn gián độc, như thế nơi, nhưng phi lương thiện. Cổ Dương lâu giải trà trộn với như thế nơi sân, đối tông môn quy củ chính là cực kỳ hiểu biết. "Không khách khí, đi trước bên cạnh từ từ đi, chờ lát nữa cùng nhau cho các người an bài dừng chân vị trí." "Là?" Quay đầu nhìn lại, Bạch Nhất Cốc đi trước thí nghiệm xong, cùng những người khác đã sớm đánh thành một mảnh, thật là bội phục hắn kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh. Chương 125: Tư khí tương ứng. Tác giả: Cung Tam hắc hắc, Cổ Dương, mau tới đây, ta cho người giới thiệu một chút." Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương bắt được thân phận lệnh bài, vội là cho hắn vẫy tay nói, "Đây là Cổ Dương, ta đại ca." Bạch Nhất Cốc vẻ mặt tự hào mà nói. Trước mắt mấy người lúc trước kinh dị với Bạch Nhất Cốc tỏa tát, hiện tại nhìn đến này lại là một thiếu niên người, trong mắt khiếp sợ cũng không phải là làm bộ. Này Nam giữ Đại Lục thật sự là địa linh nhân kiệt, không nghĩ tới thế, nhưng có như vậy tuổi trẻ cường giả, thật sự là làm ta chờ bội phục ca. Trong đó một người thở dài nói, trong lời nói nhiều là thốn thức chi ý này, phía trước còn có từ Nam giữ Đại Lục phi thăng cường giả sao? Cổ Dương Nghi hoài hỏi, nếu là thật sự có, chính mình không có khả năng chưa từng nghe qua đi. Cổ Dương lời này, nhưng thật ra làm mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ đều đều không phải là, là từ Nam Dự Đại Lục phi thăng đi lên. Như thế vừa hỏi nhưng thật ra làm cho bọn họ có chút khó xử không biết nên như thế nào trả lời cái này xác thật là không có tư liệu lịch sử ghi lại chúng ta biết nói nam giữ đại lục duy nhất tin tức chính là có nó tồn tại nhưng là cụ thể vị trí chưa từng có xác định quá các người hẳn là duy nhất từ nơi đó phi thăng trong đám người một cái vóc dáng nhỏ đã đi tới mặt mày hầnng hào dâu dài đầu bạc một chút không giống cái lao nhân nhưng thật ra giống cái người trẻ tuổi nhiễm đồ bạc trong tay một fan có xếp người mặc thanh ý lìa về mặt lao cầm trầmọ bộ dáng cùng ti phó diệnạ phối hợp thấy thế nào như thế nào không khỏe vị này chính là Cổ dương nhớ do hắn, hắn vừa rồi xếp hạng chính mình mà sau, bởi vì dáng vẻ này, lúc ấy cũng là nhìn nhiều hai mắt, chỉ là không nghĩ tới, hắn đôi nam giữ hiểu biết còn thâm hậu. Tại hạ cựu vệ lương, đi lại quan sát đại lục nhân sĩ. Tiểu lao đầu tự báo ra môn, bất quá lại là một cái cổ dương bọn họ không có nghe nói qua địa phương chính là. Xem các người đối nơi này một chút đều không hiểu biết bộ dáng, về sau nếu là có vấn đề, có thể tới tìm ta, ta đối thượng giới hạ giới, chính là rất có nghiên cứu. Tiểu lao đầu cười hát hát nói, Hắn đối nẩy hai cái từ nam giữ đi lên người trẻ tuổi rất có hứng thú, trùng hợp cổ dương bọn họ lại là thật sự không hiểu biết nơi này, như thế ăn nhịp với nhau, nhưng thật ra thành không tồi tổ hợp. Mấy người đang ở tùy ý trò chuyện, đột nhiên ngoài cửa tiến vào một người, ăn mặc cùng chi nơi này mà khác sư minh đều không giống nhau, thoạt nhìn cao nhân nhất đang bộ dáng, đang ở xác định cấp bập sư huynh, vội làm một cái té ngã liền đi qua, vẻ mặt lạnh lợn chi sắc, trong miệng vội và nói, "Ngụy Nhã sư minh như thế nào tự mình lại đây, có chuyện gì phân phó tiểu nhân một tiếng là được, làm phiền sư huynh còn đi một chuyến." Bị hắn gọi ngụy nhã người trên mặt thần sắc bình đạo, một chút không có bởi vì người nọ khen tặng chi ngữ có chút động dùng, chỉ là ngôn ngữ bình tĩnh nói, "Vô Vương, sư phó muốn luyện chế linh khí, yêu cầu một ít đệ tử hỗ trợ, ngươi chọn lựa tuyển một chút." Cái này, cùng với chọn lựa bọn họ, còn không bằng chọn lựa bên trong cánh cửa bản thổ đệ từ đâu, bọn họ từ dưới giới, giới phi thăng đi lên, còn cái gì cũng không biết đâu. Sư Minh nhìn như là muốn phân một ly canh bộ dáng, đầy mặt cười miệng nói, hiển nhiên hắn là khinh thường này, đó hạ giới phi thăng đi lên mà hàng. "Bùi Triều Nhân, ngươi này sai sự là đương đến càng thêm hảo, sư phó làm việc" chương này đều là có sư phó quý cũ, ngươi cho rằng hắn không biết những cái đó bản thổ đệ tử đều ở đánh, cái gì chủ ý sao?" Nghe được Bùi Triều Nhiên nói, Ngụy Nhại trên mặt thần sắc, ở nháy mắt liền trở nên nghiêm khắc lên, hiển nhiên đối với lời hắn nói là cực kỳ không ủng hộ. Bùi Triều Nhiên vội không ngừng lắc đầu, gấp giọng nói, "Thực xin lỗi, Ngụy Nhại sư huynh, là ta lắm miệng, ngươi lại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ ta lúc này đi đi." Ngụy Nhại nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Đi ra ngoài đi, ta tuyển người tốt trực tiếp mang đi." "Là là." Bùi Triều Nhiên vội là lui đi ra ngoài, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người hai mặt nhìn nhau, không biết người này là người phương nào, trái lại Cửu Vệ Lương, nhưng thật ra một bộ bình tĩnh thân sắc, hay còn phe phẩy quà xếp, không vì trùng quanh sở động. "Lương ca, hắn là ai nha?" Bạch Nhất Cốc lặng lẽ kéo kéo Cửu Vệ Lương tay áo, nhỏ giọng hỏi. Cửu Vệ Lương vẻ mặt cao thần khó lường chi sắc, bình tĩnh nói: "Xem đi xuống ngươi sẽ biết." Đang muốn khinh bị Cửu Vệ Lương thừa nước đục thả câu, lại thấy đến phía trước cái kia bị gọi Ngụy Nhảy sư huynh đã mở miệng, mọi người tức an tĩnh xuống dưới, Cổ Dương cũng rõ ràng, vì cái gì người này nhìn như cùng mọi người bất động. Tại Hạ Ngụy Nhảy, nhất trưởng sự đàng chính phong đệ tử. Tương ứng tư khí, lúc này đây là bởi vì sư phụ muốn luyện chế một kiện linh khí, yêu cầu rất nhiều đệ tử hỗ trợ, nếu là bị sư phụ coi trọng, đem có khả năng gia nhập tư khí giữa. Tư khí. Bất đồng với mặt khác mọi người cao hứng bộ dáng, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc vẻ mặt xấu hổ, căn bản không biết bọn họ ở cao hứng cái gì. Kiểu Cung Các, Cửu Tinh Phủ cùng chín cực quyết giữa, đi xuống ba cái tông phái, đều có chính mình nhiệm vụ, chia làm luyện khí, luyện đan cùng công thú, ưu cấp phụ trách chính là luyện khí. Tư khí cũng chính là ưu cấp giữa một cái đặc thù chỗ, nhân số cố định, hơn nữa địa vị thậm chí vượt qua trưởng sự đệ tử thân tóm lại chỉ cần vào tư khí chính là một cái đặc thù tồn tại, liền tính ngươi ở ưu cấp trung đi ngang đều không có việc gì. Lưu vệ lương ở bên cạnh nhỏ giọng cấp hai người giải thích, trên mặt một mạng khinh thường chi sắc, ý ngoài lời thực rõ ràng, các ngươi liền cái này cũng không biết, cũng đừng la lộn. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc không nói gì, tiên lặng mắt trợn trắng, bọn họ xác thật là không biết. Kế tiếp, đem các ngươi vũ lực vận chuyển, ta điểm đến người, đi ra bên ngoài tập hợp." Ngụy Nhảy trong miệng nói, dưới chân bước chân di động, nhìn về phía bốn phía sếp hàng trạm tốt mọi người. Tuy rằng không biết Ngụy Nhảy là có ý tứ gì, nhưng là Cổ Dương bọn họ vẫn là làm theo. Chỉ là làm cổ dương có điểm kỳ quái ở hắn vận chuyển vũ lực lúc sau trên người giống như có một tầng nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển này rõ ràng là tới rồi thượng giới lúc sau mới có kỳ lạ cảnh tượng nhìn về phía bên cạnh bạch nhất gốc hắn trên người cũng là có nhàn nhạt vầng sáng nhưng là cùng chính mình nhan sắc bất đồng chính mình cùng cựu vệ lương đều là màu đỏ bạch nhất gốc là màu lam Tuy rằng từể nhưng vẫn là có thể phân đến rõ ràng mà phía trước bị nàyy Tựa hồ là chỉ chọn lựa màu đỏ vầng sáng người sắp đến cựu vệ lương trước mặt vốn định này quá nhưng là nhìn đến hắn vũ lực vận chuyển thế nhưng là linh động cảnh tâm dai đây mới là làm hắn cũng đi bên ngoài xếp hàng Cổ Dương tự nhiên ở này hàng ngũ giữa, Bạch Nhất Cốc cùng ngụy nhệ sợ cần linh khí nguyên tố không phù hợp, cũng liền vô duyên tham dự trong đó. Đối với Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, làm hắn không cần lo lắng chính mình, Cổ Dương lúc này mới rời đi tại chỗ, đi bên ngoài đứng ở cự vệ lương bên cạnh. Tổng cộng là 15 người chúng tử, giữ lại người, ở buổi chiều nhiên an bài hạ, đều là ở tại tông môn đệ tử trong phòng, đến nơi chúng cử 15 người, tùy theo nguyện dự tiến vào tông môn cấm địa giữa, kiếm trùng tông môn giữa, cũng không là tư khí đệ tử không được tiến vào, trái lệnh giả chạm, đây cũng là vì cam trong đó kim loại hiếm tài liệu, còn có luyện khí quá trình sẽ không tiết ra ngoài. Chương 126: Kiếm chủng nơi. Tác giả, cung tam chỉ cần là tư khí đệ tử, có thể không cần tham gia tông môn giữa bất luận cái gì sự tình, chỉ cần chuyên tâm làm tốt luyện khí một việc này liên hảo. Đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn vừa mới phi thăng đi lên người, tự nhiên cũng là vì thân gia bối cảnh trong sạch, cũng không là bản thổ cư dân, càng dễ dàng khống chế. Căn cứ vào cái gì cũng đều không hiểu tiền đề hạ, là nhất thích hợp dùng để tiến hành loại này bí mật sự tình. Lần này u cấp tương ứng tư khí, muốn giao cho cựu cung các 100 bính pháp khí, cùng năm bính cấp thấp linh khí, thời gian quá mức chật chẽ. Hơn nữa tư khí vốn dĩ tuyển đệ tử liền rất nghiêm khắc. Tạm thành hiện tại nhân thủ không đủ, chỉ có thể hiện trường bắt người, làm cho bọn họ ở nhất bên ngoài làm việc. Sở hữu chủ luyện chế, đều chỉ có thể là Đẳng chính phong một người động thủ, chỉ có hắn mới có thể biết, luyện khí giữa khi nào nên làm cái gì, cấp thấp linh khí, nhưng cũng không là thường nhân có thể luyện chế. Như cổ dương trong tay cơ quan trùng, tuy là công tôn minh thân phận bất đồng, nhưng là hắn sở hữu, cũng chính là một kiện cấp thấp linh khí mà thôi. Toàn bộ ưu cấp giữa, có thể có hy vọng đem linh khí luyện chế ra tới, cũng cũng chỉ có Đẳng chính phong một người mà thôi, cũng đúng là bởi vậy, hắn đệ nhất trưởng sự vị trí, chưa bao giờ có người lay động quá kiếm trùng ở ưu cốc giữa một cái tiểu sơn cốc bên trong, xung quanh tất cả đều là che trời cao phòng, chỉ có một cái thông đạo tiến vào trong đó, trải qua mở, nhưng từ xe ngựa thông hành, rốt cuộc yêu cầu vận chuyển tài liệu đi vào. Nhập trong đó, cũng là có được mấy đạo trạm kiểm soát, một bước một tường, ba bước một trạm canh gác, này cấm địa chi danh danh xứng với thực. Đi vào trong đó, không tự chủ được là một loại khẩn trương không khí thản nhiên dâng lên, là người không tự chủ được sinh ra một loại kháng cự chi ý kỳ thật chỉ là nơi này khí là toàn bộ ưu cốc giữa nhất vùng hậu, càng đi đi, linh khí càng thêm hiện ra thực chất, cùng chi tướng đối mà đi, liền có một loại bị ngăn trở cảm giác sinh ra. Điều chỉnh hô hấp, cổ Dương trung quanh linh khí thế nhưng dần dần trở nên loãng, gần như thực chất linh khí, tất cả đều tiến vào cổ Dương thân thể giữa, làm hắn hô hấp nhiều vài phần thông thuận. Trung quanh người nhìn đến cổ Dương động tác, cũng là học hắn ra tốc trong cơ thể hấp thu linh khí tốc độ, nhưng là bất quá là sau một lúc lâu lại không được. Linh khí tuy rằng giống như thực chất, nhưng là trong đó như cũng là ẩn chứa rất nhiều tạp chất, nếu là trực tiếp hấp thu, thân thể thực mau liền sẽ phụ tải không được. Cần phải là muốn thông qua thân thể thông thả hấp thu, tinh lọc một lần mới có thể đổi bị linh châu hấp thu, bất quá nơi này khí quá đông hậu, bọn họ tinh lọc tốc độ theo không kịp hấp thu tốc độ. Lúc này mới xuất hiện vô pháp thừa nhận tình cảnh. Đến nỗi Cổ Dương, có thị huyết châu tồn tại, hắn tùy thời tùy chỗ muốn tu luyện đều có thể, bất quá hắn cũng không có quá chói mắt, hắn nhưng không nghĩ vừa lên tới đã bị người theo dõi. Đem trong cơ thể linh khí vận chuyển hàng đến thấp nhất, giả vừa làm là chính mình cũng chịu không nổi bộ dáng, nhìn như Cổ Dương cũng chỉ là so người khác nhiều kiên trì trong chốc lát mà thôi. Một đường tiến lên, nhưng thật ra chưa từng có nhiều phiền thoái, tới rồi trong sơn cốc Dương, lúc này mới nhìn đến đồ sộ một màn, một cái giàn luyện đài, gần như 5 người cao, bốn phương tám hướng tổng cộng là 9 phong tương liên tiếp. Trung quanh là mấy cái đệ tử, ước có 890 người đang ở đả tọa điều tức, tựa hồ là chuẩn bị kế tiếp rèn luyện. Cư đầu ngụy nhảy ngẩng đầu nhìn phía rèn luyện trên này, cao giọng một lời nói, "Sư phó, người đã mang đến, thỉnh sư phó xem qua." Thanh âm qua đi, cổ Dương lúc này mới nhìn đến, rèn luyện đài mặt sau ra tới một bóng người, râu quay non đại hán, sợi tóc đã dính liền ở một đống, khuôn mặt có lẽ là bởi vì trưởng kỳ rèn luyện nguyên nhân, nghiêm nhiên không bình thường ngẩng đỏ bộ dáng. Trên người trường bào bị hỏa tinh bắn ra không ít động, đàn lộ lòng dạ, rằng thân hình cao lớn to lớn, nhưng là thấy thế nào đều cùng này đệ nhất trưởng sự tên tuổi không dính biên đi. Lặng lẽ liếc hướng trung quanh, Hiển nhiên người khác cũng là cùng chính mình giống nhau ý tưởng, trên mặt là một mặt khó có thể che giấu thất vọng chi sắc, chỉ có Cựu vệ lương, như cũng là khuôn mặt tươi cười doanh doanh, quả sếp tung bay. Người gặp qua hắn sao?" Cổ Dương nhỏ giọng hỏi. Cựu vệ lương nhàn nhạt nói, "Chưa từng." Cổ Dương còn tưởng nói chuyện, nhưng là Cựu vệ lương lại là nói tiếp, "Cổ Dương, không thể trong mặt mà bắt hình dong, người vĩnh viễn không cần trong mặt mà bắt hình dong, nếu không tương lai nhân sinh lộ sẽ không dễ đi." Trong mặt mà bắt hình dong. Cổ Dương trong miệng thanh âm lẩm bẩm, nhưng là trong đầu lại là sinh ra một mạt hiểu ra, xác thật, tại hạ giới thời điểm Nếu là sớm một chút nhận rõ bọn họ gương mặt thật, tội gì đi đến kia cuối cùng một bước. Thoạt nhìn như là người tốt, kỳ thật đều không phải là là người tốt, nhưng là thoạt nhìn như ác nhân, lại khả năng vẫn duy trì một viên lương thiện tâm. Thế ra việc, kỳ thật có đôi khi chính là như vậy làm người không thể tưởng tượng, cũng không là tuyệt đối công bằng, cũng cũng không là tuyệt đối bất công. Ta hiểu được. Cổ Dương nhẹ giọng thốt lên, đáy mắt là một mạ suy tư chi ý, trong mắt có chút khác thường quang mang chẳng ra, có lẽ này hết thảy chỉ là mộng một hồi đâu. Lộ ở phương nào? Zen luyện trên đài đằng chính phong, chỉ là nhìn thoáng qua mọi người, cũng không có nói cái gì. Phất tay là ngụy nhảy đưa bọn họ đưa tới từng người phòng. Từ rèn luyện chàng sau khi ra ngoài, chính là một loạt đơn độc đệ tử phòng, chuyên trúc với tư khí đệ tử, cổ Dương bọn họ cũng đã bị an bài ở chỗ này. Ngày mai giờ mẹo rời giường, giờ tin chính thức bắt đầu luyện khí, hôm nay buổi tối phải hào hảo nghỉ ngơi đi. Ngụy nhệ chỉ là một câu lúc sau, liền rời đi đệ tử phòng, lưu lại một đám người chỉ còn lại có ngủ một việc này. Được rồi, đừng nghĩ, này mấy tháng, chúng ta hẳn là đều sẽ đại ở chỗ này, thẳng đến luyện khí thành công." Cự vệ Lương Vô Vũ cổ Dương bà bay, vẻ mặt ra đùi nói. "Ngươi nói cái gì? Mấy tháng Cổ Dương cơ hội là kinh hô ra tiếng, nếu không phải cùng Cựu Vệ Lương trụ một phòng, phòng trừng đều phải khiến cho hối loạn. Cựu Vệ Lương nhìn Cổ Dương bộ dáng, vẻ mặt vương lưu nói, ngươi không biết luyện khí yêu cầu bao nhiêu thời gian sau. Cổ Dương trừng mắt đôi mắt nói, ở Nam Dữ chỉ có thể luyện chế binh khí, pháp khí một loại đều thực chân quý, hơn nữa nơi phát ra không rõ, căn bản không có người có thể luyện chế pháp khí, còn có linh khí gì đó. Không thể nào, kia Nam Dữ như vậy là hỏng, như thế nào sẽ có ngứa như vậy quái thai xuất hiện đâu? Cựu vệ Lương cơ hồ là không cần suy nghĩ nói, phía trước hắn cho rằng này Cổ Dương là lão quái vật bảo trì dung mạo, chính là sau lại mới biết được. Tiểu tử này còn không đến 20 tuổi, quả thực chính là cái quái thai. Nếu là ở thần đô bản thổ kia còn hảo, nhưng hắn là tại hạ giới a, căn bản là là yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Ta có thể coi như ngươi ở khen ta sao?" Cổ Dương mắt trận chẳng nói, hắn nói vốn gì cũng chính là sự thật. Hành hành hành, ta phục ngươi, ta liền cố mà làm cho ngươi nói một chút đi." Cửu Vệ Lương vẻ mặt khí không thuận bộ dáng, vung ngưu nói: "Khí chế làm binh khí, pháp khí, cùng linh khí, còn có tiên khí cùng thần khí, mà khác quỷ khí cùng ma khí cùng chi thần khí đồng cấp, bất quá tương ứng bất đồng mà thôi." Ở nam giữ giữa, giữa Chỉ có luyện khí sư tồn tại, luyện khí sư chỉ có thể luyện chế binh khí, mà luyện khí tông sư là có thể đủ luyện chế pháp khí. Luyện khí đại tông sư có thể luyện chế cấp thấp linh khí cùng trung giai linh khí, hiện giờ đẳng chính phong chính là luyện khí đại tông sư, bất quá hắn cũng muốn ở độ đệ dưới sự trợ rút, mới có thể luyện chế thành công. Chương 127, chú hiếm chi khu. Tác giả, cung tam đến nôi hướng lên trên cao cấp linh khí, liền phải khí vương mới có thể luyện chế, tiên khí luyện chế giả vì khí tiên, thần khí chế giả vì khí thần. Luyện khí sư cấp bậc cũng chính là luyện khí sư, luyện khí tông sư, luyện khí đại tông sư, khí vương, khí tiên, khí thần minh bạch, nhưng là ngươi vẫn là không có nói về luyện khí thời gian vấn đề. Cổ Dương yên lặng luôn nói, Cửu Vệ Lương vẻ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc đãi lâu rồi, này mạch não cũng là dần dần trở nên thanh kỳ, cũng không phải là người bình thường có thể đối kịp. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Nhìn Cửu Vệ Lương bộ dáng, Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Cửu Vệ Lương liền miệng, lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, dù sao đều như vậy, không có việc gì, cái này luyện khí thời gian, pháp khí ước chừng là 1 tháng tà hữu, đến linh khí nơi này, chính là mấy tháng tính toán. Cấp thấp linh khí ít nhất 3 tháng. Tăng lên trên trung cấp linh khí là 5 tháng, cao cấp linh khí chính là lấy 5 tính toán, đến nội tiên khí cùng thần khí, ta cũng không biết, bất quá luyện chế mấy năm hẳn là chuyện thường. Thì ra là thế, chắc không được hắn muốn tìm nhiều người như vậy tới luyện chế, lò hỏa không thể tắt, hơn nữa yêu cầu dùng võ lực thúc dục, này đó đều là yêu cầu cắt lượng. Cửu Vệ Lương gật đầu, mở miệng luôn nói, xác thật như thế, cho nên chuyến này nhiệm vụ gian khổ, hảo hảo nghỉ ngơi đi, sau này chính là không có nhẹ nhàng, bất quá chúng ta cũng coi như vận khí tốt. Cái gì vận khí tốt? Cổ Dương nằm ở trên giường, đột nhiên nghe được Cửu Vệ Lương lẩm bẩm nói, nghi thanh hỏi: Cửu Vệ Lương cười hắc hắc, mở miệng nói: "Ngươi biết toàn bộ Đông Ngực Thần Đô giữa có thể luyện chế linh khí có bao nhiêu người sao?" "Không biết." "Cửu công Các, Cửu tinh phủ, chín tự quyết, trong đó đều có tư khí một môn, nhưng là chân chính luyện khí người, chỉ có ba người, đảng Chính Phong chính là một trong số đó. Nếu là có thể được đến đảng Chính Phong lưu hái, tiến vào tư khí giữa, tương lai ngươi tại đây ưu cấp giữa, liền tính là giết người phóng hỏa, đều sẽ không có người của ngươi." "Không thể nào." Nghe Cửu Vệ Lương phát họa ra tới kia phó tốt đẹp bức họa cổ tròn, liền cổ Dương đều là không được động tâm, chính là lại cảm thấy không quá dễ dàng, mới đến, nếu muốn đi đến kia một bức chính là rất khó yên tâm đi chúng ta đã so người khác nhiều một lần cơ hội ít nhất qua cửa thứ nhất về sau nếu muốn hôn đến cái nào nàoường sự trong tay cũng là sẽ dễ dàng một chút ân chỉ mong đi cổ dương trong miệng lầm bầm nói đáy mắt là một mặt lưu ý bạch nhất Cốc đã không có cơ hội tiến vào thư khí Nếu là hắn cũng mất đi cơ hội này kêu bọn họ hai huynh đệ tương lai ở bên trong này nàyậ tử sẽ rất khổ sở hết thể chỉ có thể nhìn ý trời chỉ là đối với luyện khí không chút nào hiểu biết lại cảm thấy hôm nay thì giống như cũng không đáng tin cậy trong lòng suy nghĩ một vàng Đến cuối cùng nặng nề ngủ, một đêm vô vọng, thẳng đến ngày thứ 2 giờ mẹo mới vừa rồi tỉnh lại, xoa xoa đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Dựa mắt xong, ăn qua cơm sáng, giờ thì đến lúc đó, nguy nhảy đúng giờ xuất hiện ở đệ tử cửa phòng, đem mọi người mang theo qua đi. Nơi đây kiếm trùng cùng chi hôm qua không có gì khác biệt, nếu là ngạnh muốn nói bất đồng, cũng chính là nhiều ra những cái đó kim loại, còn có các loại bất đồng tài liệu. Tuy rằng có thể ẩn ẩn cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng là Cổ Dương lại không biết vài thứ kia là vật gì, chỉ biết chúng nó sẽ biến thành một kiện linh khí thôi. Ngươi ở chỗ này. Tư khí đệ tử đã chưa làm hai nhóm. Một đám ở bên trong vây đã ngồi ở chính mình vị trí, một khắc phê ở bên cạnh đạt tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tùy thời tiếp nhận. Bên ngoài 15 người, cũng là ở chính mình cố định vị trí thượng, bọn họ phải làm kỳ thật là bổ khuyết trục bánh xe biến tốc, không cần quá mức chính xác khống chế, cùng thật lớn vũ lực phát ra. Kể từ đó, cũng là làm cổ Dương trong lòng áp lực dần dần nhỏ điểm, ngồi trên chiếu, học những cái đó nội vây đệ tử đạt tọa, nhưng là này ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đằng chính phong phương hướng. Đốt lửa bắt đầu, tất cả mọi người lấy tự thân tác động chúng quanh linh khí, làm chúng nó vây quanh lửa, trước sau bất diệt, khảo nghiệm cũng là tuyệt hảo khống chế năng lực. Cổ Dương bọn họ cũng là độc thủ, lấy tự thân lực lượng bổ khuyết trục bánh xe biến tốc, đem rèn luyện đài trùng quanh bao vây đến giống như bền chắc như thép, sẽ không có bất cứ thứ gì quấy rầy này lò hỏa. Nhưng mà, làm Cổ Dương không tưởng được sự tình lại đã xảy ra, chung quanh hết thảy đột nhiên bị một mặt lửa đỏ bao trùm, kia mặt lửa đỏ là từ lò hỏa giữa vọng lại. Nhưng mà, lại cũng không là bình thường lò ánh lửa mang, mà là mang theo một tiêu quỷ dị, một con viên hầu hư ảnh ở rèn luyện đài phía trên xuất hiện, làm lò hỏa tràn đầy ít nhất gấp 10 lần. Ở Cổ Dương trong cơ thể, cũng là bắt đầu báo động, tất phương công pháp xuyên qua cổ Dương kinh mạch, tuy rằng ở cổ Dương khống chế hạ, cũng không có ngọn lửa phát ra, nhưng là tất phương hơi thở lại tràn ngập toàn bộ kiếm trùng. Một con tất phương hư ảnh ở cổ Dương trên đầu xuất hiện, cổ ba buồn vô pháp không chế, mà đối diện rèn luyện trên đại viên hầu hư ảnh cũng là nhảy mào thượng, hơi thở bản toé. Tất phương hư ảnh cùng chi viên hầu hư ảnh đem toàn bộ kiếm trùng một phân thành hai, mọi người vũ lực tại đây thật lớn uy áp dưới đều không thể vận chuyển. Nhưng mà, cứ việc đã không có mọi người thêm vào, lò hỏa như cũng là một tia về cũng không, toàn bộ trong quá trình, thậm chí là một loại kế tiếp kéo lên khí thế, cho nên người trên mặt đều là một mặt vẻ khiếp sợ, ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Thậm chí bao gồm kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh là cái gì? Đông vực thần đô vốn là cùng chi yêu tộc tương đi khá xa, những người này tự nhiên là sẽ không nhận thức, cổ dương trên đầu cái kia hư ảnh chính là yêu tộc Tất Phương. Bất quá, thường nhân không biết, không đại biểu Đằng Chính Phong cũng không thức, ở bị lò hỏa trung xuất hiện viên hầu hư ảnh đánh rơi xuống lúc sau, lập tức triệu tập mọi người. Đem phía trước đội ngũ chia làm hai bộ phận, một bộ phận đem lực lượng của chính mình giao hấn ở Tất Phương hư ảnh giữa, một bộ phận người đem lực lượng giao huấn ở viên hầu hư ảnh giữa. Kể từ đó, liền có thể xây dựng ra một loại lực lượng ngang nhau chi thế, Đằng Chính Phong trên mặt cũng là một mạt kích động chi sắc, thật là không tới. Tất Phương cùng Chu hiếm nhất tộc đánh nhau thế, nhưng là thật sự. Ở Bắc Hoang yêu vực giữa, tổng cộng là 4 vực chín trạch, chín trạch giữa, Chu hiếm cùng Chi Tất Phương đều là chín trạch, nhưng là bởi vì hai phương đều là lấy ngọn lửa lửaưng. Truyền thuyết từ thượng cổ thời kỳ, này hai phương chính là hai hai không liên quan, từ cổ đấu đến nay, nhưng là bởi vì yêu vực cùng thần đô chế hành, cho nên thần đấu người cũng chỉ là từ sách cổ chung biết đến. Kỳ thật kia chỉ từ lò hỏa giữa xuất hiện viên hầu bộ dáng hư ảnh, chính là Chu Diễm nhất tộc, ở lò hỏa giữa có một con Chu Diễm thi thể. Bởi vì Chu Diễm này đây hỏa thuộc tính xưng, cho nên dùng nói luật khí, có thể nói có thể có việc nửa công lần hiệu quả. Thẳng đến hôm nay bị cổ dương trong cơ thể Tất Phương huyết mạch hấp dẫn, lúc này mới hiện thân. Tuy rằng không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là bọn họ trong huyết mạch cái loại này mâu thuẫn, liền tính là đã thân chết, cũng là sẽ không đánh tan. Chu hiếm nhất tộc cùng Tất Phương nhất tộc, ở huyết mạch giữa chính là thuộc về tương mắng trạng thái, hiện giờ vừa thấy, quả thật là đổ sộ cực kỳ. Chương 128, Quỷ Nguyệt Đao Thành. Tác giả, cung tam nhưng mà, ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại là Đảng chính phòng, lấy dung thiên cảnh chi lực bao vây thân, lập với rèn luyện phía trên, này trung tài liệu, một chút một chút hòa tan ở lô đỉnh giữa. Cổ Tất Phương cùng Chu Diễm nhất tộc ngọn lửa thêm vào, đàng chính phong rất rõ ràng, lần này rèn ra tới đồ vật sẽ là chính mình cuộc đời này đỉnh. Còn có cái kia thiếu niên, cũng không thể làm hắn chạy, có hắn gia nhập, đàng chính phong rèn luyện kỹ thuật sẽ nâng cao một bước. Chính là, gần chỉ là một thân người, vì cái gì sẽ có được Tất Phương nhất tộc huyết mạch, hơn nữa ở hắn xung quanh chậm rãi thiêu đốt thần viêm, rõ ràng là Tất Phương nhất tộc dị hỏa. Thân phận của người này, tựa hồ cũng không đơn giản. Đàng chính phong đối với Cổ Dương tâm sinh mò, nhưng là Cổ Dương lúc này lại hoàn toàn không có cảm nhận được ngoại giới động tĩnh. Trong cơ thể Tất Phương hỏa viêm mãnh liệt mênh Cổ Dương chỉ có thể tăng lớn linh khí hấp thu, tới áp chế thần viêm, nhưng mà hết thể lại là như mối bỏ biển. Cuối cùng chỉ hình thành một cái tuần hoàn, Cổ Dương không ngừng hấp thu linh khí, mà thần viêm đem linh khí luyện hóa, một bộ phận xuất phát từ huyết mạch bản năng dùng để đối phó chu hiếm. Một khác bộ phận ở tiêu trừ tạp chất lúc sau, rót vào Cổ Dương linh châu bên trong, toàn bộ quá trình căn bản không cần Cổ Dương tham dự. Trung quanh hết thảy giống như là yên lặng giống nhau, Cổ Dương thân thể càng như là một cái trí khí, ở tự động vận hành linh khí tuần hoàn. Không cảm giác được bên ngoài hơi thở, thậm chí sẽ không có linh khí khô kiệt, trung quanh đã thay ca vô số lần, nhưng là Cổ Dương như cũng là vẫn không núc núc giống như một tôn pho tượng. Nếu không phải kia Tất Phương hư ảnh như cũng ngưng thật, hơn nữa cùng Chi Chu hiếm hư ảnh hiện ra rằng có xu thế, bọn họ đều phải cho rằng Cổ Dương có phải hay không đã chết. Bất quá, hiển nhiên bọn họ lo lắng chỉ là dư thừa, Cổ Dương bất quá tiến vào một loại đặc thù tự động tu luyện trạng thái. Thân viêm ở bản năng rằng có Chu hiếm là lúc, còn không có quên phản bổ Cổ Dương tự thân, nếu không Cổ Dương đã sớm bị rút cạn. Suốt 2 tháng, Cổ Dương đều là ở vào loại này không ăn không uống trạng thái, ở giữa Bạch Nhất Cốc nương cự vệ lương hỗ trợ, cũng tới xem qua Cổ Dương một lần. Nhưng là Cổ Dương như cũng là trầm mặc tu luyện bộ dáng. Hắn như vậy nhưng thật ra làm người trùng quanh nhẹ nhàng không biết, sở hữu áp lực đều khiêng ở cổ dương trên người. Tới gần cuối cùng năm ngày, mọi người cũng đều nhẹ nhàng không đứng dậy, bởi vì này hiến tế là cuối cùng một bước, quyết định này quỷ nguyệt đao cấp bậc thời khác, cũng chính là cuối cùng năm này. Thánh thú cấp bậc ánh chăng miêu, tương đương với nhân loại dung thiên cảnh cường giả, từ thú hoạch ngương tụ thú đan, bất quá, như thế lực khí, tự nhiên là không cần đặng chính phong tự mình động thủ đi tìm thú đan. Tông môn giữa vì duy trì đặng chính phong lực khí, chính là làm không ít công vụ, một viên thánh thú thú đan, bất quá là chút lòng thành thôi. Kế hoạch giữa, này viên thú nhất giai thú đan thật là có thể tăng lên Quỷ Nguyệt Đao cấp bậc vì cấp thấp linh khí. Nhưng là hiện giờ có Cổ Dương hỗ trợ, không chỉ là tăng lên Quỷ Nguyệt Đao luyện chế thời gian, còn đại đại tăng lên Quỷ Nguyệt Đao cấp bậc, này có thể là đẳng chính phong trong tay lần đầu tiên xuất hiện trung giai linh khí. Cuối cùng thời khắc, không chỉ là đẳng chính phong tâm thần thần trợng, ngay cả trưởng môn tọa như đều là đang âm thầm quan sát đến tình huống nơi này. Phải biết rằng, một thanh trung giai linh khí có thể so cấp thấp linh khí chỗ tốt nhiều hơn, chỉ cần luyện chế thành công, tương lai cấp ở cửu cung các giữa địa vị, cũng là nước lên thì lên mới là. Rốt cục là tới rồi cuối cùng công bố thời khắc, Cổ Dương tựa hồ cũng là có dự cảm giống nhau. Toàn bộ trong quá trình, thần viêm chi lực cũng là tăng lên vài lần, làm cho cả kiếm trùng giữa, độ ấm so phía trước càng cao. Đêm khuya là lúc, ánh trăng hơi lộ ra, một mạt hạ nguyệt ánh sáng từ không trung bắn thẳng đến nhập lò luyện bên trong, bạn một trận ánh lửa vàng khắp nơi, quang mang thấp thoáng giữa, một mạt rực rỡ lung linh từ lô đỉnh giữa xuất hiện. Quỷ nguyệt đao, thu ánh trăng miêu nhẹ nhàng chi ý, sửa thân đao cùng tển, múa may chi gian, giống như quỷ quái mọc lan tràn, mỹ ảnh liên tục. Hạ nguyệt Đàng Chính Phong một tiếng hô to dưới, Quỷ Nguyệt Đao xông thẳng cũ tiêu phía trên, nhưng lại vọt tới giữa không trung, đã bị một đạo vô hình kiếm vong cấp bao trùm ở trường môn thân ảnh chậm rãi rơi xuống, bàn tay nhẹ huy, đem Quỷ Nguyệt Đao vóng trói trở về tại chỗ, Quỷ Nguyệt Đao ở kia vô hình kiếm vong trung dãy rủa, giống như một cái mất đi tự do hài đồng, chỉ bằng nương bản năng ở dãy rủa. Rốt cuộc, bằng vào hai người chi lực, Đàng Chính Phong cùng Tạ Như đem Quỷ Nguyệt Đao phong ấn tại vỏ đao bên trong, đao này muốn giao cho công cát, tự nhiên là chỉ có thể phong ấn, không thể tâm huyết liên tiếp. Trưởng môn, tung khẩu khí Chính Phong, lúc này mới đối với Như làm thí lễ, hắn vì nhất sự. Tạ Như vì trưởng môn, này lẽ là là. Tạ Như mang theo quỷ ngự đao, giơ tay nói, đàng trưởng sự không cần đa lễ, hôm nay ta U cốc có thể có trung giai linh khí hệ thể, ít nhiều đàng trưởng sự. Đàng Chính Phong cung nói do nói, trưởng môn quá khen, việc này kỳ thật cũng là ít nhiều cái kia thiếu niên hỗ trợ, người này sẽ là về sau ta U cốc luyện khí một đại trợ lực. Tạ Như tự nhiên biết đàng Chính Phong nói chính là ai, lúc này cổ Dương tựa hồ là biết hết thảy đã đình chỉ, trong cơ thể thần viêm cũng là theo chu hiếm lực lượng biến mất, dần dần an tĩnh xuống dưới. Thân thể dứt còn có hơi hơi phập phồng, nhưng là bề ngoài xem ra chính là một cái bình thường đến không thể lại bình thường thiếu niên, thực sự không nghĩ tới ngày đó hắn kia quang mang vạn trượng hai tháng, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi, một thanh ngày trung giai linh khí, liền có thể ngăn cản kia 100 binh pháp khí, giữ lại năm bính cấp thấp linh khí, chờ các ngươi khôi phục lại lại luyện chế đi. Tạ Như nhìn đến mọi người đều là một bộ suy yếu bộ dáng, đặc biệt là Cổ Dương, như cũng là ở nhắm mắt đạt tọa giữa, chọc nhìn này hai tháng rưỡi cũng là mệt đến không nhẹ. Là, đa tại trưởng môn, chúng ta đây liền đi trước." Đàng Chính Phong không lời một lời, thân hạ rèn luyện đài, Tạ Như cũng là biến mất ở trường. Đàng Chính Phong nhìn Tạ Như rời đi bóng dáng, Có chút buồn bã mất mát chi sắc, sát thật như thế, chính mình tiêu phí hai tháng luyện chế chi vật, như thế dễ dàng đã bị người lấy đi, sát thật trong lòng không dễ chịu. Người đã sớm biết là như vậy kết quả, cần gì phải thương cảm đâu. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ đằng chính phong sau lưng truyền ra, đằng chính phong quay đầu chi gian, lại phát hiện người đều đi hết, chỉ còn lại có Cổ Dương một người, bất chi bất rất giữa, chính mình đã đứng hồi lâu. Không biết vì sao, đối mặt Cổ Dương, luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác, tuy rằng Cổ Dương vũ lực không cao, nhưng là cùng bên cạnh người so sánh với, lại có phá lệ thành suy nghĩ. Đó là ta cuộc đời này luyện chế đệ nhất kiện trung giai linh khí, nhưng là lại liền ở trong tay ta dừng lại cơ hội đều không có, chỉ là cảm thấy không tha mà thôi. Đang chính phong trong mắt, hiếm thấy chính là một mặt lưu ý, hắn đem luyện khí làm cả đời mục tiêu, từ bỏ hết thảy, nhưng là hôm nay chân chính thành công, siêu việt chính mình là lúc, lại cảm giác trong lòng giống như thiếu một hối. Chương 129, vinh nhập tư khí. Tác giả, cung tam cổ dương nhìn phía lô định phương hướng, trong miệng nhẹ giọng nói, bất quá là một kiện trung giai linh khí mà thôi, chờ ngươi luyện chế ra cao giai linh khí thời điểm, liền sẽ không mát. Tiểu tử ngươi, nhưng thật ra rất đúng ta an uống a. Đàng Chính Phong nhìn về phía Cổ Dương, sững sốt một chút, một cái tắt liền chụp tới rồi cổ Dương trên vai, trong miệng Dương giọng nói. Cổ Dương đau đến nghe răng trợn mắt, nhìn Đàng Chính Phong cao giọng cười to bộ dáng, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, trong lòng đau khổ, quả nhiên là điều hắn tử. Trường sự, ta có thể hay không thỉnh cầu một việc?" Cổ Dương nhìn Đàng Chính Phong tâm tình hảo, lúc này mới mở miệng nói. Đàng Chính Phong vẻ mặt ý cười nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Như thế nào, còn cứ gọi trưởng sự sao? Ta cái này sư phó làm ngươi mất mặt sao?" Cổ Dương vừa nghe lời này, đốn giác hấp dẫn, vội là nói, "Sư phó, Đỗ Nhi có chuyện nói." Nói đi Cổ Dương dừng một chút, lúc này mới nói, "Sư phó, có thể làm ta liền ở lô đỉnh bên này tu luyện sao? Ta tưởng tăng lên nhanh hơn một ít." Cổ Dương lời này đều không phải là là bắn tên không đích, nơi này chính là toàn bộ ưu cấp kiếm trùng giữa, linh khí nhất cường thịnh một nơi, ở chỗ này tu luyện, có thể nói là có việc nửa công lần hiệu quả. "Ngươi tiểu tử này, thật đúng là sẽ tuyển địa phương, bất quá, làm trao đổi, ngươi muốn nói cho ta một việc, ta liền đồng ý làm ngươi ở chỗ này tu luyện." Đang chính phong vẻ mặt ta không chiếm tiện nghi bộ dáng. có loại hôm nay chính là lại định rồi Cổ Dương cảm giác, làm Cổ Dương hảo sinh vô ngữ. "Như vậy đi, Ngươi nếu là lại đáp ứng ta giúp một cái vội, ta liền cấp nói cho ngươi, ngươi muốn biết đến sự tình. Cổ Dương cũng là không mang theo sợ, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, phải biết rằng, này Đàm Chính Phong đối chính mình hiểu biết nhiều ít, hắn có hứng thú, đơn giản chính là tất phương thần viêm. Cổ Dương nhưng thật ra không ngại làm hắn ăn một chút. Nhị đối một, tiểu tử ngươi hào tính kế. Đàm Chính Phong trên mặt là một mặt buồn cười chi ý Cổ Dương vẻ mặt không để bụng bộ dáng, tùy ý cười cười nói, dù sao ngươi cũng không có hại sao, đúng không? Hừ. Chính Phong cái mũi hừ ra một tiếng, sau một lúc lâu mới tức giận nói, tính, Nhi đối một liền nhị đối một đi, ngươi nói đi. Một khi đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, đệ nhất làm ta ở chỗ này tu luyện, đệ nhị ta có cái bằng hữu, sư phó có thể hay không hỗ trợ một vài. Chính là tới xem qua người cái kia đi." Đang Chính Phong cười cười nói, nhưng là trong mắt đối với Cổ Dương không quên mặt cũ, nhưng thật ra có một mạt thượng tức tri ân, đối, sư phó biết không." Cổ Dương kinh dị nói, hắn không nghĩ tới Đang Chính Phong ở luyện khí giữa, đều còn có thể chú ý tới này đó." Đang Chính Phong gật gật đầu nói, gặp qua hắn, Thiên Phú tuy rằng so với người kém một chút, nhưng là so chi này bản tổ người, nhưng thật ra nhiều vài phần thành tựu. Bất quá, hắn không phải hòa thổ tính. Không thể gia nhập tư khí giữa, ta chỉ có thể làm hắn đương cái trưởng sự đệ tử, dù sao ta trưởng sự bên kia còn nổi danh ngạch. Nghe được đằng Chính Phong nói, Cổ Dương cung kính một lời nói, "Đa tạ sư phó, như thế đã tự hảo, chúng ta huynh đệ, liền nhận được sư phó chiếu cố." Đem bạch nhất cốc sự tính ăn bài, Cổ Dương cũng liền chân chính yên tâm, không thể chính mình có thị ăn, làm huynh đệ an canh không phải. Chiếu cố nhưng thật ra không thể nói, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một vấn đề." Đằng Chính Phong cười nói, hiển nhiên là sẽ không bị Cổ Dương khen hai câu, liền quên hết tất cả. Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói, "Sư phó mời nói vấn đề đi." Đang Chính Phong nhìn Cổ Dương, Vẻ mặt chính xác bộ dáng, làm Cổ Dương có chút không thói quen, sau một lúc lâu mới nghe được Đẳng Chính Phong thanh âm truyền ra, ngươi là nhân tộc, vẫn là yêu tộc. Cổ Dương không nghĩ tới, này đằng Chính Phong vẻ mặt chính xác, liền hỏi ra như vậy cái vấn đề, bất quá, gặp qua kiểu Vĩ Hồ hóa thành nhân thân, Cổ Dương cũng là minh bạch Đẳng Chính Phong Vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Ta là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, ta chỉ là vừa khéo được đến một viên Tấp Phương Điểu thú đan, được đến Tấp Phương truyền thừa mà thôi. Thì ra là thế, bất quá tiểu tử ngươi vận khí, nhưng thật ra thật sự không tồi. Đẳng Chính cười cười nói, vì cái gì nói như vậy? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Đàng Chính Phong thản nhiên cười, ánh mắt nhìn phía lô đỉnh phương hướng, nhẹ giọng ôn nói, "Năm đó ta phải đến này chu du hiếm thân thể, chính là phí sức của chính châu hai hổ, hơn nữa yêu tộc cùng nhân tộc vốn là không tương lưu tới, ngươi có thể được đến này Tất Phương Tú Đan, cũng không là vận khí là cái gì." "Hảo đi, như thế vừa nói, xem ra ta vận khí thực sự không tồi, nhưng là vận khí của ngươi cũng là không tồi." Cổ Dương cười nói. Nghe Cổ Dương nói, Đàng Chính Phong cũng là nhịn không được cười, "Xá thật, có thể gặp được Cổ Dương, cùng chi chính mình luyện chế hoàn mỹ phù hợp, thực sự là vận khí không chính ngươi tu luyện đi." Còn có một tháng liền sẽ bắt đầu môn phái giữa tỷ thí, người làm tư khí không cần thăm ra, nhưng là ta yêu cầu thăm dự, cho nên trở môn phái tỷ thí lúc sau, chúng ta lại bắt đầu luyện khí. "Là, sư phó, Đỗ Nhi đã biết." Cổ Dương không người một lời, đàng chính phong rời đi. Cổ Dương xa xa nhìn phía bầu trời đêm, tất phương tú đan, có phải hay không đã sớm an bài tốt đầu, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình, là chính mình không biết. Một tháng thời gian, có lẽ là có đàng chính phong cố ý an bài, không người tới quấy rầy Cổ Dương tu luyện, trừ bỏ đi ra ngoài xem qua hai lần bạch nhất cốc ở ngoài, Cổ Dương đều là ở lô đỉnh phía trước tu luyện. Hơn nữa Bạch Nhất Cốc luôn chuẩn bị 3 tháng một lần tông môn tỉ thí, hắn cũng không nghĩ kéo cổ Dương chân sau, nhưng thật ra càng thêm nỗ lực lên. Hiện giờ cổ Dương đã là linh động cảnh ngũ dai, phía trước 2 tháng thăng cấp tới rồi linh động cảnh tầng dai, cũng là bởi vì luyện khí phân đi rồi một nửa nguyên nhân. Hiện giờ tháng này bình thường tu luyện, cổ Dương ở cẩn thận không chế giữa, cũng là thăng cấp hai giai, thay đổi người khác, sợ là nhất giai đều thăng cấp không được. Cổ Dương hấp thu tốc độ có thể so bọn họ mau nhiều, chỉ cần có linh khí, liền tính là hiện giờ cấp yêu cầu chính là phía trước mấy trăm lần khí, cổ Dương cũng là không sợ. Tông môn tỉ thí bình thường tiến hành. Cổ Dương như cũng là ở tu lệ giữa, phía trước cùng Cổ Dương một đám tiến vào Cự Vệ Lương đám người, đều là phá cách gia nhập tư khí, cụ thể hay không có thể lưu lại, còn muốn xem lúc sau đem kia năm bính cấp thấp linh khí luyện chế hoàn thành. Bất quá kia đã là ít nhất mấy tháng chuyện sau đó, đặc biệt là Cự Vệ Lương, chỉ cần đến lúc đó làm Cổ Dương cấp cầu cái tỉnh, nếu muốn tiến tư khí, bất quá là một câu sự tỉnh. Hắc, Cổ Dương, người hôm nay muốn cùng đi sao? người cái kia huynh đệ chính là cái lợi hại nhân vật, thượng một hồi chính là đem người khác đánh cái hoa rơi nước chảy. Sáng sớm lên, Vệ Lương liền tự cấp Cổ Dương báo cáo về bạch nhất cấp tin tức. Cổ Dương cười cười nói, "Được rồi, ta liền không đi quay rầy hắn, chờ hắn lần này tỉ thí kết thúc, ta lại đi hảo hảo chúc mừng hắn. Đến, ta đây đi giúp hắn cổ lên đi, chính ngươi hảo hảo tu luyện đi." Hiển nhiên là dự kiến giữa đáp án, Cửu Vệ Lương cũng là không có nhiều lời, trực tiếp rời đi. Kỳ thật không sai, Cổ Dương đi, chỉ biết cấp Bạch Nhất Cốc tạo thành áp lực, còn không bằng làm Bạch Nhất Cốc chính mình đi cân nhắc có một số việc là yêu cầu Bạch Nhất Cốc một mình đối mặt. Chương 130, bị trói Bạch Nhất Cốc. Cổ Dương không có khả năng cả đời đều đi theo Bạch Nhất Cốc, bạch Nhất Cốc có con đường của mình, Cổ Dương cũng là như thế. Hai người chi gian chỉ có một mình đi trước lẫn nhauâm đỡ mới có thể làm này phân huynh đệ tình trường lâu tới gần đêm dài từ có lần trước liên tục hai tháng tu luyện sau này cổ Dương đã dần dần có thể hai ba thiên không ăn cơm bảo trì tự chủ khống chế tu luyện trên cơ bản là ba ngày trở về một lần phòng nghỉ ngơi một lần sau đó ăn một bữa cơm tiếp theo đang tiến hành cái thứ hai ba ngày tu luyện nhưng mà tối nay lại có người đánh vỡ này phân bình tĩnh một đạo đảoộn thanh bỗng nhiên từ lô đỉnh giữa truyền ra như là có gì đó đổ vật từ trên cao rơi xuống trực tiếp rừng ở lô đỉnh bên trong cổ dương thu liếm hơi thở nhìn về phía trung quanh không có gì đọc tính Lúc này mới bay lên lô đỉnh, nương ánh trăng, nhìn thấy bên trong tình cảnh, trực tiếp liền nhảy xuống. Bạch Nhất Cốc, Bạch Nhất Cốc, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Cổ Dương thanh âm dồn dập truyền ra, bởi vì bị ném tới lô đỉnh giữa không phải người khác, đúng là bị trói go Bạch Nhất Cốc. Ô ô ô, Bạch Nhất Cốc bị đè giới hôn mê bất tỉnh, đột nhiên nghe được cổ Dương thanh âm, lúc này mới bừng tỉnh. Một phen xé rách che Bạch Nhất Cốc miệng mạnh vải, cho hắn vùng trói, lúc này mới đem hắn đưa ra lô đỉnh giữa. Hô, hô. Bạch Nhất Cốc to thở phì phò, nhìn đến Cổ Dương, yên tâm đặt mông an vị trên mặt đất đi, thật lâu sau mới nói nói, Cổ Dương đã có phải hay không thực vô dụng à? Các Bạch Nhất Cốc giải khai phong bế vũ lực, nếu không phải vận khí tốt, bị bên trong luyện chế cẩn chắn một chút, chỉ cần là từ như vậy cao rơi xuống, cũng đã mất mạng. Vì cái gì nói như vậy, ngươi như thế nào sẽ làm thành như vậy? Cổ Dương tự nhiên có thể nghe ra Bạch Nhất Cốc ngôn ngữ giữa mất mát chi ý, nhưng vẫn là ngưng thanh hỏi: "Thương ta huynh đệ giả, sao có thể không báo thủ?" Bạch Nhất Cốc khẽ thở dài, nhìn phía ám dạ màn sân khấu phía trên kia một mảnh ánh trăng, nhẹ giọng nói: "Ta đánh bại Tổ Nanh, nhưng là lại bị hắn mang theo vài người, phong bế vũ lực, ném tới nơi này." Tổ Nanh. Bạch Nhất Cốc gật đầu, tiếp tục nói: "Là Hắn là tam trưởng sự khấu theo đệ tử, nói ta là dựa vào người quan hệ mới trở thành đảng trưởng sự đệ tử, cho nên ta trận thứ hai chủ động khiêu chiến hắn. Hắn là linh động cảnh nhị dai, ta là linh động cảnh nhất ừ. dai, không nghĩ tới cuối cùng ta thế nhưng thắng hắn, ta cho rằng sự tình liền kết thúc, lại không nghĩ rằng bọn họ lại là như vậy trắng trợn táo bạo đối ta động thủ. Bọn họ sở dĩ dám trắng trợn táo bạo độc thủ, là bởi vì ăn định rồi người không có hậu thuẫn, bọn họ biết ta cũng là tân nhân, nhưng là lại không thể tưởng được ta cái này tân nhân không phải bọn họ có thể chọc. Cổ Dương trong miệng lạnh nói, trong lời nói là một mạt tàn nhận chi ý, về tất phương thần viện Người ngoài là không biết, bọn họ tự nhiên cũng là sẽ không biết Cổ Dương tầm quan trọng. Bọn họ chỉ biết là Cổ Dương tiến vào tư khí giữa, nhưng là trong đó cụ thể đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết, chỉ cho rằng Cổ Dương cùng kia tiến vào 14 người, không, có bất luận cái gì khác nhau. Không nghĩ tới, Cổ Dương thân phận cùng Cổ Dương tầm quan trọng, căn bản là một cái yêu cầu bọn họ nhìn lên trình độ. Cổ Dương, không cần bởi vì ta hủy hoại ngươi ở chỗ này tiền đổ, ngươi đã giúp ta quá nhiều. Bạch Nhất Cốc ngôn ngữ giữa là một mặt do dự chi ý, chính mình đã cấp Cổ Dương thêm quá nhiều phiền thoái, hắn không thể làm Cổ Dương lại cuốn vào trận này vô danh nguy cơ giữa. Đi thôi, yên tâm, hiện tại ta liền tính là tại đây U cốc giữa đi ngang đều không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Mạc Danh nhớ tới ngày đó Cự vệ Lương nói những lời này, khi đó chỉ là cảm thấy buồn cười, hiện tại lại là Mạc Danh cảm thấy nhiều một mạt chuẩn xác chi ý chính là: Đi thôi, làm cho bọn họ biết, ai mới là không thể trêu vào người. Cổ Dương trực tiếp lôi kéo Bạch Nhất Cốc liền đi rồi, không có cấp Bạch Nhất Cốc phản đối cơ hội, Bạch Nhất Cốc khẽ cắn ngôi, cũng là đi theo đi. Nếu là lần này có thể cấp những người đó một cái giáo huấn, như vậy về sau tại đây U cốc giữa Nhật Tử cũng làm muốn hảo quá một ít. Nhìn Cổ Dương kiên nghị khuôn mặt, đông nhiên cảm thấy, có như vậy cái huynh đệ, thật sự không tồi. Tuy rằng hắn luôn đả kích chính mình, nhưng là chân chính có sự tình, đứng ở chính mình bên người, gọi chính mình đối mặt, nhất định là hắn. Từ từ, bọn họ liền ở phía trước. Vốn là tính toán đến đệ tử trong phòng, đưa bọn họ ba người cấp trói ra tới, chính là đi mới phát hiện, bọn họ ba cái căn bản là không trở về. Cổ Dương nghĩ đến bọn họ là từ kiếm trùng mặt trên đem bạch nhất cấp cấp ném xuống tới, theo cái kia phương hướng đi tìm, hẳn là có thể tìm được. Quả nhiên, ở tiến vào kiếm mặt trên ngọn núi một cái đường thượng, phát hiện bọn họ thân ảnh, ba người chính vẻ mặt cao hứng trở về đi. Đứng lại. Cổ Dương phong thả ung dung đứng ở bọn họ phía trước, chỉ là khinh phiêu phiêu một câu, lại mang theo một mặt một anh giữ ải, vặn anh khó vào khí thế, chặn bọn họ đừng đi. Đen xì rừng tay giữa, mặc cho ai đều sẽ bị này đột nhiên xuất hiện bóng người dọa nhẹ dựng, chính là đợi đến bọn họ thấy rõ Cổ Dương phía sau người khi, lại là cùng, kêu lên, cười vang lên. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai like là chúng ta Bạch đại thiếu gia, như thế nào bỏ ra tới? Cầm đầu ổn nhanh, vẻ mặt khinh thường nói, luôn ngửa giữa, chính là không có chút nào khách khí chi ý không không không, nhân ra là tìm được giúp đỡ. Hiện tại tới tìm chúng ta tính sổ. Bên trái hai người, nói chuyện người là Bùi Kiệt. Một người khác Lâm Hoàng, cũng là giả vợ sợ hay nói, ai ra, sợ mang a, hơn phân nửa đêm đổ ở chỗ này. Ngươi giống bộ dáng gì, ngươi như vậy, chúng ta chờ lát nữa còn như thế nào đánh sao? Bùi Kiệt vẻ mặt vui đùa chi sắc, hiển nhiên là đối với chờ lát nữa kết quả, tựa hồ là đã dự kiến. Không không không. Lâm Hoàng liên tục lắc đầu nói, ngươi nói như vậy là không đối tích, ta là tưởng chờ lát nữa đóng gói bọn họ hai cái thời điểm, đừng cảm thấy là chúng ta khi dễ hắn. Ha ha ha, ha ha ha ha. Ha đúng đúng đúng. Chúng ta sợ quá nga, ngươi tới đánh chúng ta nha." Bùi Kiệt cùng Lâm Hoàng nhị trọng sướng, làm Cổ Dương đầy đầu hạt tuyến, mắt trợn trắng, nhìn về phía Ổ Nanh, mở miệng nói, "Loại này không đầu hóc hổ trưởng, ngươi cũng thu tại bên người sao? Xem ra ngươi cũng là cái hôn trưởng đồ vật. Ngươi mới là hôn trưởng, quả thực là tìm chết, dám mắng chúng ta nên ca." Ổ Nanh còn không có mở miệng, bên cạnh Bùi Kiệt cùng Lâm Hoàng đã như là bị giống cái đuôi miêu, trực tiếp nhảy dựng lên mắng, "Ta chính là mắng, có bản lĩnh tới đánh một hồi a." Cổ Dương vẻ mặt bình tĩnh đối với bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay, trên mặt làm một mặt trêu chi ý, hiển nhiên không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Hôn đàn Lâm Hoàng một tiếng hô to, trực tiếp một quyền liền đối với Cổ Dương phóng đi. Cổ Dương liền trốn đều không né một chút, thẳng đến quyền phong tới rồi trước mặt, lúc này mới một tay vương, một trường cầm Lâm Hoàng nắm tay. Vốn tưởng rằng hẳn là Cổ Dương bị linh động cảnh nhị giai Lâm Hoàng một quyền vênh thành tận bã tình huống, cũng không có xuất hiện ở mọi người trước mắt, ngược lại là Lâm Hoàng vẻ mặt vận vẻ khuôn mặt hiện ra. Buông tay, buông tay, tay chặt đứt, chặt đứt. Chương 131, hồn ngế người. Tác giả, cung tam Lâm Hoàng nhịn không được kinh hô ra tiếng, phía sau ổn nhìn đến tình huống không đúng, trực tiếp thủ, chính là lại ở nháy mắt bị bay lên Lâm Hoàng đả Rơi xuống đất lúc sau, Cổ Nanh cùng Đùi Kiệt còn hảo, nhưng là Lâm Hoàng lại che lại chính mình thủ đoạn têu cái không ngừng, hiển nhiên là thật sự chặt đước. Cổ Dương nhưng không có lưu thủ dương thú, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, người nếu tái phạm, nổ cổ tận gốc. Đây là Cổ Dương, ai bị trêu chọc thượng, đều sẽ không có hảo trái cây ăn, đặc biệt là còn muốn đả thương hại chính mình huynh đệ người. Tới rồi thượng giới, Cổ Dương duy nhất có thể bảo hộ người chính là Bạch Nhất gốc, nếu là liền Bạch Nhất Cốc đều bảo hộ không được, Cổ Dương làm sao khổ đi tránh thoát chói buộc, đạt được kia vô thượng thành kiểu. Được đến hết thảy, tranh thủ hết thảy, bất quá là vì bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Cổ Dương, ngươi cũng dám chặt đứt hắn tay." Ổn anh xoay người bỏ lên, xem xét Lâm Hoàng Thương thế, đối với Cổ Dương lạnh giọng quát lớn nói. Cổ Dương trên mặt sinh ra một mặt buồn cười chi ý, nhàn nhạt nói, "Ta nếu là không ngừng hắn tay, chẳng lẽ làm hắn chặt đứt tay của ta sao? Thật sự là chê cười." Hỗ Trướng, ngươi? Bùi Kiệt vẻ mặt lòng đầy tâm phẫn chi sắc, muốn đối Cổ Dương đọ thủ, nhưng là lại bị Ổn Nanh kéo lại. Ổn Nanh mắt lạnh nhìn về phía Cổ Dương, hung nói, "Cổ Dương, có bản lĩnh ngươi liền chờ, ta sẽ tìm ngươi." "Chúng ta đi." Nói kéo Bùi Kiệt liền phải rời đi, nhưng là lại bị Cổ Dương gọi lại, "Từ từ." Ổn Nhanh nghe được Cổ Dương nói, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Cổ Dương trên mặt hàn ý mọc thành cụm, nhưng là thanh âm lạnh hơn, giống như băng truy đâm thẳng nhập Ổn Nhanh trái tim, làm hắn thật lâu không phục hồi tinh thần lại. "Ổn anh, có bản lĩnh liền đối ta ra tay, đừng nhặt mềm quả hứng nhất." Nhìn Cổ Dương mang theo Bạch Nhất Cốc rời đi bóng dáng, Ổn anh trên mặt nhiều ra một tia không giống nhau thần sắc, đang muốn xoay người rời đi hết sức, phía sau đột nhiên một đạo kêu rên ra, Lâm Hoàng cùng thân mình lên rồi cơ hội lại ở đồng thời, đang lúc Ổn Nhanh tưởng Cổ Dương cùng Bạch Nhất đánh lén, nhưng là khắp nơi nhìn lại, căn bản không ai trên mặt hiện ra một mặt hoảng loạn chi sắc, trong tay trường kiếm ngăn không được là huy, đối chiến là lúc, đáng sợ không phải một chọi một, mà là người ở mình, mà địch ở trong tối. Đến, rốt cuộc là ai? Lời nói còn ở bên miệng, cũng không có hỏi ra tới, đã bị cản trở trở về, ngăn cản hắn không phải người, mà là một thanh tử trong ngực lộ ra tới mũi kiếm. Mũi kiếm phía trên, còn có một giọt máu tươi theo chảy xuống, máu tươi mang theo một mạt tấm áp, ở trong không khí nhanh chóng biến lãnh, giống như ổ nhanh càng lúc lạnh băng thi thể. Ba đạo nhân ảnh, từ trong rừng cây biến mất mà đi, không mang theo một tia bùi giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau chỉ còn lại có tam cổ thi thể, làm người tại đây ám dạ giữa, bình sinh một mặt lạnh léo. Ngay kế sáng sớm, đệ tử trong phòng, là một trận ồn ào thanh truyền ồn ra, kiếm trùng nơi đảo còn muốn tốt một chút, ít nhất là ở thông truyền lúc sau, sau đó đem cổ dương mang đi. Mà Bạch Nhất Cốc bên kia liền không có như vậy vận may, trực tiếp bị từ đệ tử trong phòng kéo đi ra ngoài, một câu không nói, liền phong vũ lực, năng tới rồi tam trưởng sự khấu theo sân. Vốn dĩ không biết là đã xảy ra sự tình gì, tới rồi giữa sân thế nhưng phát hiện tam cổ thi thể, hơn nữa vẫn là người quen, đúng là ổn anh, Lâm Hoàng, còn có buổi kiện. Bọn họ chết như thế nào? mặt nhất cốc trong miệng lầm bẩm nói, tối hôm qua hắn cùng Cổ Dương cùng nhau đi, tổng không thể là Cổ Dương trở về lúc sau, lại đi đem bọn họ cấp giết đi. Chuyện này không có khả năng a. Đang ở nghi hoặc chi gian, đột nhiên sau khi nghe được mặt có động tính, quay đầu nhìn lại, lại là Cổ Dương tới, tuy rằng là đi tới tới, nhưng là hiển nhiên cũng là bị phong vũ lực. Đây là có chuyện gì? Đi vào. Hai cái vai chính đều tới rồi, cửa đệ tử trực tiếp đối với bọn họ quát, phương hướng đúng là đại sảnh giữa. Hai người trên mặt là một mặt hồ nghi chi sắc, Cổ Dương vừa rồi tự nhiên cũng là thấy được thi thể tổn tại, nhưng kia căn bản không phải chính mình hai người làm. Đối với Bạch Nhất Cốc vi không thể thấy là đầu, Bạch Nhất Cốc cũng là đáp lại, hai người có chung nhận thức, tiến vào đại sảnh giữa. Thủ vị người, trung niên bộ dáng, mặt nếu dao tước, ánh mắt chi gian mang theo một mạn sắc bén trí sắc, thân cư địa vị cao, có một loại siêu nhiên khí thế. Lúc này bộ mặt trầm ngưng, nhìn Cổ Dương hai người, trong mắt chi sắc biểu hiện, hôm nay việc tựa hồ là không dễ dàng thiện. Không biết khấu theo trường sự, tìm chúng ta huynh đệ hai người tới đây, có gì chuyện quan trọng. Cổ Dương bình tĩnh nói, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh. Nếu có người thật sự muốn oan uổng bọn họ, Cổ Dương cũng sẽ không tùy ý chọc phân khấu ở chính mình trên đầu, hắn trước nay liền không phải mặc người sâu xé người. Ha ha, có gì chuyện quan trọng, giết ta khấu theo người, liền như thế nhẹ nhàng bâng cơ bốc qua sao? Khấu theo tiếng âm lạnh như hàn băng, hiển nhiên đối với Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người như thế thái độ, thật là bất mãn. Bạch Nhất Cốc muốn giải thích, lại bị Cổ Dương giữ chặt, như thế nói, "Khấu trưởng sự, ta kính ngài vì tiền bối, nhưng là như thế oan uồng chúng ta huynh đệ chính là nhận không nổi." Oan uồng, Hôm qua có người nhìn đến các ngươi hai người từ phát hiện thi thể trôi đi ra, trừ bỏ người nhóm hai người đầu thủ, còn có thể có ai đối bọn họ đầu thủ? Khấu theo hung hăng chụp một chưởng cái bàn, ngữ giữa, hiển nhiên là hận ý mười phần, hoàn toàn một bộ muốn cho này hai người đến mạng tư thế. Đang lúc cổ Dương Nghi hoặc này chết đi ba người, gần chỉ là tam đẳng đệ tử, hay không lại cùng chi khấu theo có cái gì đặc thù quan hệ, cho nên mới làm khấu theo như thế tức giận, bên ngoài một người đã đi nhanh vượt tiến vào. Khấu theo, ta đẳng chính phong người, cũng là ngươi có thể tùy tiện trói đi sao? Một ngữ giữa, tiêu ngạo chi ý tận hiện, bất quá, người này hiển nhiên cũng là có kiêu ngạo tiền vốn, làm đệ nhất trưởng sự đẳng chính phong, không ngừng vũ lực áp chế, thân phận đồng dạng áp chế khấu theo. Ha ha, đẳng phong Đừng tưởng rằng ngươi là đệ nhất trưởng sự, là có thể như thế kiêu ngạo, ta nói cho ngươi, hôm nay việc không dễ dàng như vậy giải quyết. Khấu Theo hiển nhiên là có khác mục đích, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ này tới tay cơ hội, từ hắn ngôn ngữ giữa đối với đảng Chính Phong thái độ, hiển nhiên là oán hận chất chứa đã lâu. Khấu Theo, bất quá là ba cái tam đảng đệ tử, đã chết liền đã chết, ngươi còn muốn cho ta đệ tử cho ngươi đền mạng sao? Thật sự là chê cười. Đối với Khấu Theo ngôn ngữ giữa uy hiếp chi ý, Đàng Chính Phong không có chút nào để ý, như cũng âm thanh lạnh lùng nói, Khấu Theo, một câu, phóng, hoặc là không bỏ, từ ngươi quyết định. Đàng Chính Phong, ngươi không cần khinh người quá đáng." Khấu theo trên mặt là một mặt khó thở chi ý, đối với đằng Chính Phong giống giận mà ra. "Ta khinh người quá đáng lại không phải một ngày hai ngày." Đàng Chính Phong trực tiếp mở miệng nói, sau đó lôi kéo Cổ Dương cùng Bạch Nhất gốc, liền trực tiếp đi ra ngoài, khấu theo trong mắt là một mạt tấn cốc, trong lòng không cam lòng tất cả đều xuất hiện trong mắt. "Đàng Chính Phong, ngươi đi tìm chết đi." Khấu theo trong miệng một tiếng quát trói thai chuyên gia, dung thiên cảnh thất giai vũ lực toàn diện bùng nổ, xông thẳng hướng Chính Phong phương hướng, mắt thấy khoảng cách Đàng Chính còn sót lại ngắn Chương 132: Hóa Thiên một cảnh. Tác giả nhưng thấy đằng chính phong chỉ là xoay người, một trưởng nhẹ huy, khiến cho Khấu Theo thân mình trực tiếp bay ngược mà đi, đồng nhiên va chạm ở trên bàn, cái bàn theo tiếng mà toái, mới ngăn cản Khấu Theo thân mình lui về phía sau. Phục, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Khấu Theo thần sắc đê mê, ánh mắt nhìn phía đằng chính phong phương hướng, đáy mắt là một mạt không tin chi sắc. Ngươi thế nhưng thăng lên hóa thiên cảnh. Nộ mục giữa là một mặt lạnh lẽo xâm hàn, nhìn về phía Khấu Theo, sau một lúc lâu lúc sau, lại là xoay người đi rồi, chỉ để lại một câu, mấy ngày trước đây hợp thăng lên hóa thiên cảnh, ngươi nếu là muốn độc thủ, thả chính mình ước lượng một chút đi. Mắt hổ gắt gao nhìn chăm chú Đẳng Chính Phong đi ra viện môn, không ít đệ tử đều là không dám đi vào, sợ làm tức giận Khấu Theo. Đình trệ hồi lâu, không khí giống như đọc lại, bỗng nhiên nghe được Khấu Theo thanh âm truyền ra, lập tức cho ta chịu Tập Sở Hữu môn hạ nhất đẳng đệ tử cùng nhị đẳng đệ tử, ta có đại sự muốn làm. "Là, sư phó." Cửa người vội là chạy, liền tính là đi tìm người, cũng so ở chỗ này không đợi phải mạnh hơn gấp trăm lần, như thế không khí, thật sự làm người chịu không nổi. Khấu Theo đỡ ghế dựa đứng lên, đáy mắt chi sắc dõng nhiên từ vừa rồi bạo nộ trở nên bình tĩnh, hơn nữa là một loại gần như bình tĩnh bình tĩnh. Trời hồ chút nào không để bụng vừa rồi phát sinh việc, hết thể giống như mây khói qua đi, hành đi ra khỏi đi, một mảnh vân đạm phòng khinh chi sắc. Chỉ có trong sảnh kia rách nát bàn tròn, thỏ rõ vừa rồi nơi này tình hình chiến đấu thảm thiết, nhưng mà, khấu theo lại giống như không thấy, trực tiếp đi thư phòng giữa, không biết trong lòng già sao ý tưởng. Sư phó, việc này thật sự không phải chúng ta làm, chúng ta hai người hôm qua sát thật gặp qua ổn anh ba người, nhưng là ta chỉ là phế đi lâm hoàng tay, vẫn chưa thương cập tới mạng. Mau đến kiếm chủ giữa, đang chính phong một câu không nói, cổ Dương cuối cùng vẫn là mở miệng muốn nói. Đây là thật sự, việc này nhân ta dựng lên bọn họ đem ta ném vào lô đỉnh giữa, Cổ Dương trùng hợp đã cứu ta, sau đó chúng ta liền đi tìm bọn họ. Bạch Nhất Quốc cũng là giải thích nói, việc này nếu không có bởi vì hắn, cũng sẽ không náo đến này bất đồng ruộng, nếu Đằng Chính Phong muốn phản nói, hắn tình nguyện thay thế Cổ Dương bị phạt. Đi ở phía trước Đằng Chính Phong đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía hai người, bình tĩnh cười cười mở miệng nói, ta biết không là các người giết, kỳ thật khấu theo cũng biết. Đằng Chính Phong chi luôn, nhưng thật ra làm Cổ Dương cùng Bạch Nhất Quốc không rõ, Cổ Dương nghi hoặc nói, kia vì cái gì xấu theo còn muốn đem việc này thua tại chúng ta hai người trên đầu đâu? Đối hắn có chỗ tốt gì? Đàng Chính Phong cao giọng cười to nói, nếu nói là chỗ tốt, vốn tưởng rằng có thể làm ta an mệt, xem như chỗ tốt đi, bất quá hiện tại là khấu theo tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Nghe Chí Đẳng Chính Phong nói, nghĩ đến vừa rồi khấu theo đối đằng Chính Phong động thủ việc, nhưng thật ra cảm thấy khấu theo thật sự là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu đằng Chính Phong vẫn là phía trước dung thiên cảnh cự dai, có lẽ không thể đủ dễ dàng liền hóa giải khấu theo một tích, chỉ tiếc, Đàng Chính Phong hiện tại là hóa thiên cảnh nhất dai. Tiến vào dung thiên cảnh có thể có được lĩnh vực chí lực, tổng cộng 9 đại lĩnh vực chí lực, tùy cơ thức tỉnh, ở lĩnh vực giữa có thể tương đương với làm một cái thuộc về chính mình tiểu khu vực ở lĩnh vực giữa vô địch. Nhưng mà, tiến vào hóa thiên cảnh giữa, lại là một khắc trọng thế giới, chính lại lĩnh vực, đối ứng cựu tinh chi lực, tham lang tinh, ngũ hành thổ thủy, nước chảy chi lực, thủy nhưng trợ người, cũng như đả thương người, có thể mưa to, hồng thủy, ba phủ, hủy hoại. Cựu môn tinh, ngũ hành thổ thổ, đại biểu tử vong bệnh nan y, nhập lĩnh vực trong vòng, sẽ trải qua bệnh nan y cùng tử vong, dùng thống khổ nhất đáng sợ nhất phương thức nhìn chính mình chết đi, sau đó chân thật chính mình bị cảnh giết chết. Lộc tinh, ngũ hành thổ mục, hình thành thủy rừng rậm, thời tiết, mặt đất tất cả đều là đầm vừa vào hẳn phải chết. Văn Cúc Tinh, ngũ hành thuộc mục, kỹ thuật tài vận hết sức thoải mái an nhàn hoàn cảnh, làm ngươi vui đến bên cả trời đất, cuối cùng ở nơi mất đi phương hướng là lúc, một kích bị mất mạng, không ít người đi vào lúc sau, trở ra, cả người giống như là mất đi hồn phách, cảm thấy mọi giới hết thể đều không hề có ý nghĩa. Liêm Trinh Tinh, ngũ hành thuộc thổ thổ, hắc ám, âm u, đi một chuyến hoàng tuyền lộ, quá một lần 18 tầng địa ngục. Vũ Cúc Tinh, ngũ hành thổ kim, kim chi lực, bén nhọn sắc bén chi vật, tiến vào lĩnh vực, một kích phải giết, chứ cũng không thể tránh. Lĩnh vực giữa, tất cả đồ vật đều có thể một kích bị thương, thậm chí tử vong. Phá Cúc Tinh, ngũ hành thổ kim Đao quang kiếm ảnh, bên trong là các loại binh khí, binh khí đều có linh tính, cùng chi binh khí đối chiến, bại, tắt chết. Tả phụ tinh, ngũ hành thuộc thổ, Đa vực, trong đó chi độc, không thể nào nhưng giải, là thiên địa chí độc chi vật hội tụ. Hữu mật tinh, ngũ hành thổ hỏa, ngọn lửa chi lực, cực nóng biển lửa, núi lửa dung nham. Tiến vào Hóa Thiên cảnh, thang cấp nhất giai có thể câu thông một tinh chi lực, câu thông cựu tinh là có thể đủ tiến vào thông thiên cảnh giữa. Nhập Hóa Thiên cảnh, càng những tác động cựu tinh chi lực, đem hữu tinh chi lực hóa thành mình dùng, đây cũng là vì cái gì Hóa Thiên cảnh nhất giai đẳng chính phong như thế dễ dàng luyện chế hành khấu theo nguyên nhân công thông hữu tinh lĩnh vực chi lực, cùng chi đơn thuần dung thiên cảnh lĩnh vực chi lực, nhưng cũng không là đồng nhiệt mà ngữ. Các người hai người liền tạm thời ở tại ta giữa sân đi thôi, chờ việc này nổi bật qua lại trở về, tuy rằng ta không sợ hắn, nhưng là đều là chủ sự, cũng muốn cấp trưởng môn vài phần mặt mũi. Đàng Chính Phong như thế nói, xác thật, Cổ Dương tầm quan trọng là đảng Chính Phong vô pháp làng tránh, nếu là Cổ Dương xẻ ra chuyện, đối với tư khí, đối với chính mình đều đem là tổn thất thật lớn. Đến nỗi Bạch Nhất Cốc, bất quá là tiện thể mang theo, gần là một câu sự tình, Đàng Chính Phong tự nhiên như nguyện Cổ Dương Nếu không Bạch Nhất Cốc xẻ ra chuyện, Đảng Chính Phong đối với Cổ Dương cũng là không có biện pháp công đạo, trung giai linh khí, thậm chí là cao giai linh khí đều phải dựa vào Cổ Dương mới được. Đa Tạn Sư Phó, hai người cũng là trăm miệng một lời nói, đối với Đảng Chính Phong quan tâm, cũng là không có phản đối. Hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, trực tiếp liền cuốn vào khấu theo cùng Đảng Chính Phong chi gian tranh đấu giữa đối Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc, chính là một chút chỗ tốt đều không có. Nhưng mà hết thảy, liền tính là không cho hắn cuốn vào, cũng có người đưa bọn họ trên người gián nhãn, Đảng Chính Phong người. Hơn nữa Đảng Chính Phong tình linh sẽ ra hóa thiên cảnh là áp đạo khấu theo trong lòng cuối cùng một cộng dơm, hắn cùng Đảng Chính Phong tranh nửa đời người, chính là cuối cùng vẫn là bại bởi đằng Chính Phong. Một khi đã như vậy, liền đem đằng Chính Phong hủy hoại đi. Sư phó, sư phó không hảo. Ngay kế sáng sớm, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc mới vừa lên, liền nghe được có người vội vã chạy tới trong viện, vội là đi ra ngoài nhìn xem. Sư minh, xảy ra chuyện gì? Người đến là đằng Chính Phong trưởng sự đệ tử Bạch Hữu, vẻ mặt kinh hoàng thất thố thần sắc. Bạch Hữu nhìn đến Cổ Dương hai người, trực tiếp xua tay nói, hiện tại không phải giải thích thời điểm, sư phó đâu, kiếm trùng ra đại sự. Kiếm trùng làm sao vậy? dường hồ là nghe được thanh âm, Đàng Chính Phong mở cửa, từ nhà chính trung ra tới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bạch Hữu nhìn đến đằng Chính Phong, nước mắt trực tiếp theo khỏe mắt chảy xuống, trong mắt là một mặt bị thương chi ý, tiếng khóc nói, kiếm trùng giữa tư khí sư huynh đệ, cũng chưa. Chương 133, tả Như Chi Uy. Tác giả, cung tam cũng chưa, đây là có ý tứ gì? Nhìn đến bạc Hữu thần sắc, Đàng Chính Phong trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng vẫn là trầm tĩnh lạnh giọng hỏi. Bạc hưu thần sắc xúc động, vô lực nói, sư phụ phía trước làm ta chuẩn bị luyện khí tài liệu, ta hôm nay chuẩn bị tốt, chính là ta đưa tài liệu đi kiếm trùng thời điểm, lại phát hiện một người đều không có. Tiến vào đệ tử trong phòng, phát hiện bọn họ đều đã chết. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người đều là nhịn không được kinh hô ra tiếng, tại sao lại như vậy? Thế nhưng có người giết kiếm trùng các đệ tử diệt khẩu. Bạch Hữu nhìn đến Bạch Nhất Cốc, trực tiếp liền phát tới, nắm hắn cổ áo lạnh lùng nói, "Bạch Nhất Cốc, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đắc tội Tam trưởng sự, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này?" Bạch Nhất Cốc đầu góc quanh một tiếng, tức khác đem sở hữu sự tỉnh đều liên tiếp đi lên, xung quanh hết thảy giống như trở nên rõ ràng lên, lập tức thế nhưng liền phản kháng đều đã quên. "Ngươi buông tay, chuyện này là trách nhiệm của ta." Không liên quan bạch nhất cốc sự tình, ngươi muốn trách liền trách ta hảo." Cổ Dương vội vàng đem bạc lưu tay cấp lột ra, trong miệng như thế giải thích nói, "Chính là sư huynh đệ bị giết, các bạc lưu đã kích thật sự là quá lớn." Hắn đối mặt Cổ Dương hai người, giống như đối mặt huyết hại thâm thù ác nhân. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt đốt đốt nói, "Đều là bởi vì các ngươi, nếu không phải các ngươi hai người tới, căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện này, các ngươi là kiếm trùng tội nhân." "Thực xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ như vậy, ngươi là nói sự tình cùng tam trưởng sự có quan hệ sao? Người chết không thể sống lại, Cổ Dương phải làm chính là trả gia trận tướng." Tuy rằng lúc trước cùng bọn họ ở chung không lâu sau, nhưng là làm đồng môn, chịu khổ như thế vận rồi, Cổ Dương không thể không để bụng. "Đủ rồi." Bạc hưu trên mặt một mặt tức giận chi sắc, đang muốn đem sở hữu sự tình trách tội ở Cổ Dương trên người, lại nghe đến đằng chính phong thanh âm chuyển ra. Ba người bị đằng chính phong gần như đóng băng thanh âm hoàn sợ, không tự giác sửng sốt một chút, nhìn về phía đằng chính phong, chỉ cảm thấy bị hắn trên người khí thế cấp ép tới có chút không thở nổi. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng ba người, mở miệng phân phó nói, "Việc này là ta chi sai, các ngươi đi kiếm trùng giữa, đem thi thể giản xếp hảo, ta đi một chuyến trưởng môn nơi đó." ai cũng không biết Đàng Chính Phong trong lòng nghĩ đến cái gì, nhưng là hắn trong mắt kia mặt lạnh lẽo, tỏ rõ trong lòng không bình tĩnh, nếu khấu theo chủ động khai chiến, như vậy việc này như vậy chấm dứt đi. Sư phó, không cần nói nữa, việc này không phải các ngươi có thể thăm dự, các ngươi từng người đi thôi, hôm nay việc ta sẽ cho tông môn đệ tử một cái vừa lòng hồi đáp. Đàng Chính Phong nói xong lúc sau, trực tiếp từ trong viện rời đi, tựa hồ một khắc cũng không nghĩ lãng phí, như thế thời khắc nấu chốt, khấu theo thế nhưng tự tìm phiền toái, vậy thù mới hận, cũ cùng nhau tính. Liên tính là sư phó nói như thế, các ngươi hai người cũng là đầu sọ gây tội, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Mạc Hữu nhìn đến đằng chính phong rời đi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đi rồi. Giữ lại Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, nhìn phía trước giống như địa ngục nhập cậu, quấn quanh em ngũ hơi thở, ba phủ khắp không trùng, đều là tối tăm chí xác. Cổ Dương, chúng ta thật sự không đi sao? Bạch Nhất Cốc trầm mặc nói, hiển nhiên ở trong lòng hắn, vẫn là không bỏ xuống được chuyện này. Cổ Dương trầm mặc một lát, trong mắt một lần nữa nở rộ qua mang, trong miệng thấp giọng nỉ non nó nói, đi, vì cái gì không đi, muốn đi đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, còn muốn xem giết bọn họ hung thủ đến tội. Lôn ngữ rơi xuống. Đi nhanh về phía trước đi đến, Bạch Nhất Cốc theo sau đội kịp, bước chân kiên định, không có nửa phần chần chờ, đối, ít nhất muốn xem bọn họ đại tụ đến báo. Kiếm chủ giữa, một mảnh tóc mục, ba phủ Lâm Phong từng trận, làm người bình sinh một mặt lạnh lẽo, trước một ngày vẫn là náo nhiệt phi phạm, hiện giờ lại là không, có một bóng người. Kiếm trùng lô đỉnh bên cạnh, đang đứng một người, cùng chi hôm qua vừa thấy tương đồng bộ dáng, chỉ là trên người tràn ngập một cổ nùng liệt mùi máu tươi, làm người bình sinh ghê tởm. Dưới chân nằm một khối thi thể, đúng là vừa rồi tiến đến thông báo bạc hữu, Cố Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người đôi mắt trực tiếp là trừng lớn. Sư phó đi tìm trưởng môn lại chưa từng nghĩ đến, khấu theo thế nhưng ở kiếm trùng giữa chờ bọn họ, hai người trong lòng là một mặt lạnh lẽo, muốn dần dần lui về phía sau đi ra ngoài báo tin, lại thấy đến khấu theo thân mình chậm rãi xoay lại đây. Nếu tới, liền không cần thiết đi rồi, Đẳng Chính Phong không phải thực để ý các ngươi sao, ta không thể hủy hoại hắn, vậy trực tiếp hủy hoại các ngươi. Khấu theo trong miệng lời nói, bạn trong tay chiêu thức, mang theo sắc bén chi thế, song thẳng cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc mà đến, phía sau Đẳng Chính Phong hô to một tiếng, không cần. Chính là chiêu thức đã tới gần cổ Dương hai người, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, một trương cự trướng đối với hai người lặng không mà xuống thì muốn đem bọn họ tễ với giới trưởng. Dung Thiên cảnh thất giai chi lực, căn bản không phải Cổ Dương có thể ngăn cản, Đàng Chính Phong chi chiêu cũng là chậm một bước, cứu không được Cổ Dương. Một chương mang theo quỷ dị tươi cười khuôn mặt, cùng một chương mang theo nôn nóng chi sắc khuôn mặt, hình thành tiên minh đối lập. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc lại đột nhiên biến mất, hoàn toàn hư không tiêu thất, căn bản không lưu một tia dấu vết, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đàng Chính Phong trị pháp tại đây khoảnh khắc chi gian, đã không có Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc cản trở, đối diện thượng khấu theo cử trưởng, lấy vạch chân mặt, một kích tiêu tán. Mặt đất phá vỡ một cái độc lớn, hiển nhiên Nếu là vừa mới kia chiêu đánh vào cổ Dương hai người trên người, hiện tại cái này lại đái đập bộ, liền sẽ nhiều hai cổ thi thể. Đang lúc đằng chính Phong đang tìm kiếm vừa mới cổ Dương bọn họ đi nơi nào thời điểm, bỗng nhiên thoáng nhìn phía trước khấu theo phun ra một ngụm máu tươi, nửa phủ phục trên mặt đất. Chính mình rõ ràng không có đối hắn ra tay, vừa rồi một kích hắn cũng không có khả năng chịu như vậy trọng thương. Nhưng mà, ngay sau đó Đặng chính Phong liền minh bạch là chuyện như thế nào. Trưởng môn tạ như thân ảnh, như cựu Thiên huyền nữ từ khấu theo phía sau rơi xuống, chính dừng ở rèn luyện trên đài, hiển nhiên, khấu theo chi đường, là nàng tạo thành. Khấu theo mắt lạnh nhìn hướng cái kia phương hướng, Dung Sắc Chi Gian không có chút nào hồi ý, lạnh lùng quát lớn nói, "Tả Như, ta chính là tông môn tam trưởng sự, ngươi dám thương ta?" Tả Như ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía Khấu Theo, đáy mắt không ánh sáng, chỉ có một mặt ngập trời hận ý, trong tay nguyên khí hóa kiếm, trực tiếp đâm trúng Khấu Theo chân trái, đem hắn đinh trên mặt đất không thể nhúc nhích. Khấu Theo kêu lên một tiếng, khuôn mặt một trận vặn mèo, giận dữ hết, "Tả Như, ta đối ưu cốc trả giá rất nhiều, ngươi không thể giết ta." "Không thể giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tả Như thanh âm cơ hồ là gào giống mà ra, ở toàn bộ ưu cốc giữa, đều là hình thành tiếng vang, chung quanh hết thảy bụi đất hình thành một cổ gió xoáy, trực tiếp tràn ngập tiến vào khấu theo thân thể, khấu theo thân thể bị gió xoáy đâm mà qua, cả người cơ hồ là ở nháy mắt bị mất mạng, nhưng mà gió xoáy lại không có dừng lại, ngược lại là hóa thành vô số cổ tiểu gió xoáy, làm khấu theo hóa thành bụi đất chung một phân tử. Gió xoáy rơi xuống, khấu theo biến mất, cả Như thân ảnh chậm rãi từ rèn luyện trên đại phiêu hạ, khuôn mặt trầm mặc, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa một kia lo lắng chi sắc. Chương 134, Thiên trận môn sự. Tác giả: Cung Tam trưởng môn. Đối với Như như thế sắc bén động thủ, đang chính phong một chút đều không cảm thấy ngoài ý mến, ngược lại là cảm thấy tình lý bên trong. U cốc lần này còn có 5 binh cấp thấp linh khí nhiệm vụ, mà khấu theo lại đem tư khí đệ tử mãn môn giết chết, nếu muốn ở thời gian trong vòng ở bồi giữa một đám, căn bản là không có khả năng. Nếu là không thể đúng hạn giao ra kia phê linh khí, nhưng không chỉ là tư khí, toàn bộ u cốc đều sẽ có phiền thoái, u cốc tác dụng chính là luật khí, nếu là liền điểm này tác dụng cũng chưa, vậy không có tồn tại tất yếu. Kiểu cung các cũng không phải là khai thiệt đường, nếu là giao không ra này phê cấp thấp linh khí, tạm như cái này trưởng môn, cũng liền làm được đầu. Gần là giết khấu theo, mà không phải đem toàn bộ tam trưởng sự một mạch đều tiêu diệt, đã xem như tạm như bình tĩnh lúc sau quyết định. Tư khí đệ tử như thế nào, thật sự tất cả đều. Tạ Như không nghĩ nói ra cái kia chết tự, tư khí hủy diệt, là nàng vô pháp tiếp thu. Từ từ, vừa mới là tông chủ cứu cổ Dương bọn họ sao? Nghe được Tạ Như nói, đang chính phong lúc này mới nhớ tới, vừa mới nguy cấp thời khắc, đột nhiên biến mất cổ Dương hai người. Tạ Như cũng là bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi chính mình động thủ là lúc, nơi này xác thật là có hai cái thiếu niên, bởi vì tình huống nguy cấp, Tạ Như căn bản không có thấy rõ bóng người là ai. Vừa rồi kia hai người giữa, có cổ Dương sao? Ân, đối, ta hôm qua cùng Cấu theo rằng có lúc sau, lo lắng sự tình sẽ đuổi bọn họ hai người bất lợi kiến cho bọn họ ở tại ta trong viện, lại không nghĩ rằng Khấu Theo sẽ đối tư khí độc thủ. Đang chính phong trên mặt là một mạ suy sụp chi ý, hắn không nghĩ tới, Khấu Theo lại là như vậy tàn nhẫn, chính mình cùng hắn đánh nhau nửa đời, chung quy là thua. Chính là ta, không có động thủ cứu bọn họ, ta ở bị thương Khấu Theo thời điểm, bọn họ đột nhiên biến mất. Tạ Như nhìn quanh bốn phía, trong lòng bỗng nhiên có chút ý tưởng bàn toé, quả nhiên, ánh mắt ở cổ Dương bọn họ biến mất địa phương dừng lại, nhẹ giọng nói, xuất hiện đi. Cổ Dương tuy rằng biết, cơ quan này chủng hẳn là nào đó cấp bậc có thể phát hiện nó tồn tại, lại không nghĩ rằng, bậc này cấp muốn tới hóa thiên cảnh. Xem ra về sau có thể yên tâm sử dụng. Từ chỗ cũng hiện ra thân hình, lông tóc vô thương bộ dáng, Đàng Chính Phong cùng Tạ Như đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tạ Như xoay người chăm chú nhìn Đàng Chính Phong, trịnh trọng mở miệng nói, nếu là có cổ dưỡng ở, có khả năng tiếp tục luyện khí sao? Tuy rằng biết đây là tư khí duy nhất cuối cùng cơ hội, nhưng là sự thật như thế, Đàng Chính Phong cũng là không có cách nào phản bác. Không thể, tư khí nội môn đệ tử, tổng cộng chia làm 18 tổ, trong đó 9 tổ vì một đội, hai đội có thể trao đổi. Nay 9 tổ giữa, đối ứng lô đỉnh 9 vị, sở thi triển lực độ căn bản bất động, nếu muốn làm được thông hiểu đạo lý Không, có 2 năm không thành, đặc biệt là luyện chế linh khí, đối với linh khí rót nhập lực độ càng vì hạ khác. 2 năm, thời gian quá dài, chúng ta chờ không được lâu như vậy. Tạ như trong miệng lầm bầm nói, đáy mắt là một mạt mất mát, ú cốc truyền thừa, thế nhưng là muốn hủy ở chính mình trong tay sao? Nếu là dùng chính tụ linh trận, căn cứ mỗi cái phương vị sở yêu cầu linh khí, phân biệt giao hấn, hẳn là có thể đi. Cổ dương thanh âm bỗng nhiên truyền ra, hắn vốn dĩ không tưởng nhiều lời, chính là nhìn thấy này hai người thủ có săn phương thức sẽ không dùng có điểm ngữ hơn nữa Việc này tuy rằng là có khấu theo cùng đảng chính phong ngày thường oán hận chất chứa ở bên trong, nhưng đạo hỏa tác lại là Cổ Dương cùng Bạch Nhất Lộc, bọn họ hai người có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tụ Linh trận. Đảng chính phong đã là hồi lâu không có nghe nói qua cái này từ, ngay cả Tạ Như cũng là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương thế nhưng sẽ biết cái này. Ngươi là như thế nào biết Tụ Linh trận? Đảng chính phong nghi thanh hỏi, trong thanh âm mang theo một tia mê võng, còn có một loại không biết cảm xúc, làm Cổ Dương có chút sợ không được đầu góc. Các ngươi hiện tại không phải đã sử dụng Tụ Linh trận sao, vì cái gì họ như vậy? Đối với trước mắt hai người thái độ, Hiện tại là đến phiên Cổ Dương Lộc. Ngươi có thể cảm giác được nơi này có tụ linh trận tồn tại, ngươi rốt cuộc là ai? Tạ Như dung sắc chi gian, bỗng nhiên nhiều ra một mặt nghiêm túc chi sắc, tựa hồ đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình giống nhau. Cổ Dương khuôn mặt phía trên, nhiều ra một tia ý lặng, này trận pháp việc ở thượng giới, tựa hồ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chăm mặc một lát, Trung Quy vẫn là nói, các ngươi trước nói nói vì cái gì muốn hỏi như vậy, ta lại nói cho các ngươi, việc này quan hệ đến U cốc truyền thừa, ta sẽ không bắn tên không đích. Tạ Như cùng Đàng Chính Phong nhau, cuối cùng là Tạ Như đầu, Đàng Chính Phong lúc này mới mở miệng nói. Ngươi biết trận Pháp đại sư Công Tôn Minh sao?" Cổ Dương gật đầu, đang chính phong tiếp tục nói, "Năm đó, kỳ thật trừ bỏ Cửu cung các, tiểu tinh phủ, tiểu cực quyết tam đại thế lực ở ngoài, còn có một người số chỉ có trăm người, nhưng là lại làm cho cả thượng giới nghe tiếng sợ vỡ mật thế lực, Thiên trận môn. Thiên trận môn một mạch, thần bí khó lường, ai cũng không biết bọn họ tông môn ở địa phương nào, nhưng là tại thượng của một trận chiến đến giữa, Thiên trận môn lại là vô luận được ta, vẻ gãy nghiền nát chiến đấu, làm yêu tộc nhân tộc ma tộc trọng. Sau lại, tam tộc bao gồm khi đó đã còn thừa không có mấy quý tộc, quyết định tập thể treo cổ trận môn, trận chiến ấy Tuy rằng làm thiên trận môn hủy diệt, nhưng là bốn tộc cũng là không có tái chiến chí lực, cuối cùng hành quân lặng lẽ, mới có hiện tại bình tĩnh. Nhưng cũng là bởi vì này, thiên trận môn sở hữu trận pháp đều là thất truyền, thượng giới lưu lại chỉ có một ít thiết kế tốt trận pháp, mà chúng ta các đại tông phái chính là ở này đó trận pháp phía trên thành lập. Nói cách khác, kỳ thật hiện tại thượng giới sở hữu trận pháp đều không phải là là các ngươi chính mình thành lập, mà là lúc trước thiên trận môn công tôn minh lưu lại sao? Cổ Dương trong lòng xuất hiện ra một tia hiểu ra, nhưng là cũng vì chính mình đi lên lâu như vậy, chưa từng bại lộ chính mình trận pháp việc, cảm thấy may mắn. Nếu là lúc ấy đi lên lúc sau sử dụng trận pháp chính mình có phải hay không liền sẽ cùng năm đó Công Tôn Minh giống nhau kết cục. Ta nhớ rõ năm đó Công Tôn Minh ở cuối cùng là trốn hướng hạ giới, sau đó đem hạ giới một cái tên là Nam giữ Đại Lục phong tỏa, làm tất cả mọi người cho rằng Nam giữ Đại Lục là cùng Công Tôn Minh cùng nhau hủy diệt. Ta như thanh âm bỗng nhiên truyền ra, hiển nhiên đối với Cổ Dương hai người thân phận, có rất nhiều suy đoán, mà này đó suy đoán, tựa hồ đều là cùng Công Tôn Minh có quan hệ. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã là một mảnh giếng cổ không sóng, mở miệng nói, nếu ta nói ta cùng Công Tôn Minh có quan hệ, có thể hay không bị các ngươi tập thể công kích, sau đó chết không có chỗ chôn? Nếu là chúng ta nói sẽ, ngươi sẽ như thế nào làm đâu?" Tạ Như cười cười nói, cổ dương trên mặt là một mặt nhàn nhạt ý cười, thanh âm từ môi gian tràn ra, liền tính thân chết, cũng muốn làm cho cả Đông vực thần đô chôn cùng. "Ha ha." Tạ Như trên mặt là một mặt cười khẽ, nhàn nhạt nói, "Tiên tâm đi, nay đã khác xưa, ta tưởng trận pháp một môn, hẳn là có thể tại đây thần đô giữa tái hiện phong thái." Chương 135, đệ tam trưởng sự. Tác giả: "Cung tam bất quá, ngươi yêu cầu làm một việc, đến lúc đó ngươi muốn ở Cửu Cung các giữa công khai thu đệ tử, nếu không việc này sợ là không thành." Tạ Như mở miệng nói, hiển nhiên đối với Cổ Dương thân phận đã có chắc chắn. Cổ Dương như mày, nghi hoặc nói, nếu là Cựu Cung các giữa người sẽ chấp pháp, kia Cựu Tinh phủ cùng Cựu Cực huyết sẽ bỏ qua ta sao? Ta nhưng không nghĩ bị bọn họ hai đại thế lực đe giết. Đang Chính Phong cùng Tạ Như đều là bị Cổ Dương lời này chọc cho vui vẻ, cười nói, yên tâm, việc này có Cựu Cung cấp đi xử lý, chờ người dạy ra tới đệ tử lúc sau, sẽ làm đệ tử tiến vào mặt khác tông phái, thành lập tư trận liên hào. Cổ Dương buông tay, bất đắc dĩ nói, xem ra ta là không thể không đồng ý sao? Đang Chính Phong cao giọng cười nói, yên tâm đi, nay đã khắc xưa, Tư trận một môn, kỳ thật đã sớm nên xuất hiện, chỉ là không có cơ hội mà thôi. "Hảo, việc này ta đồng ý, trước làm tông phái giữa người báo danh đi, linh hồn chi lực đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể đủ thúc dục trận pháp, việc này cũng không phải là tu luyện thiên phú vấn đề." Cổ Dương trầm giọng ôn nói, Công Tôn Minh năm đó từ thượng giới rời đi, rồi sau đó tiến vào Nam giữ Đại Lục, hôm nay có Cổ Dương một lần nữa ở thượng giới mở rộng trận pháp, cũng coi như không quên Công Tôn Minh. Thành lập tư trận, xem như làm Công Tôn Minh trận pháp, có một cái truyền thừa đi xuống cơ hội đi, viên Công Tôn Minh một cái tâm nguyện. Việc này không thành vấn đề quyện giờ khấu theo thân chết, đệ tam trưởng sự vị trí không chí, liền từ ngươi tới làm này đệ tam trưởng sự, truyền thừa tư trận một môn, đến nỗi môn đồ, tùy chính ngươi yêu thích chính là." Tả Như như thế vừa nói, làm Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trực tiếp ngây ngẩn cả người, Cổ Dương không nghĩ tới, tả Như đối với việc này lại là như vậy coi trọng. Trường môn, cái này có phải hay không?" Cổ Dương còn chưa nói xong, đã bị tả Như đánh gãy câu chuyện, mở miệng nói, "Ta cho ngươi đệ tam trưởng sự vị trí, là vì làm ngươi hành sự phương tiện, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tông môn quản lý nếu là ngươi không muốn tham nhầm cũng có thể mặc kệ." Cổ Dương gật đầu, thản nhiên nói, như thế liền hảo, nếu là hơn nữa tông môn quản lý, nhưng thật ra liền tu luyện thời gian cũng chưa, liền ý trưởng môn lời nói đi. Ân. Tả Như gật đầu, tùy theo phân phó Đàng Chính Phong nói, đàng trưởng sự, cổ Dương trước tùy ngươi đem còn thừa năm binh linh khí luyện chế thỏa đáng, đến lúc đó báo danh người, hẳn là cũng là không sai bị lắm. Là, trưởng môn. Đàng Chính Phong cung kính một lời, Tả Như tùy theo rời đi, giữ lại ba người đứng ở kiếm trùng giữa, hơi có chút phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đàng Chính Phong vô, vô cổ Dương bay, bình nói, tiểu tử ngươi, ta thật đúng là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng được đến công tôn minh pháp thừa. Cổ Dương ngượng ngùng cười nói, "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi, cũng là lúc ấy vừa khéo." Đàng Chính Phong cười vang, đi ra ngoài kiếm chủng, đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Dương nói, "Cổ Dương, ngươi vừa rồi sử dụng, là công tôn minh cơ quan chủ đi." Cổ Dương sửng sốt một chút, vẫn là nói, "Ân, đối, sư phó biết không?" Đàng Chính Phong gật đầu, tiếp tục nói, "Vật ấy tuy rằng là cấp thấp linh khí, nhưng là bởi vì này đặc tu tính, cũng không phải là giống nhau chi vật, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu là muốn trốn tránh hóa thiên cảnh phía trên người, nhớ kỹ không cần tự trong đó nhìn trộm." Nhìn trộm. "Ân, đối." Chúng ta cảm thụ không đến cơ quan trùng hơi thở, nhưng là có thể cảm giác được ánh mắt của ngươi, đó là tiến vào hóa thiên cảnh lúc sau, câu thông cựu tinh chi lực linh giác, cho nên ngươi phải chú ý. Nghe được đằng Chính Phong lời này, Cổ Dương cũng rốt cục là minh bạch, vì cái gì vừa rồi Tạ Như có thể dễ như trở bàn tay tìm được bọn họ, nguyên lai là bởi vì cái này. Cổ Dương đối với Đẳng Chính Phong cung kính nhất bài nói, "Đạt tạ sư phó." Đằng Chính Phong xoay người, lắc lắc tay nói, "Vô Phương, ngươi đêm nay tốt nhất hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện chế." "Là, sư phó." Tuy rằng bị Tạ Như quan lấy đệ tam trưởng sự danh hiệu Nhưng là vẫn là thói quen tính xưng hô đẳng chính phong vi sư phó. Nhìn đằng chính phong đi xa bóng dáng, Cổ Dương trong mắt là một mặt tiêu điều chi ý, tư khí là hắn cuộc đời này tâm huyết, nhưng cái đó tư khí đệ tử giống như hắn thân nhân. Hiện giờ một cái không dư thừa, có thể nào không cho người bị thường, như lần này mới quen cựu vệ lương, cũng là âm dương tương cách, Cổ Dương trong lòng đồng dạng không dễ chịu, huống chi là cùng đằng chính phong ở chung lâu như vậy những người khác. Có lẽ lúc này hắn là muốn yên lặng một chút đi. Bạch Nhất cốc thở sâu nói, hắn không ngờ quá, cuối cùng thế nhưng là cái dạng này kết cục. Cổ Dương gật đầu, vỗ vỗ Bạch Nhất cốc bả vai nói, ngươi đâu tiếp tục đi theo ta, vẫn là tiếp tục làm đẳng trưởng sự đệ tử." Bạch Nhất Cốc thật dài thở dài nói, "Ta cũng không dám ly ngươi quá xa, lần này mấy tháng, liền làm ra tới như vậy một kiện diệt môn thảm án, ngươi lại nuôi thả ta, không biết còn sẽ có chuyện gì phát sinh đâu." Cổ Dương nhịn không được cười lên một tiếng, bất đắc gì nói, "Vậy đi thôi, chúng ta anh em cùng cảnh ngộ, chính là này đệ tam trưởng sự một môn thủ tịch đệ tử. Ngươi không nên là sư phó của ta sao, ta cũng không phải là trưởng sự." Hành hành hành, tới, tiếng thế sư phó nghe một chút đi, trước làm ta quá đã miệng. Tôi đi ngươi, chờ ngươi thu đồ đệ, chính mình đã quy đi thôi. Năm tháng lúc sau, Ở cổ Dương cùng trận pháp dưới sự trợ rút, năm bính cấp thấp linh khí rốt cục là luyện chế thành công, so phía trước tiết kiệm một nửa thời gian, hơn nữa chất lượng càng thêm vượt trội. Tu chỉnh 3 ngày lúc sau, cổ Dương mới khôi phục lại đây, hơn nữa khống chế linh trận, cổ Dương này 5 tháng rưỡi chỉ thăng cấp 2 giai, đặt tới linh động cảnh thất giai. Tuy rằng đối với bình thường tam đảng đệ tử tới nói, cổ Dương cấp bậc xem như không tồi, nhưng là hiện giờ cổ Dương thân phận lại là bất động. Một cái không có thực quyền đệ tam trưởng sự, hơn nữa cấp bậc bất quá là linh động cảnh thấp giai, nếu không có là có tư trận nơi tay, sợ là khó có người đối hắn con mắt tương xem. Nhưng là hôm nay, đại bộ phận người cũng là ôm một loại tới xem náo nhiệt tâm tư, này Cổ Dương hay không có thể lực gáp quần hùng không quan trọng, quan trọng chính là bọn họ muốn nhìn này Cổ Dương có phải hay không có ba đầu sáu tay, có thể bỏ nhanh như vậy. Khấu theo sân, hiện giờ biến thành Cổ Dương nơi tụ cư, phía trước sở hữu đều ứng Cổ Dương yêu cầu, toàn làm cho bọn họ rời đi. Sau đó lúc ấy cùng Cổ Dương cùng nhau đi lên mấy người, cũng có ở nơi khác hơn không đi xuống, đặt tới đầu nhập vào Cổ Dương, Cổ Dương thu hai người, có đôi khi hỗ trợ làm chút chạy chân sự tình. Bất quá Cổ Dương cũng là cho bọn họ chỗ tốt, có mấy bộ công pháp, đều là trưởng pháp cùng chỉ pháp. Còn có chân pháp một loại, phía trước xem như khấu theo tư tạng, hiện tại đều là cổ dương, cổ dương tưởng cho ai liền cho ai, những cái đó nguyên lai trưởng sự đệ tử, hiện tại biến thành bình thường đệ tử, một đám đều là chỉ có hâm mộ phần. Vốn dĩ cổ dương cũng không nghĩ như vậy tạm nhẫn, thực sự là đối với khấu theo sự sự phương thức không ủng hộ, ngày đó động thủ người đã bị âm thầm xử lý. Dư lại người, vô luận hay không đã chịu ảnh hưởng, đều là không thích hợp trở thành trưởng sự đệ tử, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đi theo khấu theo người, cũng là hảo không được chỗ nào đi. Nhìn xem ngày đó ổn nhanh sẽ biết, loại người này, cổ dương cũng không dám ớn. Ai biết lưu lại bọn họ, có thể hay không có một ngày trực tiếp đem cổ Dương cấp đại tá tám khối, nem tới hồ nước bên trong uy cá, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Chương 136, giết gà dọa khỉ. Tác giả, cung tam nhập viện môn, cổ Dương làm tất cả mọi người là ở hậu viện tập hợp, này hậu viện nhưng tất chứa ngàn người, theo lý thuyết hẳn là đủ rồi. Chính là tới rồi hậu viện giữa, lúc này mới phát hiện, việc này liên lụy cũng không giống như là giống nhau đại, này toàn bộ hậu viện rầm rạp, tất cả đều là người. Không chỉ là trên mặt đất đứng người, ngay cả nóc nhà thượng cũng là từng hàng ngồi, không biết là tới gia nhập tư trận, vẫn là tới xem náo nhiệt. Cổ Dương xuất hiện, làm trung quanh lập tức căng tĩnh, ánh mắt mọi người đều là đổ hướng Cổ Dương phương hướng. Không ít người là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Dương, ánh mắt chạm đến Cổ Dương dung mạo khinh khắc, đều là một mặt thất vọng chi sắc. Không nghĩ tới, náo ra lớn như vậy sự tỉnh, làm lệ tam trưởng sự khấu theo thân chết, được đến trưởng môn cùng đẳng trưởng sự ưu ái Cổ Dương, chính là như vậy một cái bình thường thiếu niên. Thật sự là là người, mở rộng tầm mắt a. Đó chính là Cổ Dương sao? Cũng bất quá như thế đi. Ha ha, còn tưởng rằng là nửa cái lão nhân đâu, không nghĩ tới là cái tiểu bại Ngươi nói hắn có phải hay không đi cửa sau, bằng không như thế nào làm đến như vậy vị trí đâu? Nay cũng không biết nói, bất quá xem hắn như vậy, có điểm giống con thỏ là được. Ha ha ha, xem hắn hôm nay có thể nói ra cái gì hoa tới. Cổ Dương, ngươi tới rồi, những người này nhưng đều không phải cái gì tiền tra, ngươi tiểu tâm chút. Bạch nhất quốc ở Cổ Dương luyện khí này mấy tháng, đều là ở chỗ này chuẩn bị báo danh sự tình, đối bọn họ những người này làm ầm ý bàn lĩnh, chính là có thân thiết cảm thủ. Ân, ta đã biết. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu, đôi mắt híp lại, phóng nhãn nhìn lại, đại bộ phận đều là người thiếu niên, tam đẳng đệ tử cơ nhiêu cũng có một ít nhị đằng đệ tử, hoặc là chính là khinh thường với gia nhập trường sự đệ tử hàng ngũ, hoặc là chính là bởi vì phạm vào sự tình, sau đó bị đuổi ra tới, tóm lại là các có nguyên do. Bất quá những người này, so với lúc trước Cổ Dương tại hạ giới rữa trải qua sự tình, chính là đơn giản nhiều, phải đối phó bọn họ, đầu tiên liền phải giết gà doa khỉ. Người chính là Cổ Dương đi, cũng bất quá như thế sao, còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay, diện mạo gặp gần quái vật đâu. Một đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra, phía trước người đều là tự giác mà nhường ra một cái lỗ, làm Cổ Dương như vậy thấy được nói chuyện người đang ngồi ở đối diện hành lang phía trên, một chương ghế nằm trước sau lắc lư, bên người đứng bốn cái như cao mã đại người, bạch nhất gốc tại bên người thấp giọng nói, đây là Cảnh Kiêu. Cảnh Kiêu. Cổ Dương cũng coi như là nghe nói qua tên của hắn, đều không phải là là sở hữu nhị đẳng đệ tử cùng nhất đẳng đệ tử, đều có cơ hội, hoặc là nói là nguyện ý tiến vào trưởng sự môn trung. Nay cũng liền tạo thành có một nhóm người khinh thường trưởng sự đệ tử, tuy rằng không nói chuyên môn cùng chi đối nghịch, nhưng là muốn nói là thái độ thật tốt, nhưng thật ra không có khả năng. Mà trước mắt cái này Cảnh Kiêu, chính là cái này không chính thức tổ chức phó lãnh đạo. Hôm nay tựa hồ là tới cổ dương nơi này xem náo nhiệt. Bất quá, hiện giờ hắn đã mở miệng, đã có thể không chỉ là xem náo nhiệt, mà là biến thành quái rối Cảnh tiêu phải không? Có việc. Cổ dương trên mặt thần sắc như cũ nhạt nhạt, không có chút nào động dung chi sắc, nhìn về phía cảnh tiêu, giống như nhìn một người bình thường. Cảnh tiêu bên người người, một cái bước nhanh liền phải nhằm phía cổ dương, tựa hồ là muốn giáo hấn một chút cổ dương vô lễ cử chỉ, nhưng là lại bị cảnh tiêu kéo lại. Từ từ, chúng ta hôm nay là tới nói sự tình, cứ như vậy cấp làm cái gì Nói nhìn phía Cổ Dương, nhìn Cổ Dương bình tĩnh thần sắc, lão thần khắp nơi nói, nếu tam trưởng sự ngươi nghe nói qua tên của ta, cũng tự nhiên là hẳn là biết, ta ở chỗ này có bao nhiêu đại bản lĩnh đi? Bản lĩnh? Cổ Dương cười cười, không biết sao, dừng một chút lúc này mới nói, ta nhưng thật ra không biết bản lĩnh của ngươi, ta chỉ biết là, ngươi bất quá là cái tên con đồ, vẫn là bất nhập lưu lưu manh, không hơn. Hỗn trướng đồ vật, ta xem ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta cảnh tiêu nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, này tam trưởng sự phụ đệ, chính là ta cảnh kiêu, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Cảnh Kiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương. Giống như ư, tự hồn là ra chảo liền phải tệ nhân tính mệnh, mà lời này cũng làm Cổ Dương đã biết bọn họ muốn làm cái gì. Ở ưu cốc giữa người thường bên trong đương đại ca, xác thật là tư uy phong sự tình, nhưng là chỉ cần đối thượng trưởng sự đệ tử, người khác một câu, liền có thể làm cho bọn họ chết không toàn thây. Không có biện pháp, thoạt nhìn là uy phong bắt diện, trên thực tế là miệng cọ gan thỏ, phía sau không ai, mà Cổ Dương xuất hiện, vừa lúc là bổ túc điểm này. Khống chế được Cổ Dương, liền tương đương với là khống chế toàn bộ đệ tam trưởng sự một mạch, Cổ Dương bất quá là một cái con rối, mà bọn họ lại có được, đủ để che chở chính mình khán hộ sợ. Đương nhiên, nay hết thảy, muốn Cổ Dương đồng ý mới được. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đem nơi này thu vào trong túi, thật là cái chê cười. Cổ Dương cùng Đối Diện Cảnh kiêu một cái cuốn mẫu, cũng là một trường ghế bập bên trước sau lắc lư, trong mắt chi sắc, mang theo một mặt diễn ngược chi ý ngươi nói như vậy là có ý tứ gì. Đối Diện Cảnh kiêu trực tiếp dừng lại ghế bên, nửa thẳng thân mình, mắt lạnh nhìn hướng Cổ Dương, rất có một lời không hợp, liền phải động thủ xu thế. Cổ Dương chậm rãi đứng dậy, khóe môi ngập một tiêu ý cười, chỉ là trong náy mắt, liền biến mất ở tại chỗ, lại xem là lúc, tất cả mọi người hoảng sợ, Cổ Dương cũng không tại chỗ, mà là ở Đối Diện Cảnh kiêu phía trước. Một tay bó cảnh Tiêu Cổ, làm hắn nói thẳng không ra lời nói tới. Mà chung quanh nửa thức đường kính, là một vòng thần viêm, có người vọng tưởng tới gần, một đạo tiếng kêu sợ hãi, cùng với một bãi bột phấn xuất hiện, làm tất cả mọi người dọa tới rồi. Cảnh Tiêu sắc thật là nhị đẳng đệ tử, thăng cấp tới rồi linh luân cảnh, bất quá gần chỉ là một cái linh luân cảnh nhất, giai, liền dám ở cổ dương trước mặt như vậy kiêu ngạo, quả thật là không biết chết tự viết như thế nào. Xôn sao? Một trận tiếng kinh hô chung cảnh Tiêu trợ thủ đắc lực cánh tay một trước một sau, theo tiếng ma đoạn, cổ dương thậm chí trực tiếp phong bế cảnh Tiêu vũ lực cùng á huyết, làm hắn liền rít gào đều làm không được. Bung ra tay, Đem cảnh tiêu ném ra thần viêm vòng luẩn quần bên ngoài, Cổ Dương giợi bước trở lại chính mình vị trí, thần viêm như cũng là ở làm cản tiêu đốt, không ai dám tới gần Cổ Dương nửa thước xung quanh. Vừa rồi kia trong nháy mắt kiêu ngạo khí thế đều bị Cổ Dương chiêu trừ hết, cấp háp chế đến dây bảo, một đám liền tính là trong lòng có khí, mặt ngoài như cũng là tính nếu ve sầu mùa đông chi sắc. Đến nội đi theo cảnh tiêu tới người, nhìn đến cảnh tiêu cái này, người tâm phúc đều đã ngất đi rồi, có Lương Tâm, còn mang theo cảnh tiêu cùng nhau đi, không Lương Tâm trộm liền chuẩn ra đi. Đứng yên phía trước, nhìn lưu lại mọi người, Cổ Dương bình nói, "Ta, Cổ Dương Tuy rằng chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tam trường sự, nhưng là ta quan hệ chính là tư trận tương ứng. nếu là các ngươi thật sự nguyện ý học tập trận pháp, Thỉnh lưu lại làm ta thí nghiệm, nếu là không muốn, tốt nhất nhân lúc còn sớm chạy lấy người." Cổ Dương nói xong lúc sau, trực tiếp ngồi ở ghế nằm thượng, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, xung quanh ba cái người một nhà cũng là không nhúc nhích quá, chỉ là đứng ở Cổ Dương phía sau, nhìn phía trước hồn nào. Chương 137, Vây trận thí luyện. Tác giả, cung tam không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, xét thật, kỳ thật bọn họ không ít người vừa mới bắt đầu đều là vì nhìn xem cái này cảnh tiêu cùng Cổ Dương đối chiến, rốt cuộc ai càng tốt hơn. Hiện tại đáp án đã ở thực rõ ràng, cái này Cổ Dương nhưng không giống như là mặt ngoài dễ khi dễ như vậy, nói cách khác, nếu là bọn họ đi theo Cổ Dương hỗn, nói không chừng là có tiền đồ. Đại bộ phận người đều là cái dạng này ý tưởng, trong lúc nhất thời, trừ bỏ vừa rồi rời đi người, nhưng thật ra không, có người đi, đặc biệt là có ba người, vẫn luôn lặng lặng nhìn Cổ Dương phương hướng, rất có nhất định phải được chi xác. Đều tính toán để lại sao? Sau một lúc lâu lúc sau, Cổ Dương lúc này mới mở miệng. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng gật đầu, Cổ Dương lúc này mới đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói, mọi người nam nữ chia làm hai đội, xếp thành một chữ trường xạ. Ta sẽ nhất nhất kiểm nghiệm. Tất cả mọi người là theo Cổ Dương nói làm, bất quá này một chứa trưởng xạ nhưng thật ra phí điểm công phu, nhân số thật sự là quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể trăm người trăm người xếp hàng, giữ lại người trước tiên ở bên cạnh chờ. Nhập tư trận đệ nhất hạng, đầu tiên là muốn linh hồn chi lực đủ cường, linh hồn chi lực cùng chi võ giả tu luyện cũng là rất có quan hệ, linh hồn chi lực đủ cường, có thể càng tốt cảm giác linh khí, gia tăng tu luyện thành quả. Nhưng là linh hồn lực hay không đạt tới có thể điều khiển trận pháp, tiến vào tư trận tiêu chuẩn, chỉ có Cổ Dương mới có thể biết. Đông vực thần đô giữa, căn bản không có tu luyện linh hồn lực công pháp, mọi người linh hồn lực mạnh yếu đều là trời sinh, mà linh hồn lực vận dụng cùng hiểu biết cũng là thần đồng người trong, nhất bạc nhược hẳn nhất, bọn họ chỉ có thể bản năng dùng thần thức đi cảm giác sự vận, nhưng là lại không biết trong đó cụ thể vận dụng. Linh hồn lực cường đại người, tương lai thành cửu, cũng là sẽ không có yếu. Bất quá, bọn họ tự thân vô pháp cảm giác được chính mình linh hồn lực tiềm lực cùng mạnh yếu, bởi vì căn bản không có có thể so sánh với đối tượng. Bởi vậy Cổ Dương cũng cũng chỉ có thể từng bước từng bước điều tra. Xuân hoa 3 ngày thời gian, cuối cùng 5000 người, tiếp cận 6000 người, cũng chỉ dư lại 50 cái, hơn nữa đại bộ phận là căn bản không biết linh hồn lực vì sao, chỉ là tiềm lực đạt tới tiêu chuẩn. Nhìn đến bọn họ vui đùa thái độ, Cổ Dương chỉ cảm thấy gánh thì nặng mà đường thì xa. 50 cái linh trận là bình thường nhất với trận, cũng không có dùng toàn bộ ngũ hành, gần chỉ là dùng ngũ hành trong đó một loại lực lượng. Mỗi người tu luyện công pháp thuộc tính, tại đây thượng giới chung, sẽ biểu hiện ra đối ứng ngũ hành giữa một loại, mà Cổ Dương sử dụng dây trận chính là căn cứ bọn họ tự thân thuộc tính tới. Lấy ngũ hành thu hoạch vì trận hình, dùng cùng bọn họ tự thân tương đồng thuộc tính thu hoạch tới làm mắt trận, thu hoạch cấp bậc so với bọn hắn tự thân cấp bậc hơi cao một đường, làm cho bọn họ có thể có rèn luyện ý nghĩa. Chỉ cần thông qua vận dụng linh hồn chi lực đi cảm giác tìm được mắt trận, liền có thể phá trận mà ra, xem như cổ Dương cho bọn hắn tiến vào tư trận cái thứ 2 khảo nghiệm, cùng trận pháp phù hợp độ. Trận pháp một hàng, là cực kỳ chú ý thiên phú việc, nếu là cùng trận pháp phù hợp độ không đủ, không, có cùng trận pháp tương hợp tâm, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nửa ngày thời gian trôi qua, cổ Dương kỳ thật vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ bọn họ phá trận mà ra, nhưng là hy vọng lại là xa đợi. Như thế trận pháp, cổ Dương mỗi một cái đều có thể cảm giác tình huống bên trong, chỉ có mấy người còn bảo trì bình tĩnh, giữ lại, tất cả đều là một bộ rồi nặng không đầu nơi nơi loạn đâm bộ dáng. May mắn này chỉ là với trận Nếu là thay đổi đạo trận hoặc là sát trận, bọn họ đã sớm không biết đã chết mấy trăm lần. Cổ Dương, ngươi có phải hay không quá sốt rồ điểm, bọn họ vừa mới mới vừa thích ứng linh hồn lực chuyện này, khiến cho bọn họ phá trận sao? Bạch Nhất Cốc từ vùng trong ra tới, đưa cho Cổ Dương một ly trà, mở miệng hỏi: Ngươi cảm thấy đơn độc nói cho bọn họ, trận pháp ý nghĩa cùng ý lực, bọn họ có thể lý giải sao? Cổ Dương cũng không có trả lời Bạch Nhất Cốc vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Bạch Nhất Cốc sững sốt một chút, nhớ tới ngày đó nơi này hỗn loạn cảnh tượng, dỗng nhiên cười, đầu nói: Phương thức của ngươi, luôn lạnh như vậy đặc biệt. Cổ Dương uống một hơi cạn sạch trong tay nước trà, bình tĩnh nói hay không đặc biệt không quan trọng hết thể phương thức chỉ cần có dùng là được ai bạch nhất gốc khẽ thở dài cùng cổ dương cùng nhau lâu như vậy từ ban đầu thân phận của Hán Hán lịch duyệt đều là vượt qua cổ Dương đến bây giờ không hẳn là còn tại hạ giới thời điểm cổ Dương cũng đã trưởng thành tới rồi một cái siêu Việt chính mình ng nó đến bây giờ đối mặt cổ Dương chính mình giống như chỉ còn lại có nhìn lên một người bình thường trưởng thành cho tới bây giờ cổ Dương bao nhiêu lần ở sinh tử bên cạnh bồ ngồi bạch nhất gốc không đến được duy nhất nhớ rõ chính là thuộc về cổ Dương kia mạ ki nghị Bù luật loại nào hoàn cảnh, chưa bao giờ từ bỏ quá. Thế nào, có coi trọng sao? Lúc đầu, dùng chính mình cùng Cổ Dương so, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, Bạch Nhất Cốc đơn giản xoay đề tài. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, "Gần mấy người mà thôi. Nói xong lúc sau, một tay vung lên, đếm ngược đệ nhị bài một cái vây trận biến mất, chính là rơi vào Bạch Nhất Cốc trong mắt, lại cũng không là xuất trận khi vui sướng bộ dáng, mà là một cái ngủ đến hình chưa ít thiếu niên. Bạch Nhất Cốc đầy đầu hấp tiến, Cổ Dương cũng là bất đắc dĩ nói, "Tính, làm người đem hắn nâng đi ra ngoài đi." Một ngày thời gian trôi qua, lại là một cái vây trận mở ra, Ra tới chính là một cái khóc đến rối tinh rối mù lưỡi hải, một thân kỵ trang anh khí, nhưng là lúc này lại hoàn toàn hỏng rồi không khí. Tựa hồn là còn không có chú ý tới vây trận biến mất, như cũng lo chính mình khóc lóc, cuối cùng bị Bạch Nhất Cốc mang theo người cấp nâng đi ra ngoài. Ba ngày lúc sau, Cổ Dương đem sở hữu vây trận mở ra, tuy rằng không có một người từ giữa phá trận mà ra, nhưng là trong đó biểu hiện tốt đẹp, cũng là có như vậy mấy người. Cổ Dương trong lòng đã có cân nhắc, làm cho bọn họ ở không có bất luận cái gì chỉ đạo dưới tình huống phá trận mà ra, căn bản là không có khả năng sự tỉnh, trận pháp chi huyền nào, liền tính là ngũ hành chi nhất, cũng cũng không là bọn họ có thể trống lại. Mọi người ra tới lúc sau đều là vẻ mặt tái nhợt chi sắc, ba ngày rưỡi, trừ bỏ một ít chịu không nổi cũng không thích hợp bị cổ Dương loại bỏ lúc sau, còn giữ lại ước chừng 32 người tà hữu. Ba ngày thời gian cô cục, làm cho bọn họ ở suất trận mấy mắt, đều là nằm liệt ngồi dưới đất, cái loại này vây trận giữa độc hưu cô tỉ cảm, thật sự sẽ làm người mất đi phương hướng cùng hy vọng. Vây trận giữa, nếu không có tâm trí kiên nghị dạ, căn bản không có khả năng tiên trì quá dài thời gian, tâm trí, đây là thúc dục chất pháp, tất yếu một vòng. Làm cho bọn họ ăn trước điểm đồ vật, sau nửa canh giờ tập hợp. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, trong lòng cơ bản có suy tính. Nửa canh giờ uyên danh nghĩa là làm cho bọn họ ăn cơm, trên thực tế cũng là một cái làm cho bọn họ tự hỏi quá trình, rốt cuộc có phải hay không muốn lưu lại, chính mình rốt cuộc thích không thích hợp trận pháp. Nửa canh giờ, vậy là đủ rồi. Cổ Dương vẫn luôn tại chỗ chưa từng động quá, bọn họ bị trận pháp mệt nhọc 3 ngày, trên thực tế Cổ Dương cũng là chính mình mệt nhọc chính mình 3 ngày. Lúc tục có người trở về, nhìn đến Cổ Dương nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ cũng là từng người luyện công đạt tọa, khôi phục 3 ngày bên trong tiêu hao linh khí. Chương 138, đùa giỡn đâu. Tác giả, cùng tam 3 ngày bên trong, tuy rằng biết rõ chính mình là ở vây trận ở giữa, nhưng là kia mặt chân thần xúc cảm vẫn là làm cho bọn họ có chút không thể tiếp thu. Nơi đây một lần nữa làm đến nơi đến chốn đứng ở trong viện, mang cho bọn họ có một loại trọng hoạch tân sinh cảm giác, cũng không là thường nhân có thể biết được. Lúc tục, 32 người, một cái không ít, nhưng là có người khuôn mặt kiên nghị, có người trên mặt là một mặt do dự chi sắc, hiển nhiên đối với kia ba ngày trải qua, còn lòng còn sợ hãi. Cổ Dương nhìn đến mọi người trở về, cũng không có nói cái gì an ủi nói, mà là trực tiếp mở miệng nói, vây trận, thuộc về sở hữu trận pháp giữa, thấp kém nhất một loại, mà các ngươi sợ trải qua loại này, cũng là vây trận giữa, nhất thô thiển một loại. Nhưng là Ta nghĩ thông suốt quá này 3 ngày thí luyện, các ngươi cũng nên biết, chính mình hay không chân chính thích hợp tu luyện trận pháp, sau này còn có ảo trận, sát trận, tổ hợp trận pháp, đều là các ngươi yêu cầu thể nghiệm, mới có thể nắm giữ. Cổ, cổ trưởng sự, ta tưởng ta không thích hợp tu luyện trận pháp, ta rất tức bậy. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ trong một góc mặt chuyên ra, vẫn chưa ra ngoài cổ dương dự kiến. Cổ Dương một tay vung lên, làm hắn rời đi, giữ lại người, cũng có không ít liên tục báo cho, sau đó rời khỏi nơi sân. Tâm trí không kiên giả, liền tính là vào trận pháp môn môn, cũng là vô pháp lấy được cũng đủ thành tích, ngược lại là lãng phí chính mình thời gian còn không bằng hào hảo tu luyện tự thân vũ lực. 12 người, ở đợt thứ 2 lúc sau, 32 người chỉ còn lại có 12 người. Như thế đã là ra ngoài cổ Dương dự kiến, từ bỏ tự thân vũ lực tu luyện, tới gia nhập chính mình tương ứng tư trận, trong đó nguy hiểm kỳ thật liền cổ Dương đều cảm thấy rất lớn. 12 người, kỳ thật ta cảm tạ các ngươi có thể tin nhận ta, nhưng là các ngươi nhân sinh, không nên bởi vì ta mà thay đổi, nếu các ngươi tiến vào tư trận, đến cuối cùng không thu hoạch được gì, các ngươi còn nguyện ý gia nhập tư trận sao? Cổ Dương chi ngứ, đổi lấy chính là mọi người cho mặc, tất cả mọi người không biết, cổ Dương nói như vậy là có ý tứ gì, ngay cả Bạch Nhất Lộc cũng là một mặt không rõ nguyên do chi ý chúng quanh một mảnh ngán tĩnh, Cổ Dương bình tĩnh nói, ta sở dĩ có thể đạt được trận pháp, trừ bỏ bản thân linh hồn chi lực bên ngoài, cũng là vì được đến trận pháp đại sư Công Tôn Minh truyền thừa. Dưới 12 người trên mặt đều là một mặt vui sướng chi ý, Công Tôn Minh tên này, nếu không phải bọn họ nghe qua, hôm nay cũng sẽ không đi vào nơi này. Nhưng là Cổ Dương kế tiếp nói, lại làm cho bọn họ đồng thời sử suốt, không biết Cổ Dương là có ý tứ gì. Ta biết Công Tôn Minh trận pháp, nhưng là lại không biết có không dạy cho các người, dạy cho các ngươi lúc sau, hay không sẽ có cùng ta thi triển đồng dạng hiệu quả. Trận pháp truyền thụ Sắt thật có tích nhưng theo, nhưng là ta lại sẽ không, còn cần châm chước cùng thăm dò, ta không biết có thể hay không thành công đem các ngươi dạy ra tới. 12 người, một đám đều là hai mặt nhìn nhau bộ dáng, cuối cùng có người làm quyết định, đối mặt cái này không biết, bọn họ không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí. Thiên phú lại như thế nào, linh hồn lực lại như thế nào, nếu là bọn họ cần thêm tu luyện, ở vũ lực một đường, đồng dạng có thể bộc lộ tài năng, hà tất ở chỗ này lãng phí thời gian. Một cái đứng dậy cáo lui, tiếp theo một cái khác, cuối cùng, trong viện chỉ còn lại có 3 người, hai nam một nữ, tựa hồ là cuối cùng quyết định lưu lại. Cổ Dương cảm giác được người đi được không sai biệt lắm, lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía ba người, mở miệng nói, "Các người ba người tên gọi là gì?" "Sư phó, tại Hạ Văn Bát Cổ Diệu." "Sư phó, tại Hạ Dạn Tử Minh." "Sư phó, Doãn Ý Tuyết." Ba người bộ dáng mỗi người mỗi vẻ, Văn Bát Cổ Diệu vững vàng bình tĩnh, Giả Tử Minh nhìn như là nghịch ngợm gây sự bộ dáng, như nhau lúc trước chứng kiến cái kia bạch nhất cốc giống nhau. Đến nơi cái kia nữ tử, nhìn như so Cổ Dương tuổi tác còn muốn tiểu chút, nhưng là đã là linh động cảnh cửu giai, so Cổ Dương còn cao hơn hai giai, ở mọi người chung, cũng là linh hồn lực tiên phú tối cao một vị. Đặc biệt là diện mạo, rất là xinh đẹp, khiến cho không ít người ánh mắt kinh ngẩn, nhưng nàng tựa hồ đã thói quen, thần sắc thanh lãnh, giống như hạ tuyết cô mai, đón gió độc lập. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt là một mặt thú vị chi ý, đạm nhiên nói: "Các người ba người là tính toán để lại sao?" Đương nhiên, ta giản Tử Minh muốn cùng tư trận cùng Tuần vong, liền tính là sư phó người đội ta đi, ta cũng không đi. Đối, đã có vinh hạnh có thể tiến vào tư trận giữa, liền tính cuối cùng hoàn toàn không có sở thành, cũng không trách sư phó, là chúng ta học nghệ không tinh. Văn bác cổ rượu cũng là vẻ mặt chính sắp nói, Cổ Dương trên mặt hiện ra một mạt mỉm cười, nhìn phía Doãn Ý phương hướng. Muốn nghe xem nàng lý do. Tựa hồ là cảm giác được Cổ Dương trong ánh mắt tìm kiếm chi ý, Doãn Ý Tuyết ngẩng đầu, thanh âm thanh lanh truyền ra, ta chỉ là tu luận nghị, tưởng đổi cái khiêu chiến mà thôi. Phốc. Đang ở uống nước Cổ Dương, trực tiếp một ngụ thủy phun tới, lại nhìn lên văn rượu cùng giảng Tử Minh, hai người trực tiếp là vẻ mặt sùng bái nhìn Doãn Ý Tuyết, liền kém không đem chảy nước dãi tích trên mặt đất. Khụ khụ, hảo, ta đã biết, tóm lại các người nguyện ý lưu lại có phải hay không? Cổ Dương rót mấy ngụm nước, xuyến khẩu khí nói, "Là, chúng ta nguyện ý trở thành tư trong trận người, cùng tư trận cùng tồn vong." Ba người trong miệng một lời nói, rất có hôm nay gia nhập tư trận, ngày mai liền sẽ chết trận hư vị. Cổ Dương ho nhẹ vài tiếng, ném cho mấy người một quyển viết tay khẩu quyết, mở miệng nói, trước đêm này đó khẩu quyết học thuộc lòng, quá mấy ngày ta dạy các ngươi như thế nào bãi trận. Mở ra trong tay thư, ba người chỉ thấy được mặt trên là sự vô toàn diện miêu tả sở hữu trận pháp khẩu quyết, trận pháp cũng chính là khẩu quyết cùng bái trận cấu thành, này sư phó thực rõ ràng là làm đủ chuẩn bị đi. Cái kia sư phó, ngươi là đầu bọn họ chơi sao? ngày này giáo pháp, chỉ cần là muốn học đều có thể học được đi. Giản Tử Minh nuốt nhát sợ sẽ nói, hắn là sợ chọc Cổ Dương không cao hứng. Nhưng là trong lòng tò mò, căn bản khống chế không được a. Cổ Dương nhìn giản Tử Minh liếc mắt một cái, nhướng mày nói, đối chính mình không tin tưởng người không cần, đối ta không tin tưởng người cũng không cần, dư lại cũng chỉ có các ngươi ba cái, hảo hảo học đi. Nói xong Cổ Dương trực tiếp liền đi rồi, liên tục ba ngày khống chế như vậy nhiều trận pháp, liền tính là Cổ Dương cũng chịu không nổi, này một chút giải quyết, đương nhiên là trở về ngủ ngon. Ba người ánh mắt xin giúp đỡ tính nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, Bạch Nhất Cốc một bộ bất đắc dĩ nhún vai bộ dáng, hiển nhiên, Cổ Dương tâm tư, hắn cũng là sờ không chuẩn, lắc đầu đi theo Cổ Dương đi rồi. Dư lại ba người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Doãn Ý Tuyết vừa rồi một chương lạnh lẽo mặt, này một chút đều có chút run dậy, đi theo như vậy cái sư phó, xem ra về sau nhật tử là có đến qua. Các người nói, có phải hay không sư phó chỉ viết tam phân khẩu quyết, cho nên mới chỉ để lại ba người a? Giản Tử Minh nhìn nhìn Cổ Dương đã đi xa, hạ giọng trầm nói. Văn Bác Cổ Diệu cùng Doãn Ý Tuyết vẻ mặt thì ra là thế bộ dáng, nhìn Giản Tử Minh, chỉ cảm thấy hắn là nói ra trật tướng. Bằng không chính là này sư phó quá lười, giống như vậy nhiều người quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ cố ý đem những người đó cấp lộng đi, giữ lại ba người thật tốt công đạo. Chương 139, Thâm Viên Lo Tác giả Cung tam tóm lại vô luận kết quả như thế nào, quá trình vì sao, nguyên nhân vì sao, này tư trận một mạch xem như thành, kia gần như khắc nghiệt tuyển chọn phương thức, cũng là làm rất nhiều người chù bước, nhưng thật ra cấp cổ Dương tỉnh không ít phiền toái. 5000 người được chọn còn thừa 3 người, sẽ không có người muốn chạm vào vật hy, sau đó lại chạy tới báo danh, mà cổ Dương nghiêm túc tuyển chọn thái độ, cũng là ở nói cho tài như mọi người, ta cũng không phải là nói giỡn. Duy nhất biết chân tướng 3 người, này một chút đang ở chính mình phòng bối khẩu quyết, bọn họ nhưng không hứng thú đi ra ngoài nói thị phi. Đến nỗi người khởi sướng, sớm đã tiến vào mộng đẹp, liền tính hôm nay mặt trời lên cao hắn cũng muốn ngày mai tái khởi. 3 tháng thời gian trôi qua, tuy rằng ba người không thể như Cổ Dương giống nhau, đem trận pháp sử dụng thuận buồn xuôi gió, nhưng là đối với bọn họ tới nói, đã xem như rất không tồi. Khẩu quyết nhớ kỹ, chỉ cần là Cổ Dương đã dạy trận pháp, ba người cơ bản đều sẽ, đến nỗi một ít tương đối phức tạp trận pháp, lấy bọn họ linh hồn lực muốn khởi động, còn có nhất định khó khăn. Liên tính là Cổ Dương dạy, bọn họ cũng là vô pháp thi triển, còn không bằng nhiều giáo một ít nhập môn trận pháp, sau đó lợi dụng hợp trận đối địch. Như thế 3 tháng, nhưng thật ra làm cho bọn họ hô to đáng giá 3 tháng, thật sự là không nghi tới. Cố Dương thế nhưng là thật sự sự vô toàn diện, toàn bộ giáo thụ, hơn nữa một chút không có cái giá. Bất quá bọn họ cũng là người thông minh, trước mặt ngoại nhân luôn là nói chính mình ở tư trận giữa có bao nhiêu khổ, nhưng thật ra làm tư trận một mạch lâu dài bình tĩnh. Bất quá này bình tĩnh tựa hồ không có tồn tại lâu lắm là được. Sư phó, sư phó, trưởng môn đệ tử tới thịnh, tựa hồ là trưởng môn kia mới có chuyện quan trọng. Giản tử minh thanh em vội vã chuyên gia, cổ Dương mở cửa, lúc này mới nhìn đến hắn phía sau còn đi theo một thiếu niên. Tam trưởng sự, trưởng môn có việc tam trưởng sự qua đi một chuyến, thịnh đi. Trưởng môn đệ tử đối với Cổ Dương cung kính thi lễ nói: "Tuy rằng Cổ Dương tuổi là nhẹ, nhưng cũng là trưởng môn ban cho đệ tam trưởng sự, không phải hắn một cái trưởng môn đệ tử có thể vô lễ." "Ân, đa tạ thông truyền, đi thôi." Cổ Dương gật đầu, cùng trưởng môn đệ tử cùng nhau đi rồi, giả Tử Minh một bộ trong lòng có quỷ bộ dáng, chạy tới văn bắt cổ giệu phòng, tựa hồ lại muốn đánh cái quỷ gì, chú ý chính là mới vừa đi đến một nửa, liền nghe được cửa Cổ Dương cùng Bạch Nhất cấp nói: người lưu tại nơi này, nhìn Giản Tử Minh, cái kia bị hầu nhi, đừng làm cho hắn quấy rối." Giản Tử Minh bẹp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cổ Dương phương hướng, đối diện thượng Cổ Dương nhìn hướng hắn. Trừng mắt biểu tình, lập tức biến thành đầy mặt tươi cười, sau đó mặt rút gần giống nhau lui về chính mình nhà ở xem gian này 3 tháng thời gian, Cổ Dương chính là đưa bọn họ nhận thức đến không nhẹ. Bạch Nhất Cốc bất đắc dĩ cười, đi cửa thủ, giản tử Minh tiểu tử này, chỉ có Cổ Dương mới chấn được hắn, Bạch Nhất Cốc chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp. Đi trưởng môn cung điện trên đường, Cổ Dương hỏi trưởng môn đệ tử, lần này trưởng môn tìm ta là có chuyện gì sao? Trưởng sự đệ tử cung kính nói, cái này đệ tử thật sự không biết, bất quá, lần này là chín vị trưởng sự cùng đi, hẳn là có đại sự phát sinh, chờ tam trưởng chuyện tới, liền sẽ đã biết. Ân. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu. Vẫn chưa nói nữa, nếu bọn họ không biết, như thế hỏi lại cũng là sẽ không có kết quả, còn không bằng đến lúc đó hỏi Tả Như. Bất quá chín vị trưởng sự, ngay cả Cổ Dương đều không có thấy toàn quá, lần này chín vị cùng tụ, sợ là thực sự có chuyện quan trọng thương lượng, trong lòng như thế nghĩ, Cổ Dương dưới chân bước chân, cũng là không tự giác nhanh vài bước. Nhập đại điện giữa, còn lại mấy người đều đã tới rồi, Tả Như ở thủ vị, Đàng Chính Phong cũng là ở này hạ đầu ngồi. Đi xuống Cổ Dương một cái không biết, bất quá, làm tam trưởng sự, có một số người, không cần nhận thức. Đối với trưởng môn cung kính nhất bái nói, Cổ Dương tham kiến trưởng môn. Ân, nhập tọa đi. Cổ Dương thân phận bất đồng, tự nhiên không cần giữ lễ tiết, chỗ ngồi là dựa theo trường sự xếp hạng tới định, Cổ Dương xếp hạng đệ tam, tự nhiên là ở vị thứ ba. Bất quá, trừ bộ đằng chính phong, còn lại người đối hắn cũng không phải là thực cảm mạo, đặc biệt là có một người ánh mắt thật sự quỷ dị. Bình tĩnh trong mắt, có một tia âm u thoáng hiện, đáy mắt chi sắc năm đen, giống như địa ngục chi quật, làm người không dám nhìn thẳng. Xem này xếp hạng, tựa hồn là xếp hạng thứ 6, 6 trưởng sự, tuy rằng Cổ Dương không có gặp qua, nhưng là cũng biết tên, Nguyên Long. Tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhưng là Cổ Dương lại trong lòng biết, kia bất quá là biểu tượng Người này khẳng định không phải mặt ngoài như vậy hiền lành. Chưa từng cấp cổ Dương miệt mài theo đuổi cơ hội, chủ vị phía trên Tạ Như đã mở miệng nói, nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, như vậy ta liền nói nói hôm nay triệu tập đại gia tới sự tình, ta tưởng khả năng có người cũng đã đoán được. Là Thâm viên Long Ngực đi. Đang chính phong mở miệng nói. Tả Như gật đầu, như thế nói, đối, chính là Thâm viên Long Vực, lại một cái 99 năm qua đi, Thâm Yên Long Ngực lại lần nữa tới phạm, lúc này đây chúng ta u cốc đồng dạng yêu cầu phái người đi trấn áp. Nay Thâm Yên Long vì sao? Cổ Dương nhìn mọi người hình như là xuất hiện phổ biến bộ dáng, không cấm nghi hoặc hỏi. Tạ Như nhìn Cổ Dương không do nguyên do bộ dáng, cười cười nói, "Nhưng thật ra đã quên ngươi vừa đến, đàng trưởng sự, ngươi cho hắn giải thích một phen đi." Cổ Dương hơi xấu hổ, đàng chính phong lúc này mới đem cái gọi là Thâm viên Long Lực báo cho Cổ Dương. Thượng cổ thời kỳ, kỳ thật còn tồn tại Long tộc, bọn họ sinh hoạt ở một cái đơn độc khu vực giữa, mọi người xưng là Long Lực. Sau lại đại chiến là lúc, chết trận rất nhiều, còn thừa Long tộc tộc nhân, đem chính mình phong ấn tại Long Lực giữa, sau đó đem Long Lực phiêu hướng vũ trụ giữa. Nó hoàn tràng lộ tuyến, là quay quanh toàn bộ thượng giới, cũng chính là trùng châu xoay tròn, mỗi cách 99 năm sẽ tới gần một lần trùng châu Tiến hành tài Nguyên Cất Đoạn. Tự cổ chí kim, đã không biết tồn tại nhiều ít năm, nơi này mỗi một vị chủ sự đều làm ưu cốc dẫn đầu, ít nhất trải qua quá một lần trở lên chiến đấu. Nhưng là sở dĩ như thế làm không biết mệt, mỗi lần đều là cùng long tộc chiến đấu, lại không đem long tộc diệt sạch, trừ bỏ long tộc chi lực khủng bố, cũng là có một nguyên nhân khác, đó chính là vì long tộc bí pháp huyết diễm long bí cuốn, còn có long tộc chí bảo, có thể câu thông cựu tinh chi lực tiên khí long văn đao. Lâu dài tới nay, thần đô tam đại thế lực người đều là vì này hai phân bảo vật, cho nên mới sẽ tùy bọn họ cướp thần đô tài nguyên, nhưng là bọn họ phái người tiến vào long vực giữa lại là không thu hoạch được gì, thậm chí liền chính bọn họ cũng không biết, kia hai phân bảo vật hay không tồn tại, lại hoặc là nói là có gì loại phương thức có thể là được. Trường môn, lần trước là ta mang đội, lần này hẳn là bài đến Nguyễn Lâm trưởng sự đi." Năm trưởng sự Diêm Bạch, vẻ mặt tươi cười nói, hiển nhiên này cũng không phải là cái hảo sai sự. Cổ Dương đối với cái kia cái gọi là long tộc bí cuốn nhưng thật ra hứng thú thiếu thiếu, như vậy nhiều người cũng chưa tìm được, chính mình cần gì phải đi tìm phiền phức đâu. Dù sao lần này thị huyết châu lại không có cấp ra chỉ thị, Cổ Dương nhưng thật ra có loại lười đến đi cảm giác. Ta như thế nào nhớ rõ Lần trước Diêm trưởng sự nửa đường liền đã trở lại đâu, chẳng lẽ là ta nhớ lầm không phải. Nguyễn Lâm cũng làm mở miệng nói, tranh phong tương đối gian, hiển nhiên cũng là không nghĩ đi. Chương 140, sắc khí hiện ra. Tác giả, cung tam ha ha, dù sao ta là đã mang đội đi qua, lần này ta sẽ không đi, lúc trước định ra quy củ, một người một lần, cũng không thể hỏng rồi quy củ. Diêm Bạch một bộ bất chấp tất cả bộ dáng, cùng Nguyễn Lâm thổi dâu trừng mắt nói nhau nhau, kia phó bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào làm người chọc cười. Cổ Dương không được cười ra tiếng tới, lại bị mọi người trợn mắt giận nhìn. Diêm Bạch vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế nào, này mới nhậm chức Cổ trưởng sự, đối với lần này dẫn đầu có hứng thú sao?" "Không không, văn bố như thế nào có thể gánh này lại nhậm đâu?" Diêm Trưởng sự nói đùa. "Nói đùa? Này hai cái lao nhân đều không muốn nắm phòng tay khoai lang, Cổ Dương mới không có hứng thú tiếp nhận tới đâu, lại không phải đầu góc có bệnh." "Không không không, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu là Cổ trưởng sự nguyện ý đi nói, ta tưởng ta có thể cùng Cổ trưởng sự cùng đi, thuận tiện kiến thức một chút Cổ trưởng sự trận pháp kỹ lực." Vừa rồi Nguyễn Lâm vẫn là một bộ đánh chết không đi bộ dáng, nay một chút lại bởi vì Diêm Bạch nói Thái độ trực tiếp 180 độ đại chuyển biến. Không được, không được, ta đối cái này không có gì hứng thú, liền không đi cấp Nguyễn trưởng sự thêm phiền, để tránh nhiều các người chính sự. Cổ Dương vội là xua tay lắc đầu, liên thanh phản đối nói: Nói gì vậy đâu, nếu là có cổ trưởng sự hỗ trợ, nói không chừng chúng ta lần này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu." Nguyễn Lâm cười nói. Cổ Dương gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Lâm, tổng cảm thấy cái này Nguyễn Lâm thái độ giống như rất kỳ quái, tựa hồ là hạ quyết tâm muốn hắn đi theo, nhưng là chính mình rõ ràng không quen biết hắn. Cổ Dương, Thâm Long vực 99 năm mới tới gần một lần, hơn nữa lần này có tam đại thế lực đồng thời ra tay, cũng sẽ không có nguy hiểm, ngươi có thể đi theo bọn họ tới kiến thức một vài. Cổ Dương không nghĩ tới, chủ vị phía trên tả như thế nhưng đã mở miệng, không có biện pháp, an kế chuẩn dạng, của cho là của nợ, tính, coi như đi chơi chơi đi. Nếu trưởng môn đều nói như thế, kia Cổ Dương liền cung kính không bằng tuân mệnh. "Hảo, kia lần này dẫn đầu liền định ra tới, có Nguyễn Trưởng đương sự đạo, Cổ trưởng sự vì phó thủ, hai người hợp tác." "Là, trưởng môn." Cổ Dương cùng Nguyễn Lâm một bước bước ra, lĩnh mệnh rời đi. Lâm ra cửa khi, Cổ Dương bị đằng chính gọi lại, "Cổ Dương, từ từ." "Sư phó, có chuyện gì sao?" Cổ Dương quay đầu nói, đối với đằng Chính Phong, hắn vẫn là thói quen tính xưng là sư phó. Đàng Chính Phong nhìn đã đi sang Nguyễn Lâm, nhướng mày nói, không cần dẫn người quá nhiều, có hai ba người là đủ rồi, lần này hảo hảo vận dụng cơ quan trùng, tiểu tâm vị thượng, biết không? Sư phó, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đàng Chính Phong nói thực sự kỳ quái, Cổ Dương không khỏi hỏi. Đàng Chính Phong thở sâu, lúc này mới nói, ngươi kêu ta này thành sư phó, xác thật cho ngươi trò không ít phiền toái, tóm lại tiểu tâm chút đi, lần trước giết ổ danh, chính là Nguyễn Lâm người. Là hắn? Cổ Dương vốn tưởng rằng khâu theo việc đã kết thúc. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Khấu Theo đã chết, việc này người coi như không biết, Thâm Yên Long được tới kiến thức kiến thức cũng không vương, lấy bản lĩnh của ngươi, nếu muốn toàn thân trở ra không khó." Đàng Chính Phong nói xong, vỗ vỗ cổ Dương bà vai, trực tiếp liền đi rồi, dư lại cổ Dương vẻ mặt đưa đám, trong lòng yên lặng thì thầm, "Sư phó, ngươi có phải hay không đối ta quá tự tin điểm?" "Sư phó, cái kia Đàng Chính Phong giống như ở cùng cổ Dương nói cái gì?" Đi xa Nguyễn Lâm cùng đệ tử Đàn Vĩnh Xuân, chính một chiếc một sau đi tới, Đàn Vĩnh Xuân hiển nhiên là thấy được cổ Dương cùng Đàng Chính Phong hai người. Nguyễn Lâm Đầu cũng không hồi, như cũng là ngẩng đầu mà bước đi phía trước đi đến, trong miệng bình tĩnh nói, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, hắn đằng chính phong lại không có khả năng đi theo hắn. Cũng đúng, lần trước tính hắn mạng lớn, cái kia đẳng chính phong cùng trưởng môn thế nhưng đều phải bảo hắn. Đan Vĩnh Xuân nói như thế, trong miệng chi ngự thực rõ ràng mang theo một mặt ghen ghét chi ý Nguyễn Lâm nhìn Đan Vĩnh Xuân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, kia chuyện đã qua, liền không cần nhắc lại, đừng cho ta tìm phiền toái. Đan Vĩnh Xuân bị Nguyễn Lâm ánh mắt chầm chầm đến chút nghĩ mà sợ, vội là nói, "Là, sư phó, đệ tử biết sai rồi." Nguyễn Lâm đầu nhàn nói, "Biết sai liền hảo. Nhớ kỹ, không nghĩ biến thành người chết, liền cho ta làm có thể bảo vệ cho bí mật người. "Là, sư phó, ta hiểu được. Đi chuẩn bị một chút đi, ba ngày sau xuất phát." Tiêu đệ tử cáo lui. Đan Vĩnh Xuân lúc này mới rời đi, Nguyễn Lâm nhìn hướng cổ Dương phương hướng, một cái quên tú thiếu niên bóng dáng, chính đón hoàng hôn rơi xuống, chiếu ra ánh sáng. Người đối bọn họ như vậy quan trọng, giết người, ta mới có cơ hội hướng lên trên bò." Trong miệng lẩm bẩm, quay đầu rời đi, Nguyễn Lâm trong lòng, Nghiễm Nhiên đã có đoán. Tú cấp vị trưởng sự, nếu là trong đó có người xảy ra chuyện, vốn dĩ hẳn là thuận vị hướng lên trên, lần này Nguyễn Lâm độc Vốn là muốn đem đẳng chính phong cấp kéo xuống nước, làm đẳng chính phong cùng Khấu theo đối thượng, mà hắn trai cổ đánh nhau ngư ông được lợi, bất lộ thanh sắc, liền nhưng thuận vị tấn chức hai cấp. Chính là kết quả cuối cùng, lại là hắn không có dự đoán được, không chỉ có đẳng chính phong không có việc gì, ngay cả chết đi Khấu theo vị trí, cũng bị cái này cái gọi là công tôn minh chuyển nhân cấp làm tới tay. Hắn phí sức lực, lại không có chiếm được hảo, có thể nào cam tâm đâu. Sư phó, sư phó, nghe nói người muốn đi thâm viên lâm vực, mang ta đi được không? Ta ở chỗ này đều phải buồn đã chết. Cổ Dương vừa đến cửa, đã bị Giản Tử Minh cấp kéo lại, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Cổ Dương làm hắn thiếu chút nữa bại hạ trở tới. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, không ngừng Giản Tử Minh cùng Bạch Nhất Cốc, ngay cả Văn Bác cổ rượu cùng Doãn Ý Tuyết, tất cả đều là ở cửa nên đón hắn. Cổ Dương đầy mặt hồ nghi nhìn bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện nói, các ngươi làm sao mà biết được? Chúng ta là trộm. Bang. Giản Tử Minh lời nói còn không có nói xong, đã bị Bạch Nhất Cốc một cái bạo lật đánh qua đi, chỉ thấy Bạch Nhất Cốc đầy mặt tươi cười nói, chúng ta là ở cửa thấy được lại đây trưởng môn đệ tử, sau đó trộm hướng hắn dò hỏi, thế nào, ngươi tính toán đem chúng ta đều mang đi sao? Cái này thân ven long ngực ở đâu? Cổ Dương ngồi ở ghế trên, Cổ Dương bắt chéo hỏi, vừa rồi kia hai cái quản sự ra sức hấp từ tình cảnh, luôn là làm Cổ Dương cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phó ngại không biết Thâm Yên Long Lực ở đâu, sau đó liền đồng ý đi sao? Doãn Ý Tuyết vẻ mặt khiếp sợ nhìn Cổ Dương, cái miệng nhỏ khẽ nhất nói. Cổ Dương đầy mặt nghi hoặc, trái lại mặt khác mấy người, cũng là một mặt nghi hoặc chi sắc, hiển nhiên cũng không biết Doãn Ý Tuyết trong lời nói chi ý, rốt cuộc vì sao? Nhìn đến mấy người bộ dáng, Doãn Ý Tuyết liền biết là đàn gậy Thái Châu, lúc này mới mở miệng nói, Thâm Yên Long Vực mỗi cách 99 năm tới gần Trung Châu, cái này các ngươi đều là biết đến đi. Ân. Ba gồm Cổ Dương Bốn cái đầu cùng nhau gật đờ ở dạ tiếng, chính là Ngoan Mẫn Khẩn. Kỳ thật Thâm Nguyên Long Lực là ở cự quyết cử cảnh nội, nhất tới gần địa phương, xem như cự quyết cử dưới, chủ tư khống thú Tuyết Quốc một mạch. Nhưng là trên thực tế Thâm Nguyên Long Lực tới gần địa điểm, bởi vì mỗi một vòng tới gần đều sẽ dẫn phát cực đại hỗn loạn, cho nên Tuyết Quốc đem tông môn hướng nội vòng di động. Chương 141, các có tính toán. Tác giả, cung tam chân chính Thâm Nguyên Long Lực tới gần địa phương, khoảng cách còn rất xa, căn bản là, là cái hoang tàn vắng nơi, hơn nữa hoàn cảnh kém, bao tùy thời đều sẽ xuống, là một mảnh chưa bao giờ hòa tan quá sông băng. Sông băng, nơi đó là thực lạnh không. Ở cựu cung các phạm vi sinh hoạt dạng Tử Minh, đối với Doãn Ý Tuyết miêu tả, căn bản không có cụ thể khái niệm. Doãn Ý Tuyết nhìn hắn một cái, trên giới đánh giá liếc mắt một cái nói, nếu ngươi tới rồi nơi đó, ở băng ngoài phòng mặt CC, ngươi sẽ từ trong ra ngoài, bị đông lạnh thành các băng. Giả Tử Minh sắc mặt xoát liền thay đổi, nhìn nhìn chính mình đũ quần, tức khác cảm giác một cổ lạnh lẽo từ chính mình lòng bàn chân lan tràn đi lên, ngăn không được dùng mình một cái. Khụ khụ, sư phó, ta sợ lạnh, ta không đi, ngươi làm văn bát cổ rượu đi theo ngươi đi. Sư phó, sư phó, ta có phó pháp Không thể đi như vậy ướt lánh địa phương, sư phó, kỳ thật có Bạch Nhất gốc sư huynh gọi người, hẳn là là đủ rồi đi. Cổ Dương vẻ mặt thái sắc, thật là phục này hai cái tiểu tử, vừa rồi vẫn là một bộ thiên lao đại ta lão nhị tư thế, này một chút một đám liền biến thành chim cút. Không cần phải nói, liền Bạch Nhất Cốc cùng Văn Bát Cổ rượu đi theo ta đi. Sư phó, không bằng ta đi theo sư phó đi thôi, kỳ thật ta từ tiểu là ở tuyết quốc lớn lên, đối bên kia cũng tương đối hiểu biết, lần này đi theo sư phó đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Văn Bát Cổ Diệu còn không có tới phản bác, liền nghe được Doãn Ý Tuyết thanh âm ra, liền kém chưa cho Doãn Ý Tuyết quỳ xuống. Quản thực đương nàng là chính mình nhân nhân. Cổ Dương tuy rằng vừa rồi cũng nghĩ tới, nhưng là rốt cuộc một cái đại cô đường, đi theo hai cái nam nhân cũng không quá phương tiện, này một chút Doãn Ý Tuyết chủ động mở miệng, nhưng thật ra làm Cổ Dương cảm thấy chính mình là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Người có thể chứ? Cổ Dương vẫn là hỏi một câu, tuy rằng biết Doãn Ý Tuyết không phải cái loại này nũng nịu đại tiểu thư, nhưng là rốt cuộc chuyến này không đơn giản. Doãn Ý Tuyết gật đầu, mở miệng luôn nói, "Ta cùng sư phó đi." Văn bác Cổ Diệu vừa lúc chiếu cố giản Tử Minh, làm hắn đừng rối. Nếu là ngày thường, Dạ Tử Minh khẳng định sẽ thú hai câu, chính là hôm nay lại thật sự. Đối với Doãn Ý Tuyết đó là một mặt cảm kích thần sắc, liền kém khóc lóc thảm thiết. Trong mặt một lát, Cổ Dương gật đầu nói, một khi đã như vậy liền định ra đến đây đi, ba ngày sau xuất phát, thời gian đã xác định, ngươi nhìn xem, có này đó yêu cầu mua sắm đồ vật, tận lực nhiều bị một phần. Sư phó, mấy thứ này hẳn là đều có tông môn giữa đệ tử chuẩn bị tốt đi, không cần chúng ta đơn độc chuẩn bị. Giản Tử Minh nghi hoặc hỏi. Cổ Dương hung hăng gõ hắn một cái bạo lật, vô ngữ nói, nếu là tất cả đều dựa vào người khác, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Doãn Ý là người thông minh, nói thẳng nói, sư phó, ta sẽ làm người âm thầm chuẩn bị cần phải là tốt nhất trang bị, cam đoan hành trình an toàn. Cổ Dương trên mặt một mạt thường tức chi ý, đối thượng Giản Tử Minh Ngụy quất bộ dáng, nói thẳng nói, ngươi nếu là có doan ý tuyết một nửa hiểu chuyện, ta liền sẽ không tùy thời gõ ngươi. Giản Tử Minh ngáp miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng, ủy khuất nói, nếu không phải các ngươi mỗi ngày như vậy gõ, ta sẽ càng ngày càng buồn sao? Đến, ngươi là nói, ngươi như vậy buồn đều là ta sai sao? Cổ Dương nhướng mày nhìn về phía Giản Tử, giản tử nhất, xuất, ngón, cốc, méo méo ngón tay, ra kéo, kẹt, kéo kẹt âm. Giản Tử Minh nuốt nước miếng một cái, ngón tay thuận thế sẽ qua, dừng ở văn bát cổ rượu trên người, đang muốn mở miệng cáo chạm, liền nghe được văn bát cổ rượu mở miệng nói, "Giản Tử Minh, sư phó đi rồi, này tư trận một mạch đã có thể chỉ còn lại có chúng ta hai người." Giản Tử Minh nước mắt đều bao ở trong ánh mắt mặt, lăng là đem ngón tay cấp cong lại đây, sau đó chỉ hướng về phía chính mình, hoa một tiếng liền khóc ra tới, "Là ta, là ta sai được rồi đi." Người biết liền hảo. Bốn người chính là không có an ủi tâm tư, trực tiếp là trăm miệng một lời nói, Giản Tử Minh khóc đến càng thương tâm, liền kém không trên mặt đất lăn lộn, chung quanh ngột mạnh, cười văn Ba ngày thời gian thoảng qua, Từ trận xuất phát cũng chính là Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc cùng Doãn Ý Tuyết, Cổ Dương cũng là trước tiên báo cho Doãn Ý Tuyết phải cẩn thận. Cho nên Doãn Ý Tuyết ở chuẩn bị thời điểm, chính là phí không ít công vụ, ăn dùng, tất cả đều thả một phần dự phòng ở Cổ Dương cơ quan chủng giữa. Đi cùng Nguyễn Lâm hội hợp thời điểm, cơ hội là tay không liền đi, ba người đến lúc đó, mọi người đã chuẩn bị tốt. Tổng cộng cũng chính là trăm người đội ngũ mà thôi, đều là chọn lựa nhất đẳng đệ tử giữa xuất sắc người, nếu không nhượng một chút, căn bản vô pháp ngăn cản Quốc biên cảnh ác liệt khí hậu. Đương hắn nhìn đến Cổ Dương ba người, thông thả ung dung đi tới thời điểm, là thấy được Cổ Dương thi thể ở Tuyết Điệu Giữa nợ rộ hoa khai cổ trưởng sự thật sự là hào hứng thú đâu, bỏ được là thủ tối hoa, là ngươi tư trận giữa duy nhất nữ đệ tử đi theo ngươi đi. Nguyễn Lâm nhìn đến doan ý tuyết thời điểm, đáy mắt một mà kinh ngẩn chi sắc lưu chuyển, nhưng là ngại với thân phận, cũng là ở nháy mắt giấu đi. Bất quá, tự nhiên là không có tránh được cổ dương ánh mắt chính là. Ha ha, phong cảnh ác liệt chỗ, ta đương nhiên là muốn mang điểm tú sắc khả san chi vật, nếu không ở cái loại này hoàn cảnh hạ, chẳng lẽ không phải là rất khó ngao sao. Tức, kia cổ trưởng sự là đã biết địa điểm sao, còn tưởng rằng cổ trưởng sự không biết, cho nên quần áo nhẹ nhàng hành đâu. Nghe Nguyễn Lâm nói, Cổ Dương một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lúc này mới nói, nguyên lai Nguyễn trưởng sự nói chính là cái này, cái kia trưởng môn không phải nói ngài sẽ toàn quyền phụ trách sao, chúng ta đều không có đi qua cũng không biết nên chuẩn bị thứ gì. Chúng ta phía trước xác thật không biết, nếu không Nguyễn trưởng sự nói nói muốn chuẩn bị thứ gì, ta lập tức đi động, là bọn họ phía sau cái kia tấm ván gỗ sao? Bạch Nhất Cốc cũng là vẻ mặt sốt rồi nói, hoàn toàn một bộ phối hợp cổ Dương diễn xuất bộ dáng. Nguyễn Lâm trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, giây lát thành đạm nhiên chi sắc, vội nói, từ từ, như thế nào sẽ yêu cầu các ngươi chính mình đi chuẩn bị đâu, ta nơi này có bao nhiêu dự trang bị? cho các ngươi một phần thì tốt rồi. Nói làm Đan Vĩnh Xuân cầm tài công bậc 3 lại đây, mở miệng nói, cái này tê làm ván chưa tuyết, các ngươi chưa cầm, đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta cùng nhau ngồi chưa tuyết, chỉ là để ngừa vập nhất, cái này khả năng không dùng được. Nga nga, vậy đa tạ Nguyễn trưởng sự, chúng ta chưa bao giờ đi qua kia lạnh vô cùng nơi, lần này mong rằng Nguyễn trưởng việc nhiều nhiều chiếu cố mới lạ. Cố Dương đem đồ vật trang vào trên tay, nhận không gian hương giữa, thực rõ ràng là một quả cấp không gian, căn bản trang không được thứ gì, Nguyễn Lâm chút đều không có lo lắng. Đối với không có vực trải qua ba người, mặc kệ bọn họ mang theo lại nhiều đồ vật Tiến vào tuyết quốc biên cảnh không người nơi liền tương đương với là đi vào từ thần bụng hắn chính là cha quá sở hữu tư trận mọi người bối cảnh không có một người cùng cựu cực quyết bên kia thế lực có quan hệ ở Tuyết vực sinh hoạt kinh nghiệm căn bản bằng không chương 142 ngh.000 cân treo sợi tóc tác giả cung tam không dám không dám tất cả mọi người đều lên xe ngựa đi chúng ta phải nhanh một chút lên đường bằng không đến lúc đó không được kịp Nguyễn Lâm như thế nói ba người cũng là đi theo thượng một chiếc xe ngựa một đường người đi đường bên ngông hướng cựu cơ quyết cảnh nộituyết Quốc xuất phát đường xa xa xôi đối cổ dương tới nói lại có một loại ngàn dặm chịu chết cảm giác Tóm lại là không tốt hắn đã ở linh động cảnh tiửu dai dừng lại một tháng thời gian vốn là tưởng một tiếng tiếngống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp Linh luân cảnh nhưng là giống như không có đơn giản như vậy thứ 9 viên Linh Châu Tuy rằng đã ngưng thật thành công nhưng là lại chậm chạp không có cùng mặt khác 8 viên Linh Châu dung hợp hình thành một cái hoàn trạng chính thể vốn dĩ cổ Dương là rất lo lắng tưởng chính mình phương pháp không đúng nhưng là sau lại dò hỏi đồng dạng là linh động cảnh cửu dai doan ý Tuyết lúc sau thế mới biết hết thả bất quá là tất nhiên mà thôi ý theo do ýuyết Phú đã tiến vào linh động cảnh liền cửu dai 3 năm nhưng là lại không có tiếp thêm cho nên mới sẽ đến đến từ trận giữa Nếu muốn tiến vào linh luân cảnh, nhưng không chỉ là linh khí tụ tập mà thôi, còn cần cơ hội, đặc biệt là thiên phú càng cao giả, tiến vào cơ hội càng khó. Mục đích là thiên đạo cho khảo nghiệm, chỉ có đánh hảo cơ sở, mới có khả năng ở tu luyện chi trên đường đi được xa hơn, đây là thuộc về đông vực thần đô truyền thuyết. Bất quá Cổ Dương nhưng thật ra lần đầu nghe người khác đem không thể thăng cấp lý do nói được như vậy thành kỳ, như thế lại cũng làm Cổ Dương trong lòng hơi hiện an ủi. Càng ngày càng lạnh, tuy là có linh khí hộ thể, này càng tới gần cự cực cử huyết phạm vi, trong không khí độ ấm, cũng là càng thêm rét lạnh. Dần dần, có phiến phiến bay múa, mang theo đi trong không khí cận lượng. Hô hấp gian, đều có thể đủ nhìn đến xương trắng từ trong miệng răng lên. Vốn tưởng rằng phía trước Doãn Ý Tuyết Đối rạng từ minh lời nói là nói giỡn, nhưng mà tới rồi Tuyết Quốc cảnh nội, thế mới biết lời nói không giả, là thật sự sẽ bị đông lạnh thượng. Từ Tuyết Quốc thành trì rời đi, nơi này đã không có cách nào sử dụng xe ngựa, liền tính là bánh xe bao thượng, cũng là xe trượt. Cuối cùng là từ Tuyết Quốc phụ cận mua tuyết lang, sau đó hơn 20 lượng chợ tuyết, ở tuyết địa giữa đi tới, so xe ngựa chính là mau nhiều. Bất quá này khiến người cảm thấy lạnh lẽo cảm giác chính là người tràn đầy thể hội, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc này hai chỉ nhật đối chuột đã phải bị đông lạnh choán váng. Nơi này độ ấm, cùng hạ giới băng thiên tuyết địa so sánh với, chính là lệnh không biết nhiều ít lần, bọn họ rốt cuộc biết, vì cái gì tất cả đều là nhất đẳng đệ tử tới, nếu là tam đẳng đệ tử lại đây, phòng trưng đã sớm trong cơ thể linh khí đông lại, sau đó bị đông lạnh thành khắp băng, rốt cuộc trở về không được. Tuy là Cổ Dương đã chịu mọi người kỳ vọng, nhưng là đối mặt nơi này đáng sợ độ ấm, như cũng là quá sức, hiện giờ không có biện pháp, cũng là chỉ có thể ngăn kháng. A. Đương nhiên, Cổ Dương bọn họ người kéo xe tuyết lang, không biết vì cái gì đụng phải hòn đá, chợt tuyết xuống, ba người trực tiếp đối với thân cây đánh tới. Cũng may cổ Dương bọn họ sớm có chuẩn bị, ba người trên người đều cột lấy dây thừng, dưới tình thế cấp bách, ba người trực tiếp đề khí khinh thân, thân mình tuy rằng đông cứng, nhưng là ít nhất treo ở trên cây, không, có rớt xuống nước băng. Bởi vì này cây mặt sau, chính là một cái thật lớn lớp băng vết nước, nếu là ngã xuống, có thể nói căn bản sẽ không có còn sống cơ hội, liền hướng kia lộ cao, đi xuống lúc sau, cũng chính là một bài thị vụ. Bình tĩnh qua đi, Tuyết Vũ giữa, tất cả mọi người gọi chồm váng, nhưng mà Nguyễn Lâm trong mắt lại là một mạt dị sắc, hàn quang hiện lên lúc sau, là vẻ mặt sốt rồi nói, nhanh lên, đại gia mau hỗ trợ, đem bọn họ xuống, tiểu tâm một chút. Bị Nguyễn Lâm như vậy một giống, mọi người mới phản ứng lại đây, chậm rãi rời bước tới rồi cổ Dương bọn họ bên người, thượng câu thủ. May mắn này cây đủ đại, nếu không căn bản vô pháp chống đỡ bọn họ ba người trọng lượng, xem như bất hạnh trùng vận hạnh. Vung xuống lúc sau, ba người đều là vẻ mặt lòng còn sợ hãi, đối với này Tuyết Lang đột nhiên bùng nổ rất có hoài nghi, nhưng là Tuyết Lang đã chết không có chỗ chôn, liền tính là mặt trên có vết thương, cũng là tìm không thấy chủ. Hiện giờ Nguyễn Lâm một kế không thành, tất nhiên còn có một khắc kế, cần thiết muốn sớm làm quyết định. Đa tại chư vị tú rút, cổ Dương bị tú tới. Tôi mang suy yếu nói, hiển nhiên vừa rồi một kích đã là tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Nguyễn Lâm vội vàng là chạy tới, thanh âm nôn nóng truyền ra, đều do ta, đã quên nói cho các ngươi chuyện tuyết ở cái này địa phương thực dễ dàng trượt, nếu không cũng sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra. Ha ha, Cổ Dương trong lòng tự nhiên là biết, vừa rồi căn bản không phải trượt tuyết trượt, mà là Tuyết Lang đã chịu công kích phát cuồng, nhưng là ở trong nền tuyết, là căn bản thấy không rõ. Lúc này Tuyết Lang bị hủy thi không để lại dấu vết, cũng là không thể nào tìm được đáp án, Cổ Dương cũng sẽ không nốc đến ở chỗ này cùng bọn họ đối thượng, này cũng không phải là sự tình tốt. Cổ Dương lắc đầu nói, không không Việc này không trách Nguyễn Chủ sự, là chúng ta quá không cẩn thận, hiện giờ này Trượt Tuyết bị hủy, chúng ta ba người không biết nên như thế nào đồng hành đâu. Sư phó, Trượt Tuyết tìm được rồi." Cổ Dương vừa dứt lời, liền nghe được Đan Vĩnh Xuân thanh âm từ nơi xa chuyển chuyển đến, sau đó mấy người nâng Cổ Dương bọn họ Trượt Tuyết lại đây. Nguyễn Lâm tiến lên kiểm tra rồi một phen, lúc này mới nói, "Còn hảo, này Trượt Tuyết cũng không có hư, vừa rồi chỉ là đâm vào mềm tuyết đôi giữa mà thôi. Chính là sư phó, này Trượt Tuyết Tuyết Lang đã chết, huống có này Trượt cũng không có tác dụng nha." Đan Vĩnh Xuân chi ngôn đạo nói được là sự thật. Vẫn luôn trầm mặc Cổ Dương bỗng nhiên mở miệng nói, không bằng đem chúng ta trượt tuyết treo ở cuối cùng hai cái trượt tuyết phía trên, như vậy hẳn là có thể đi. Nguyễn Lâm nghi nghĩ, ánh mắt đông nhiên thoáng nhìn phía trước tuyết rơi dần dần, dần dài, có một cổ áp suất thấp chậm rãi tới gần, chau mày nói, mặc mà kệ thế nào, trước rời đi nơi này lại nói, báo tuyết muốn lập tức mau tới, nơi này tới gần băng nứt tận, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cổ Dương bình tĩnh gật đầu, mấy người hỗ trợ, đem trượt tuyết giảng cùng nhau, Cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc ba người ngồi trên trượt tuyết, vì không thể thấy một cái đầu, tựa hồ trong lòng đã có kế hoạch sinh ra. Bao Tuyết áp suất thấp, làm cho cả không trùng, đều như là muốn sụp tiếp theo, rời đi tuyết quốc cảnh nội càng xa, khí hậu liền càng thêm khắc liệt. Chúng ta đổi ở Bao Tuyết tiến đến trước, đến bên kia băng hang động giữa chốn một chốn. Đằng trước Nguyễn Lâm, thanh âm đè thấp lúc sau, chuyển vào mọi người trong tai. Băng hang động đã là gần trong gang tấc, Cổ Dương ba người có thể rõ ràng cảm giác được, lôi kéo chính mình chữa tuyết tốc độ lại phong thả xuống dưới. Nhưng mà, Bao Tuyết đã tới gần, ở Bao Tuyết đưa bọn họ vây quanh phía trước, Cổ Dương ba người căn bản không kịp tiến vào băng hang động giữa. Không nghĩ tới cái này, Nguyễn Lâm thế nhưng muốn như vậy độc thủ, còn tưởng rằng vừa rồi cũng đã xong rồi. Bạt nhất cốc gầm thanh lạnh lùng nói, trong miệng nói như thế, trên mặt lại không có chút nào lo lắng. Người còn có tâm tư nói cái này, chúng ta nếu như bị báo tuyết cuốn đi, nếu muốn mạng sống so lên trời còn khó. Đoan Ý Tuyết vẻ mặt khẩn trương nói, đối với này hai cái không biết báo tuyết lợi hại người, nàng là lười đến giải thích. Chương 143, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tác giả, cùng tam không cần lo lắng. Cổ Dương nhìn Đoan Ý Tuyết bộ dáng, cười cười nói, phía sau báo tuyết còn sốt lại gan tấp, Đoan Ý Tuyết thậm chí đã cảm giác được trong đó cuốn quanh thật lớn lượng, nếu là bị cuốn vào, chỉ có đường chết một cái, cái này sư phó, thế nhưng còn có thể nói giỡn. Thật là người không biết không sợ. Đang muốn làm cho bọn họ ba người từ bỏ chợ tuyết, vô luận như thế nào đều phải tiến vào băng hang động là lúc, lại đột nhiên cảm giác được xung quanh hết thể áp lực đều biến mất, giống như sở hữu ồn ào náo động quy về bình tĩnh. Nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, xung quanh hết thể thay đổi cảnh tượng, đều không phải là là vừa mới băng thiên tuyết địa, mà là một chỗ gác mái, tầng tầng gác mái, giống như tuyệt thế chi làm. Mà Cổ Dương cùng Bạch Nhất Lộc trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nơi này áp cùng bên ngoài rét lạnh quả thực là khác nhau như trời với đất, làm người thoải mái đến sắp rên ra tiếng. Nơi này là địa phương nào? Doãn Ý Tuyết Nghi hoặc hỏi. Ở băng tiên tuyết địa giữa, đột nhiên xuất hiện một tòa gác mái, hơn nữa hoàn toàn ngăn cách bên ngoài hơi thở, này thấy thế nào như thế nào cổ quái đi. Cơ quan trùng. Nếu là thuộc về tư trận giữa người, Cổ Dương cũng không có tính toán gạt Doãn Ý Tuyết, bất quá, hiển nhiên Doãn Ý Tuyết đối với Công Tôn Minh hiểu biết, không chỉ có riêng chỉ giới hạn trong trận pháp, là Công Tôn Minh cơ quan trùng, chính là năm đó có được mê Thiên đại trận kia tòa sao? Cơ hồ là thất thanh mà ra, Doãn Ý Tuyết trên mặt là một mặt vẻ khiếp sợ. Phải nói, đây là Cổ Dương nhận thức Doãn Ý Tuyết tới này, Doãn Ý thần sắc nhất làm Cổ Dương cảm thấy cùng phía trước bất đồng một lần. Bất quá, Cố Dương cũng vẫn chương nghĩ nhiều, năm đó cơ quan trùng đi theo công tôn minh đi qua muôn vàn năm tháng, cuối cùng lưu lại như thế huy hoàng quá khứ, cũng là sự thật. Mà Doãn Ý Tuyết có thể hiểu biết, cũng là sự thật, chẳng qua có lẽ là Doãn Ý Tuyết đối với trong đó hiểu biết hơi chút thâm một ít mà thôi. Chúng ta đây hiện tại nơi nào đâu, cơ quan trùng có thể di động sao? Doãn Ý Tuyết nghi thanh hỏi, nhưng là trên mặt thần sắc thực rõ ràng so vừa rồi bình tĩnh không ngừng một phân, hiện nhiên nàng cũng là ý thức được chính mình vừa rồi thất thố. Chúng ta vẫn là tại chỗ, bất quá bởi vì cơ quan trùng là ở ta ý thức không gian giữa, cho nên chúng ta hiện tại cũng coi như là ở ta ý thức không gian giữa. Đi ra ngoài như cũng là băng thiên tuyết địa. Cổ Dương hai tay một quả nói, hiển nhiên bọn họ ở báo tuyết qua đi phía trước, đều chỉ có thể ở bên trong này đợi, nếu không chờ bọn hắn đi ra ngoài, đã là là lả tử lộ một cái. Ân. Doãn Ý Tuyết chỉ là nhàn nhạt nói. Bạch Nhất Cốc nhìn nhìn bên ngoài, trắng xóa một mảnh, liền một bóng người đều không có, cách cơ quan trùng đều có thể cảm giác được báo tuyết gạo thét, chúng ta đây còn trở về đội ngũ giữa sao? Ngươi cảm thấy còn có trở về tất yếu sao? Cổ Dương bình tĩnh hỏi ngược lại, làm Bạch Nhất Cốc cảm thấy chính mình hỏi đến giống cái ngu ngốc. Mắt trợn trắng, vô ngữ nói, Cổ Dương Ngươi sẽ không đã sớm tính toán không theo chân bọn họ cùng nhau đi thôi." Cổ Dương một độ ngươi nói đi thiếu đánh thần sắc, làm Bạch Nhất Cốc chỉ có thể lấy tay vịn ngạch, làm bộ muốn ngã, nhưng thật ra đem Doãn Ý Tuyết chọc cười. "Một cốc sư minh, bằng không ngươi cảm thấy sư phó vì cái gì muốn cho chúng ta chuẩn bị như vậy nhiều tuyết địa đồ dùng, chính là vì phòng ngừa bọn họ chiêu thứ ấy." Cổ Dương cười nhìn về phía Bạch Nhất Cốc nói, "Ngươi xem, liền Doãn Ý Tuyết đều minh bạch đạo lý, ngươi cái này một cốc sư huynh, như thế nào chính là không rõ đâu?" Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường, lập tức đối thượng Cổ Dương, quay đầu nói, "Ai biết ngươi, luôn là nói một bên, là một bên, câu nào là thật?" Câu nào là dạ, ta cũng không biết nói. Được rồi, hiện tại cũng không phải là nói nhau nhau cái này thời điểm, chúng ta vẫn là mau chóng hảo hảo nghỉ ngơi, chờ báo tuyết qua, hảo lập tức khởi hành." Doãn Ý Tuyết cười nói, trong miệng nói như thế, trong lòng kỳ thật còn có một câu chưa nói ra tới, chờ xuất phát thời điểm, nếu như bị mệt thảm, nhưng đừng khóc cái mũi." Doãn Ý Tuyết còn hảo, đối với chưa từng có lướt qua tuyết cổ dương cùng Bạch Nhất Cốc tới nói, đây chính là cái khiêu chiến thật lớn, bọn họ cũng không biết nói là cái gì chờ đợi bọn họ. Ở cơ quan trùng giữa an nhàn qua cả đêm, báo tuyết ngừng lúc sau, bọn họ lúc này mới đi ra ngoài, chính là mắt thấy chỗ Chỉ có tuyết trắng muốt mảnh. Mà phía trước có một đội dấu chân, hơn nữa còn chưa bị phong tuyết che lại chừa tuyết dấu vết, thuyết minh Nguyễn Lâm bọn họ đã đi rồi. Quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không có tính toán tìm xem cổ dương, thậm chí liền làm bộ đều không có, hiển nhiên không biết Nguyễn Lâm cho bọn hắn nói gì đó. Bất quá, ác hơn chính là, bọn họ thế nhưng đem kia lượng chôn ở bao tuyết giữa chừa tuyết đều cùng nhau mang đi, có thể nhìn đến cách đó không xa có một cái khai của hồ sâu. Mà cái kia hồ sâu hình dạng, cực kỳ giống chừa tuyết bộ dáng. Quả nhiên là làm được đủ tuyệt, thật là một chút đường lui đều không cho lưu lại, thật sự là quá độc ác. Bạch Nhất Cốc nhìn đến cái này cảnh tượng, nhìn không được phun tào nói. Cổ Dương chỉ là bình tĩnh cười, đáy mắt chỗ sâu trong là một mặt lạnh lẽo, tuy rằng dự đoán được Nguyễn Lâm sẽ hạ từ thủ, nhưng là chân chính bị như thế vất bỏ, vẫn là cảm giác không quá thông khoái. Quả nhiên, tông phái giữa, từng người vì mình truyền thống, thật là một chút đều không có biến hóa, loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tình huống, quả thực chính là tông phái một con rồng phục vụ. Hạo, bắt đầu các người chữa tuyết chi lư đi. Doãn Ý tuyết trên mặt một mạt vui sướng khi người gặp họa thần sắc, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trong lòng đều có chút e ngại, tổng cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Cái kia, ngoạn ý Nhi này cùng Trừ Tuyết so sánh mới, cái nào càng an toàn một chút đâu." Bạch Nhất Cốc nhìn trên chân hình cung tấm ván gỗ, còn có trong tay hai căn tế dây thép bộ dáng trường côn, nhịn không được hỏi. Doãn Ý Tuyết cười cười, sau một lúc lâu mới cho Bạch Nhất Cốc một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, "Ngươi chờ hạ chính mình cảm thụ thí hạ đi, ta tưởng ngươi sẽ thích loại này phi giống nhau cảm giác." Nói xong lúc sau, trực tiếp từ xuất phát lẩm đi, một cái duyên dáng đường cong qua đi, chính là một cái xinh đẹp rơi xuống đất, sau đó tại hạ phương cấp Cổ Dương hai người phất tay. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai mặt nhìn nhau, nhưng là nhìn Doãn Ý Tuyết động tác hình như là man dã giản. Cố độ giúp khí, học Doan Ý Tuyết bộ dáng, sau đó lao xuống đi xuống. Tựa hồ là Doan Ý Tuyết có dự kiến trước, đưa bọn họ miệng núi phong bế, làm tiếng kêu sợ hãi sẽ không quá lớn, nếu không không chỉ là sẽ khiến cho phía trước Nguyễn Lâm đội ngũ chú ý, còn sẽ khiến cho Tuyết lở. Bởi vì bọn họ hai người học Doan Ý Tuyết bộ dáng lao xuống đi, thực thuận lợi lăn thành hai cái quả cầu tuyết lớn, phía dưới Doan Ý Tuyết, trong tay cột, một tay một cái, đem tuyết cầu cấp chắn xuống dưới. Nhìn hai người chỉ để lại một cái đầu bộ dáng, trực tiếp là cởi đến quỷ dạng trên mặt đất, đáng quý, có thể nhìn đến bọn họ hai người như thế xấu mặt bộ dáng. Trong không khí là một mặt đã lâu an tĩnh. Cuối cùng này đây Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nghiêng ngả lão đạo Trợ Tuyết thân ảnh kết thúc. Trở bởi tới cùng đại đội nhân mã cùng đường bộ thời điểm, hai người cũng coi như là có thể linh hoạt ở tuyệt địa giữa hành động. Tuy rằng so ra kém doanh ý Tuyết Ngạo dù chi thế, nhưng là cũng coi như là đã không có sinh mệnh an toàn, bất quá, so cao đường dốc bọn họ cũng sẽ không đi đến thử, bọn họ còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Chương 144, nhập khẩu gặp nhau. Tác giả, cung tam rốt cục là tới rồi mục đích địa, Thâm hành lộ tuyến đã bị quan chắc ra tới, còn chưa từng tới nơi đây, các thế lực lớn người đều là ở chỗ này chờ đợi. Đứng lại, các ngươi là người nào? Bên ngoài có tam đại thế lực người chờ đợi, Cổ Dương ba người trực tiếp là một cái lao xuống tư thế, liền đến đạt địa trường, đem người đoàn nhẹ dựng. Rốt cuộc nơi này chính là các thế lực lớn tụ tập, trên cơ bản đều là đại đội nhân mã cùng nhau đi vào, như thế nào sẽ có người đơn độc xuất hiện đâu? Duy nhất khả năng chính là quái rối, chính là thủ vệ vừa mới kêu xong, liền nghe được lưỡng đạo phủ phụ thanh, là hai người đầm tiến tuyết đôi thanh âm, còn có một cái tiêu sái thân ảnh, bạn nữ tử cười khẽ thanh truyền ra. Kéo xuống đầu cháo, hai cái thủ vệ ánh mắt đều bị doan ý dung mạo hấp dẫn, nhưng là sau một lúc lâu qua đi đã bị hai cái đại người đánh vỡ bình tĩnh. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người từ trong đống tuyết mặt thịt ra tới, quả thực là ngửa quen đường cũ, này dọc theo đường đi, không biết là trải qua bao nhiêu lần như vậy trải qua nguy hiểm. Phi phi phi, phốc, kéo xuống mặt nạ bảo hộ, chỉ cảm thấy trong miệng đều là lạnh leo tuyết, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cấp đông lạnh đến chết lặng, tới rồi mục đích địa, không vội tốc vận chuyển vũ lực, tùy thời sẽ bị đông lạnh thành các băng. Hai người các ngươi kỹ thuật này là thật sự còn cần luyện nữa luyện, cân bằng cảm quá kém, luôn là phanh lại trễ. Doãn Ý Tuyết nhìn hai người bộ dáng, cười nói, ngươi không biết xấu hổ nói đi, mỗi lần đều là bị ngươi lừa xuống dưới. Bạch Nhất Cốc cũng là tức giận nói, Đầu năm nay, mỹ nữ nói, là kiên quyết không thể tin tưởng. Từ từ, ta nói các người rốt cuộc là ai, nơi này cũng không phải là các người Du Sơn Ngoạn Thủy địa phương. Thủ vệ nghe xong nửa ngày cũng là không nghe minh bạch, dùng sức vây vây đầu, lúc này mới hỏi: "U Cốc Tam trưởng sự Cổ Dương, đây là ta thân phận lệnh bài." Cổ Dương bằng mau tốc độ thay đổi quần áo, lúc này mới đem trong lòng ngực lệnh bài ném cho thủ vệ, Tô Thiển vừa thấy, xác thật là U Cốc Tam trưởng sự lệnh bài, nhưng là, U Cốc Tam trưởng sự không phải khấu theo sao? Như thế nào sẽ là người như vậy cái mao đầu tiểu tử? Thủ vệ trong đó một người, nghi hoặc hỏi: Mạch nhất gốc cười cười nói, các người biết đến đã là qua đi thức, hiện tại cái này mới là u cốc tam trưởng sự, như thế nào, các ngươi cảm thấy có ý kiến sao? Không dám." Thủ vệ nhàn nhạt nói, trong miệng nói không dám, chính là trên thực tế lại là không có nửa phần cung kính ý tứ. "Bất quá, này u cốc trưởng sự, ít nhất đến là dung thiên cảnh đi, các người ba người, thoạt nhìn tựa hồ là liền linh luân cảnh đều không đến đi." Một cái khác thủ vệ cũng là mở miệng nói, hiện nhiên này hẳn là bọn họ lớn nhất nghi hoặc, cũng là không thể bông tha cổ dương lý do. "Lớn mật, chúng ta u cốc tam trưởng sự, cũng là các ngươi hai cái tuyết quốc cấp đệ tử có thể ngăn lại sao?" Đang lúc Cổ Dương ba người không biết nên làm gì giải thích thời điểm, một đạo thanh âm từ bọn họ phía sau truyền ra, thanh âm hùng hồn, còn mang theo một mặt quen thuộc tri ý có thể nói như thế, Phổ Thiên Hạ cũng liền dư lại một người, muốn chỉnh chết Cổ Dương, nhưng là hai lần đều thất bại Nguyễn Lâm. Nguyễn Trường Sự, không biết Nguyễn Trưởng chuyển tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tứ tội. Hai người tự hồ đều nhận thức Nguyễn Lâm, thanh âm vội vàng cung kính chuyển ra. Hừ. Nguyễn Lâm từ mũi gian một mặt thanh âm truyền ra, vẫn chưa để ý tới thủ vệ hai người, mà là trực tiếp nhìn về phía Cổ Dương, đáy mắt dị sắc đã biến mất, dư lại chính là một mạt nôn nóng, Cổ Trường Sự không nghĩ tới còn có thể tái kiến các ngươi, các ngươi không biết, chúng ta tìm các ngươi tìm đã lâu, vạn hành các ngươi không, có việc gì? Cổ Dương vô lực phu thảo, kia bước chân ấn ký đều còn ở trước mắt, rõ ràng là một hồi tổ căn phía sau lộ lưu sát, lúc này lại bị bọn họ đổi trắng thay đen. Ha ha, Nguyễn Trường Sự nói đùa, phía trước Nguyễn Trường Sự xuất phát cho chúng ta đơn người trợ tuyết, còn không phải là vì để người vạn nhất sao? Các ngươi thế nhưng là chính mình trợ tuyết khiêu lại đây. Nguyễn Lâm có một mạt vẻ sợ, chỉ có chính hắn mới biết được, cụ trợ đều là động tay động chân. Có thể nói, căn bản không thể dùng Nhưng là Cổ Dương bọn họ lại nói là Trừ Tuyết Khiêu lại đây, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào? Nguyễn Trưởng Sự không tin sao? Trừ Tuyết đều còn ở bên kia trong đống tuyết mặt, các ngươi có thể đi nhìn xem." Cổ Dương cười cười nói, hiển nhiên không có chút nào để ý bộ dáng. "Không, không phải ý tứ này, ta là nhìn đến Cổ Trưởng Sự không có việc gì, rất cao hứng chút, nếu đều không có việc gì, vậy cùng nhau vào đi thôi." Nguyễn Lâm trừng mắt nhìn Đan Vĩnh Xuân liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở chất vấn hắn, có phải hay không lúc ấy đem Trừ Tuyết cấp lấy sai rồi, phục lại đầy mặt tươi cười, nhìn về phía Cổ Dương muốn nói. Cổ Dương khuôn mặt bình tĩnh Khóe môi hơi hơi gợi lên, là một mặt mỉm cười chi sắc, Khải khẩu nói, "Một khi đã như vậy, vậy tỉnh đi." "Tỉnh?" Nguyễn Lâm cùng Cổ Dương cùng tiến vào, cái này thủ vệ chính là không dám ngăn cản, cung kính đem thân phận lệnh bài đưa cho Cổ Dương, sau đó thối lui đến một bên. Bạch Nhất Cốc đi theo Cổ Dương phía sau, quay đầu đi xem Doãn Ý Tuyết, lại thấy đến nàng liền bóng dáng đều không thấy, nhỏ giọng hỏi Cổ Dương, "Cổ Dương, Doãn Ý Tuyết đâu, như thế nào không thấy người?" "Nga, nàng nói chính mình có chuyện, sau đó cùng chúng ta hội hợp, ta khiến cho nàng đi rồi." Cổ Dương cũng không quay đầu lại nói. Bạch Nhất trên mặt sinh ra một mạt hoài nghi nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra, đi theo cổ dương cùng nhau, đi vào nơi sân giữa. Kỳ thật nơi này là một mảnh đóng băng đoạn ngai, mọi người tụ cư điểm cũng chính là ở chỗ này, mà Thâm Viên Long vực tới gần địa điểm cũng chính là ở đoạn nhai bên kia hư không phía trên. Nhiều năm qua, bọn họ đều có một cái ăn ý, đó chính là ở chỗ này dừng lại một tháng thời gian, sau đó Long nhân tộc sẽ tụ tập Thâm Viên Long vực giữa mặt khác dị thú đi cấp Đoạt Tuyết Quốc chi vật, mà nhân tộc sẽ tiến vào Thâm Viên Long vực, giữa, tìm kiếm Long tộc bí pháp, này đã là nhiều năm qua ý, vì giảm bất tổn thất, tuyết Quốc trên cơ bản đều là chủ động thừa công. Sở hữu gần ngàn năm chung, đã hình thành một loại trạng thái, Thâm viên Long vực yêu cầu Trung Châu chi vật, Trung Châu liền chủ động dâng lên, hơn nữa cho phép Trung Châu người tiến vào Thâm viên Long vực giữa. Dù sao bên trong đồ vật, không ít đều là bọn họ vô dụng, làm nhân tộc đi vào, cũng không, cái gọi là, Nhưng nhiều năm qua, Sở Dĩ muốn phải người đến nơi đây đóng giữ, kỳ thật chỉ là vì để người vạn nhất mà thôi, cũng là như thế, như vậy không lấy lòng sai sự, mới có thể bị người ra sức khước tử. Có như thế nguyên do, Cổ Dương cũng là minh bạch không ít, làm trong lòng lo lắng nhiều là phai nhạt chút, kỳ thật cùng với nói là lo lắng Thâm Yên Long vực, không bằng nói là lo lắng Nguyễn Lâm. Thâm viên Long vực giữa là một cái cơ hội, đem chính mình mấy người chết, giá họa ở Long nhân tộc trên người cơ hội, nhưng không dung công tha, nếu không liền không có cơ hội. Bóng đêm trầm tĩnh, có lẽ là bởi vì Thâm viên Long vực mau tới rồi, chung quanh không trung đều là xám xịt một mảnh, làm người cảm thấy như là quang minh bị che lấp. Dân dần tiến vào một mộng đẹp, ẩn thần giống như nghe bên ngoài là một trận ồn ào thanh truyền ra, vội là đánh thức Bạch Nhất gốc, hai người mặc tốt quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Chương 145: Long vực đánh lén. Tác giả, cung tam trước mắt đổ sộ màn, làm cổ dương rốt cuộc minh bạch, ngày đó đằng chính phong theo như lời tới kiến thức một chút, rốt cuộc là có ý tứ gì? Một cái thật lớn huyền phù vật thể đang ở đoạn ngay phía trước, một đạo quần sáng cùng đoạn ngay tương liên, huyền phù vật thể nhìn không tới giới hạn, Cổ Dương chỉ cảm thấy chung quanh ánh sáng đều bị nó hút thu. Tường nguyên bản xương mù dày đặc trung hiện ra thân hình, làm chung quanh biến thành biến thành một màn che trời hắc ám, như thế cũng là chỉ có trước mắt chi vật mới có thể làm được. Cái này chính là thâm viên long được sao? Vì cái gì chỉ có thể nhìn đến một mảnh màu đen đại lục, nhìn không tới bên trong độ vật. Bạch Nhất Cốc trong miệng lẩm hỏi. Cổ Dương lắc đầu, chần chừ một lát nói, có thể là có cái gì phương thức ẩn tàng rồi đi, đến lúc đó đi vào sẽ biết. Nhìn về phía bốn phía, Nguyễn Lâm đang ở cùng người khác nói chuyện, tựa hồn là ở thương nghị chờ lát nữa đi vào lúc sau, từng người phụ trách này đó địa phương, Cổ Dương nói khẽ với Bạch Nhất Tốc nói, chờ lát nữa đi vào lúc sau đi theo ta, không cần cùng bọn họ người cùng nhau hành động. Ngươi là lo lắng bọn họ sẽ ở bên trong động thủ sao? Đi theo Cổ Dương lâu như vậy, Bạch Nhất Cốc đã không phải lúc trước cái kia lang thang thiếu niên. Ân, đối, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tóm lại tiểu tâm vị thượng. Cổ Dương gật đầu, tiến lặng nói. Đối với Nguyễn Lâm bọn họ không đem chính mình đặt ở trong mắt, Cổ Dương cảm thấy là một loại may mắn, chân chính bị bọn họ mọi người nhận thức. Cổ Dương nếu muốn trốn, nhưng đều là không địa phương trốn. Không bao lâu gian, Cổ Dương liền nhìn đến Nguyễn Lâm đã trở lại, đối với Cổ Dương vẫy tay, lúc này mới đi qua. "Cổ trưởng sự, ngươi sẽ không trách ta không có mang theo ngươi, cùng đi thương lượng sự tình đi." Hiển nhiên, vừa rồi Nguyễn Lâm liền chú ý tới Cổ Dương đã lên. Cổ Dương khuôn mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói, "Như thế nào sẽ đâu, ta vốn là là sơ tới đây chỗ, chỉ nghe Nguyễn trưởng sự an bài chính là, Cổ Dương tất nhiên phục tùng an bài." "Ha ha, Cổ Dương đương nhiên là Nguyễn Lâm ý tưởng, Cổ Dương đối với biết đến càng ít, nữa liền càng luống bọn họ động thủ cơ hội liền càng nhiều." Cổ Dương đối với U cốc tác dụng nhưng không bình thường, nếu không phải Nguyễn Lâm đã không có đường lui, cũng sẽ không tìm Cổ Dương xuống tay. Quan trọng nhất chính là, không chỉ là muốn tìm Cổ Dương xuống tay, còn muốn cho cái này tay hạ cao thông, cùng Nguyễn Lâm người, thoát ly sở hữu quan hệ. Vậy như thế định ra, Cổ trưởng sự, Bạch Nhất Lộc, cùng Đan Vĩnh Xuân 3 người một tổ, còn nửa người, cũng là ba người một tổ, toàn bộ lập, dựa theo bản đồ sở kỳ vị trí tiến đến. Nguyễn Lâm mở miệng nói, trong tay có một phần giản dị bản đồ, Cổ Dương ngắm liếc mắt một cái, thật sự là giản dị cực kỳ, trừ bỏ tất yếu mấy cái tuyến, cái gì đều không có. Cái này bản đồ, xem hiểu liền có quỷ. Có như vậy cái bản đồ, còn không bằng không có đâu. Hảo, không thành vấn đề, liền chúng ta ba người cùng nhau." Cổ Dương thực sảng khoái đáp ứng rồi, liền chối từ đều không có, hiển nhiên, một cái Đan Vĩnh Xuân căn bản không vào cổ Dương trong mắt. Đối với cổ Dương sảng khoái, Nguyễn Lâm sững sờ một chút, lúc này mới đem bản đồ giao cho Đan Vĩnh Xuân, sau đó từ Đan Vĩnh Xuân dẫn đầu tiến vào trong đó. Lúc này cổ Dương mới hiểu được, khó trách cái này Nguyễn Lâm muốn cho Đan Vĩnh Xuân cùng bọn họ cùng nhau đi vào, nguyên nhân vô hẳn, làm dung thiên cảnh sự, hắn muốn cùng những người khác cùng nhau bên ngoài chờ đợi. Một tháng thời gian, phía trước 20 ngày là long tộc cho người ta tộc thời gian, ở 20 ngày sau, nhân tộc liền sẽ rời khỏi Thâm viên Long vực giữa. Sau đó còn thừa 10 ngày thời gian, là từ nhân tộc đem long tộc sở cần đưa cho bọn họ thời gian, trải qua tu trình lúc sau, Long tộc Thâm viên Long vực liền sẽ từ tại chỗ rời đi. Trải qua tiếp theo cái 99 năm, mới có thể gần chút nữa tuyết quốc biên cảnh. Cho nên, Thâm Yên Long vực lúc này bình tĩnh, là theo lý thường hẳn là, long tộc, kỳ thật cũng xưng là long nhân tộc, chỉ là trời sinh có long huyết mạch, có thể hóa thân vì long. Nhưng là kỳ thật bọn họ bản thân bộ dáng cùng nhân tộc là không có quá lớn khác nhau, chỉ là càng thêm cao lớn. Trên đầu có hai giác, là bọn họ làm long nhân tộc tiêu chí. Mậu Lam Không Trung, đây đất đối núi, các nơi đều là hiếm quý thực vật cùng thảo dược, tiến vào Long vực giữa, cổ dương minh mạch, vì người nào tộc cùng long tộc muốn hợp tác. Long tộc sức sản xuất là hậu, có thể nói qua nhất nguyên thủy sinh hoạt, bọn họ thông qua nhân tộc thu hoạch các loại gia công quá quần áo, thức ăn, còn có các loại công cụ, thậm chí kiến trúc tài liệu. Tóm lại trừ bộ linh thảo, còn lại đồ vật, bọn họ đều yêu cầu. Nơi này linh khí bởi vì ở vũ trụ giữa, vòng tròn trung châu là lúc, sẽ sinh ra biến dữ dị, bên trong bản thổ linh khí chỉ có thể xúc tiến các loại linh thảo yêu cầu mà cung cấp long nhân tộc cùng các loại dị thú tu luyện linh khí, cũng chỉ có mỗi cách 99 năm tới gần Trung Châu, hấp thụ Trung Châu linh khí. Cho nên chứa đường Trung Châu linh khí, cũng là bọn họ tới gần Trung Châu hành động giữa, quan trọng nhất một vòng. Vì cái gì trừ bỏ chúng ta người, những người khác một cái đều nhìn không tới. Bạch Nhất gốc phóng nhãn nhìn lại, chỉ có như châu chấu quá cảnh nhân tộc. Nếu không phải trước đó có hiệp định, bọn họ khẳng định đem Thâm viên Long vực cấp phiên cái đế hướng lên trời, nơi nào còn sẽ có tiếp theo cái 99 năm. Long vực ở trong vũ trụ phiêu đãng thời điểm, bọn họ là vô pháp hấp thu trong đó linh khí tới tu luyện, cho nên tới gần Trung Châu này một tháng là bọn họ nhất quý giá một tháng. Đan Vĩnh Xuân giải thích nói, nhìn nhìn bản đồ, đi phía trước chỉ chỉ, tiếp tục nói, chúng ta hẳn là hướng cái này phương hướng, đại gia liền ở chỗ này tản ra đi. Mọi người theo tiếng mà đi, đều thực quý trọng này ngắn ngủi 20 ngày, phải biết rằng, tìm được linh thảo, không chỉ là giao cho tông môn, chính mình cũng là có thể được đến một bộ phận. Mà chính mình được đến kia bộ phận, nhưng không chỉ là làm người tu luyện mấy năm vấn đề, mà là có thể tiết kiệm gần 10 mấy năm, thậm chí là trăm năm thời gian. Đối với tông môn trưởng sự, này đó đều là dâu diện, nhưng là đối với bình thường tông môn đệ tử tới nói, chính là vô thượng chí bảo. Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát. Nhìn người đều đi rồi, Đan Vĩnh Xuân cũng là mở miệng nói. Cổ Dương nhìn nhìn phương xa, quay đầu cười nói, "Không cần, chính ngươi xuất phát đi, chúng ta liền bất đồng lộ." Đan Vĩnh Xuân không có phản ứng lại đây, nghi hoặc hỏi, "Cổ trưởng sự đây là có ý tứ gì, không nên là chúng ta ba người cho nhau chiếu ứng, sau đó cùng nhau hành động sao?" Ngượng ngùng, chúng ta thói quen đơn độc hành động, liền không nhọc phiền sư huynh ngươi chiếu cố. Bạch Nhất Cốc cũng là bình tĩnh nói, ngôn ngữ gian ý tứ thực rõ ràng. "Ha ha, Cổ trưởng sự là nói đùa đi, khẳng định là bởi vì phía trước sự tình không thoải mái." Nhưng là hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chờ sau khi ra ngoài, ta cho ngài bồi tội hảo đi." Đan Vĩnh Xuân vẻ mặt tươi cười, nhìn Cổ Dương hai người, giống như nhìn chân chính huynh đệ giống nhau, tay còn muốn đi chụp cổ Dương bả vai. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Đan Vĩnh Xuân tay trái phách về phía Cổ Dương bả vai, tay phải một mặt hàn quang thoáng hiện, chỉ là khoảnh khắc chi gian, một thanh đoạn đao liền đối với Cổ Dương trái tim đâm tới, nghiễm nhiên là muốn đem Cổ Dương một kích bị mất mạng tư thế. Chương 146: Long nhân phục kích. Tác giả: Cung Tam đang lúc Cổ Dương muốn tiến vào cơ quan trùng giữa, lại đột nhiên phát hiện, hắn giống như không có cách nào khống chế, tại đây long vực giữa Đối với cơ quan trùng triệu hoàn giống như mất đi hiệu lực, đang muốn muốn lui về phía sau là lúc, Đông Nhân nhìn đến phía trước một cái bay ngược đi ra ngoài bóng người, lại vừa thấy chính mình phía trước Đan Vĩnh Xuân giống như không thấy. Nhìn chăm chú nhìn lại, ta đi, kia bay ra đi còn không phải là Đan Vĩnh Xuân sao. Quay đầu đối với Bạch Nhất Cốc giơ ngón tay cái lên, kia một chân thật là đã đến hảo, quả thực là nghìn cân treo sợi tóc, một chút không kém. Bạch Nhất Cốc nhướng mày cười nói, vẻ mặt đắc ý chi xác, lúc này mới nhìn về phía nơi xa, nhìn nhìn nói, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem, dù sao cũng là Nguyễn Lâm người, giết chết không tốt lắm. Cổ Dương cũng là nhìn về phía cái kia phương hướng, giống như thật sự không ai lên, lúc này mới phất tay làm Bạch Nhất Cốc đột kịp, hiện giờ ở chỗ này vô pháp thi triển cơ côn trùng, Cổ Dương muốn càng thêm tiểu tâm mới lạ. Một đường tới gần vừa rồi Đan Vĩnh Xuân bay ra đi địa phương, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, như thế nào giống như không ai, chẳng lẽ Đan Vĩnh Xuân sự tình bại lộ, trực tiếp trốn chạy sao? Nhẹ dọng nín thở, đẩy ra bùi cỏ lúc sau, trước mắt một màn, làm cho bọn họ không thường được, Đan Vĩnh Xuân xác thật còn ở, chỉ là này tồn tại phương thức, làm người có chút khó tiếp thu. Trên người bị có dài ngắn không đồng nhất gai nhọn thép trực tiếp đâm thủng. Cả ngươi hẳn là một kích bị mất mạng, hơn nữa vừa rồi Bạch Nhất Cốc cái kia dấu chân đều còn ở Hàn Ngực. Nhìn nhìn cảnh vật xung quanh, hai người như mày, lặng lẽ đường cũng phản hồi, chờ trở, trở lại phía trước địa phương, truyền một cái cản gió chõm ngồi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng quần áo có chút vỉa đát, thở phào khǒu khí, Bạch Nhất Cốc nhẹ giọng nói, ngươi nói cái kia thép tấm là dùng để đang làm gì? Không biết, nếu là dùng để đi săn, thực rõ ràng quá mức sạch sẽ chút. Cổ Dương Yên lặ nói, hắn xác thật không biết, hắn đối nơi này căn bản không có nửa phần hiểu biết. Nếu không phải dùng để đi săn, chẳng lẽ là bởi vì lần này tới gần? cho nên cố ý che giấu lên sao, muốn âm thầm động thủ." Bạch Nhất Cốc thất thình nói, đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý cổ Dương trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Vô luận như thế nào, tiểu tâm vì thượng, tận lực bất hòa mọi người gặp mặt, coi như chúng ta ba người cùng nhau biến mất, thuận tiện nhìn xem có hay không kia cái gọi là long nhân tộc bóng dáng. Nếu là thật sự gặp gỡ long nhân tộc, chúng ta hai cái còn không phải là đi đưa đồ ăn sao?" Bạch Nhất Cốc vâng nữ nói. Cổ Dương xoay người lên nói, liền tính là đưa đồ ăn, cũng so ở chỗ này chờ chết hảo, hiện tại tình huống không trống sáng, nói ra đi cũng là không ai tin." Hảo đi, nghe ngươi, nếu là đã xảy ra chuyện" co như không có tới quá nơi này tính. Bạch nhất cốc trong miệng lẩm bẩm, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng. Cổ Dương cũng là chỉ có thể không nhịn được mà bật cười, tổng cảm giác là chính mình ở đâu, kia vận rủi giống như là một đoàn mây đen, một đường đi theo đi. Từ rủi rủi bắt đầu, chính mình cả đời này liền không có thái bình quá, hiện giờ lúc này, càng thêm cảm nhận được, cái gì gọi là mây đen cái đỉnh. Người khác cả đời đều sẽ không gặp được sự tình, đến chính mình nơi này, liền biến thành chuyện thường ngày, hơn nữa là không chết không ngừng, thật không biết là đời trước tạo cái gì nghiệt. Được rồi đi, nếu là thật xảy ra chuyện, liền tính ta thiếu ngươi, kiếp sau trả lại ngươi đi. Cổ Dương cười cười nói, Bạch Nhất Quốc đang muốn nói chuyện, đột nhiên bị Cổ Dương cấp lôi kéo ngồi xổm xuống dưới, Bạch Nhất Quốc đang muốn muốn hỏi, liền nghe được phía trước xột xột xoạt thanh âm truyền ra, vội la học Cổ Dương ngừng lại rồi hô hấp. Bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, liền nhìn đến phía trước cây cối giữa, xuất hiện hai cái thân ảnh, ăn mặc áo da thú, cầm trên tay một thành tinh thiết tiêu thương. Làn da ngăm đen, thân hình cao lớn vượt qua 2 mét, trên trán có hai cái sừng, thực rõ ràng không phải nhân loại, mà là nơi này dân bản xứ, Long nhân tộc. Ta vừa rồi nghe đến đó có thanh âm, vì cái gì không hay? Bên trái Long nhân, gãi gãi đầu, nghi hoặc nói: Bên phải cái kia, khắp nơi nhìn nhìn, tụng tụng cái mũi nói, nơi này là có hơi thở của người sống, bất quá thực đạm, hẳn là đã đi rồi, chỉ là ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại quá mà thôi. Được rồi, kia đi thôi, tới trước mặt khác địa phương đi, dù sao còn có thời gian bắt người. Bên trái cái kia Long Nhân gật gật đầu, lúc này mới cùng bên phải người nọ cùng nhau đi rồi, lâu dài bình tĩnh qua đi, Cổ Dương hai người như cũ vẫn không lúc nhích. Quả nhiên, kia hai người căn bản không đi, một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm, bạn một trận rời đi tiếng bước chân chuyển ra, Cổ Dương hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hô, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia Đan Vĩnh Xuân không phải nói bọn họ không ra sao. Bạch Nhất Cốc lặng yên xác định bọn họ rời đi, lúc này mới hạ giọng nói. Cổ Dương trên mặt là một mặt trầm mặc chi ý, bình tĩnh nói, có lẽ có cái gì chúng ta không biết sự tình đã xảy ra, cho nên mới sẽ có bọn họ bắt người cái này hiện tượng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, tự động đưa tới cửa sau. Bạch Nhất Cốc nhìn về phía bốn phía, một mảnh nhân tĩnh, chân chính dư lại còn có bao nhiêu người, đã là một cái không biết bao nhiêu. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, Long nhân tộc so nhân tộc sức chiến đấu càng cường, hơn nữa có linh khí thêm vào, nhân tộc rất khó cùng chi đấu, chúng ta đi xem bọn họ bắt người mục đích. Cổ Dương bình tĩnh nói, này tựa hồ là trước mắt duy nhất phương pháp, liền tính bọn họ muốn đi ra ngoài, cũng muốn có thể trở ra đi mới lạ. Bất tri bất da giữa, bọn họ đã thâm nhập lòng vực bụng, nếu muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không là chuyện dễ, hiện giờ chỉ có thể biết rõ sơn cũng có hồ thiên hướng hồ sơn hành, mới có thể giành được một đường sinh cơ. Tốc nhấc mạch gật đầu, nhẹ giọng nói, "Hảo, chúng ta cùng nhau, nhìn xem có thể hay không đương một lần cứu vất trung châu anh hùng. Nhưng đừng bởi vì ta liên lụy, biến thành cầu hùng." Cổ Dương cười nói, "Có thể huynh đệ cùng nhau kẻ vai chiến đấu, là cơ nào chuyện may mắn." Bất nhất quốc một quyền truy hướng cổ dương ngữ, nhàn nhạt nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Bốn mắt nhìn nhau chi gian, có một loại ăn ý ở làn tràn, nhìn nheo cười, ẩn tàng rồi hơi thở, thâm nhập rừng rậm giữa, chuyến này không sợ. Nếu muốn theo dõi bọn họ, hơn nữa không bị phát hiện, đều không phải là là chuyện dễ, hiện giờ ở chỗ này, không thể sử dụng cơ quan trùng, cổ dương mất đi bảo mệnh lợi thế, cho nên muốn phá lệ tiểu thông. Theo bọn họ rời đi phương hướng, cổ dương hai người xuyên qua rừng rậm, trong rừng có rất nhiều đánh nhau dấu vết, hiển nhiên không ít người đều là ở chỗ này bị kích. Bất quá, mỗi cái hiện trường lưu lại huyết lượng đều không nhiều lắm. Hơn nữa không có thi thể lưu lại, thuyết minh những người này khả năng còn sống, hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân, muốn lưu lại những người này cái mạng. Vô luận là nào một loại, đều không phải sự tình tốt. Đi, đi bọn họ nơi tụ cư nhìn xem. Xuyên qua rừng rậm, là một mảnh sơn cốc, mà những cái đó bị bọn họ bắt đi người, đều ở sơn cốc giữa, bị trói ở giá chứa thật thượng, một đám đều là hơi thở thoi thoát bộ dạng. Chúng ta yêu cầu bình chia làm hai đường, ta yêu cầu người đi ra ngoài mật báo. Cổ Dương nhìn phía trước bị trảo mấy trăm người, sở hữu tiến vào người, trừ bọn đã chết, hẳn là đều ở chỗ này. Chương 147, lòng được đóng cửa. Ta giả, cung tam cái này không thành vấn đề, vậy còn ngươi? Bạch Nhất Cốc chưa bao giờ sợ sinh mệnh chung kết, hắn đi mật báo, cổ Dương phải làm, tất nhiên là càng thêm nguy hiểm sự tình. Cổ Dương chỉ chỉ nơi tụ cư sơn cốc phía sau, nhẹ giọng nói, "Ta muốn đi xuống một chuyến. Này quá mạo hiểm, chúng ta đổi một đuổi, ta đi phía dưới, ngươi đi báo tin." Bạch Nhất Cốc kiên định nói. Cổ Dương tức giận chụp một chưởng hắn đầu, vô ngôn nói, "Ta có cơ quan trùng, ngươi có sao? Ngu ngốc, đương nhiên là ta đi phía dưới." "Chính là?" "Được rồi, không có gì chính là, ngươi đi nói cho bọn họ, tất cả mọi người bị bắt, làm cho bọn họ nghĩ cách." Sau đó không chuẩn lại tiến bảo, biết không? Cổ Dương phách về phía Bạch Nhất Cốc bà vai, làm hắn yên tâm, chính là Bạch Nhất Cốc như thế nào yên tâm, nhẹ giọng nói, kia nếu là người không ra tới đâu. Cổ Dương cười cười, bối xoay thân mình, thanh âm chuyển vào Bạch Nhất Cốc trong tai, ta có nào một lần làm chính mình có việc. Thanh âm biến mất, Cổ Dương cũng là biến mất, hắn muốn vòng đi được tới Sơn Cốc mặt sau, từ phía sau đi vào hỏi thăm tin tức, nếu phương pháp này không thành công, vậy chỉ có thể chui đầu vô lưới. Nhìn Cổ Dương biến mất, Bạch Nhất Cốc thân ảnh đi, cơ hội là đường cũng phản hồi, trên đường gặp được quá mấy cái điều tra ngợi, nhưng là che giấu hơi thở dưới. Cuối cùng vẫn là thành công đột phá long ngực. Ở hắn sau khi ra ngoài, long ngực trực tiếp liền đóng cửa, động tĩnh to lớn, làm nghỉ ngơi giữa tam đại thế lực người, tất cả đều ra tới. Đây là có chuyện gì? Lúc này mới 10 ngày thời gian, như thế nào long ngực liền đóng cửa, lại còn có không ai ra tới? Cửu Cực quyết xương mù cốc trưởng sự Ngụy Húc Nghi hoảng nói. Không, không phải, có một người. Nguyễn Lâm ngón tay về phía phía trước phương, kinh hờn nói. Mọi người lúc này mới nhìn về phía phía trước, Bạch Nhất Cốc bởi vì vừa rồi long Vực đóng cửa bị chấn ngất đi rồi, này một chút mới vừa tỉnh lại. Mơ mơ màng màng, nhìn về phía phía trước long ngực như cũng là quái vật khổng lồ, chính là cái kia liên tiếp thông đạo lại biến mất không thấy. Cổ Dương, Cổ Dương. Bạch Nhất Cốc trực tiếp chạy về phía đoạn nhai bên cạnh, muốn tiến vào lòng hồ giữa. Mắt thấy bi thương vô lấy danh trạng Bạch Nhất Cốc đã muốn rất xuống đoạn nhai, phía sau Nguyễn Lâm một cái bước nhanh, đem hắn kéo lại. Cổ Dương đã chết là đến nơi, còn muốn lưu cá nhân cấp chính mình làm chứng. Cổ Dương bị Nguyễn Lâm kéo trở về, Bạch Nhất Cốc như cũng là dãy rủa, muốn đi Huyền bên cạnh, muốn lại lần nữa tiến vào lòng vực giữa, không thể chính mình ra tới, lại làm Cổ Dương lưu tại kia nguy hiểm hoàn cảnh. Ngươi bình tĩnh một chút, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nguyễn Lâm gấp giọng hỏi, đầy mặt nôn nóng chi sắc. Chính là nhìn đến Nguyễn Lâm Bạch Nhất Cốc, lại như là điên rồi giống nhau, nắm chặt Nguyễn Lâm cổ áo, tức giận quát, "Nguyễn Lâm, có phải hay không ngươi làm, ngươi ở trên đường chỉnh bất tử cổ dương, cho nên muốn ở chỗ này làm hắn đã chết sao?" Bạch Nhất Cốc gào giống ra tiếng, mọi người một mảnh ồ lên chi sắc, Nguyễn Lâm đang muốn mở miệng giải thích, lại bị mấy cái trưởng sự cấp tổ ngăn cản. Ngụy Húc ngừng thính hỏi, "Ngươi nói trước nói bên trong đã xảy ra không chúng ta cũng không có cách nào giúp ngươi." Giữa, trở lại, sâu, lại đôi mắt, phục lại mở. Đãi mắt chi sắc khôi phục bình tĩnh, bên trong đã xảy ra chuyện, Long nhân tộc không biết sao phục kích bắt người, ta cùng Cổ Dương phát hiện, Cổ Dương một người thâm nhập xao huyễn giữa, làm ta ra tới cho các ngươi báo tin. Sao có thể, Long nhân tộc cùng nhân tộc, mấy ngàn năm qua đều là chung sống hòa bình, như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh đâu? Nguyễn Lâm một bộ không tin Bạch Nhất Cốc bộ dáng, trong lời nói mang theo hoài nghi chi sắc, hiển nhiên, đối với Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nói, kiềm giữ phản đối ý kiến. Vậy ngươi cảm thấy, thâm biên long vực đóng cửa, cũng là ngẫu nhiên sao? Ngụy nói, như thế không màng đại của người, sao cam trọng trách? Ngụy Lâm nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, đưa ra chính mình ý nghĩ trong lòng, nguy hục trưởng sự, có hay không có thể là cái kia Cổ Dương đắc tội Thâm Nguyên Long vực người, sau đó làm cho bọn họ làm ra như thế hành động đâu. Nghe được Nguyễn Lâm nói, mọi người trên mặt đều là một mặt trầm mặt chi sắc, hiển nhiên, cái này cũng là có khả năng. Bạch Nhất Cốc ngựa mặt lên trời cười một tiếng dài, trên mặt thần sắc mang theo giữ tận chi ý, âm thanh lạnh lùng nói, chân tướng vì sao, các ngươi sẽ tự biết được, ta chỉ cần Cổ Dương mạng sống mà thôi. Ha ha, nếu Cổ Dương thật là nhân tộc cùng nhân tộc chi chiến đầu sọ gây tội, vậy không có mạng sống tất yếu. Nguyễn Lâm thanh âm lạnh lùng truyền ra, hiển nhiên không buông tha bất luận cái gì cơ hội. "Đủ rồi, hiện tại." Hạ Quang Sơn trang kỷ hữu nghĩa bình tĩnh nói, lời còn chưa dứt, đã bị một trận bắt mắt quang mang chiếu đến không mở ra được đôi mắt. Tất cả mọi người là không tự giác lui về phía sau vài bước, đôi mắt híp lại, không biết này phía trước là đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến quang mang tan đi, lúc này mới nhìn đến, là Thâm viên Long vực phương hướng. Bất quá đều không phải là là Long vực mở ra, mà là Long vực phía trên xuất hiện một cái hư không hình chiếu, một cái long nhân tộc, chính nhìn mọi người, mà bọn họ phía sau là bị trảo những người đó tộc. Bạch nhất cũng là bị hấp dẫn Nỗ lực ở trong đó tìm kiếm Cổ Dương thân ảnh, nhưng là cuối cùng không có tìm được, đơn giản, tìm không thấy, đã nói lên Cổ Dương tạm thời là an toàn. Chú ý tới như thế tình huống, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, không biết bọn họ có chuyện gì, chung quanh không khí, phản phất theo kia phó hình ảnh xuất hiện, biến thành đọc lại. Ngao cảnh, nguy húc trong mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu long nhân, trong miệng không cảm thấy nói mớ ra tiếng. Không nghĩ tới, các người này đó lao ra hỏa, đều còn ở đâu? Ngụy Húc, hồi lâu không thấy. Ngụy Húc nơi xương ngũ cốc, đều ở Cự quyết trong phàm vi, có thể nói, năm đó đều là người quen. Gần mấy năm long nhân nhất tộc rất ít sẽ tự mình xuất hiện, bọn họ dưới á long tộc đã có thể đem sự tình làm tốt, không cần bọn họ nhọc lòng. Nhưng hôm nay, tựa hồ là có đại sự phát sinh. Ngao Cảnh, long nhân tộc cùng người tộc nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, cớ gì hôm nay muốn làm ra lớn như vậy chuyện trợ, trợ Tuyết Quốc nơi kỳ triển cũng là nói, ha ha, các ngươi cũng biết, long nhân tộc không có linh khí sinh hoạt, là như thế nào quan cảnh, lúc này đây chúng ta là tính toán tới nói chuyện hợp tác. Ngao Cảnh ánh mắt như như vô rừng ở những cái đó bị chói người trên người, trong mắt là một màn uy hiếp chi ý, làm bên ngoài người sắc mặt trầm ngưng. Nói nói các ngươi tưởng như thế nào cái hợp tác pháp đi?" Ngụy Húc mở miệng nói, "Vì nay chi kế, muốn trước đem Ngao Cảnh Long nhân tộc trấn an hảo mới được." Ngao Cảnh thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, "Chúng ta Long nhân tộc đã tìm được rồi làm Long vực không hề vòng tròn di động phương pháp, chúng ta muốn ở Trung Châu định cư, đem thâm viên Long vực cùng Trung Châu liên tiếp." Chín trường sự, trên mặt đều là một mặt trầm ngưng chi sắc, trong mắt chi ý mang theo một mặt lập loè, không biết trong lòng nghĩ cái gì, sau một lúc lâu mấy người mới thương lượng nói, "Việc này chúng ta không làm chủ được, yêu cầu bẩm báo Cựu quyết, Cựu Tinh cùng Cựu công các, có không chờ đợi một đoạn thời gian." Chương 148 Tam đại cung phụ, tác giả, cung tâm trợ. Ngao Cảnh trên mặt là một mặt ý cười, nhẹ điểm đầu, mở miệng nói, "Có thể chờ, cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, vãn một ngày cho ta hồi đáp, ta liền giết một người." 10 ngày thời gian có phải hay không thật chặt điểm? Cừu Hán Nhiễu nhíu mày nói. Ngao Cảnh nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, "Vậy ngươi có thể lựa chọn 9 ngày, hoặc là, ta hiện tại liền bắt đầu giết người, có phải hay không sẽ mau một chút cho ta đáp án đâu?" "10 ngày, 10 ngày liền 10 ngày, chúng ta tất nhiên cho ngươi hồi đáp." Ngụy Húc Cảnh sửa lại đáp án, tuy rằng 10 ngày thời gian chật chẽ, nhưng là ít nhất tới kịp. Thực hảo. Mười ngày sau, ta tưởng các ngươi sẽ cho ta đáp án, đến lúc đó tại kiến đi." Ngao Cảnh Dọng nói rơi xuống, quang mang tan đi, Thâm Yên Long ngược trở về hắc ám, vừa rồi hết thể giống như ảo mộng một hồi, nhưng là mọi người đều là biết, kia đều là thật sự. Cừu Hang Nghĩa lập tức khởi hành đi Tụ Cung Các, kỉ triển đi Cựu Cư quyết, sau đó từ phủ nơi Tài trinh, đi hướng Cựu Tinh phủ, không thành vấn đề đi. Bị thét lên tên ba người, cung kính nhất bài nói, không thành vấn đề, cam đoan ở kỳ hạn trong vòng trở về. "Hảo, lập tức xuất phát, không cần có bất luận cái gì trì hoãn." Lưu tại nơi này chủ trì đại cục, làm lần này tiến đến duy nhất một vị đệ nhất sự. Vị trí này phi hắn mặt chút. Con người trên mặt thần sắc rất khó coi, bọn họ vốn tưởng rằng lần này cũng là cùng lúc trước giống nhau, bất quá là tới đi ngang qua sân khấu mà thôi, chính là hiện giờ lại biến thành cái này bộ dáng, làm người bình sinh hối hận. Bất quá, như thế thời khắc, ai cũng không dám nói thêm cái gì, đều là từng người đi trở về nơi, chờ đợi 10 ngày thời gian đi vào. Bạch Nhất Cốc trong lòng liền tính là lại lo lắng, cũng là không dám bại lộ, những cái đó bị trói trụ người giữa, thực rõ ràng không có cổ dương thân ảnh. Nói cách khác, Cổ Dương còn không có bị trói, nếu là chính mình bại lộ cổ Dương tồn tại, chẳng lẽ không phải là đem cổ Dương hướng tuyệt lộ thượng đầy vào đường. Vì nay chi kế, chỉ có tin tưởng cổ Dương. Thứ 9 ngày thời gian, rốt cuộc nên đón Tam đại thế lực cung phụng đã đến, đã lâu dài bất xuất thế Tam đại thế lực đều xuất hiện, có thể thấy được thâm viên long vực tầm quan trọng. Long nhân tộc cùng trong đó Á long tộc nếu là thật sự khai chiến, đối với nhân tộc là vô pháp đánh giá tổn thất, huống chi còn có yêu tộc như hổ rừng ngồi. Trung Châu lâu dài bình tĩnh, bất quá là bởi vì hai bên thế lực kỳ cổ muốn làm mà thôi, nếu là nhân tộc yếu đi một bậc, yêu tộc sẽ rất vui lòng đem nhân tộc địa bàn hợp nhất. Biên Lâm Uy, Cửu cung các cung phụng, Diêm Văn Cử, Cửu tinh phủ cung phụng, Lãnh Tâm Nghiên, Cửu Tự Quyết cung phụng, ba người đều là thông thiên cảnh cường giả, câu thông cửu tinh chi lực, lĩnh vực vô địch, có thể hình thành tiểu thế giới, ở lĩnh vực giữa lại sang lĩnh vực, so đẳng chính phong nơi hóa thiên cảnh, càng tốt hơn. Có này ba người đã đến, mọi người trong lòng cũng coi như là nhiều vài phần năm chắc, Long nhân tộc tu luyện, lấy thức tỉnh huyết mạch làm cơ sở. Long mạch nhất giai tương đương với linh động tam tương đương, cảnh, tam tương, đương cảnh, tương đương với dung cảnh, ngũ tương đương với hóa cảnh, long mạch lục Cho mọi người biết, Long nhân tộc hiện giờ thống lĩnh giả chính là Ngao Cảnh, mà hắn cũng là Long mạch lục giai cường giả. Hôm nay đã đến ba vị thông thiên cảnh cường giả, ngang nhau ngao cảnh một người, xem như lực lượng ngang nhau. Trừ phi Long nhân tộc giữa có người thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, được đến thượng cổ long tộc truyền thừa, nếu không như thế một trận chiến, căn bản sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Bất quá, đây là không quá khả năng phát sinh sự tình, Long nhân tộc nếu là thật sự thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, được đến truyền thừa, đã sớm ra tới đại sát tứ phương, hà tất dùng như thế vu hồi thủ đoạn. Ba vị cung phụ, ba người đã đến, trở thành mọi người người tập Tất cả mọi người là cung kính một tòa đến, trong miệng chi ngôn, rất có mong đợi chi ý mến lễ, đều đứng lên đi, Ngụy Húc đã nhiều ngày long nhân tộc nhưng không có động tính. Biên Lập vui mở miệng hỏi, vốn tưởng rằng này cung phụ đều hẳn là tuổi già sắc suy, chính là này ba người, lại là một bộ thanh xuân phong hoa chính mộng bộ dáng. Quả nhiên, vì cái gì những người này muốn như vậy cố sức tu luyện, trừ bỏ có thể thọ mệnh kéo dài, địa vị gia tăng ở ngoài, vĩnh bảo thanh xuân cũng là một cái không tồi hấp dẫn. Ngụy Húc cung kính thi lễ luôn nói, chưa từng có động tính, hôm nay là thứ chín ngày, ngày mai là đệ thập ngày, bọn họ hẳn là sẽ chủ động liên hệ. Việc này rốt cuộc là như thế nào phát sinh, vì cái gì Long nhân tộc sẽ đột nhiên đối chúng ta độc thủ? Diêm Văn Cử cũng làm mở miệng hỏi, như thế việc, xác thật tới quá mức kỳ quặc chút. Ngụy Húc còn chưa mở miệng, chỉ nghe được Nguyễn Lâm đột nhiên ra tiếng nói, việc này rất có khả năng là ta ưu cấp giữa một cái trưởng sự không hiểu quy củ, làm tức giận Long nhân tộc người trong. Ưu cấp trưởng sự. Như thế nào lần này ưu cấp tới hai vị trưởng sự sao? Biệt Lập Huy nhìn quanh bốn phía vừa thấy, giống như cũng không có nhìn đến dư thừa người đi. Nguyễn Lâm tiếp tục nói, xác thật là hai vị, bất quá có một vị còn ở Long Mực giữa, vẫn chưa bị bắt được chính là Cho nên tại hạ hội nghị này trong đó có cái gì quan hệ? Nguyễn Lâm, ngươi nói bậy gì đó đâu, nếu không phải Cổ Dương làm ta ra tới báo tin, các ngươi hiện tại đều còn bị chẳng hay biết gì, ngươi như bây giờ ngậm mọ phương người, không làm thất vọng Cổ Dương sao?" Bạch Nhất Cốc cơ hồ là gào giống ra tiếng, không màng trung quanh mọi người kinh ngạc chi sắc, tóm lại Nguyễn Lâm như vậy oan uổng Cổ Dương, chính là không được. Nguyễn Lâm quay đầu nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, trừng mắt lánh dựng, giận dữ hét, "Hỗ nơi này có ngươi mở miệng từ cái sao?" Cổ Dương, tên này tựa hồ có chút quen thuộc đâu. Biên lập Huy Bỗng nhiên nhíu mày nói, Nguyễn Lâm nghe được Biên Lập Huy nói, lúc này mới giải thích nói, hồi bẩm cung phụng, cái này Cổ Dương vốn là hạ giới một cái con kiến, bởi vì được đến đằng trưởng sự coi trọng, tiến vào tư khí giữa, sau lại bởi vì chuyện, nguyên lai like là hắn, quả nhiên là cái kia khiếp sợ toàn bộ ưu cấp luyện khí kỳ tài, nô ở cựu cung các trung, chính là sớm có nghe thấy. Nguyễn Lâm lời nói còn không có nói xong, đã bị Biên Lập Huy đánh gãy, nhưng là Biên Lập Huy này phiên đối với Cổ Dương khen, lại làm người như lọt vào trong sương ngủ, không, có nhận thức. Cung phụ, cái này Cổ Dương, không nghe khuyên báo cáo, hơn nữa mục vô trưởng giả, việc này rất có khả năng chính là hắn gây ra tai họa. Cung phụng cần phải nắm rõ mới là, Đây chính là làm Cổ Dương lĩnh bất phiền thân một cái cơ hội, Cổ Dương ở ưu cốc giữa được đến trưởng môn duy trì, chính là ưu cốc là thuộc về cựu cung các. Chỉ cần cựu cung các một câu, hơn nữa lúc này tình huống, Cổ Dương chắc chắn là chết không có chỗ chôn, tư trận lại như thế nào, chỉ cần Cổ Dương đã chết, hết thể lại khôi phục nguyên trạng, coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Mà Cổ Dương chết đi, đang chính phong mất đi cánh tay phải, chính mình ra tăng hai cái cấp bậc cơ hội chính là rất lớn, đệ tử trưởng sự, có thể so 6 trưởng sự càng tốt nghe chút thỉnh trưởng sự nắm rõ, việc này là Long Nhân tộc sớm đã có kế hoạch, ta cùng Cổ Dương dẫn dở ở hiện, mới có cơ hội báo tin, nếu không hết thể liền đều chậm. Bạch Nhất Cốc trong lòng biết chính mình lực lượng thân phận đều là bậc thượng, trực tiếp đối với biên lập vì ba người quỳ xuống, Cổ Dương bị như thế oan uổng, Bạch Nhất Cốc không thể khoanh tay đứng nhìn. Chương 149, Dương Đông Kỵ Tây. Tác giả, cung tam Bạch Nhất Cốc, Cổ Dương là cái dạng gì người? Cung phụng nhìn đến trước mắt việc, đều có quyết đoán, không cần ngươi ở chỗ này. Đều đừng nói nữa, Cổ Dương là cái dạng gì người, ta rất rõ ràng. Cổ Dương tên này ta ở Cửu Cung các giữa cũng là nghe nói qua, lần này trôi này trùng giai linh khí quỷ mạt đạo, chính là hắn cùng đẳng chính phong sở chế, cho nên ta tin tưởng Cổ Dương. Biết Lập Huy trực tiếp mở miệng luôn nói, đem Nguyễn Lâm nói đầu đánh gãy, không hề cấp Nguyễn Lâm ban thưởng Cổ Dương cơ hội, này trong đó tựa hồ là cố ý che chở Cổ Dương giống nhau. Nguyễn Lâm sững sốt một chút thần, Bạch Nhất Cốc trực tiếp thịch thịch thịch dập đầu ba cái, Dương giọng nói, phụ, Không cần lại nói, Cổ Dương việc dung sau lại, hiện tại trước giải quyết Nhân tộc việc mới là nhất quan trọng. Nguyễn Lâm hồn, Con tưởng lại nói lại bị biên lập vì đánh gãy câu chuyện tựa hồ là không nghĩ làm hắn nhắc lại cổ dương hai chữ Nguyễn Lâm thần ra ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía bạch nhất gốc phương hướng Hiển nhiên là cảm thấy vừa rồi bạch nhất gốc lắm miệng nhưng mà cái này biên lập vì như thế che chở cổ dương nguyên nhân rốt cuộc là cái gì Nguyễn Lâm không có suy nghĩ cẩn thận hơn nữa vừa rồi cũng không có nói cổ dương tư trận thân phận này trung gian hay không có cái gì liên hệ đâu hết thể như là một hồi trò khơiải ở trải qua rất nhiều rãy ruối lúc sau vô luận đối với Nguyễn Lâm vẫn là mọi người tôi nói đều không có chút nào tác dụng hôm nay là thứ chính này long vực đóng cửa Hết thể chỉ có chờ ngày mai ngao cảnh tin tức, chỉ mong ngao cảnh chỉ là hư trương thanh thế, mà đều không phải là là có điều cậy vào. Long nhân tộc Long Mạch Lục Giai đối chiến nhân tộc thông tiên cảnh ba người, không nói là thắng tuyệt đối, nhưng là cũng sẽ không vừa, cho nên một trận chiến này, kỳ thật nhân tộc cũng không muốn đánh. Nhân tộc đứng đầu cơng giả, không phải dùng để làm loại chuyện này, đánh, có thể tránh cho, liền tận lực tránh cho, nếu không bị thương kỳ thật vẫn là rất nhiều dân chúng bình thường. Sắc trời dần dần lượng khai, nhưng là thâm viên Long vực phương hướng, như Mọi người tối hôm qua đều không có ngủ Sáng sớm liền ở Long Ngực lối vào chờ, này hết thảy, trong nông lung mang theo thế nhưng nhiều mang theo một mặt bi tráng ý vị. Bạch nhất gốc một đêm chưa ngủ, Cổ Dương không có bất luận cái gì tin tức, tuy rằng biết Cổ Dương có cơ quan trùng tồn tại, nhưng là trong lòng lo lắng vẫn là ngăn không được. Buổi sáng, như lúc ban đầu thăng ánh sáng mặt trời trên hai, trung quanh hết thảy hắc ám đều ở kia mặt quang mang trung biến mất mà đi, Ngao Cảnh thân ảnh xuất hiện, mọi người ánh mắt đều ở này phía sau bị trói người mặt trên. Tất cả mọi người hơi thở thoi thóp, may mà chính là đều còn sống, không có sinh mệnh nguy hiểm, cái này Cảnh còn xem như giữ chữ tín. Biên lập vi ba người hiện ra thân hình. Nội bộ Ngạo Cảnh trên mặt là một nụ cười, thanh âm chậm rãi truyền ra, "Ta nói là ai, nguyên lai là các người ba vị tới rồi." Ngao Cảnh, có việc hào thương lượng chính là, Hà Tất làm ra lớn như vậy trận tự." Biên Lập Huy nhàn nhạt mở miệng nói, ngôn ngữ giữa, nhiều là một mạc khuyên giải an đuổi chi ý Ngạo Cảnh cười cười, nhìn ba người liếc mắt một cái nói, "Ta tổng phải cho chính mình chừa chút đường lui đi, này nhất đẳng đệ tử, liền tính là các người mất đi, cũng là sẽ đáng tiếc, ta cũng cảm thấy sẽ đáng tiếc, cho nên chiếu cố đến bọn họ từ tốt." Nói một tay vung lên, làm Long Nhân thị vệ đem Sở Hữu bị trói người bưng ra tới, nhưng là Sở Hữu bị trói người, tuy rằng còn sống, lại liền chạy trốn sức lực đều không có, cho nên Ngao Cảnh mới có thể như vậy yên tâm đưa bọn họ cởi bỏ, bởi vì liệu định bọn họ không có biện pháp chạy trốn. Như thế động tác, xem như biểu đạt chính mình thành ý Trung châu như thế rộng lớn nơi sân, ngươi nghĩ muốn cái gì địa phương?" Lãnh Tâm Nhiên mở miệng hỏi. Làm Long nhân tộc chiếm lĩnh một chỗ địa phương, không phải chuyện khó khăn lắm tỉnh, chỉ cần bọn họ không phải quá phận, bọn họ ba người đều có thể thỏa mãn bọn họ. Ngao Cảnh nhìn về phía Đoan Trang Nhiên, nhưng là đáy mắt chi sắc lại cũng không là khinh nhẫn, hiển nhiên, Long tộc tộc nhân cùng sắc đẹp so sánh với, tựa hồ là Long tộc tộc nhân càng thêm quan trọng mới đúng. Khẽ môi một mặt mỉm cười, Ngao Cảnh Đạm như nói, nơi này liền rất hảo, chúng ta chỉ là yêu cầu Trung Châu Linh khí mà thôi, cũng không sẽ ở Trung Châu sinh hoạt. Ngươi là nói cái này địa phương, như thế lạnh vô cùng nơi. Ngay cả biên lập huy đều không có nghĩ đến, cái này long nhân tộc phí lớn như vậy công phu, thế nhưng chỉ là vì như vậy một chỗ, như thế đưa cho bọn họ lại có gì phương? Đối, chính là nơi này, hơn nữa chúng ta có thể cùng nhân tộc ký kết khế ước, cam đoan chung sống hòa bình, cho các ngươi nhân tộc mặt trên người yên tâm. Các ngươi nhân tộc không nghĩ chiến đấu, chúng ta long tộc lại làm sao muốn chiến đấu? Bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Ngào cảnh như thế nói, là mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật sự cùng long nhân tộc tương chiến, nơi này còn dư lại người, cũng cũng chỉ có nhị tam. Cùng chi tướng đương với dị thú long nhân tộc cùng á long tộc chiến đấu, quả thực là nhân tộc các ngộ. Một khi đã như vậy, ta tưởng có thể đưa bọn họ thả ra đi. Biên Lập Huy mở miệng nói, hắn nhất quan tâm, kỳ thật vẫn là này, đó tông phái giữa hậu bối. Nhưng mà, Biên Lập Huy vừa dứt lời, mắt thấy Ngao Cảnh đã phân phó người, đem những cái đó nhất đẳng đệ tử, hết thể đều là đưa đến long vực cửa thời điểm, Đồng nhiên sắc mặt biến đổi, quần sáng giữa Ngao Cảnh không có bất luận cái gì chần chờ nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, bên ngoài người cũng là đầu đi ánh mắt, vốn dĩ trên mặt đất ngồi bạch nhất gốc, đang mà liền đứng lên. Bởi vì quần sáng giữa, đột nhiên xuất hiện Cổ Dương thân ảnh, đang ở quần sáng phía sau một chỗ sân động, cùng một cái long nhân tộc thiếu niên đánh nhau chết sống. Cổ Dương, bạch nhất cốc cao giọng kêu gọi, Cổ Dương tựa hồ là nghe được, nhưng là không có quay đầu lại, long nhân tộc thiếu niên chiêu thức thực sự sắc bén. Cổ Dương trong tay thần viêm bắn thẳng đến long nhân tộc thiếu niên, tranh đến một tia thở dốc cơ hội, trực tiếp quát, không cần tin tưởng bọn họ, bọn họ muốn kéo dài thời gian, tiến hành long tộc truyền thừa. Hỗn loạn Cổ Dương thanh âm không thể tránh né truyền vào mọi người trong hay, Ngao Cảnh gầm lên một tiếng, trực tiếp đóng lại quần sáng, đem long bực phong bế lên, vô luận như thế nào, cũng muốn cam đoan truyền thừa tiếp tục. Nếu không lần này phí như vậy đại sức lực, chẳng lẽ không phải là uổng phí sau? Mắt thấy quần sáng đóng cửa, cổ Dương trong mắt xuất hiện ra một mặt lo lắng chi ý, tuy rằng làm nhân tộc cảnh giác, nhưng là cũng đem chính mình biến thành cá trong chậu, không chỗ nhưng trốn. Nguyên lai like ngươi kêu cổ Dương, ha ha, nhân tộc giữa cùng đẳng cấp có thể cùng ta chiến đấu chẳng phân biệt trên dưới người, ngươi tính một cái. Ngao Tử liêu ánh mắt sắc bén, nhưng là còn mang theo một mạt thượng thức tri ý long nhân tộc tôn trọng cửa giả. Nếu là ngày thường, khả năng Ngao Tử Nghiêu còn sẽ cùng Cổ Dương đánh nhau chết sống một phen, nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, Long vực người trong chờ đợi mấy vạn năm việc, không thể ủy ở chính mình trong tay. Ngao Tử Nghiêu trực tiếp từ Long Nhân chi thân, hóa thành Long thân, toàn bộ thân mình xoay quanh ở giữa không trung giữa, giương nhanh múa vút nhào hướng Cổ Dương. Cổ Dương tránh cũng không thể tránh, trong tay tà phong kiếm, dốc nhập vũ lực, lấy toàn thân chi lực thi triển đủ cốc tuyệt kĩ tinh quang trảm, thiên cực trung giai công pháp, thi triển là lúc, giống như tinh quang nước, lộng lẫy bắt mắt, điểm điểm hàn đều như một loạt lợi kiếm, đâm xuyên qua Ngao Tử Long thân. Chương 150, Long tộc truyền thừa tạp giả, cung tam ở mắt thường có thể thấy được trong quá trình, Ngao Tử Nghiêu long thân trực tiếp ở điểm điểm tinh quang trung biến thành cho tàn, giống như bút bê vải tàn ra, phảng phất vừa rồi tình quang đánh chúng đều không phải là là vật thật. Quả nhiên, ở cho tàn tan đi lúc sau, là một bóng người sông thẳng vào núi động thanh âm, bạn một trận kêu nhỏ thanh, Cổ Dương nhận ra là Ngao Tử Nghiêu thanh âm. Chính là thời gian đã muộn, Ngao Tử Nghiêu đã chui vào sơn động giữa, Cổ Dương trong lòng biết sự tình đã xong rồi, nhìn nơi xa càng lúc tới gần nó cảnh, duy nhất lộ, chính là rời đi nơi này. Chính là, ngay sau đó, vừa mới vào sơn động giữa Ngao Tử Nghiêu, lại bị ném ra tới Sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, khóe môi là một mặt máu tươi dấu vết. Đây là có chuyện gì? Cổ Dương nhíu mày, trong lòng nói mớ ra tiếng. Hắn phía trước dấu ở lòng đột giữa, trong lúc vô ý nghe được bọn họ chân chính kế hoạch, kỳ thật là bởi vì Long tộc giữa Ngao Tử Liêu thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, có thể tiếp thu truyền thừa. Nhưng là truyền thừa sở cần linh khí chỉ có Trung Châu mới có thể đủ cho, hơn nữa truyền thừa là lúc phát sinh sở hữu sự tình đều là không biết, bởi vậy mới có làm bộ rằng con một màn. Mục đích chỉ là vì kéo dài thời gian, làm truyền thừa thuận lợi tiến hành, đem truyền thừa khi phát ra động tĩnh, giải thích vì làm long cùng Trung Châu tương liên. Lúc sau chờ đợi Long vực nghỉ ngơi lấy lại sức, tái hiện Long tộc quan linh, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, hiện tại này hết thảy lại đều biến thành bọt nước, Cổ Dương hành động, làm Long tộc sở hữu cơ hội quy về linh. Chỉ là hiện tại, từ hồ nhất quỷ dị Ngao Tử Nghiêu mới đúng, rõ ràng là thức tỉnh rồi thượng cổ huyết mạch, là nhất có hy vọng đạt được Long tộc chuyển thừa, lại bị chuyển thừa bài xích, ném ra tới. Tất cả mọi người sững sở ở tại chỗ, Long tộc sở hữu hy vọng đều vào lúc này hủy trong một sớm, Ngao cảnh vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Cổ Dương, lạnh lùng nói, "Ngươi làm cái gì?" Cổ Dương nhíu mày lắc đầu, nghi thanh nói, "Ta cái gì cũng chưa làm." Ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hắn ý đồ rời đi, nhưng là ngao cảnh hơi thở đã tỏa định Cổ Dương, cổ buồn không đường nhưng trốn, trong lòng triệu hắn, cơ con trùng, cuối cùng lại không có kết quả. Mắt thấy hết thể đều phải quy về bụm bẩm, Cổ Dương bỗng nhiên cảm giác được một cổ cường đại hấp lực, từ trước mặt sơn động chuyển đến, thân thể hắn không chịu khống chế bị cuốn vào sơn động giữa. Hơi thở vẫn luôn ở Cổ Dương trên người ngao cảnh, trong giây lát cùng Cổ Dương mất đi liên hệ, mọi người ở nháy mắt đã bị sơn động giữa lực lượng chấn đến bay ra tại chỗ. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền cảm giác được lòng vực giữa sinh ra một cổ bài xích chí lực. Đem Long nhân nhất tộc còn có những cái đó nhất đẳng đệ tử, tất cả đều bài trừ Long vực giữa, giữ lại Á Long tộc, tất cả đều là phụ phục ở chính mình sao huyện giữa, không dám có chút dị động, cái loại này huyết mạch thượng uy áp là chúng nó vô pháp chống lại. Oen, một đống lớn người trực tiếp rơi xuống ở Long vực phía trước Tuyết Đôi giữa, nhất đẳng đệ tử lập tức bị mang đi, mà Long nhân tộc bị lưu tại tại chỗ, chung quanh tất cả đều là trường kiếm tương hướng, rất có một lời không hợp liền động thủ xu thế. Chân chính thuần khiết huyết mạch nhân tộc, bởi vì này chủng tộc đặc thù tính cùng sinh sản khó khăn tính, kỳ thật chỉ có trăm người tả hữu, cũng là bởi vì này bọn họ sức chiến đấu Có thể nói thế. Cùng đẳng cấp vô địch, thậm chí là vượt cấp khiêu chiến cũng là vô địch, Long nhân tộc bất động, nhân tộc cũng là sẽ không động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Biên lập vi ba người từ trong đám người lại đây, hỏi cầm đầu Ngao Cảnh. Ngao Cảnh trên mặt như cũng là một tia tàn nhẫn sắc, nhưng là lại cũng không là phía đối diện lập vi mấy người, mà là đối Cổ Dương, hán tưởng không rõ, một nhân tộc, vì cái gì có thể được đến Long tộc truyền thừa Thánh thành? Phải biết rằng, Long tộc truyền thừa chính là vẫn luôn đều ở che giấu giữa, thẳng đến Ngao Tử Nghiêu Sinh ra, truyền thừa mới hiện thế, chính là hiện tại Ngao Tử Nghiêu Sinh tử chưa biết, Cổ Dương lại được đến Long tộc thành. Ngao Cảnh không có trả lời Biên Lập Huy nói, mà là hỏi ngược lại, cái kia Cổ Dương rốt cuộc là ai? Cổ Dương ở nơi nào? Bạch Nhất Cốc đứng ở Lãnh Tâm Nhiên bên người, gấp giọng hỏi. Ngao Cảnh nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, đáy mắt Hàn Ý sẫm lẫm, ánh mắt nhìn phía Biên Lập Huy, chờ hắn đáp án. Biên Lập Huy chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói, chẳng qua là một người bình thường tộc mà thôi, không có gì đặc biệt. Nghe Biên Lập Huy nói, Ngao Cảnh nhắm hai mắt lại, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói, nhân tộc bình thường có thể được đến Long tộc truyền thừa tán thành sao? Ngươi nói cái gì? Biên Lập Huy cơ hồ là kinh hô ra tiếng, mọi người trên mặt đều là một mạt kinh ngạc thần sắc, đặc biệt là Biên Lập Huy. Đã thấy không rõ cái này Cổ Dương bản chất vì sao? Vì cái gì ở hắn trên người, sẽ có như vậy nhiều không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, hắn rõ ràng chỉ là một cái hạ giới người mà thôi. Cổ Dương được đến long tộc truyền thừa tán thành, sao có thể đâu, Cổ Dương là người, lại không phải long. Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói. Ngạo cảnh mắt lạnh nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, lạnh giọng nói, vậy ngươi là cảm thấy, ta đang nói cười sao, là ta chính mình đem long vực đóng, sau đó chính mình ra tới sao? Bạch Nhất gốc bị hoảng sợ, nhưng là trong lòng lo lắng lại phai nhạt không ít, ít nhất biết Cổ Dương là an toàn liền hảo. Hiện giờ các ngươi tính toán như thế nào? Diêm Văn Cử hỏi Ngao Cảnh, nhưng là quanh thân người đều là một bộ khẩn trương chi sắc. Các ngươi muốn như thế nào? Ngao Cảnh bình tĩnh nói. Diêm Văn Cử cùng hai người lép nhau, lúc này mới nói, Long nhân tộc yêu cầu ở chúng ta không chế giới, thẳng đến Thâm Viên Long được sự tình giải quyết. Người tưởng giam lòng chúng ta? Ngao Cảnh nhưng không có hứng thú cùng bọn họ quanh coi lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Diêm Văn Cử gật đầu, đã làm tốt Ngao Cảnh sẽ động thủ chuẩn bị, nhưng là Ngao Cảnh lại là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Nhìn ba người liếc mắt một cái, Cảnh mở nói, chúng ta có thể cùng các ngươi đi, nhưng là cổ dương người này tộc bối cảnh, các ngươi phải cho ta Vì lý với Ngạo cảnh phối hợp, Diêm Văn cử gật đầu nói, "Cái này không thành vấn đề, các ngươi trước ở tại Tuyết quốc phủ cận, sẽ có chuyên gia chiếu cố các ngươi, lòng được tin tức cũng sẽ trước tiên đưa đến các ngươi trên tay." Đa tạ. Ngạo cảnh trực tiếp mở miệng nói, sau đó liền mang theo hơn trăm danh tộc nhân, đến một bên nghỉ ngơi đi. Ai cũng không biết, vì cái gì phía trước vẫn là hùng hổ dọa người Ngạo cảnh, ở nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, hoàn toàn một bộ nhận mệnh chi sắc. Nhưng là y theo bọn họ đối với Ngạo cảnh hiểu biết, nếu muốn làm hắn nhận mệnh, nhưng cũng không là dễ dàng việc, trừ phi hắn đã biết cái gì người khác không biết sự tình. Cổ Dương là ưu quốc người, lần này ta liền đi một chuyến đi. Các ngươi mang theo Long nhân tộc tạm thời hướng Tuyết quốc định cư." Biên Lập Huy trầm mặc mở miệng nói, trong lòng hình như có cân nhắc. Diêm Văn Cử cùng Lãnh Tâm Nhiên hai người lên nhau, mở miệng nói, "Nếu ngươi nói như thế, vậy làm như vậy đi, chúng ta cùng chi ngang cảnh lâu dài quân biết, hắn không phải đe thiệt người. Ân, Nguyễn Lâm một chúng u cốc người ta trước mang đi, còn thừa người hỗ trợ các ngươi xử lý Long nhân tộc việc." Biên Lập Huy nghĩ nghĩ nói, Diêm Văn Cử hai người cũng là không có phản đối. Biên Lập Huy làm cựu cùng người, sẽ không, không đích, hắn làm việc đều có hắn lý do, đều là Tam đại thế lực phụ, bọn họ sớm đã có thưởng nhân không biết ý. Chương 151, truyền thừa bị quấn. Tác giả: Cung Tam Hắc Ám, Vô Biên Vô Hạn Hắc Ám, đây là cổ dương duy nhất cảm thụ, Trung quanh hết thể giống như đều đã biến mất, Vô Tận Hắc Ám đem hắn bao phủ, làm hắn sợ không rõ Trung quanh rốt cuộc ở nơi nào. Dùng sức mở to trận mắt tỉnh, thế nhưng đột nhiên mở, lúc này mới phát hiện, vừa rồi chính mình chứng kiến Hắc Ám, bất quá là ở thần thức giữa. Trung quanh là một cái sân động, chính là bên trong cái gì đều không có, đồng nhiên nhớ tới chính mình cùng Ngao Tử liêu đối chiến một màn, lúc ấy mặt không thể kháng, cự hấp lực đã biến mất. Long tộc truyền thừa không phải là gạt người đi. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm, bước đi ra ngoài nhưng vẫn là tiểu tâm bị thượng, ai biết có thể hay không có người ở bên ngoài mai phủ, nơi này cũng không phải là chính mình địa bàn. Nhưng mà, vừa mới đi ra sân động, cổ Dương cả người đều ngây ngẩn cả người, chung quanh là một trận rồng ngâm tiếng rít hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ long vực giữa nơi nơi là cự long bay múa, mà những cái đó cự long giống như nhìn không thấy hắn giống nhau, ở long vực giữa tùy ý ngao du đùa giỡn, tựa hồ là vô ưu vô lự sinh hoạt. Thậm chí ngay cả cổ Dương đều có thể đủ cảm giác được bọn họ vui sướng, chính là nãy mặt vui sướng cũng không có liên tục bao lâu, đã bị một cái khác hình ảnh vỡ. Hình ảnh vừa chuyển, xung quanh biến thành thiên hoành cấp nơi khắp nơi cổ dương trong lòng tột đỉnh chính là một mặt đau lòng sinh ra trung quanh hết thảy giống như chính mình cũng từng kinh nghiệm bản thân giống nhau Long nhân tộc ngay lúc đó thủ lĩnh đang ở long vực cửa ra sức chống cự cổ dương thấy không rõ cùng chi đánh nhau chết số người nhưng là hắn biết tất nhiên là so Long tộc càng cường đại hơn giống loại cuối cùng long tộc thủ lĩnh bị thua trung quanh hết thể đều khôi phục bình tĩnh nhìn như bình tĩnh sau lưng lại là gần trong gang tấp huyết tinh nông hậu máu tươi bạn Long nhân tc thủ l tạc nước thi thể còn có một bôi đen ám sinh ra toàn bộ Long vực bị bao vây ở hạ nữa bao vây toàn bộ long vực làm long vực thoát chââu rơi vào vũ trụ thâm thẳm giữa, Long nhân tộc thủ lĩnh Long Châu, dừng ở cổ Dương phía sau sơn động giữa. Long Châu rơi xuống máy mắt, toàn bộ Long vực một lần nữa khôi phục ánh sáng, trung quanh hình ảnh dần dần biến nhanh, Long nhân tộc thi thể hóa thành một phấn, thêm vào toàn bộ Long vực hoạt động. Mà Tân Long nhân tộc cùng Á Long tộc cũng là dần dần sinh sôi nảy nở, ngàn vạn năm qua đi, hết thể mới khôi phục tới rồi, Cổ Dương mới vào Long vực nhìn đến bộ dạng. Hắn thấy được vô số phê tiến vào Long vực giữa nhân tộc, từ ban đầu đánh nhau chết sống đến cuối cùng tác, hết thể giống như mây khói thoảng qua, phân tranh như yên sương ngủ đi, mất đi Cuối cùng, Cổ Dương thế nhưng thấy được chính mình Còn có Bạch Nhất Lục, hình ảnh nhanh hơn, mai cho đến cổ Dương bị hít vào sân động, hình ảnh lại đột nhiên đột nhiên im bặt. Đang lúc cổ Dương nghi hoặc là lúc, phía sau kia quen thuộc ánh sáng, lại lần nữa đem cổ Dương hút vào sân động, rơi vào vô tận hắc ám, làm hắn muốn tỉnh lại, lại cảm thấy vô năng. A. Một trận tình linh xảy ra kịch liệt đau đớn, làm hắn nhịn không được kêu sợ hai ra tiếng, xoay người ngồi dậy, xung quanh như cũng là sân động, mà vừa rồi ảo giác, lại giống như Xoa xoa đầu, đột nhiên cảm giác thức hải giữa giống như có điểm không đúng, nhìn kỹ, ở cơ quan trùng bên cạnh, nhiều một viên hạt châu. Long châu. Cổ Dương kinh hô ra tiếng. Hắn không nghĩ tới, kêu viên thượng cổ Long tộc thủ lĩnh Long Châu chính là Long tộc truyền thừa, hơn nữa kia viên Long Châu hiện tại còn ở chính mình thức hai giữa. Ta không phải là biến thành Long nhân đi." Cổ Dương vội vàng là sợ lên chính mình đầu, cảm giác được không có sừng, lúc này mới yên tâm. Ý thức chậm rãi tới gần Long Châu, có một loại bi thương cảm giác quấn quanh ở cổ Dương trái tim, cuối cùng một khắc sinh tử nói tiêu, cái kia thủ lĩnh trong lòng, có thể nào không đi? Huyết Diễm Long Bí cuốn trăm dặm Long phá, lấy Long tiếng hô vị sóng lâm công kích, đánh bất ngờ, uy lực thật lớn, kinh hồng Long Vũ lấy long tộc bản thể vì công kích vũ khí, long thân cứng rắn càng sâu linh khí, này bản thể chính là lớn nhất vũ khí, thiên cực long chạm, hóa thành nhân thân, lấy long văn đao thi triển, đem trong cơ thể linh khí lấy long văn đao phát ra, hơi thở giống như rồng bay hư ảnh, xông thẳng địch nhân mà đi, quả nhiên là long tộc thuần thừa. Cổ Dương từ long châu trung rời khỏi, cổ dương ánh mắt chạm đến bên cạnh trôi này đao, long văn đao, thân đao phía trên long viêm, cùng chi cổ dương thần viêm, tựa hồ là có hiệu quả như nhau chi diệu. Cổ Dương khẽ chạm long văn đào, một loại từ đáy lòng quen thuộc cảm đột nhiên sinh ra, đao này phảng phất chính là vì hắn mà sinh, cùng đao này tương hợp giống như nước sữa hòa nhau. Trong cơ thể thần viêm ở Cổ Dương tiếp xúc Long Văn Đao khí, cũng là một loại ngao ngỏe dục dịch chi thế, làm người âm thầm lấy làm kỳ. Nghe đồn tiên khi ở luyện chế thành công là lúc có thể câu thông cựu tinh chi nhất, thu hoạch trong đó lực lượng, trôi này Long Văn Đao sợ câu thông, hẳn là cựu tinh chi nhất hữu bất tinh, ngũ hành thổ hỏa, chủ ngọn lựa chi lực, cho nên mới sẽ cùng Cổ Dương như thế phù hợp, làm trong cơ thể tất phương thần viêm có dung chuyển chi thế. Cổ Dương thử di động Long Văn Đào, lại phát hiện bỏ có thể khiến cho nó cộng minh ở ngoài, cái gì đều làm không được, hết thảy giống như yên lặng giống nhau. Xem ra còn chưa đủ thúc dục nó cấp bậc Cổ Dương trong miệng nhẹ giọng, Long Văn Đao giống như nghe thấy Cổ Dương nói chuyện giống nhau, nhẹ nhàng một tiếng hí vang, tựa hồ là ở đáp lại Cổ Dương nói đúng. Cấp thấp linh khí cũng đã coi linh tính, mà trung giai linh khí phía trên cũng đã cụ bị khí linh, càng đừng nói là siêu việt cao giai linh khí tiết khí. Cứ việc Cổ Dương lúc này vô pháp thúc dục hắn, nhưng là trong đó linh tính lại sẽ không thay đổi, chờ đến Cổ Dương chân chính có thể vận dụng nó khi, nói không chừng còn có thể cùng khí linh sinh ra giao lưu. Đứng dậy, Cổ Dương từ sơn động đi ra ngoài, Cổ Dương hiện giờ cùng chi toàn bộ Long vực tâm thần tương liên, có thể nói, Long vực chính là Cổ Dương, Cổ Dương chính là Long vực. Long vực giữa tồn tại Á Long tộc, đều bởi vì cổ Dương trên người hết mạch uy áp không thở nổi, một đám phụ phục động đều không có biện pháp di động. Cổ Dương từ sơn động đi ra ngoài, nhìn về phía trung quanh, không có bất luận cái gì di động, phía trước đem Long nhân tộc bài xích đi ra ngoài kia một màn, hoàn hốt còn nhớ rõ. Dần dần tu liếm chính mình trên người hơi thở, có thể khống chế thân thể giữa lực lượng, cổ Dương không biết vì cái gì chính mình sẽ được đến Long tộc chuyển thừa, nhưng là hắn biết rõ chính là, sự ra tất có nhân, chính mình có thể được đến Long tộc chuyển thừa đều không phải là là ngẫu nhiên, mà là cùng chính mình phụ thân có quan hệ, thậm chí còn có mẫu thân. Thân thể của mình tuy rằng chỉ là người thường thân thể, nhưng là chính mình thần hồn lực lượng lại không đơn giản, kia hết thể đối với Cổ Dương đều là không biết, nhưng lại là hết thể quỷ dị sự kiện ngon nguồn. Vì cái gì chính mình có thể được đến cơ quan trùng tán thành, vì cái gì chính mình có thể được đến hơn nữa thừa nhận tất phương thần viêm, vì cái gì chính mình có thể được đến yêu tộc mị thiển tán thành trợ vũ, vì cái gì chính mình có thể bằng vào nhân thân được đến long vực tán thành, hết thảy, trung uy sẽ có đáp. Một bước bước ra long vực, lạnh vô cùng nơi không có một bóng người, Cổ Dương cũng không biết chính mình ở long vực giữa ngây người bao lâu, nơi này hết thảy nhân vi dấu vết đều đã bị tuyết trắng che dấu. Lắc đầu, vẫn là đi về trước cô cốc, nhìn xem Bạch nhất cốc có phải hay không đã đi trở về. Chương 152, Cổ Dương hiện thân. Tác giả, cung tam cổ dương lui về lòng ngực giữa, lòng được hiện giờ thuộc về cổ dương, tự nhiên là nghe theo cổ dương an bài, giống như một cái thật lớn truyền thống trận, có thể đi thông đã biết địa phương. Cái này phương thức có thể trợ giúp cổ dương tiết kiệm thời gian cũng không phải là một đỉnh điểm, bất quá cũng có một cái ban văn, chính là hắn chỉ có thể đi thông cổ dương đã biết địa phương, không biết địa phương không thể. Nhưng hiện giờ cũng là đủ dùng, che giấu trạng thái thâm uyên long Đực, đã tỉnh đi cổ dương rất nhiều công phu, còn lại cũng liền không quá nghiêm khắc. Hiện tại trước tìm được Bạch Nhất Gốc, sau đó đem Long Nhân tộc sự tình giải quyết, chính mình thu đi rồi bọn họ quy quán, cũng luôn là phải cho cái công đạo. U cốc tư trận giữa, Văn Bát Cổ Diệu cùng Giản Tử Minh chính chờ đến chán đến chết hết sức, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân chuyển đến, từ xa tới gần, trực tiếp liền từ trong phòng chạy ra đi. Các người rốt cuộc đã trở lại. Giản Tử Minh người đều còn không có nhìn đến, trực tiếp liền gào thét này ra, chính là đứng yên lúc sau lúc này mới nhìn đến, chỉ có Cổ Dương một người. Văn Bát Cổ Diệu cũng là hướng ngoài cửa nhìn nhìn, nghi hoặc nói, sư phó, một cốc sư huynh cùng ý sư muội không có đi theo sư phó cùng nhau trở về sao? Bọn họ không trở về sao? Cổ Dương cũng là nghi hoặc hỏi, hắn nhìn đến lạnh vô cùng nơi không người, cho rằng bọn họ đều đã đã trở lại tông phái giữa. Nghe được Cổ Dương nói, hai người đều là vẻ mặt một bức, sau một lúc lâu mới nói nói, chỉ có Nguyễn Lâm trưởng sự mang theo các sư huynh đã trở lại, bất quá bên trong không có một cốc sư huynh cùng sư mội. Bọn họ có nói trắng ra một cốc ở nơi nào sao? Cổ Dương trong thanh âm tràn ngập một mặt lạnh leo, vẫn chưa nhiều lời hỏi, sợ là chính mình trong lòng không muốn nghe đến đáp án. Giản Tử Minh nhìn thoáng qua văn bát Cổ Diệu, lúc này mới nói, "Nguyễn Lâm Sư huynh nói, một cốc sư huynh cùng mọi người ở Tuyết Quốc chờ sư phó cùng nhau trở về, cho nên chúng ta vừa rồi còn tưởng rằng là các ngươi đều đã trở lại." "Sư phó, xảy ra chuyện gì sao?" Văn bát Cổ Diệu nhẹ giọng hỏi, trong miệng chi ngữ khó tránh khỏi nghi ngờ. Cổ Dương lắc đầu, mở miệng nói, "Các ngươi hào hảo ở tông phái trung đợi, không cần chạy loạn, đừng nói cho bất luận kẻ nào ta trở về quá, ta đi tìm Bạch Nhất cốc bọn họ. Nhưng sư phó ngươi vừa mới trở về nha." Giản Tử Minh vẻ mặt đưa đám nói, mỗi ngày làm hắn đối với văn bát Cổ Diệu một người, hắn đều mau nhàm chán đã chết. Khó khăn, Cổ Dương trở về, kết quả lại muốn đi. Sư phó có chuyện làm, người đối với ta thực phiền sao? Văn Bát Cổ rượu liếc liếc mắt một cái Giản Tử Minh, tức giận nói: "Không dám, không dám, người là ta sư huynh, ta làm sao dám?" Giản Tử Minh đánh không lại Văn Bát Cổ rượu, cái gọi là hào hán không ăn trước mắt mệt, hắn chính là thực nhận được thanh tình thế. Nhìn hai người đầu thú bộ dáng, Cổ Dương không nói gì lắc đầu, mở miệng nói: "Văn Bát Cổ Diệu hảo hảo chiếu cố hắn, ta đi một chút sẽ về." "Là, sư phó." Văn Cổ Diệu gật đầu tiếng vâng nói. Cổ Dương xoay người rời đi, Giản Tử Minh thinh ầm cũng là đi theo truyền ra sư phó cẩn thận một chút đã biết không quay đầu lại đi ra ngoài cửa sau đó trực tiếp tiến vào lòng bực giữa định vị tuyết Quốc Nguyễn Lâm không đối bạch nhất nhấtốc độc thủ tính hắn gặp may mắn nếu là hắn giam xuống tay cổ Dương Tam Đoan đời này kiếp sau kiếp sau sau nữa hắn đều được sống cổ Dương sẽ không đi hỏi bất luận kẻ nào chỉ có nhìn đến bạch nhất cốc chân chính an toàn hắn mới có thể yên tâm nơi này người không ai tin được Liên cổ Dương cũng không biết nên tin tưởng ai Long nhân vào việc là hắn Trung Châu hành trình một cái đạo hóa tác Trung Châu đều không phải là là chính mình trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh có người địa phương Có sinh mệnh địa phương, liền có phân tranh. Bạch Nhất Cốc, Tuyết Quốc biên cảnh giữa, con đường tuyết quốc người đều sẽ từ nơi đó đi qua, mà Cổ Dương ở biên cảnh cửa thành, thấy được một cái khắc băng bộ dáng nhân vật. Khắc băng không phải người khác, đúng là Cổ Dương, cao 5 mét tả hữu, rất xa là có thể đủ nhìn đến, mà đến gần lúc sau, khắc băng phía dưới, đúng là Bạch Nhất Cốc tồn tại. Hắn hẳn là sợ chính mình nhìn không tới, đi ngang qua, cho nên mới sẽ lộng như vậy đại cái khắc băng đi. Này hết thảy tuy rằng là ở băng thiên tuyết địa chúng, Cổ Dương cảm giác được, lại là một mạt tóm áp chi ý Cổ Dương. Bạch Nhất Cốc nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt treo phong tuyết dấu vết, sợi tóc dính lên điểm điểm bông tuyết, cùng tiên địa hòa hợp một màu. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Cổ Dương, đáy mắt là một mặt đã lâu dao động, ôm chặt lấy Cổ Dương, nước mắt không tiếng động rơi xuống, hồi lâu không thấy, đã lâu bất thường, làm Bạch Nhất Cốc liền tiếng khóc đều thay đổi. Ta còn tưởng rằng, ngươi cả đời đều ở cái kia long ực bên trong, làm ta sợ muốn chết. Bạch Nhất Cốc vung lòng ra Cổ Dương, đáy mắt là một mặt nồng đầm vui sướng, hòa tan nguyên bản trong mắt bi ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta nhất định sẽ trở về, đáp ứng rồi ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Cổ Dương đáy mắt là một mặt tấm áp chi ý. Có thể lại lần nữa nhìn thấy huynh đệ cảm giác không tội. Đúng rồi, Long tộc sự tình như thế nào, ngươi là như thế nào ra tới? Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương giống như thật sự không có việc gì bộ dáng, lúc này mới xoa xoa cái mũi hỏi. Cổ Dương lúc này mới nhớ tới Long nhân tộc sự tình, vội là hỏi, "Long nhân tộc bọn họ ở đâu? Hiện tại là tình huống như thế nào?" "Nga, bọn họ không có việc gì, bất quá cái kia Long nhân tộc lão đại giống như thực không thích ngươi, làm cựu cung các người điều tra ngươi bối cảnh, ngươi thật sự làm tới rồi bọn họ cái kia cái gì Long tộc chuyển cửa sao?" Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương dạm nhiên cười nói, "Ta nhưng không ngừng là được đến bọn họ Long tộc truyền thừa, còn phải tới rồi toàn bộ Long vực, đi thôi, đi vào nên đón chúng ta con dân về nhà." Long vực, con dân. Bạch Nhất cốc vẻ mặt một bước, trong miệng lầm bẩm ra tiếng, nhìn phía trước Cổ Dương đi xa, nhịn không được kinh hồ, "Cổ Dương, ngươi không phải là biến thành Long nhân đi." Cổ Dương mắt trận trắng nói, "Ngươi mới con mẹ nó mới biến thành Long nhân, lại nói bậy ta liền đem ngươi biến thành Long nhân phó thượng." Đang lúc hai người hướng cửa thành đi vào thời điểm, nơi xa một đạo đoàn ngũ, vội vã vào thành mà đi, xem vương hướng thế nhưng là từ Long vực bên kia lại đầy. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không có nhận ra ở cửa cùng Bạch Nhất Cốc nói thêm chọc cười Cổ Dương, sinh sôi bỏ lỡ một lần bái kiến cơ hội. Còn đem lập công cơ hội biến thành Âu long. Tuyết Quốc biên cảnh, tông phái khu vực giữa, thủ vệ nghiêm ngặt, không chỉ là bởi vì nơi này là Tuyết Quốc nhất cơ mà chỗ, càng là bởi vì nơi này tụ tập đều là khó lường người. Tam đại thế lực ba vị cung phụng đến đông đủ, này hạ chín thế lực đều là đầy đủ hết, hơn nữa Long nhân tộc toàn tộc tại đây, thủ vệ không nghiêm mặt đều là rất khó. "Gì? Bọn họ không phải chúng ta ở cửa thành nhìn đến kia đội nhân mà sao? Nguyên lai là nơi này người." Bạch Nhất Cốc chỉ chỉ nói. Cổ Dương xem qua đi, hình như là có điểm bất tượng, nhưng là không thâm, mở miệng hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Đi theo bọn họ đi vào, Long nhân tộc sự tỉnh chỉ có Tam đại cung phụng mới có thể làm chủ, bọn họ hẳn là cũng có chuyện tình bẩm báo. Bạch Nhất Cốc nhìn nhìn bọn họ đi phương hướng, mở miệng nói, vậy đi theo đi. Cổ Dương nâng bước đuổi kịp, chính là vừa đến cửa đã bị người ngăn cản. Chương 153, ngao cảnh một quỷ. Tác giả, cung tam đứng lại, nơi này là tuyết quốc trọng địa, không phải các ngươi tới địa phương. Cửa hai cái sư huynh đem Cổ Dương hai người cấp ngăn cản, rốt cuộc thấy thế nào đều không giống như là người một nhà. Phương diện này trụ nhưng đều là đại nhân vật Nào có như là bọn họ như vậy tiểu bạch kiểm, đến nỗi Bạch nhất gốc, vì trợ cổ Dương liền vẫn luôn ở cửa thành không có tiến vào quá. Cổ Dương cũng là không bực, đem trong lòng ngược lệnh bài mang cho thủ vệ Sư Minh, mở miệng nói, "Hưu cốc Cổ Dương, thỉnh cầu Sư Minh thông báo một tiếng." Hưu cốc trưởng sự lệnh bài, ngươi đầu ta ngoạn nhi đâu, nào có như vậy tuổi trẻ trưởng sự. Bên trái Sư Minh còn không có phản ứng lại đây, bên phải lại là vẻ mặt hoàng sợ hỏi, "Cổ Dương, từ từ, ngươi nói, ngươi là?" Cổ Dương. Cổ Dương nâng mi nhìn lại, đáy mắt chi sắc đậm mà, khóe môi gợi lên vẻ tươi cười, dạm nhiên nói, "Như thế nào, không giống sao?" Không, không phải. Không phải, cái kia, thỉnh trưởng sự sau đó, chúng ta lập tức đi vào thông báo. Hai cái sư minh một khắc không dám dừng lại, trực tiếp vọt vào đi Tam đại cung phụ cùng mọi người nơi nhà ở nhìn hai người nhanh như chớp nhi chạy đi thân ảnh, Cổ Dương nhướng mày nói, bọn họ như thế nào như là gặp quỷ giống nhau. Bạch Nhất Cốc tức giận nói, ngươi nếu đã chết ra tới, chỉ biết biến thành cờ liêu, chính là ngươi thực may mắn, thế nhưng tồn tại ra tới, một không cẩn thận liền biến thành cái truyền thuyết. Nga, thì ra là thế, vậy ngươi đi theo ta hỗn, cũng coi như không kém. Cổ Dương vẽ mặt tươi cười, trực tiếp đi vào, dù sao không hái thủ. Phía sau Bạch Nhất quốc mắt trợn trắng, muốn nói cái gì, trung quy vẫn là không có nói ra, sát thật, đi theo Cổ Dương là một kiện rất may mắn sự tình. Long vực biến mất. Việc này, ba vị cung phụng, các vị trưởng sự đã xảy ra chuyện. Vừa rồi kia chi đội ngũ dẫn đầu đang ở đà lời, Tam đại cung phụng còn không có có thể làm ra cái mớ cớ, đã bị thủ vệ hai cái sư huynh đánh gãy câu chuyện. Các người không thấy được ta đang ở hồi bẩm quan trọng sự tình sao? Dẫn đầu sư huynh nhìn đến hai người, lạnh giọng quát lớn nói: "Hai người thở hỗn hện, vẻ mặt thở hồng hộc hồn nói: "Lục sư Minh, xin lỗi, việc này càng thêm quan trọng, Cổ Dương đã trở lại." Ngươi nói cái gì? Bị gọi Lục sư huynh người vẻ mặt kinh ngạc, chính mình vừa mới hồi bẩm Thâm Nguyên Long cực biến mất việc, Cổ Dương liền đã trở lại, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tam đại cung phụ cùng vài vị trưởng sự trên mặt kinh ngạc, không thể so Lục sư huynh thiếu, Biên Lập huynh ngưng thanh hỏi, hắn ở đâu? Ta ở chỗ này. Hai cái thủ vệ sư huynh đang muốn nói chuyện, lại nghe tới cửa một đạo thanh âm truyền ra, đúng là Cổ Dương, lúc này mới lặng lẽ lui đi ra ngoài. Cổ Dương, thật là ngươi đã trở lại sao? Một đạo quen thuộc thanh âm vào trong hai, Cổ Dương nghiêng đầu vừa thấy, thế nhưng là đằng chính tới. Sư phó, đã lâu không thấy, ngài có khỏe không? Cố Dương đáy mắt có một tia lưỡng ý, đang chính phong sở dị ở chỗ này, trừ bỏ lo lắng cho mình, cổ Dương tìm không thấy bất luận cái gì lý do. "Vị sư Thực Hảo, ngươi như thế nào?" Đang chính phong đáy mắt trào ra một trận đau lòng, đã một tháng qua đi, nói không lo lắng là dạ. "Thực Hảo, đa tạ sư phó nhớ mong, lần này Đồ Nhi tiền đến, là vì Long Nhân tập việc." Cổ Dương gật gật đầu, tiếp tục nói, "Long Ngực biến mất, cùng ngươi có quan hệ sao?" Biến Lập vi mở miệng hỏi, khẽ tao mày, đáy mắt thần sắc không rõ, hình như có do dự chi ý việc này tựa hồ đã thoát ly hắn không chế, Cố Dương hết thệ trong sạch thân thế, ở hắn xem ra. Truy hội cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là lại không biết là nơi nào không đơn giản. Cổ Dương bình tĩnh gật đầu, chứng thực mọi người trong lòng ý tưởng, việc này là không có cách nào giấu giếm, hơn nữa Cổ Dương thực yêu cầu Long vực tồn tại. Ta có thể khống chế Long nhân tộc cùng sở hữu Long vực chung hết thảy, ta yêu cầu Long nhân tộc trở về Long vực, ta có thể cam đoan Long vực cùng Trung Châu chung sống hòa bình. Không màng chung quanh mọi người kinh ngạc thân sắc, Cổ Dương tiếp tục ngữ không kinh người chết không thôi, làm mọi người miệng đều là không tự giác chứng đại, đáy mắt chi sắp tấn hiện kinh ngạc. Hồi lâu, trong không khí mới xem như khôi phục tiếng hít thở. Đàng chính phong không có mở miệng, này đã là hắn không thể tham dự ý kiến việc, hết thảy sự tình yêu cầu Tam đại cung phụng quyết đoán. Ngươi dựa vào cái gì có thể khống chế Long nhân tộc cùng toàn bộ Long vực? Lãnh Tâm Nhân mở miệng hỏi, đều không phải là là chất vấn, mà là do hỏi, muốn một cái thúc đẩy bọn họ hoàn thành quyết đoán đoán án. Cổ Dương nhìn về phía Tam đại cung phụng, bình tĩnh nói, bằng một mình ta đủ rồi, các người có thể đem ngao cảnh mang lại đây thử xem, nơi này nhiều người như vậy, không cần thiết sợ một cái ngao cảnh đi. Lãnh Tâm Nhân nhìn về phía bên cạnh hai người, hai người gật đầu, tính làm là đồng ý, Lãnh Tâm Nhân lúc này mới phân phó người, đem ngao cảnh mang lại đây. Lần đầu gặp mặt Ngao Cảnh, là một mặt làm người cảm thấy tàn nhiên tân sắc, thiên nhiên khí phách, tận hiện dung gian, nhưng mà hôm nay vừa thấy, lại làm Cổ Dương cảm thấy là một mặt quen thuộc, cùng một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tương liên tự nhiên không phải Cổ Dương, mà là Cổ Dương thức hải giữa Long Châu, kia viên thuộc về thượng cổ Long tộc Long Châu. Đến nỗi Ngao Cảnh sắc mặt, cũng là cùng chi mọi người đều không giống nhau, từ tiến vào là lúc, ánh mắt liền vẫn luôn chạm đến ở Cổ Dương trên người. Đáy mắt tựa hồn là có rẽ rựa chi ý, nhưng lại cuối cùng biến thành một mặt theo, trước nay liền thiên địa đều không bỏ ở trong mắt Ngao Cảnh, đối với Cổ Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, kinh ngạc mọi người ánh mắt Chỉ có Cổ Dương biết, đây là tất nhiên, cũng là ngao cảnh vì Long nhân tộc toàn tộc suy nghĩ, cuối cùng làm quyết định, hắn ở Cổ Dương trên người, không thể phủ nhận cảm giác được Long nhân tộc tương lai. Long nhân tộc ngao cảnh, tham kiến tôn giả. Cổ Dương đoạt được Long Châu, đại biểu đã không phải đơn thuần Long tộc chi vương, mà là Long tộc chí tôn, là Long tộc một cái tinh thần đẩy vào. Có Cổ Dương ở, vô luận Long bực thân ở phương nào, đều có thể đủ cùng Trung Châu linh khí tương liên tiếp, đây là ngao cảnh lúc này nhất hy vọng được đến, cũng là Long tộc tương lai nhất định phải thực hiện. Hiện giờ Cổ Dương được đến Long tộc tán thành, trở thành Long tộc tôn giả. Vô luận cổ Dương là nhân tộc hoặc là long tộc, hắn đều là long tộc vĩnh cựu ân nhân, là hắn làm long vực có lại lần nữa sinh sôi nảy nở cơ hội. Cho nên Ngao Cảnh, liền tính là bất kính thiên địa, cũng là kính cổ Dương. Đây là Ngao Cảnh ngày một quỷ, kinh rất chính là sở hữu ở đây nhân tộc đôi mắt, như thế một thiếu niên, khi nào đã có được có thể cho long nhân tộc tộc trưởng Ngao Cảnh túi đầu xương thần năng lực. Mấy bạn năm tranh đấu, đến cuối cùng hòa bình, Ngao Cảnh trước nay đều là tồn sùng vũ lực, không đến cuối cùng một khắc không thua, đơn giản hắn là chưa bao giờ thua quá, cho nên mới có thể có hậu tới hòa bình. Nhưng hôm nay, này một quỷ, làm người kinh dị đều không phải là là Ngao Cảnh mà là ngao cảnh đối diện, cái kia cũng không so ngao cảnh cao lớn thân ảnh. Một cái bại thi thiếu niên, tóc đen vân tóc, trắng non tuấn tiêu khuôn mặt, cố tình như ngọc chọc thế giai công tử, di thế độc lập, phảng phất không chịu trần thế chói buộc. Hắn nhân sinh đã ở vô hạn cao khởi bất giữa mở ra, chú định không thuộc về cái này nhỏ nhỏ trung châu. Chương 154, Long tộc sự tất. Tác giả, cung tam ngao cảnh tộc trưởng xin đứng lên. Cổ Dương chậm rãi thu hồi trên người long mạch khí cảnh mờ đứng dậy, ngao cảnh như cũng là cùng kính Cổ Dương có thể rõ ràng nhìn đến ngao cảnh đấy mắt định đối với Cổ Dương, hắn là thiệt tình đồng hộ. Vì long nhân tộc con dân đánh nhau chết sống vào năm, hiện giờ rốt cuộc có thể yên tâm. Đa tạ tôn giả, long nhân tộc con dân vạn sự lấy tôn giả vị thượng, thỉnh tôn giả phân phó đó là. Ngao Cảnh trực tiếp mở miệng nói, ngôn ngự chi gian rất có uy hiếp chi ý này, phiên uy hiếp tự nhiên không phải đối với Cổ Dương, mà là đối với này trong điện, không ít lòng mang ý xấu người, đối với Cổ Dương nhiều là mơ ước chí sắc, muốn vân một ly tay người. Vô phương, ta trước cùng bọn họ nói chuyện. Ngao Cảnh cảm giác được, Cổ Dương không có khả năng không có cảm giác, đều không phải là là tròn nên người đều hy vọng hắn Cổ Dương hảo, đây là khẳng định. Ánh mắt nhìn phía biên lập uy ba người, Tuy là ba người kiến thức rộng rãi, chạm đến đến nơi sự, như cũng là có chút mất một tập vùng, đáy mắt chi sắc, nhiều là trầm trở. Việc này chúng ta có không đơn động thương nghị một phen, sau đó lại làm quyết định. Biên Lập Huy nhìn về phía Cổ Dương, mở miệng dò hỏi. Hắn không thể an bài Cổ Dương, cũng không thể cưỡng chế Cổ Dương, bởi vì hiện giờ Cổ Dương đều không phải là là năm đó cái kêu bình thường thiếu niên. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn về phía ba người, đáy mắt chi sắc, nhiều là trầm ngưng, bình tĩnh nói, có cái gì nhưng thương nghị, hiện giờ chỉ cần đem lo ngược người trả về lo ngược, mà ta Cổ Dương, như cũng chỉ là ưu cốc tâm trưởng sự, không hơn. Cổ Dương Ngươi còn nguyện ý ngốc tại U cốc sao? Ngay cả đảng chính phong đều không có nghĩ đến, Cổ Dương có được Long tộc thân phận, còn nguyện ý trở lại U cốc. Cổ Dương đáy mắt là một mặt lưu ý, đạm nhiên nói, ta là U cốc đệ tử, cũng là U cốc trưởng sự, U cốc còn có người cho ta, lại nói, Long tộc có ngao cảnh, ta cũng tự yên tâm. Kêu Long vực ở phương nào đâu? Long vực tồn tại trước sau là một cái uy hiếp, nếu là Long vực hiện thân trước công chúng, khiến cho khủng hoảng là không thể tránh khỏi. Long vực ở Trung Châu bên ngoài, như cũng là lúc trước cố định đường bộ, phi ta hán, không được ra, hoặc là có thể nói, các ngươi chế ta, liền tương đương với khống chế Long vực. Cổ dương trực tiếp đem lời nói làm do nói xem như cấp này đó bệnh đa nghi rất nặng người ăn một viên thuốc tăng thần tóm lại sự tỉnh đã phát sinh tin hay không cũng là bọn họ sự tình trong mặt thật lâu sau biên lập vi ba người chung quy vẫn là làm quyết định biên lập Huy nhìn quanh bốn phía mở miệng nói đang ngồi các vị đều là rõ ràng việc này ngọn một người nhưng là ta hy vọng các cácươ đã quên này hơn một tháng phát sinh sự tình coi như chưa bao giờ đã tới nơi này đến nỗi cổ dương người Long tộc tôn giả thân phận sẽ không có bất luận kẻ nào biết đang ngồi người cũng là không thể tiết lộ đi ra ngoài người chỉ là ưu gốc một cái trường sự mà thôi có thể chứ ngay được biên lập Hu nói như thế Cổ Dương đạm nhiên cười nói, "Có thể, vì cái gì không thể? Nếu sự tình giải quyết, các ngươi liền thả người đi, thu phục các ngươi cũng là có thể đi trở về." Ân. Nếu Cổ Dương đồng ý, cũng liền không có chần chờ tất yếu, Biên Lập Huy gật đầu, sau đó làm người mang theo Cổ Dương đi hướng giam giữ Long nhân tộc phương hướng. Xác thật, có lẽ là bởi vì ngao cảnh nguyên nhân, Long nhân tộc đều ở chỗ này ăn ngon uống tốt cùng, cũng không có làm cho bọn họ chịu tội. Long tộc huyết mạch vi áp, hơn nữa ngao cảnh ngôn ngữ, Cổ Dương tôn giả chi danh ở toàn bộ Long nhân tộc giữa ăn sâu bén rễ nhưng là bọn họ tín nhiệm nhất cổ dương nguyên nhân, kỳ thật là bởi vì cổ dương giúp bọn hắn cầm lại tới thế kỷ sinh hoạt gia viên, chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có thể cảm nhận được chân chính tự do. Ngao Cảnh, ngươi vì cái gì sẽ nguyện ý nhận ta cái này tôn giả đâu? Ta rõ ràng là cá nhân tộc. Long nhân tộc ở thu thập đồ vật, cổ dương cùng Ngao Cảnh ở ngoài cửa nói chuyện thiếm. Ngao Cảnh bình tĩnh cười, mang theo một mặt tục tằng ý vị, một trường khách về phía cổ dương bà vai, mở miệng nói, "Thượng cổ một trận chiến, sở hữu chủng tộc đều chỉ vì chính mình, cảm thấy chính mình mới là chân chính chủ thể, kết quả đến sau lại chăm họ lầm than. Kỳ thật nhân tộc lại như thế nào?" Long tộc lại như thế nào? Bất quá là thế gian vạn vật sáng tạo ra tới một loại sinh mệnh thể, một loại sinh mệnh biểu hiện hình thức, có khả năng ngươi đời này là người, kiếp sau là lòng cũng nói không chừng. Đời này là người, kiếp sau là long. Cổ Dương trong miệng nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm, có chút thần sắc vi giật mình, Ngao Cảnh chỉ là nhìn hắn một cái, quay đầu rời đi. Lời này đều không phải là khi Ngao Cảnh bắn tên không đích, mà là Cổ Dương nhất định phải đi qua chi lộ, kỳ thật long tộc trưởng thành chi lộ cùng nhân tộc có hiệu quả như nhau chi diệu. Lấy mình chi lực hiểu được, lấy mình chi lực sáng tạo, hiểu được thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tương mãng tương hút, hỗ trợ lẫn nhau. Vạn vật hết thể đều là có tung có thể tìm ra. Ở hiểu được thấu triệt lúc sau, liền phải học được sáng tạo, giống như thiên địa chi sơ, bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, hồng mông chố khai, âm dương hai cực, hết thể vĩu là trung điểm, lại là khởi điểm. Hắc, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nhìn đến Cổ Dương ở cửa xuất thần, Bạch Nhất Cốc một phách cổ dương bả vai, từ hắn mặt sau vụt ra tới. Cổ Dương hoàn hồn, cười cười nói, không có việc gì, ta chỉ là nghĩ tới chút sự tình, nghĩ ra thần mà thôi. Nhìn đến Cổ Dương có điểm ngây ngốc bộ dáng, Bạch Nhất Cốc cũng không có hỏi nhiều, mở miệng nói, bọn họ đều đi rồi. Ngao cảnh làm ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Ân, bọn họ trở về long vực, cũng coi như là an toàn. Cổ Dương thở sâu, khuôn mặt nhiều là bình tĩnh, hết thể rốt cuộc kết thúc, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Cổ Dương vừa nói, một bên đi phía trước đi, lại nghe đến mặt sau Bạch Nhất Cốc giống như không có theo kịp, quay đầu xem hắn còn tại chỗ, nghi hoặc nói, làm sao vậy, không đi sao? Bạch Nhất Cốc một cái lưu loát xem thường trường hướng Cổ Dương, vô ngữ nói, ngươi không cảm thấy, chúng ta là ba người tới, hiện tại chỉ có hai người trở về sao? Ta sát, doãn ý Tuyết đâu, nàng còn không có trở về sao? Cố buồn đã quên này cha, do ý Tuyết cái này đồ đệ giống như bị bọn họ cấp làm ném. Bạch Nhất cúp hai tay một quán, ý tứ thực rõ ràng, nếu là đã trở lại liền sẽ không hỏi ngươi, thật là cái ngốc sư phó, biết rõ câu hỏi. Kia làm sao, kia làm sao, kia cô nương không phải là bị người ăn đi, vẫn là bị người trói lại, ta trở về như thế nào cùng kia hai cái đồ đệ công đạo a nói cho bọn họ sư phó đem bọn họ sư muốn ném. Cổ Dương đi qua đi lại toát toát niệm, một đầu tóc đẹp nháy mắt bị chính hắn cấp xoa thành ổ gà, Bạch Nhất cúp vô ngữ, may mắn không ai nhìn đến hắn cái dạng này, bằng không kia cao thần khó lường hình tượng liền toàn hủy hoại. Đinh đinh đinh đứng đi rồi, đi được ta đầu góc đều thành hỗn nhau, chúng ta nếu không đi trước cha cha doan ý tuyết đăng ký tư liệu, nàng nói không chừng đã về nhà. Bạch Nhất Cốc cuối cùng là nói ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến, làm Cổ Dương tạm thời đình chỉ ra bước, quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó bị Cổ Dương dẫn theo ném tới lòng vực giữa, ngay sau đó xuất hiện, đã là tới rồi u cốc. Tốc độ này, có thể so với đại năng không gian xe rách, năm đó mị tiễn tại hạ giới mạnh mẽ thi triển quá một lần, chính là kinh rất mọi người đôi mắt. Chương 155, Doan ý Tuyết Tung. Tác giả: Cung Tang Hắc, Cổ Dương, ngoạn ý nhìn này căn bản là là cái di động gian lẫn khí đi tùy tùy tiện tiện có thể trang cái ngóc ngẹt một vạn người đi tìm bãi. Bạch nhất gốc từ Long vực giữa ra tới, nháy mắt khôi phục hắn nói lao bản chất, thật là thật lâu không có như vậy phun tào qua, từ rũi rới đi lên bắt đầu, giống như hết thảy đều không phải thực thông thuận. Thằng đến lúc này, hai huynh đệ mới xem như có được như sau giới giống nhau, làm người nhìn thẳng vào tư bản, chỉ là này hết thảy, kỳ thật tới cũng không dễ dàng. Được rồi đi, còn dùng trang người sao? Bên trong như vậy nhiều á long tộc, tùy tiện đi ra ngoài lưu lưu đều có thể hủ chết người, nào dùng như vậy phiền toái. Cổ Dương Vông lưu nói, trên mặt là một mặt vui đùa chi sắc, thật lâu không có như vậy thiệt tình cười qua làm người có điểm đã lâu, thật sự có thể chứ? Bạch Nhất Cốc vẻ mặt tích động, cổ Dương một cái bạo lật chụp ở Bạch Nhất Cốc trên đầu, buồn cười nói, còn nói, "Mau đi tìm xem doan ý tuyết tư liệu, đừng làm cho giản tử mình kia hai cái tiểu tử đã biết." "Nga." Bạch Nhất Cốc bặm miệng, đầy mặt thủy có đi." Dư lại cổ Dương ở cửa canh chừng, thư phòng này chính là kia hai tiểu tử nhất không thường tới địa phương, cổ Dương không có nửa điểm lo lắng. Không bao lâu gian, liền nhìn đến Bạch Nhất Cốc từ bên trong ra tới, trong tay cầm một chưng giấy, ngó trái ngó phải, tựa hồ là xem không hiểu bộ dáng. "Làm sao vậy? Mặt trên viết cái gì? Ngươi không biết chữ sao?" Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc bộ dáng, trêu chọc nói nói nói. Bạch Nhất Cốc chừng mắt nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trực tiếp đem trong tay kia tờ giấy đưa cho Cổ Dương, nhướng mày nói, "Chính ngươi xem đi." Cổ Dương tiếp nhận kia tờ giấy, trên mặt vốn là nhẹ nhàng thân sắc, dần dần dâng lên mây đen dày đặc, mặt trên rất rõ ràng viết, "Doan Ý Tuyết là cựu cung các khu vực người, vì cái gì nàng sẽ đối Tuyết Quốc như vậy quen thuộc đâu? Ngươi có phải hay không thật sự nghe được thanh âm a, liền nơi này, liền lao thử đều sẽ không tới. Nhà ngươi lão thử tới thư phòng a, tóm lại ta nghe được thanh âm, giống như có người nói chuyện, chúng ta đi xem." Rất xa giống như có thanh âm truyền đến trừ bỏ giản tử minh cùng văn bát cổ rượu liền không có người khác, việc này cực rắc kỳ quái, không thể làm quá nhiều người biết, vì nay chi kế, chính là tận lực làm ít nhất người biết. Cổ Dương một phen lôi kéo Bạch Nhất Lộc, trực tiếp đi vào cơ quan trùng giữa, lúc này mở ra long vực khả năng sẽ có hơi thở lưu động khiến cho bọn họ chú ý, cơ quan trùng mới là an toàn nhất. Xem đi, nào có người à, khẳng định là phong giữ cửa cấp tối khai, người mới tưởng có người nói chuyện. Văn bát cổ rượu nhìn đến cửa thư phòng mở ra, hướng trong nhìn lên, trực tiếp liền giữ cửa cấp đóng lại. Giản tử minh cũng là khắp nơi nhìn xem, giống như xác thật không ai bộ dáng, lúc này mới bẹp miệng nói, hảo đi không ai liền không ai đi, coi như ta nghe lầm. Là người khẳng định nghe lầm, ai, không biết sư phó bọn họ khi nào trở về, những cái đó lợi hại trận pháp, ta một cái đều còn sẽ không. Ta còn không phải giống nhau, cũng không biết ý Tuyết sư mỗi thế nào. Nhìn hai người đi xa không thấy bóng dáng, Cổ Dương hai người lúc này mới hiện ra thân hình, hai người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười, xem ra không đem doán ý Tuyết tìm được, chính là giao không được kém. Đi thôi, đi về trước long ngực bên trong, miễn cho bị kia hai cái tiểu tử phát hiện. Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Bạch Nhất Cốc cũng là cười gật gật đầu, này Cổ Dương cùng người khác bất đồng, thu đô đệ cũng là như vậy không giống người thường, xem ra muốn đem doan ý tuyết tìm được, đây mới là chính giải. Long đột giữa, Cổ Dương, ta như thế nào cảm thấy cái này doan ý tuyết thân phận có điểm kỳ quái đâu, vì cái gì chúng ta đi nơi đó, lại không ai? Bạch Nhất Cốc ánh mắt nghi hoặc hỏi, cựu cung các khu vực nội, ở u cốc cùng giạt hoa tiểu trúc tương tiếp địa phương, chính là trên giấy viết doan ý tuyết địa chỉ, chính là bọn họ đi nơi đó, nhìn đến chính là một mảnh hoang vu phê tích. Nơi đó hẳn là có một cái vực đi thị trấn, nhân vài thập niên đều đã không ai định cư quá, bởi vì nền không đủ ổn định cũng không có cách nào sửa chữa lại, hiện giờ bị không ít dân du cư chiếm lĩnh. Cái này doan Ý Tuyết sao có thể ở tại cái loại này địa phương, dùng đầu góc ngẫm lại đều là trăm không có khả năng, này trung gian khẳng định có sự tình gì vượt qua bọn họ dự kiến. Duy nhất khả năng, cái này doan Ý Tuyết dùng chính là cái giả thân phận, mục đích là vì lẫn vào tư trận giữa. Cổ Dương trong tay trang giấy tạo thành một đoạn, trong miệng chi ngữ mang theo một tia không tin chi ý chính mình ngạn chọn vạn người, cuối cùng là một thân phận không rõ, mục đích không rõ người sao. Cổ Dương, cái này không trách ngươi, rất có khả năng là Doãn Ý chính mình thân phận có vấn đề, nhưng là bởi vì thích trật pháp Cho nên mới tới đây chỗ. Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, trong miệng an ủi nói, không nghĩ làm Cổ Dương chui rúc vào sừng trâu. Cổ Dương lắc đầu, nhẹ giọng nói, tính, tìm được Doãn Ý Tuyết rồi nói sau, rốt cuộc thầy trò một hồi, ta không nghĩ đem, có lẽ có mũ cái ở trên người nàng. Ta hiểu được, chúng ta đây trở về Tuyết Quốc sao? Nàng dù sao cũng là ở Tuyết Quốc biến mất. Ừm. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, đi thôi, từ Tuyết Quốc bắt đầu tìm khởi, nàng trợ tuyết kỹ thuật như vậy hảo, ở vực giữa sinh hoạt thời gian khẳng định không ngắn, hẳn là có thể tìm được dấu vết để lại. Bạch Nhất cốc gật đầu, vẫn chưa nói nữa, bọn họ đều không hiểu biết Doãn Ý Tuyết liền tính là muốn ăn nổi, cũng là không biết nên từ đâu mà nói lên. Liền Như Cổ Dương theo như lời, bọn họ thầy chờ một hồi, Bạch Nhất cốc cùng chi Doan Y Tuyết cũng là đồng môn một hồi, không nghĩ cũng không thể không duyên cơn cớ liền nói Doãn Ý Tuyết là phản đồ. Huống hồ, nàng cũng không có làm cái gì làm tư trận hoặc là nói là làm Cổ Dương hổ thiệt việc, càng thêm không thể bởi vì một thân phận tạo giả, liền đối nàng cái quan định luận. Tuyết quốc biên cảnh, nếu muốn tại đây tuyết trắng mênh mang chúng, tìm được một người, cũng không phải là chuyện dễ dàng, Húng chi, thời gian đã là ít nhất 2 tháng, liền tính là có tàn lưu dấu vết cũng bị tuyết trắng che giấu. Cổ Dương hai người chỉ có thể lợi dụng doanh ý tuyết bước hỏa tới tìm, lại không dám làm người hỗ trợ, vạn nhất doanh ý tuyết là bị người bị bắt, chẳng phải là đem nàng hướng hố lửa bên trong lại đẩy một phen sao? Cuối cùng, phiên biến toàn bộ tuyết quốc cũng không có tin tức, bọn họ đem tầm mắt đầu hướng về phía Bạch Hồ, Bạch Hồ cùng tuyết quốc cùng tồn tại tuyết vực giữa, cùng chi xương mù gốc cộng thuộc Cửu Tự huyết. Nếu là doanh ý tuyết thân phận thành y, này ba cái địa phương liền đều có khả năng sẽ tồn tại nàng tích, đi thử thử luôn là vô phương. Bạch Hồ, lấy một mảnh hàng năm không đóng băng hồ nước nổi tiếng, sóng nước lững lẫng, ở quanh tuyết chiếu rọi hạ, hiện ra nhàn nhạt màu bạc. Mọi người xưng nó vì Bạc Hồ, mà Bạc Hồ nơi tông phái thế lực, chính là đem Bạc Hồ vòng tròn vây quanh, lấy Bạc Hồ vì trung tâm, hướng ra phía ngoài quy kết trùng, biến thành hôm nay to lớn cảnh tượng. Trung ương Bạc Hồ trở thành thánh hồ, bảo hộ Bạc Hồ con dân thiên thu và đại, dân cư chạy dài ngàn dặm, đời đời đã tại đây định cư mấy và năm. Vừa vào trong đó, là một loại cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt, không khí hơi mang nồng hồ ướt át, so tuyết địa giữa càng sâu một Chương 156 lấy oán trả ơn. Tác giả, cung tam nơi này nhiều có người ngoài tiến vào, mọi người cũng sẽ không quá nhiều chú ý người khác, chỉ là từng người vội vàng từng người sự tình. Nhiên, càng đi đi, lại càng làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái, Cổ Dương đem trong tay bức họa cấp bạc trong hồ người xem, được đến kết quả, lại là ngoài dự đoán. Mọi người tụe hồ đều là tránh mà không nói, thậm chí có một loại sợ hãi ở ánh mắt giữa, giống như Doan Ý Tuyết là cái gì đáng sợ người giống nhau. Các ngươi đừng tìm, tìm không thấy, nói không chừng còn sẽ đem các ngươi chính mình đáp đi vào. Một cái tạm hóa cửa hàng la bán, ở Cổ Dương bọn họ dò hỏi lúc sau, nói như thế nói, hai người đều là vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ một đường đi tới, ít nhất nghe được một như vậy đáp án, tất cả đều là một câu, làm cho bọn họ đừng tìm, càng có cực dạ trực tiếp đuổi bọn họ đi. Nghiễm Nhiên đoán ý Tuyết là cái gì hùng thủy mãnh thú, cũng không nên là như thế này kỳ quái thái độ đi. Đại Thúc, thỉnh ngươi giúp đỡ, chúng ta đã hỏi rất nhiều người, bọn họ cũng không chịu nói cho chúng ta biết nguyên do, còn thỉnh Đại Thúc giúp đỡ. Bạch Nhất Cốc lặng lẽ cấp cái kia đại thúc tấc một tỏi bạc. Nhưng thấy Đại Thúc vẻ mặt vẻ khó xử, chầm mặt sau một lúc lâu, cuối cùng mới từ từ mở miệng nói, ta sợ nói, ta sẽ xảy ra chuyện, các người đi bạc bên hồ thượng tìm đi, sẽ tìm được nàng, nàng cũng là cái người đáng thương mà thôi. Đại Thúc, Bạch Nhất Cốc còn muốn hỏi, chính là cái kia Đại Thúc lại trực tiếp đóng cửa lại, không ở để ý tới bọn họ. Hai người lưng nhau, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước bạc bên hồ thượng. Cổ Dương, ngươi nói này doan ý tuyết là người nào? Vì cái gì này toàn bộ bạc hồ người, giống như đều nhận thức nàng đâu? Bạch Nhất Cốc một đường đi tới, một đường hỏi. Cổ Dương quay đầu, tức giận nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ta như thế nào biết nàng là ai? Khu khụ. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt xấu hổ chi sắc, tục nữ nói, chính mình bề người, vì cũng muốn qua xong, này phân thảy cho tình, chính là không tận a. Hắc, Cổ Dương, ngươi nói trừ bỏ doan ý tuyết, bọn họ hai cái thân phận có vấn đề sao? Bạch nhất Cốc đỗng nhiên chính sắc hỏi. Phía trước Cổ Dương không tự giác ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, mở miệng nói: "Nếu thật sự có vấn đề, ta đời này đều sẽ không lại thu đồ đệ." Nói xong trực tiếp đi nhanh về phía trước, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt buồn cười, "Vội là đuổi kịp, kỳ thật vừa rồi chi ngữ bất quá là vui đùa mà thôi, chỉ là giống như trùng hợp có điểm chọc động Cổ Dương tâm tư." Bạc Hồ tận cùng bên trong, lên đường 3 ngày lúc sau, rốt cục là tới rồi, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, thật sự xưng được với là Bạch Hồ, như thế cảnh tượng đã gặp qua là không quên được. Giống như một cái thật lớn mâm tròn, thủy không gió tự động, vô số nhánh sông đi hướng ngàn ra văn hộ, nhưng là bạc trong hồ thủy lại không có chút nào giảm bớt. Nay phiến hồ nước được xưng là thánh hồ, có lẽ là có nguyên nhân, bởi vì nó có linh tính, hiểu bao dung, dưỡng dục muôn vàn con dân, làm nó lòng rộng như giang hải rộng lớn rộng rãi, mà không chỉ có chỉ là một cái hồ nước. Cổ Dương, ngươi mau xem." Bạch Nhất Cốc kinh hô ra tiếng, Cổ Dương theo Bạch Nhất Cốc ngón tay phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt trốn là một cái thật lớn giá chữ thập, mà giá chữ thập phía dưới chất đầy củi lửa, mặt trên của lấy, đúng là bọn họ tìm kiếm Doãn Ý Tuyết. Giờ phút này Doãn Ý xuống đầu, vị trói ở giá chứa trên người quần áo có không ít phá động, rõ ràng có thể nhìn ra là bị quất quá, phá trong động ẩn ẩn lộ ra ra thịt, tràn đầy vết thương. Hôn Trướng, liền tính nàng là một cái bình thường nữ tử, cũng không thể như vậy đối nàng, huống chi vẫn là ta tư trận đệ tử. Cổ Dương vắt tay áo, trực tiếp nhằm phía Doãn Ý Tuyết phương hướng. Bạch Nhất cốc một tay đem hắn giữ chặt, ngưng thanh nói, "Cổ Dương, từ từ, chúng ta từ từ lại đi, chúng ta buổi tối tái hành động." Cổ Dương trong mày, nhìn về phía doan Ý Tuyết trung quanh, sắc thật là đề phòng nghiêm ngặt, nhưng là một đám giống như thực mệt mỏi bộ dáng, buổi tối hành động, sắc thật là càng tốt một ít. Gần đây tìm một nhà khách điểm nghỉ ngơi, không đành lòng đi xem Doãn Ý phương hướng. Bọn họ tưởng cứu Doan Ý Tuyết thực dễ dàng, chỉ cần tới gần Doãn Ý Tuyết, sau đó tiến vào cơ quan trùng thì tốt rồi, đợi đến không ai trở ra. Vô luận Doãn Ý Tuyết thân phận vì sao, ở Cổ Dương biết nàng chân thật thân phận phía trước, nàng đều chỉ là tư trận đệ tử, là Cổ Dương đệ tử. Nhưng mà, chính là bởi vì loại này tin tưởng, làm hắn bỏ lỡ chân tướng một màn, Doãn Ý Tuyết tinh thần không tồi, hơn nữa đang ở đối với phía dưới trong coi người, phân phó cái gì. Màn đêm dần dần buông xuống, bóng đêm mê ly, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, chỉ có Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người vận sức chờ phát động, chuẩn bị đánh bất ngờ. Đêm khuya giữa, trong coi người đã nhiều là hỗn đốn, Cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc một tả một hưu độc thủ, thổi tắt cây đuốc mấy mắt, cắt đứt cột lấy Doãn Ý Tuyết dây thử, sau đó ở nháy mắt tiến vào cơ quan chủ giữa. Cây đuốc tiêu diệt mấy mắt, sở hữu thủ vệ đều nhảy dựng lên, chính là chờ bọn hắn bình tĩnh, một lần nữa bậc lửa cây đuốc thời điểm, Doãn Ý Tuyết đã không thấy. Thủ vệ cấp bậc không cao, đại bộ phận đều là linh động cảnh, chỉ có một linh luân cảnh tiểu trưởng, nhìn đến sự tình không đúng, lập tức triệu tập mọi người. "Mọi người lục soát cho ta, nàng khẳng định chạy không xa, nếu là người tìm không thấy, các ngươi một đám đều cho ta để đầu tới gặp." Tiểu đội trưởng Dương giọng phân phó, Mọi người tính nếu ve sầu mùa đông, một đám vội không ngừng chạy, trong ngáy mắt, thế nhưng đem nguyên bản cột lấy Doãn Ý Tuyết địa phương, hoàn toàn không ra tới. Ba đạo nhân ảnh xuất hiện, Doãn Ý Tuyết đã tỉnh lại, nhưng là thân thể quá mức suy yếu, từ Bạch Nhất Cốc có nàng, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, ba người đi hướng một chỗ bí ở nơi. Cũng không là Cổ Dương không muốn bại lộ long vực tồn tại, mà là không thể, Doãn Ý Tuyết thân phận thành mê, ở biết rõ ràng chân tướng phía trước, nàng biết đến càng ít càng tốt. Ba hồ phụ cận một chỗ gác mái giữa, Cổ Dương xác định an toàn, Bạch Nhất đang muốn đem Doãn Ý Tuyết bùng, nhiên cảm giác được một thanh mũi dao ở chính mình, cổ chi gian ra. Lệnh Băng xúc cảm làm Bạch Nhất Cốc mồ hôi lạnh ứa ra, Cổ Dương quay đầu liền thấy như vậy một màn, tâm thần tức khắc bộc trận, muốn lập thủ, lại nghe đến bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Này hết thảy là cái âm mưu. Chỉ tiếc, Cổ Dương Minh Bạch thật sự là quá muộn một ít. Gác mái bị nhanh chóng vây quanh, người trung quanh, đại bộ phận là linh luân cảnh, còn có một bộ phận linh hồi cảnh, số lượng nhiều đến Cổ Duẫn không có biện pháp chống lại, huống chi, còn có Bạch Nhất Cốc. Bạch Nhất Cốc tái mạng, đang ở nắm giữ ở trước mắt nữ nhân này trên tay, một cái chứng minh đương nàng là đệ tử, nàng lại không đem chính mình coi như sư phó, lấy oán trả ơn người. Doãn Ý Tuyết, người làm như vậy Không làm thất vọng cổ Dương sao? Bạch Nhất Cốc không màng cổ chi gian vũ khí sắp bén, lạnh giọng chất vấn. Doãn Ý Tuyết lúc này đã khôi phục vũ lực, nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái, làm bên người thị vệ đem hắn áp tới rồi một bên, lập tức đi hướng cổ Dương trước người, trực tiếp quỳ xuống. Sư phó, Đồ Nhi bất hiếu, nhưng là thỉnh sư phó tha thứ Đồ Nhi, Ý Tuyết thật là có khổ trùng, cầu sư phó giúp giúp Ý Tuyết, sư phó, cầu ngài. Cổ Dương trên mặt trầm mặc, trước mắt trạng huống đã thực rõ ràng, Doãn Ý Tuyết lợi dụng chính mình, dùng Bạch Nhất Cốc uy hiếp chính mình, cái gọi là cầu, bất quá là nói được dễ nghe mà thôi. Chương 157, Cửu cực quyết thế. Các giả, cung tăng chuyện gì." Cổ Dương thanh âm lênh thành bằng, hai chữ từ kẻ răng trùng nhẹ ra, nói năng có khí phách, làm Doãn Ý Tuyết Tâm sinh hán ý, đã là biết được, từ chính mình động thủ khoảnh khắc bắt đầu, chính mình cùng Cổ Dương sư đồ tình cảm, liền tính là hết. Lau một fen trên mặt nước mắt, Doãn Ý Tuyết thở sâu nói, "Thỉnh sư phó báo cho Ý Tuyết, như thế nào đem trận pháp cùng luyện khí kết hợp?" "Cái gì?" Cổ Dương cơ hội là nhịn không được muốn cười ra tiếng tới, làm lớn như vậy trận trượng, bất quá là vì cái này sao? "Cố sư phó báo cho, việc này rất trọng đại, quan hệ đến bạc hồ trưởng môn cái mạng, ta không thể làm tỉ tỉ xảy ra chuyện." Doãn Ý Tuyết không biết Cổ Dương tươi cười vì sao ý, nhưng vẫn là kiên định nói: Bạc Hồ trưởng môn mu ngộng, là tỷ tỷ ngươi, vậy ngươi thân phận vì sao?" Cổ Dương vẫn chưa để nói chuyện pháp việc, ngược lại là dò hỏi khởi Doãn Ý Tuyết thân phận. Đã biết Doãn Ý Tuyết mục đích, sự tình liền dễ làm nhiều, chỉ là chuyện này, thấy thế nào như thế nào quỷ dị chính là. Doãn Ý Tuyết trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Ta là bạc Hồ thánh nữ, từ tiểu là bị trưởng môn mang đại, ta vẫn luôn kêu nàng tỷ tỷ, ta không thể làm nàng xệ ra chuyện." "Vậy ngươi tới tư chợt giữa, cũng là vì cái kia trận pháp sao?" Cổ Dương mở miệng hỏi, sắc mặt đã dần dần thả lỏng lại. Doãn Ý Tuyết đầu, tiếp tục nói đối nhưng là sư phó sở giáo chịu trận pháp không có về luyện khí kia một hối cho nên ta không có thể hoàn thành bọn họ giao cho ta nhiệm vụ tỷ tỷ đã bị bọn họ bắt đi ta cũng là rơi vào đường cùng mới có thể ra này hạ sách bọn họ là ai cổ dương hỏi ra tới trong điểm cũng là việc này mấu chốt do ý tuyết khẽ khhé mày, hình như có chần chờ nhưng là cuối cùng vẫn là nói là kiểu tôi quyết kiểu tôi quyết sao có thể tại như rõ ràng nói qua trận pháp việc sẽ không khiến cho không cần thiết nguy cơ vì cái gì lại sẽ cùng kiểuứ quyết nhất lên quan hệ cổ Dươnganh em Nghghi hoặc hắn thậm chí cảm thấy có phải hay không doan ý tuyết lại bịa đặt một cái nói dối, chỉ là vì che giấu chân chính nói dối. Cổ Dương, doan ý tuyết nói có thể là thật sự, ta cảm thấy cựu cung các tựa hồ cũng không có công khai tư chợ việc. Bị áp Bạch Nhất Cốc đống nhiên mở miệng nói, tuy rằng doan ý tuyết hành vi làm hắn chơ chẽn, nhưng là mạng người quan thiên, không thể cho đùa, hắn cũng không nghĩ làm vô tội người hy sinh. huống chi, rất có khả năng là bởi vì bọn họ mà hy sinh, bởi vì tư trận là thuộc về bọn họ, vô luận như thế nào, ngọn nguồn đều ở bọn họ. Ngươi lại nói nói, doan ý tuyết làm người bung ra Bạch Nhất Cốc, nếu nói khai cũng liền không có tất yếu, Cổ Dương cũng là như thế ý tứ, vẫn chưa phản bác. Bạch Nhất cúp xoa xoa đầu vai, lúc này mới nói, ngày đó Cổ Dương còn ở trong lòng vực giữa thời điểm, Cửu cung các, Cửu tinh phủ, Cửu cực quyết tam đại cung phụng đã từng đã tới, ta cảm thấy Cửu cung các biên lập vì cố ý ẩn tàng rồi Cổ Dương tư trận thân phận, tựa hồ cũng không muốn cho người biết. Chính là, ta dám khẳng định, Cửu tinh phủ cùng Cửu cực quyết chung, đã sớm biết, Cửu cung các chung có người mật báo, tất cả mọi người tưởng cung các cố ý ẩn rồi tin tức. Doãn Y mày nói, Cổ Dương cũng là một mảnh trầm mặc chi sắc, hắn lúc trước lo lắng nhất sự tình, chung quy vẫn là đã xảy ra, không sai. U cốc nhìn như ở công khai tiến hành tư trận, nhưng là trên thực tế, hết thảy đều ở Cửu cung cắt trong công chế, tả như cho rằng hoàn toàn công khai, chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Đương cái này biểu hiện giả dối bị vạch trần, nên đón chính là vô số điều tánh mạng hy sinh, Cổ Dương lấy tay vịn mạch, giải linh đổi cần hệ linh người, chuyện này, chỉ có Cổ Dương mới có thể giải quyết. Mang ta đi Cửu Tự khuyết. Trầm mặc thật lâu sau, Cổ Dương rốt cuộc mở miệng nói, bọn họ chỉ là muốn trận pháp mà thôi, cho bọn hắn là được. Chỗ này chính mình cùng Đằng Chính Phong cùng nhau luyện chế trung giai linh khí quỷ ngự đao, hẳn là làm cho bọn họ mặt khác hai đại thế lực động mắt. Cụ thể tin tức là như thế nào chuyển ra đi, Cổ Dương cũng không biết, cũng không muốn biết, bất quá hắn muốn ở sự tình càng thêm chuyển biến xấu phía trước ngăn cản nó. Sư phó, Doãn Ý Tuyết không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ tự mình đi, đáy mắt có chút hơi hơi lướt át, cũng là vì chính mình hành động cảm thấy ấy nấy. Sư phó, nếu là ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi sẽ hỗ trợ sao? Nhìn xoay người đi ra ngoài Cổ Dương, Doãn Ý Tuyết môi ran là một mặt vi thanh chuyển ra, nhưng trung quy không có làm Cổ Dương nghe được. Hắn sẽ, ta cũng sẽ, chỉ là ngươi ngay từ đầu liền chọn sai phương pháp. Bạch nhất cốc thanh âm, ở Doãn Ý Tuyết phía sau truyền ra. Vẫn chưa chờ đến Doan Ý Tuyết trả lời, liền từ bên người nàng trực tiếp rời đi, Doan Ý Tuyết trong mắt có một mặt nhàn nhạt bi ý vương sinh, vô luận như thế nào, hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Không có chút nào trì hoãn, ba người đem đó liền từ Bạc Hồ xuất phát, chỉ có ba người mà thôi, nhập Cựu Tự Quyết, người mang đến nhiều, cũng không có gì tác dụng. Tuyết Quốc, Bạch Hồ, Sương Ngủ Cốc, tam đại thế lực giao tiếp chỗ, đúng là Cựu cứ Quyết nơi, giống như cả tòa tông môn đều giấu ở tuy chung. Ngân Trang Tố Khỏa, lại là không giống nhau phong cảnh, làm người ghé mắt, một đường đi tới cửa, lúc này mới bị người ngăn cản sụp dưới. Người nào Giám can đạm tiện sấm cừu cử quyết. Thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên là không đem này bà cái người thiếu niên đặt ở trong mắt. Doãn Ý Tuyết trực tiếp mở miệng nói, Thỉnh đem này lệnh bài giao cho Cung Phụng đại nhân Lãnh Tâm Nhiên, liền nói bạc Hồ Doãn Ý Tuyết huệ cổ dương tới chơi. Bạch Hồ. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, là lúc trước Lãnh Tâm Nhiên cho nàng, mục đích tự nhiên là vì phương tiện trận pháp việc hồi bẩm, còn có thuận lợi tiến hành. Đối, là Bạch Hồ, Thỉnh sư minh hỗ trợ thông báo một tiếng. Doãn Ý Tuyết ánh mắt nhàn sắp đến lúc này, cũng là chỉ có tin tưởng Cổ Dương, vô luận như thế nào, nàng chỉ cần tỉ tỉ bình an liên hảo. Ân, các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, ta đi một chút sẽ về." Là một người khác thủ cổ Dương bọn họ, sau đó chính mình tiến đến thông báo. Bất quá là một lát, liền nhìn đến Lãnh Tâm nhiên thân ảnh xuất hiện ở con đường cuối, trên mặt là một mặt trầm ngưng chi sắc, còn có một mặt quỷ dị kích động, có chút áp lực không được. "Cổ Dương, chúng ta lại gặp mặt." Lãnh Tâm Nghiên đạm đạm cười, nghiêm nhiên như lão bằng hưu gặp nhau. Cổ Dương lại là thần sắc lãnh đạm, chỉ là trên mặt một mặt cười nhạt, mở miệng nói, "Cung phụng muốn ở chỗ này nói chuyện sao, có phải hay không quá cự người với ngàn dặm ở ngoài?" Lãnh Tâm nhiên trên mặt một mặt vì không thể thấy hàm ý, chỉ là chợt lóe mà qua, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngươi tới, tự nhiên là sẽ không làm ngươi ở chỗ này đứng, thỉnh chư vị cùng ta tới. Tỷ tỷ của ta đâu?" Doãn Ý Tuyết nhìn đến Lãnh Tâm Nhân một câu chưa để ngu ngốc việc, nhìn không được mở miệng hỏi. Lãnh Tâm nhiên nhìn nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên nói: "Ta nếu là ngươi, liền sẽ không như vậy sốt ruột, trưởng môn muốn gặp các ngươi, trước đi theo ta." "Trưởng môn?" "Đối." Lãnh Tâm Nhân hiển nhiên không muốn nhiều lời bộ dạng, chỉ là dứt khoát lưu loát một chữ, liền đem ba người cấp đuổi rồi, sau đó không nói chuyện nữa, chỉ là dẫn ba người về phía trước. Ba người trên mặt đều là một mặt trầm mặt chi sắc, Cựu Cự cử quyết trưởng môn Tiêu Huyền, Cựu cung các trưởng môn Quốc Vĩ, Cựu tinh phụ trưởng môn Âu Mục, ba người đã là hồi lâu chưa từng hiện thế người, hôm nay Tiêu Huyền vừa thấy, phát hiện quỷ dị. Chương 158, lợi dụng như vậy. Tác giả, cung tam một đường đi trước đại điện giữa, càng chạy, càng cảm thấy có một cổ hàn ý từ tâm mà sinh, hành đến cuối, lúc này mới phát hiện, ngọn nguồn thế nhưng là một tòa khắc băng cung điện. Trung quanh hết bài trí, tất cả đều là từ khắc băng khắc mà thành, này đó đều là từ dưới lên đất mộ ra vạn năm hàn băng, kéo dài không hóa, nhưng thật ra phù hợp này Cựu quyết cử môn Tân Xung quanh một cái người hầu cũng không, toàn bộ băng địa ở giữa giống như không người giống nhau, nhưng mà chân tướng lại phi như thế. Lãnh tâm nhiên đối với chủ vị thượng cung kính nhất bài nói, tâm nhiên tham kiến trưởng môn. Bình thân. Một đạo thanh âm thình lình xảy ra xuất hiện, cổ Dương mọi người trước mặt đột đột xuất hiện một tràng tường băng, chủ vị phía trên có thể rõ ràng nhìn đến, nhiều một cái lờ mờ thân ảnh. Cự cơ quyết trưởng môn tiểu huyền, xác thật là cái thần bí ngợi, uy tác cảnh cường giả, nhưng cũng không là ai đều có thể đủ nhìn thấy, như cổ Dương bọn họ như vậy, đã là may mắn cực kỳ. Trung quanh là một trận đã lâu trầm mặc, nhưng là cổ Dương lại có thể cảm giác được Có một cổ ánh mắt ở nhìn quét chính mình, nhưng là lại bởi vì nhìn không thấu, nhiều vài phần nghi hoặc cảm xúc. Cổ Dương. Thiếu Hiên thanh em lại lần nữa chuyển ra. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, đối, ta là Cổ Dương, Thiếu Hiên tông chủ đối ta có gì nghi hoặc sao?" "Ha ha, ngươi như thế nào biết?" Cảm giác. Cổ Dương chỉ có hai chữ, Lệnh Tâm Nhiên đang muốn quát lớn Cổ Dương vô lễ là lúc, lại bị Thiếu Hiên ngăn cản. Cảm giác không tồi, ta xác thật nhìn không thấu ngươi. Thiếu Hiên thanh em quang minh lỗi lạc, thậm chí làm Cổ Dương sinh ra một loại chính mình này, đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng hương vị. Tiểu Huyên nói như thế, nhưng thật ra làm Cổ Dương không biết nên như thế nào hồi phục, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, trưởng môn đối với trận pháp việc hiểu biết nhiều ít đâu. Trận pháp? Tiểu Huyên tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ trực tiếp để nói đến bên này, trong thanh em hơi có chút kinh ngạc, nhưng là còn có một tia ẩn ẩn ý cười ở trong đó. Mọi người trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới nghe được Tiểu Huyên nói âm chuyển hiện ra, ta quan tâm không biết trận pháp, mà là Cửu Cung Các, Cửu Cung cách rầu riếng, làm ta thực không thích, cho nên ta muốn nhìn một chút bọn họ ở đánh cái gì bản tính. Ta đây tỉ, tỉ đâu? Nghe được Tiểu Huyên nói, Doãn Ý tuyệt vọng là hỏi. Trong thành em lộ ra một mặt khẩn trương. Bên trong bóng dáng tụ hồ là dân mình, tường băng mở ra một cái chỗ hồng, từ trong một góc mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, vượt qua tường băng, nhìn Doãn Ý Tuyết bộ dáng liền biết, cái kia khẳng định là ngu ngộng. Tì tì. Doãn Ý Tuyết trực tiếp bổ nhào vào ngu mộng trong lòng ngực, nước mắt không tự giác chảy xuống, trong lòng lo lắng vô cùng, lại muốn trước mặt người khác làm bộ vân đạm phong khinh chi sắc. Trước nay đều là ở ngu mộng bảo hộ dưới Doãn Ý Tuyết, giờ phút này mới chân chính thả lỏng lại, một cổ mệt mỏi nặng lên trong lòng. Nhưng là càng có rất nhiều ngu ngọng trở về vui sướng chi ý ngu ngọng chưa từng chịu khổ. Theo Doãn Ý Tuyết về tới cổ Dương phía sau, trải qua cổ Dương bên người khi, bước chân hơi dừng lại, tuy rằng cổ Dương là tiểu bối, nhưng là ngu ngộng vẫn là nói, đa tạ người hỗ trợ chiếu cố Ý Tuyết. Không cần. Cổ Dương nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn chưa nhiều lời, hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm, Chuyện tới hiện giờ, cổ Dương như cũng là nháo không rõ thiểu Huyền rốt cuộc muốn làm cái gì. Ánh mắt nhìn phía thiểu Huyền phương hướng, tiểu Huyền ánh mắt cũng là nhìn phía cổ Dương, mày hơi hơi lại, để lại cho cổ Dương chính là vô tận nghi hoặc. Chúng ta có thể đi rồi sao? Cổ Dương cuối cùng vẫn làm mở miệng đánh vỡ này phân bình tĩnh, nếu Thiếu Huyên không phải vì trận pháp, kia lưu lại cũng không có gì tác dụng. Thiếu Huyên cười, thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ băng đất giữa, mang theo xoay chuyển chi thế nhằm phía Cổ Dương, làm Cổ Dương lào đảo một lui, nhưng là cuối cùng kia cổ lực lượng là ngừng ở Cổ Dương trước người, sau đó biến mất mà đi. Tiếp theo, là Thiếu Huyên thanh âm truyền ra, bọn họ có thể đi, đều có thể đi, nhưng là ngươi không thể đi. Không được, phải đi cùng nhau đi. Cổ Dương còn chưa mở miệng, Bạch Nhất Cốc đã dẫn đầu làm khó dễ, lúc trước ở Long Lực Từ bỏ Cổ Dương, đã trở thành hắn hối hận nhất sự tình, làm hắn ở từ bỏ một lần căn bản không có khả năng. ha Haha! Nhàn nhạt một tiếng cười khẽ, theo sau là thiểu huyên thanh âm chuyển đến ra, mở miệng nói, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau lưu lại. Doan ý tuyết đang muốn muốn nói chính mình cũng lưu lại, nhưng là lại bị cổ dương ngăn cản, ngu mộng trưởng môn, thỉnh mang ý tuyết rời đi, việc này không phải nàng nên thăm dự. Sư phó! Doan ý tuyết hơi giấy ruộng, nhưng là cuối cùng lại trực tiếp bị ngu mộng cấp gõ vượng mang đi, giữ lại cổ dương cùng bạch nhất cốc hai người lưu lại. Xem ra ngươi là cứu không nên cứu nhân tài, dễ dàng như vậy liền đem người từ bỏ ngu mộng hai người rời đi Tiêu Huyên trong miệng trì ngữ rất có trêu đùa chi ý, Cổ Dương chỉ là bình tĩnh cười nói, "Ta cùng với bọn họ vốn là không gì giao tình, huống chi, việc này cũng là bởi vì ta giục lên, ta tự nhiên đem hắn giải quyết." "Hảo, Nam Nhi thân ở cao điểm, không quên nước nguyện ban đầu, ngươi nhưng thật ra cái bất đồng người." Nghe chi Cổ Dương lời này, Tiêu Huyên trong lời nói pha là thưởng thức chi ý bất quá, Cổ Dương nhưng vô tâm tư cùng nàng nói lung tung, bình tĩnh nói, "Tiêu Huyên trưởng môn phí lớn như vậy một phen chắc chờ, không phải vì cùng ta ở chỗ này nói giỡn đi." "Tự nhiên không phải." Tiêu Huyên trực tiếp nói rõ, chuyện nhiên vừa chuyển làm Cổ Dương đột nhiên không kịp phòng ngự trên mặt một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Con thị trưởng môn minh kỳ, giờ phút này còn kém một người, ngươi thả ngồi xuống từ từ đi, tâm nhiên, cấp nghị vị thượng trà. Thiếu Hiên hành trình thực sự là người sợ không được đầu góc, nhưng là Cổ Dương cùng Bạch Nhất gốc như cũng là làm theo, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai làm cho bọn họ đánh không lại cái này Thiếu Hiên đâu. Ở mọi người ánh mắt có thể thấy được giữa, một đạo quần sáng ở giữa không trung dâng lên, đối diện hư ảnh cũng là người quen, Biên Huy. Thiếu môn, nan dặm xa xôi tìm ta có chuyện gì? Khuôn mặt đạm nhiên, Biên Lập còn không có ý thức được sắp phát sinh cái gì. Tiêu Huyền vẫn chưa nói chuyện, mà là đem đối mặt chính mình hình ảnh, chuyển hướng về phía Cổ Dương hai người, đối diện hình ảnh Trung Biên Lập vi sắc mặt có thể thấy được biến đổi. "Tiêu Huyền trưởng môn, đây là có ý tứ gì?" Biên Lập Huy thất thần khoảng khắc, xung quanh hết thảy Phượng Phất nháy mắt biến mất, hảo sau một lúc lâu mới có thể khôi phục lại đây, lạnh giọng hỏi, giả vờ không biết bộ dáng. Tiêu Huyền thần sắc bình tĩnh, Biên Lập Huy ánh mắt chi gian biến hóa, tự nhiên là không có tránh được nàng đôi mắt, Phượng Phất giống như chưa giác, mở miệng nói, "Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các là có ý tứ gì mới đúng, Cửu Công Các, Tinh Phủ, Quyết Tam Đại thế lực sóng vai thế như thế nào?" Cựu cung các muốn độc lập đi ra ngoài sao?" Thiếu Hiên trưởng môn nói đùa, "Chúng ta tam đại thế lực trước nay đều là ở một cái tuyến thượng, gì nói độc lập hai chữ?" Biên Lập Huy đạm nhiên mở miệng nói, ngôn ngữ gian pha lạ bình tĩnh. Thiếu Hiên trong thanh âm là một mặt cười lạnh truyền ra, mở miệng nói, "Kia trận pháp việc các ngươi vì sao phải giấu diếm, thật khi chúng ta kiểu tộc cử quyết là ăn chay sao?" "Không không không," trưởng môn hiểu lầm, "Việc này đều không phải là là giấu giếm, mà là tưởng chờ sự tình định ra tới, sau đó lại làm cổ dương từ tam đại thế lực chúng tiền người, lan truyền trận pháp." Chương 159, tím cháo cựu tinh. Tác giả Cung Tam Biên lập vi cơ hỗn là lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, như thế nói, việc này đều không phải là là Cựu Cung cắt trưởng môn cốc vĩ sở chỉ, mà là bọn họ mấy cái cung phụng lén xử lý. Nếu là xử lý hảo, chờ cấp vĩ bệ quan ra tới, cái này Cựu Cung cắt chính là tam đại thế lực đứng đầu, thậm chí có thể thống lĩnh tam đại thế lực. Nhưng là lúc này sự tình bại lộ, hết thể chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, dựa theo cái gọi là bên ngoài thượng ý tưởng tới làm, quyền đương hết thể chưa bao giờ phát sinh quá. Nguyên lai like là như thế sao? Nếu như vậy, trận pháp một hàng, ta Cựu Cực quyết cũng muốn, hơn nữa hơn nữa một thành trung giai linh khí, ta tưởng Cửu Tinh phủ hẳn là cũng là cái dạng này ý tưởng. Thiếu Hiên nói như thế nói, nhìn như đạm nhiên bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lãnh lệ cùng y hiếp chi ý, lại làm người rõ ràng biết, này không phải nói giỡn. Cùng Cửu Cự quyết, Cửu Tinh phủ đối thượng, chờ cốc VIP quan ra tới, Biên Lập Huy liền thật là chết không có chỗ chôn, này một đời anh dành, đem hủy trong một sớm. "Là, việc này ta Cửu cung các sẽ xử lý tốt, thỉnh trưởng môn yên tâm." Biên Lập vi mặt nếu cho tản, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, từ quần sáng lúc sau dấu đi. Cổ Dương từ kia liếc mắt một cái chung, thấy được rất nhiều cảm xúc, sâu nhất, có lẽ chính là đối với Cổ Dương hận ý. Hắn tất nhiên cho rằng là Cổ Dương đem việc này bại lộ. Cổ Dương thần sắc đạm nhiên, mà không một ti gợn sóng, như thế tông phái, Cổ Dương đã thất vọng đến cực điểm, lại lần nữa trải qua, chỉ cảm thấy là bình thường việc. Lợi chi nhất tự, hại người rất nặng. Thế nào, như thế kiểu công Các, ngươi còn phải đi về sao? Thiếu Hiên nhìn về phía trừng mặt Cổ Dương, đông nhiên mở miệng nói, Cổ Dương nhìn về phía Tường Băng lúc sau Thiếu Hiên, trong ánh mắt là một mặt đạm mạc chi ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại làm sao không phải ở lợi dụng ta, cùng bọn họ không có bất luận cái gì khác nhau. Khác nhau? Không, vẫn là có khác nhau tao ít nhất làm người thấy được bọn họ gương mặt thật. Thiếu Yên trong thanh âm mang theo một mặt ý cười chuyển ra, phản phất giống như chưa rắc cổ Dương trong giọng nói cảm xúc. Cổ Dương dung sắc như cũng lạnh băng, thậm chí so nải băng cung trung hàn khí còn muốn càng sâu, chung quanh hết thể đều mau bị đông cứng. Sau một lúc lâu, Cổ Dương trực tiếp xoay người rời đi, mang theo Bạch Nhất Cốc, cũng không quay đầu lại, chưa từng có người ngăn lại, Thiếu Yên muốn đã được đến, Cổ Dương đối nàng, đã không có giá trị lợi dụng. Trận pháp lại như thế nào, phú lại như thế nào, chỉ cần có trận pháp truyền thừa, chính mình này cựu tử cơ trung, so Cổ Dương phú càng cao người, muốn nhiều ít, có bao nhiêu. Cổ Dương Bất quá là một cái khách qua đường, trận pháp tuy là từ hắn xuất hiện, nhưng là chân chính phát dương con đại, lại không phải là hắn. Một cái linh luân cảnh nhất dai, đối với Thiểu Huyên tới nói, bất quá là còn kiến mà thôi. Cửu cung các, U cốc nói đi, các người hai người từng người là cái gì thân phận? Đại Sạch giữa, Cổ Dương lẳng lặng ngồi, phía sau đứng Bạch Nhất Cốc, phía trước là Văn Bát Cổ Diệu cùng Giản Tử Minh hai người. Hai người đều là gục xuống đầu, không biết làm gì cảm tưởng, việc này đối mặt Cổ Dương chi ngôn, trong lòng nhiều là cân nhắc, nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, lạnh xuyên giận Tử Minh. Hạo Quang Sơn chàng Văn Bát Cổ Diệu. Thỉnh sư phó trách Phạt. Hai người cơ hồ là trong miệng một lời nói, nhưng trong không khí lại là một trận lâu dài trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, Cổ Dương mới đứng dậy đứng lên, mở miệng nói, "Các người đều đi thôi, Doãn Ý Tuyết là bạc hầu người, đã đi rồi, các ngươi cũng nên đi." "Sư phó, thực xin lỗi." Văn bát Cổ Diệu ngưng thanh nói, trong lời nói là một mà tái nãy chi ý, với hắn mà nói, này đoạn đi theo Cổ Dương thời gian, kỳ thật là vui sướng nhất. "Sư phó, chúng ta sai rồi, chúng ta có thể lưu lại sao?" Giản Tử Minh cũng là nói, trong mắt ẩn ẩn có lợi ý, trong lòng nhiều là hổ thẹn. "Đều đi thôi, nơi này không thuộc về các ngươi." Bạch nhất cốc thanh Em từ phía sau truyền ra, xuyên qua hai người, đuổi kịp Cổ Dương bước chân. Phía sau là hai chương tràn đầy chua sót khuôn mặt, nhưng là chung quy là hết thảy đều trở về không được, hết thảy ngọn nguồn kỳ thật là chính mình, mọi người, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Tam trưởng sự, Cửu cung các cung phụng đại nhân tỉnh ngài đi một chuyến. Tiểu việc cửa, một cái trưởng môn đệ tử đang ở chờ, nhìn đến Cổ Dương ra tới, vội là nói. Cổ Dương nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói, chỉ là đem trong tay một quyển trận pháp viết tay buồn đưa cho hắn, làm hắn giao cho Biên Lập Huy. Không sai, Cổ Dương xác thật là đi theo cảm giác của người. Tuần nữa hơn nữa vừa mới cấp đi ra ngoài này 4 trận pháp, Cổ Dương tổng cộng chỉ viết bốn buồn. Lúc trước kia ba cái tiểu đồ đệ đều đoán đúng rồi, Cổ Dương chỉ là lười đến giáo mà thôi. Bế quan, có lẽ là phong ba tiệm đỉnh, nhưng thật ra không người tới tìm Cổ Dương, trong viện trừ bỏ Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đã không có người khác, liền thủ vệ đều không nghi mẫn, đều bị Cổ Dương chạy đến tu luyện. Hai tháng qua đi, Cổ Dương bị một trận cường đại linh khí uy áp bừng tỉnh, đi ra môn đi, lúc này mới nhìn đến Bạch Nhất Cốc mấy người bọn họ cũng ra tới. Mà trên bầu trời, bảy biển ra nhàn nhạt màu tím, màu tím, màu tím nhạt, Cổ Dương trong đầu Đông Nhiên nhảy ra kia phó màu tím hình ảnh, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng là càng có rất nhiều một mặt khẩn trương, kia phúc chính mình sinh ra hình ảnh, chính là ở một mảnh như vậy màu tím giữa, còn có cái kia màu tím cung điện, hay không cùng đầy trời khắp nơi màu tím có quan hệ. Cổ Dương thi triển thân hình, trực tiếp xông ra ngoài, phía sau Bạch Nhất Cốc vội là đuổi kịp, tuy rằng không biết Cổ Dương là nghĩ tới cái gì, nhưng là đi theo nhìn xem luôn là tốt. Ở Cổ Dương đang dược dưới sự trợ rút, Bạch Nhất Cốc cũng là thăng lên linh cảnh nhất giai, mà Cổ Dương thăng cấp tới rồi linh luân cảnh tầng d như thế tốc độ, đã là không tồi. Lao ra U Cốc Nhưng mà kia mặt màu tím như cũng là một mặt xa xôi không thể với tới chi sắc, Cổ Dương nghĩ nghĩ, đi hướng đẳng chính phòng nơi. Tam trưởng sự, là tới tìm sư phó sao? Sư phó không ở. Cửa sư huynh nhìn đến Cổ Dương lại đây, vội là nói: "Không ở, đi nơi nào?" Cổ Dương nhíu mày hỏi. Sư huynh cười cười nói: "Tam trưởng sự đang bế quan, cũng không biết nói này thần đô xuất hiện đại sự, ở Cửu Tinh phủ phạm vi xuất hiện một cái bảo vật, sư phó cùng trưởng môn đều tiến đến." Cửu Tinh phủ. Cổ Dương trong miệng lầm bẩm thì thầm, trong lòng đang suy nghĩ chính mình đi qua địa phương, nơi nào khoảng cách Cửu Tinh phủ là gần nhất. Xác định vị trí trực tiếp cùng Bạch Nhất Cốc tiến vào lao mực giữa, hết thảy tựa hồ ở minh minh giữa, Triệu Hoán Cổ Dương, kia mặt màu tím, có thể minh xác chính mình thân thế sao? Có lẽ liền Cổ Dương chính mình đều không xác định, này phiến màu tím cùng kia phiến màu tím cung điện, hay không có quan hệ. Một đường đều là bình tĩnh, Cổ Dương vẫn luôn chưa từng nói chuyện, Bạch Nhất Cốc cũng không có mở miệng, trong lòng tổng cảm thấy Cổ Dương lén gạt đi một chút sự tình, nhưng là Cổ Dương không muốn nói, hắn cũng là sẽ không đi hỏi. Cựu Tinh phủ, có được tử phủ, ngàn tính hành lang gấp gúc, cùng lạnh xuyên ba cái thế lực, toàn bộ Cựu Tinh phủ đều là dấu ở trong biển, này hạ ba cái thế lực, đem Cựu Tinh phủ vây quanh trong đó. Càng là tới gần, kia mặt màu tím càng là bắt mắt lộng lẫy, theo đám người tiến vào, Cổ Dương tìm được rồi đóng quân ở Cựu Tinh phủ bờ biển Vũ Quốc mà người. Chương 160, Âm Vũ hồn tinh. Tác giả, cung tam Cựu Tinh phủ màn cảnh quá mức tầm mức, không phải tất cả mọi người chịu được, hơn nữa lúc ấy trận pháp cái kia ô long, cựu cung các tương ứng hiện giờ đều là nhiều vài phần cẩn thận. Trường môn, đang trưởng sự, tam trưởng sự Cổ Dương tới rồi. Cửa thủ vệ đi vào thông báo, Tạ Như cùng đảng Chính Phong đều không có nghĩ đến, Cổ Dương thế nhưng sẽ đến. Lúc trước kia chuyện, tuy rằng đều không phải là là u cấp chi sai, nhưng là cuối cùng kết quả lại như cũng làm cho bọn họ thất tiến với Cổ Dương. Cho nên, kỳ thật ở hai người trong lòng, nhiều là thẹn với Cổ Dương, cho nên Cổ Dương bế quan chung lúc sau, Tạ Như cũng là phân phó mọi người không chuẩn đi qué dầy Cổ Dương. Nhưng hôm nay lại không có nghĩ đến, Cổ Dương thế nhưng chính mình xuất quan, còn một đường đuổi tới nơi này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoặc là hẳn là hỏi như vậy, là cái gì hấp dẫn Cổ Dương tới đây, cái kia hư hư thực thực tiên tiên linh bảo sao? Thỉnh cổ Dương vào đi, cũng không có quá nhiều chần chờ, Tạ Như đã mở miệng Cổ Dương tới đây thêm một cái người thương lượng, cũng là tốt. Nhìn về phía Tạ Như cùng đằng Chính Phong, cổ Dương trên mặt cũng là một mặt tôn trọng chi sắc, kia chuyện cũng không là bọn họ chi sai, cổ Dương không trách. Cổ Dương tham kiến sư phó, tham kiến trưởng môn. Cổ Dương cung kính thi lễ, phía sau Bạch Nhất Cốc cũng là thi lễ. "Đứng lên đi, liền tính là ở tông môn giữa, cũng là hồi lâu không thấy, ngươi còn hảo đi." Đẳng Chính Phong mở miệng nói, luôn ngữ nhiều là quan tâm chi ý, cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, "Hảo, đa tạ sư phó quan tâm, hết thảy đều hảo." "Vậy là tốt rồi, kia chuyện chưa bao giờ chính thức đối với ngươi nói tạ tội, vô luận như thế nào." vẫn là tưởng tình ngưa nhận lấy này phân xin lỗi. Tạ Như nhìn Cổ Dương, ngưng thanh nói, trong lời nói nhiều lại nấy. nếu không có là lúc ấy nàng đánh cam đoan, nói đúng không sẽ có việc, lại như thế nào sẽ liên lụy ra lúc sau như vậy nhiều sự tình, làm Cổ Dương thậm chí giải tán tư trận. Cổ Dương gật đầu, phục lại lắc đầu nói, trưởng môn, việc này cũng không là ưu cấp chi sai, hữu công các làm việc ta vô pháp can thiệp, ta thái độ, bọn họ cũng vô pháp can thiệp, lần này như vậy bóc quá đi. Trưởng môn, Cổ Dương không phải tiểu hài tử, chúng ta liền y theo hắn ý kiến đi, vẫn là thương lượng một chút lần này tình huống như thế nào? Đàng Chính Phong cùng Cổ Dương cũng coi như là ở chung một đoạn nhật tử, ít nhất là so Tả Như hiểu biết Cổ Dương càng nhiều, cũng là hỗ trợ giải thích, Tả Như khẽ thở dài, xem như xem phát nhạn. Cổ Dương cũng là mở miệng hỏi, "Sư phó, lần này rốt cuộc là sự tình gì, vì cái gì tất cả mọi người tới rồi, lại còn có xuất hiện như thế dị tượng?" Kia mặt màu tím mang cho Cổ Dương, đều không phải là là đơn thuần bảo vật hiện thế, mà là quan hệ đến chính mình thân thế chi mê, Cổ Dương không thể không quan tâm. Đàng Chính Phong nhìn thoáng qua Tả Như, Tả Như rất nhỏ gật đầu, Đàng Chính Phong lúc này mới mở miệng nói, "Chúng ta hoài nghi, vật ấy cùng Âm U tộc có quan hệ, mà cái kia hiện thế chi vật" chính là âm u hồn tinh, đi thông âm u tộc chìa khóa. Âm u tộc vì cái gì? Cổ Dương không cấm nghi hoặc hỏi, chính mình lại như thế nào sẽ cùng âm u tộc nhắc lên quan hệ. Âm u tộc là thuộc về thượng cổ thời kỳ một cái cùng quý tộc chúng tộc ngang nhau tồn tại chủng tộc, bọn họ lấy tu luyện linh hồn chi lực mà sống, thân thể phòng ngự năng lực cực kém, cho nên phối hợp linh hồn chi lực tu luyện ẩn thân thuật. Nay ẩn thân thuật có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân hơi thở, căn cứ tự thân năng lực kết luận che giấu thời gian, bởi vì linh hồn chi lực tu luyện tính, bọn họ bị phong bế giới nhập cầu, ném nhập vô tận nguyên, cử tộc toàn diện Nhưng hôm nay, vì cái gì sẽ có U Minh giới chìa Khóa xuất hiện, U Minh giới lại ở phương nào? Kỳ thật mọi người trong lòng đều là xương mù thật mạnh, không có nhận thức. Từ từ, linh hồn của chính mình chi lực khác hẳn với thường nhân, tổng không thể nói, kỳ thật chính mình trong cơ thể chạy xuôi âm u tộc máu đi. Cái kia màu tím cung điện, hẳn là liền ở U Minh giới giữa, mà chính mình lúc ấy nhìn đến kia phó hình ảnh, chính là làm chính mình đi tìm U Minh giới sao? Cổ Dương, Cổ Dương, ngươi không sao chứ? Cổ Dương một trận thất thần, nhiên nghe được Bạch Nhất Cốc thanh âm, lúc này mới bừng tỉnh, khép hờ hai mắt, mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh thanh minh chi sắc chưa xuất hiện âm u hỗn tình, hẳn là thế nào tiến vào u minh giới đâu." Cổ Dương nghi thanh hỏi, "Ngươi đối u minh giới có hứng thú sao?" "Ừm, nếu là có thể, nhưng thật ra muốn vào xem." Nghe được tả Như nói, Cổ Dương nhàn nhạt mở miệng nói, "Vẫn chưa quá nhiều giải thích. Có ngươi đi vào, chúng ta ưu cốc một hàng nhưng thật ra có thể yên tâm rất nhiều, ngươi yên tâm, danh ngạch vấn đề, ta sẽ cho ngươi an bài hai cái." Tạ Như gật đầu, cười nói, "Cổ Dương nhưng thật ra có chút kinh dị với tả Như thông khoái, bất quá, có lẽ chính mình đi vào, so người khác đi vào tìm được u minh giới cơ hội, xác thật lớn hơn nửa đi." Đương nhiên, Nếu là chính mình suy đoán không có sai nói. Đa Tạ tông chủ." Cổ Dương bình tĩnh nói, trong lời nói nhiều là thiệt tình chi ý tạ như hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, "Ngươi nhưng thật ra không cần thật cảm ơn ta, cảm ơn chính ngươi mới đúng." Lần này nhưng thật ra đến phiên Cổ Dương không rõ nguyên do, đang chính phong thấy hắn nghi hoặc bộ dáng, thản nhiên nói, "Âm u hồn tình trung quanh, giả thiết có kết giới, chỉ có linh luân cảnh người mới có thể đi vào, bằng không chúng ta này đem lão xương cốt đã sớm đi vào." Thì ra là thế, kia lần này là như thế nào an bài? Linh luân cảnh, cũng là linh luân cảnh Cổ Dương liền không có sợ qua ai. Tổng chi vẫn là hiện tại có được rất nhiều áp chủ bài dưới tình huống. Tổng cộng 3 cái thế lực lớn, 9 tiểu thế lực, 9 tiểu thế lực từng người ra 3 người, 3 cái thế lực lớn từng người một người, tổng cộng 30 người. Ân, đến lúc đó xuất phát là lúc, là người nói cho ta một tiếng liền hảo, đa tạ trưởng môn cùng sư phó. Cổ Dương nói xong lúc sau, cùng Bạch Nhất Cốc cùng nhau lui đi ra ngoài. Sắp đến đi ra ngoài cửa, Bạch Nhất Cốc lúc này mới nghi hoặc hỏi, "Cổ Dương, người trước kia liền biết cái này U Minh giới sao?" U Minh giới truyền thuyết là chỉ có thượng giới mới có, Cổ Dương biết, Bạch Nhất Cốc không biết, kia Cổ Dương là khi nào biết đến? Cổ Dương nhìn Bạch Nhất Cốc liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Bạch Nhất Cốc, ta không nghĩ lựa người, hiện giờ ta còn không thể biết sự tình hay không như ta tưởng tượng giống nhau, chờ ta xác định lúc sau lại nói cho ngươi nhưng hảo." Bạch Nhất Cốc nhẹ điểm gật đầu, tùy theo nói, "Ta tin tưởng người, đi thôi, đi trước nghỉ ngơi, muốn tìm được ngươi muốn trấn tướng, không nghỉ ngơi hảo sao được." Bạch Nhất Cốc trong ánh mắt kiên định chi ý, làm Cổ Dương trong lòng hết thảy phán đoán đều hòa tan không ít, có lẽ tìm được chân tướng cảm giác không có như vậy tao, chính mình chỉ là khẩn trương mà thôi. Khẩn trương chính mình có phải hay không thật là âm u tổng nhân? hoặc là nói, chính mình mẫu thân có phải hay không âm u tộc nhân, kia chính mình phụ thân, cái kia tự xưng huyết đến người, lại là ai? Cổ Dương khẽ thở dài, chung quy là không có đáp án, xung quanh hết thể giống như mây khói thoảng qua, không biết có thể hay không theo chính mình dần dần tìm kiếm đến chân tướng, cuối cùng tan thành mây khói. Cổ Dương không biết, không rõ, nhưng là không thể từ bỏ, kiên trì đi rồi lâu như vậy, từ dưới giới giớiới bắt đầu, cũng đã nhập cục, hiện tại tường lui, cũng lui không ra đi. Chương 161, Cổ Dương mất tích. Tác giả, cung tam dần dần tiến vào màn đêm giữa, cứ việc như thế, kia mặt màu tím như cũng là vứt đi không được, giống như bóng đè Khó khăn là ngao tới rồi đường đông, ngoài cửa có người tới gọi, Cổ Dương lúc này mới rời giường qua đi. Nguyên lai like hôm nay liền phải chuẩn bị tiến vào Vũ Minh hội Tinh. Sư phó, trưởng môn. Cổ Dương tiến đến bái kiến, tới rồi nơi đó, còn có một người, phía trước có lẽ có quá gặp mặt một lần, nhưng là ấn tượng không thâm. Vị này chính là Mạc Tử Long, linh luân cảnh thất dai, xem như các người hai người sư huynh. Tạ Như nhìn thấy Cổ Dương ánh mắt từ chạm đến cái kia xa lạ nam tử, lúc này mới mở miệng giới thiệu nói: "Mạc sư huynh." Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc chăm miệng một lời nói. Trái lại Mạc Tử Long nhưng thật ra một bộ thụ sủng nhược kinh chi sắc, đầy mặt tươi cười Tam trưởng sự chết sát, vẫn là kêu ta tử long đi. Ở U cấp giữa, Cổ Dương Chi danh cơ hội là cùng Đảng Chính Phong tạ như cùng ngồi cùng ăn, thậm chí ở nào đó phương diện, còn có điều vượt qua, Mạc Tử Long có như vậy thái độ, cũng là dự kiến đến giữa. Tử Long huynh, vậy ngươi cũng ta kêu Cổ Dương đi, vị này chính là Bạch Nhất Cốc, chuyến này chúng ta ba người hành, hẳn là cho nhau chiếu cố mới là." Cổ Dương như thế nói. Mặc Tử Long vẻ mặt kinh dị nói, nguyên lai lần này tông môn thế nhưng làm Cổ Dương huynh đệ tiến vào sao, ta đây chính là may mắn, có thể cùng ngươi cùng nhau kẻ vai chiến đấu." Mạc tử Long vẻ mặt sùng kính chi sắc, hắn thật sự là không nghĩ tới có thể cùng Cổ Dương như thế tiếp xúc gần vui, Cổ Dương cũng không phải là thường nhân có thể thấy người, có thể hướng chi cùng chi đồng hành mạo hiểm. Cổ Dương đạm nhiên cười nói, tiến vào lúc sau, cũng thỉnh tử Long huynh chiếu cố nhiều hơn chính là tin tưởng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Nhất định. Mặc Tử Long vẻ mặt hưng phấn, kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài. Đang chính phong nhìn về phía Cổ Dương, hơi hơi chớp mắt, Cổ Dương bất đắc dĩ cười, tức khắc minh mạch, bọn họ là cố ý tìm một cái nghe Cổ Dương nói người đi theo. Mục đích không cần nói cũng biết, bọn họ đem ưu quốc bảo tất cả đều đẻ ở Cổ Dương trên người, nếu là Cổ Dương thắng, như vậy toàn bộ ưu quốc cũng liền thắng. nếu là Cổ Dương thua toàn bộ ưu cốc cũng liền thua. Bất quá, này có lẽ là bọn họ chính xác nhất lựa chọn đi, làm Cổ Dương liền tính là hận thượng cũ cung các, nhưng là đối với ưu cốc, như cũng là có một phần tỉnh tố ở bên trong. "Hạo, đồ vật đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, Cổ Dương, trôi này càn khôn kiếm ngươi nhận lấy đi." Đang chính phong trong miệng nói, đem trong tay trường kiếm liên quan vỏ kiếm ném cho Cổ Dương, Cổ Dương một phen tiếp được, riêng là cách vỏ kiếm đều có thể đủ cảm giác được thân kiếm mãnh liệt mênh ngông lực lượng. "Sư phó, ngươi liền nhận lấy đi, đây là đưa cho ngươi bồi thường, cấp linh khí càn kiếm, ngươi lúc này có thể thúc dục lớn nhất hạ độ cũng chính là cấp thấp linh khí." Tạ Như cũng làm mở miệng nói, ngôn ngữ chi gian ý tứ làm Cổ Dương không dung cự tuyệt, cuối cùng Cổ Dương vẫn là đem càng Khôn kiếm nhận lấy, hiện giờ chính mình xác thật là yêu cầu một thanh tiện tay linh khí. Đa tạ sư phó. Cổ Dương cung kính nhất bái, đem càng Khôn kiếm thu hồi. Đi thôi, nên xuất phát. Tạ Như dẫn đầu mà đi, mọi người đi theo sau đó, hướng tụ tập nơi tiến đến, càng là tới gần, Cổ Dương càng có thể cảm giác được kia cổ màu tím lực lượng đối với chính mình triệu hoán. Đó là một loại từ huyết mạch giữa lộ ra tới cảm giác, xung quanh hết thảy phảng phất đều bị tia mặt màu tím thu, mọi người càng là tới gần, càng là cố hết sức, chỉ có Cổ Dương một người vẫn đạm phong khinh. Xem ra làm hắn gia nhập quả nhiên là chính xác lựa chọn. Tạ Như nhìn thoáng qua Cổ Dương ba người, đối với Đàng Chính Phong lạng lẽ nói, Đàng Chính Phong cười ôn nói, chỉ hy vọng hắn có thể trưởng thành mau chút, thần đô bình tĩnh không được bao lâu, trận pháp việc chính là một cái vết xe đổ. Hy vọng đi, hy vọng chúng ta lựa chọn không sai. Hy vọng đi. Nguyên lai like các người thế, nhưng đem Cổ Dương tìm tới, chắc không được mấy ngày trước đây một chút đều không lo lắng đâu. Lần này như cũng là Biên Lập Huy, Diêm Văn Cử cùng Lãnh Tâm Nhiên ba người chủ trì, nói chuyện người cũng là Lãnh Tâm nhiên. Bên cạnh Biên Lập Huy thần sắc không như thế nào. Nhìn thoáng qua Cổ Dương liền chuyển hướng về phía nơi khác, âm thanh lạnh lùng nói, có cái gì nhưng nhiều lời, hắn lại không phải ba đầu sáu tay, nhân số đủ rồi liền vào đi thôi. Lãnh Tâm Nhiên trên mặt một mặt ý cười, ngày đó Thiểu Viên đối Phó Biên Lập Huy ngày, nàng chính là ở đây, chưa bao giờ gặp qua Biên Lập Huy như vậy ngạnh quất quá, hiện giờ liền tính. Nếu người đều mở miệng, vậy không có nhiều lời tất yếu, Sở Hữu tiến vào người tới nơi này tập hợp, chuẩn bị đi vào. Lãnh Tâm Nhiên dương giọng mở miệng nói, trong không khí là một mặt lặng im chi ý, mọi người không tiếng động lập, dựa theo từng người tông phái chính tự. Cổ Dương trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn tới rồi ngu ngọng, lại khắp nơi nhìn lại lại không có nhìn đến Doãn Ý Tuyết, kia nha đầu hẳn là cảm thấy thua thiệt chính mình, cho nên không có tới đi. Không ngờ quá nhiều, đã bị phía trước giày đặc màu tím quang mang chiếu có chút không mở ra được đôi mắt, ở cổ dương tâm thần dao động khoảnh khắc, U minh hồn tinh đột nhiên phát ra lóe mắt quang mang. Chính là hiện tại, tốc độ cao nhất tiến vào U minh hồn tinh giữa. Lãnh tâm nhiên thanh âm dồn dập chuyển ra, mang theo vũ lực rớp nhập mọi người trong thai, làm mọi người lập tức tỉnh thần lại đây, trực tiếp đối với kia phiến màu tím quang mang vọt đi vào. Nhưng mà, một trận quang mang tan đi lúc sau, mọi người lại phát hiện, chính mình như cũng là tại chỗ giữa, Vũ minh hồn tinh như cũng là ở giữa không trung giữa nổi lơ lửng. Tần đi quang mang u minh hổ tình, chân thật lớn nhỏ, kỳ thật chỉ có nắm tay đại, nhưng là bên trong không gian lại là vô hạn, như thế chi vận mới có thể xưng được với là Tiên Thiên Linh Bảo. Tiên Thiên Linh Bảo, thiên địa dự dục, rất khó thu phục, nhưng là cả đời chung với một chủ, chủ nhân sau khi chết, linh bảo sẽ tự động rời đi, tìm kiếm tân chủ nhân, uy lực cực đại, vượt qua cao cấp linh khí mấy lần. Nhưng liên tiếp thiên địa chi lực, căn cứ người sử dụng vũ lực cấp bậc xác định uy lực lớn nhỏ, nhưng là năng lực quá thấp, căn bản vô pháp khống chế. Hơn nữa Tiên Tiên Linh Bảo sẽ tự động nhận chủ, nếu là nó không nghĩ nhận chủ người, mạnh mẽ đem nó nhận chủ, nó sẽ phản vệ, nó đã cùng người giống nhau, có được linh trí. Này cái U Minh hồn tinh chính là năm đó Âm U tộc nhân sợ luyện hóa, cùng chi U Minh giới hòa hợp nhất thể, trở thành U Minh giới chìa khóa. U Minh giới tuy rằng rơi vào vô tận thâm viên giữa, nhưng là chỉ cần U Minh giới không có hủy diệt, U Minh hồn tinh liền sẽ vẫn luôn tồn tại, đây cũng là vì người nào nhóm đang xem đến U Minh hồn tinh lúc sau, như thế động nguyên nhân. giới tồn tại, không phải ý nghĩa âm u nhân, mà là ý nghĩa tộc cấm pháp, trận pháp từ cổ dương mà ra nhưng là tu luyện quá mức hạ khắc, nếu là có âm u tộc linh hồn tu luyện phương pháp. Này hết thảy sự tình đều đem giải quyết dễ dàng, Trung Châu thần đô đã bình tĩnh lâu lắm, yêu cầu một chút mới mẻ sự tình tham gia. Cổ Dương đâu? Cổ Dương không thấy. Bạch Nhất cốc lay đám người, khắp nơi nhìn, Mạc Tử Long cũng là hỗ trợ khắp nơi tìm kiếm. Chính là Cổ Dương thân ảnh lại là biến mất vô tung, nghiêm nhiên là không thu hoạch được gì bộ dáng, ngay cả đằng chính phong mấy người cũng là nơi nơi tìm kiếm, chính là như cũng không có Cổ Dương thân ảnh. Đang lúc mọi người không biết Cổ Dương đi nơi nào là lúc, một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra, theo người nọ ngón tay phương hướng Mọi người thấy được vô pháp tưởng tượng một màn, chương 162, bất kính giả sát. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương còn ở, cũng còn sống, nhưng là hắn tồn tại địa phương, lại cũng không là Cửu Cực cử Tuyệt phạm Vi, mà là ở U Minh Hồn Tinh Giữa. Tựa hồ là có chút nghi hoặc chung quanh cảnh tượng, U Minh Hồn Tinh Giữa Cổ Dương đi đi rừng dừng, rất có dư sơn loạn thủy hương vị. Vì cái gì chỉ có hắn một người đi vào? Nay cơ hồ là mỗi người nghi vấn, bất quá, vấn đề này có lẽ ngay cả Cổ Dương cũng giải thích không được, bởi vì hắn cũng không biết, chính mình như thế nào liền vào được. U Minh Hồn Tinh Giữa, Cổ Dương cũng là mơ mơ màng màng, không biết chính mình vì cái gì liền vào được. Bước chậm chững quanh, là một mảnh hoàn chỉnh màu tím, mông lung màu tím sương ngủ, mang theo chính là một mặt mộng ảo cảm giác. Trung quanh là một mảnh cực kỳ rộng lớn địa mạo, mênh mông vô bờ, từ bên ngoài xem như vậy một cái nho nhỏ vật thể, không nghĩ tới bên trong lại là như vậy đại. Tản bộ đi tới, nơi này sơn xuyên con sông, cây cối thảo bị đều là lộ ra một mặt màu tím qua hoa, chính mình mẫu thân chính là sinh hoạt ở như vậy tiên cảnh giữa sao? Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt ôn nhu chi sắc, đột nhiên cảm giác nơi xa ẩn ẩn có một cổ lực lượng ở lôi kéo chính mình đi tới, Cổ Dương lựa chọn tới gần. Màu tím càng lúc nồng hậu, rất xa Giống như có một tòa cung điện hình thức ban đầu đang ở ánh mắt lối, tia tòa cung điện cùng cổ Dương trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, không, có bất luận cái gì khác nhau. Trong mắt mang theo một mặt vui sướng chi sắc, cổ Dương ba bước cũng làm hai bước nhảy vào cung điện ở giữa, ngoài điện, nội điện, tầm cư, giống nhau như lúc, trừ bỏ không ai, mặt khác đều là giống nhau như lúc. Thâm nhập nội điện, cổ Dương nhìn về phía trung quanh, ở bên trong giữa điện có một chỗ đài cao, mặt trên đặt một viên màu tím hình thoi vật thể, cùng u minh hồn tinh ngoại giới giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này mới là chân chính u minh hồn tinh sao? Cổ Dương trong miệng thấp giọng non, đi hướng phía trước vị trí bất động. Rút tay chạm đến kia tòa trên đài cao U Minh Hồn Tinh. Đầu ngón tay vi xúc, cổ Dương ngón tay bị kia tiêm rắc cấp cắt qua, thu hồi nháy mắt, U Minh Hồn Tinh phía trên đã lấy dính, cổ Dương máu tươi. Một trận nhu hỏa quang mang, nhất thời sáng ngời, nhất thời đậm được, tựa hồn là ở nhấm nháp cổ Dương máu tươi giữa hương vị, rốt cuộc, quang mang bắt đầu liên tục sáng ngời, nhưng là cũng không chói mắt. U Minh Hồn Tinh chủ động bay đến cổ Dương trong tay, giống như nhận chủ giống nhau, không đợi cổ Dương phục hồi tinh thần lại, chúng quanh hết thảy lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Cổ Dương muốn ngăn cản này hết thể biến mất, chính là ở chạm đến máy mắt, lại chỉ có một đạo màu tím nhạt xương khói tàn lưu ở chính mình trong tay, hết thể đều tan thành mấy khói. Cổ Dương muốn đem U Minh hồn tinh thả lại trên đài cao, lại đột nhiên phát hiện, liền đài cao đều biến mất không thấy, Cổ Dương cả người có chút đốc, nhưng là nháy mắt, liền cảm giác thân thể của mình ở cấp tốc rơi xuống. Tập trung nhìn vào, toàn bộ U Minh hồn tinh đã biến mất ở giữa không trung trùng, mà Cổ Dương rơi xuống phía dưới, đúng là đám người tụ tập nơi. Mọi người nhìn đến Cổ Dương rơi xuống, đều làm một trận tiếng kinh hô truyền ra, nhưng là Cổ Dương lại đột nhiên phát hiện, bọn họ tiếng kinh hô phương hướng tựa hồ không phải chính mình. Hướng bên trái vừa thấy giữa không trung thế nhưng xuất hiện một cái màu tím lốc xoáy chẳng lẽ cái này chính là u Minh giới nhập cầu cổ dương trong lòng trầm ngưng, giao hấn vũ lực xoay ngược lại thân hình trực tiếp nhằm phía lốc xoáy giữa cổ dương động tác cơ hộin là nhấc lên phản ứng dây chuyển tất cả mọi người là ở cổ dương chân trước vọt vào đi sau lưng liền hướng bên trong hướng nhưng mà tuy rằng không phải giống tiến vào U Minh hồn tinh giống nhau tất cả mọi người không thể đủ tiến vào, nhưng là cũng đều không phải là là tất cả mọi người có thể tế bào ở cổ dương lúc sau trước hết tiếp xúc đến màu tím lốc xoáy bi lập vi tâm nhiên mấy người trực tiếp là tới khi nhiều mau Đi khi liền có bao nhiêu mau. Nhóm thứ hai là nhất tới gần Bạch Nhất Cốc mọi người, vốn dĩ nhìn đến mấy cái cung phụng bay ngược đi ra ngoài, nhiều là chần chờ, đang ở suy xét muốn hay không quay đầu lại là lúc, lại phát hiện chính mình một đám người thế nhưng đi vào. Dương thân hình Lãnh Tâm Nhiên thấy như vậy một màn, dương giọng nói, sở hữu phía trước tuyển thượng các thế lực lớn linh luân cảnh người, hết thể tiến vào u minh giới giữa. Là cơ hội mỗi người trên mặt đều là một mạt hưng phấn chi ý, phải biết rằng, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội. Nếu là làm chính mình tìm được rồi âm ưu tộc nhân bí kíp, kia chính là vô thượng bình quang, linh hồn chi lực tu luyện thành công là có thể đủ tu luyện trận pháp, bởi vậy cả đời chính là vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Có thể nói là muốn cái gì có cái gì, đến lúc đó cái gì cổ Dương, cấp chính mình sách giày đều không xứng, thiên tài, chỉ có một người gọi là thiên tài, nếu là tất cả mọi người sẽ, ngày đó mới cũng liền biến thành người thường. Không phải tất cả mọi người sùng bái Cổ Dương, còn có rất nhiều người là hâm mộ, nhưng là càng nhiều người, lại là ghen ghét, ghen ghét vì cái gì Cổ Dương có thể được đến, bọn họ không thể. Loại này gần như điên cuồng ghen ghét làm cho bọn họ chỉ có một ý tưởng, đó chính là Cổ Dương có thể được đến, bọn họ ở ngang nhau điều kiện hạ cũng có thể đủ được đến. Nhưng mà Sự thật đối bọn họ tới nói, tựa hồ đều không phải là là như thế, tuy là Cổ Dương, tiến vào U Minh giới khoảnh khắc, cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Mắt thấy chỗ, như cũng là một mảnh vô ngần thiên địa, sân xuyên con sông giống nhau không kém, chính là lại cùng U Minh hồn tinh giữa Cổ Dương chứng kiến thiên địa khác nhau như trời với đất. Khắp không chung đều là một mặt khói mù chi sắc, lộ ra tối tâm cùng áp lực, làm người mặc dành cảm thấy hô hấp không thuận. Sơn xuyên như cũng ở, nhân con sông cũng đã khô cạn, giữ lại cao thấp bất bình lòng sông, giữ tận khuôn mặt đã không biết bao lâu không có nước sông tới. Đang muốn đi phía trước, lại bỗng nhiên cảm giác được có người tiến vào quay đầu nhìn lại, đúng là kia 29 người, Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long vội là đi cổ Dương bên người. Dư lại người đều là đứng ở cổ Dương đối diện, vẻ mặt trầm ngưng chi sắc, rất có một lời không hợp liền phải động thủ xu thế, rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy, nhưng không sợ cổ Dương ba người. Nếu muốn đi vào liền chính mình đi vào, không cần phá hư nơi này bất cứ thứ gì, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cổ Dương thanh âm lạnh lùng truyền ra, nói xong lúc sau, đó là mang theo Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long đi phía trước đi đến, phía sau người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người Dương giọng nói, nói không chạm vào liền không đảm bảo, ngươi tính hạng a? Ngươi có ý kiến sao? Cổ Dương dừng lại bước chân, ánh mắt sắc bén bắn ra, mắt sáng như đuốc, làm người nọ tức khắc đánh cái dùng mình. Người nọ nuốt nước miếng một cái, liếc liếc mắt một cái Cổ Dương, lại nhìn nhìn chính mình chung quanh hai mươi mấy hào người, như là bỗng nhiên có lá gan, dương giọng quát, "Đúng vậy, là có lá gan lại như thế nào? Ta nói cho người, người ở U Minh hồn tinh bên trong tìm được cái gì, cứ việc giao ra đây, nếu không, ta nhưng không nhất định sẽ tha cho người một mạng." Tìm chết cũng không nhìn xem địa phương. Cổ Dương thanh âm lạnh lùng truyền ra, nhìn quanh bốn phía nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, "Các ngươi cũng là cùng hắn giống nhau ý kiến sao?" Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ánh mắt dừng ở cổ Dương trong tay kia thanh trường kiếm phía trên, hiển nhiên, lúc này bọn họ lựa chọn quan trọng nhất. Nói chuyện người nhưng thật ra không sợ, chính là người chúng quanh lại là một đám đều lui về phía sau nửa bước, một bộ cùng người nọ phủi sạch quan hệ bộ dáng. Chương 163, âm u ngoại giới. Tác giả, cung tam cùng cổ Dương chính diện đối thượng, cũng không phải là một chuyện tốt tình, vô luận cổ Dương được đến cái gì, bọn họ chỉ cần đi theo cổ Dương là có thể đủ đã biết, hà tất cùng cổ Dương đối thượng. Các ngươi. Nói chuyện người nọ nhiên cảm giác chúng quanh một trận lạnh lẽo. Mới đầu lúc này mới nhìn đến tất cả mọi người rời đi chính mình tám chỗ xa, mà Cổ Dương chính giống như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Thở sâu, hung hăng phỉ nổ, người nọ lúc này mới nói, xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh ngươi vẫn luôn như vậy điếu, đừng làm cho ta bắt được ngươi nửa điểm. Đi ra ngoài. Cổ Dương trong miệng nhẹ thở ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Người nọ bạo nộ ra tiếng, Cổ Dương như thế, thật sự là khinh người quá đáng. Chính là không đợi đến Cổ Dương nói chuyện, trung quanh người đã làm mồm năm miệng mười nói, mau đi ra đi, dù sao các ngươi vụ cốc còn có hai người, ngươi liền đi cho đi. Sư huynh, ngươi đi ra ngoài đi không cần liên lụy chúng ta đúng rồi người đi nhanh đi chúng ta sau khi ra ngoài lại tìm ngư Nguyên Lai like hắn là vụ các người bất quá đối với cổ dương tới nói một cái nho nhỏ vụ cốc đệ tử còn vẫn là không đủ xem bị gọi vụ cốc sư Minh vị này cuối cùng là ở cổ dương cùng mọi người hiếp bức hạ tức giận rời đi u Minh giới chỉ là mọi người không có nhìn đến hắn từ u Minh giới rơi xuống một màn Lâm đi ra ngoài là lúc một cổ kinh khí đã đảo loạn trong thân thể hắn linh khí sau đó xông thẳng đầu làm hắn không có nửa phần phản kháng cơ hội cuối cùng chết không minh bạch sở hữu đối u Minh giới bất tính người Cổ Dương toàn sát chi, còn có là ai làm U Minh giới biến thành hiện tại cái dạng này, Cổ Dương cũng tất nhiên sẽ tìm được hung thủ. Hắn lúc này đã minh bạch, ở U Minh hồn tinh giữa chứng kiến U Minh giới, hẳn là U Minh giới bị hủy phía trước bộ dạng, mà hiện tại chính mình dưới chân cái này U Minh giới, mới là chân chính U Minh giới. Bên trong đã không có bất luận cái gì sinh cơ, lúc trước phong là U Minh giới, làm nó rơi vào vô tận thâm nguyên người, vô luận là ai, Cổ Dương đều phải làm hắn cấp U Minh giới chôn cùng, cấp chính mình mẫu thân chôn cùng. Thở sâu, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, chung quanh hết thảy, toàn vô âm áp, chỉ dư tiêu điều. Nếu là chưa bao giờ gặp qua U Minh giới chi Mỹ Hảo, có lẽ cổ dương sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng chính là bởi vì gặp qua nguyên bản U Minh giới, mới cảm giác được, đối những cái đó tạo thành U Minh giới như thế kết quả người ngập trời hận ý, ở cổ dương trong lòng mãnh liệt lan tràn. Đi thôi. Cổ dương vẫn chưa nhiều lời, mang theo bạch nhất cốc hai người rời đi, dư lại người cũng là tráng lá gan đi theo cổ dương đi. Hiện giờ cổ dương là nhìn như nhất hiểu biết nơi này người, nếu là thoát ly cổ dương đội ngũ, nếu muốn phân một ly canh, cũng không phải là đơn giản việc. Bọn họ tuy rằng chỉ là Linh Luân Cảnh, đều không phải là là tông phái giữa đệ tử đứng đầu người, nhưng là muốn đầu góc vẫn là có đầu góc Cho nên bọn họ mới có thể cực có án ý, phối hợp cổ dương đem cái kia vụ cốc người đổi ra đi, mục đích một là vì lấy được cổ dương hảo cảm, mục đích nhị tự nhiên là vì tiếp tục lưu lại. Từng bước một, hướng lúc ấy U Minh hồn tinh nơi chỗ đi tới, người khác là vì tìm kiếm U Minh tộc bí pháp, mà cổ dương là vì tìm kiếm trong đó trận tướng. U Minh hồn tinh giữa bất quá là U Minh giới hư ảnh, mà ở nơi này lại là chân thật U Minh giới, hay không có thể có lưu lại dấu vết để lại, toàn dựa cổ dương tìm kiếm một vài. Được đến U Minh hồn tinh lúc sau, U Minh Hỗn Tinh dừng ở thức hải giữa Long Châu bên cạnh, mà Cổ Dương đối với toàn bộ U Minh giới cũng là có nửa phần hiểu biết. U Minh giới chia làm Âm U ngoại giới, cũng chính là hiện giờ bọn họ hành tẩu này một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa, Mên Ngông Mô Bở, Vô Sĩ Cơ, nghiêm nhiên là một bộ đại chiến lúc sau tàn nhẫn bộ dáng. Cấp tốc đi phía trước, hẳn là càng lúc thâm trầm màu tím, nhưng vào lúc này, kia mặt màu tím lại bị một mặt dày đặc màu đen thay thế, xương đen giống như thực chất, thay thế phía trước màu tím xương ngủ tồn tại. Kia bôi đen sát giữa, ẩn, ẩn có một cổ làm Cổ Dương cảm thấy quen thuộc hơi thở, nhưng lại lại nhớ không nổi ở địa phương nào cảm giác được quá. Tất cả mọi người ở màu đen cái chăn trước mặt Đứng Yên, hiện tại vị trí là âm u ngoại giới, chỉ có xuyên qua tầng này xương đen mới là chân chính u minh giới. Tất cả mọi người là nóng lòng muốn thử, nhưng là mỗi một cái tiến vào người đều là từ một chỗ đi vào, sau đó từ một cái khác phương hướng ra tới, ra tới vị trí, như cũng là ở âm u ngoại giới. Cổ Dương ngưng thần cảm giác, từ bên trong giống như chạm đến tới rồi trận pháp hương vị, trực tiếp đem Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long Thu vào cơ quan trùng giữa, sau đó một bước bước vào xương đen. Chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Cổ Dương đã hoàn toàn bị sương đen tấnướt, muốn theo sau, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà xương đen giữa cổ dương, lại là một đường thông suốt, sở hữu xương đen ở lấy dính đến hắn thời điểm đều là tự động tránh ra một cái lộ, làm hắn trực tiếp tới U Minh giới giữa. Tiến vào nơi này, Cổ Dương rốt cục là thấy được quen thuộc màu tím, chỉ là kia mặt màu tím đã sắp nhặt nhẽo không thấy, xem ra U Minh giới suy sụp cùng kia bôi đen xương mù thoát không được quan hệ. Cổ Dương vẫn chưa đem Bạch Nhất cấp hai người thả ra, nơi này nguy cơ không rõ, thả bọn họ ra tới cũng là không làm nên chuyện gì, Cổ Dương lựa chọn một người đi trước. Hắn muốn đi địa phương là kia tòa U Minh cùng, năm đó là bởi vì U Minh hồn tinh bị trọng đi. Vô Minh giới đã không có kế tiếp chi lực, lúc này mới tạo thành Vô Minh giới bị công phá phong ấn. Nhân hôm nay Vô Minh hồn tinh hiện thế, liên quan Vô Minh giới xuất hiện, thuyết minh bọn họ hy vọng đã tiền đến, mà cái kia hy vọng chính là Cổ Dương. Cổ Dương trong cơ thể chạy xuôi Vô Minh tộc huyết tự, hắn sợ dĩ có thể không kiên nhẫn gì tu luyện công tôn minh trận pháp, nguyên nhân vô hắn, bởi vì Vô Minh tộc người linh hồn lực vốn là là thật tốt. Càng là tới gần Vô Minh cùng, Cổ Dương mắt chứng kiến màu tím liền thêm nùng hậu, nhưng là kia mạt tiêu điều chi lại như cũ vứt đi không được, cái loại này vô sinh cơ cảm giác, làm Cổ Dương mạc cảm thấy một trận đau lòng. Một bước bước vào Cổ Dương trên người U Minh Hồn Tinh giống như có điều cảm ứng giống nhau, từ cổ Dương tức hải trung bay ra tới, có chút không chịu cổ Dương khống chế, cổ Dương chỉ có thể lựa chọn đi theo nó bước chân. Nhân vẫn chưa bao lâu, liền tìm tới rồi mục đích địa là kia tòa cùng U Minh Hồn Tinh nào cảnh giữa, giống nhau như lúc đài cao, mà U Minh Hồn Tinh ở phía trên xoay quanh mấy chu lúc sau, trực tiếp liền dừng ở trên đài cao. Một trận bắt mắt quang mang ở trong phút chốc sinh ra, không chỉ là cổ Dương, ngay cả ở cơ quan trùng giữa bạch nhất cốc hai người đều là phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt lại. Toàn bộ U Minh cung ở U Minh Hồn Tinh tọa lạc lúc sau, vô số lu màu tím sương khói cơ hồ là ở trong phút chốc dâng lên. Làm cổ dương linh hồn đều sinh ra một mặt nhảy nhót cảm giác. Nguyên lai này phiến màu tím sương ngủ chính là toàn bộ u minh tộc linh hồn lực vượt xa người thường nơi phát ra, như thế vừa thấy, quả nhiên là bất đồng thường ứng. Chỉ cần là người được này cổ sương ngủ đều làm nhân sinh ra một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, cổ dương ở quang mang tan đi lúc sau, lúc này mới đem Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long cấp phong ra. Nông hậu màu tím chiếu rọi đến toàn bộ cung điện phảng phất giống như tiên cảnh, Bạch không cấm là há to miệng, kinh hỏi, "Cổ Dương, nơi này là địa phương nào a?" Chương 164, Tử Long làm phản. Tác giả, cùng tam u minh cung Cổ Dương nhìn dần dần khôi phục sinh cơ U Minh cùng, trong mắt nhiều là trầm mặc chi ý, không biết chính mình mẫu thân có phải hay không còn sống. Đương nàng nhìn đến này U Minh cùng khôi phục sinh cơ, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Các ngươi ở chỗ này từ từ, ta có việc muốn làm, này từ sắc vũ khí đối với linh hồn tu luyện rất có ích lợi, các ngươi có thể nhiều hơn lợi dụng. Cổ Dương thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại thanh âm chuyển vào hai người trong hai, có thể tiến vào nơi này đã là thực không dễ dàng, hai người đã chưa từng có nhiều quá nghiêm khắc. Xung là một mặt lặng im chi ý, Cổ Dương một người đi trước, U Minh hồn tình chỉ thị hắn đang ở đi tới lối lộ. Cái này địa phương là ở U Minh hồn tinh ảo cảnh giữa không có, không biết là bởi vì nơi này lực lượng làm U Minh hồn tinh vô pháp phục chế, vẫn là bởi vì bên. Nơi này màu tím xương mù hại giống như thực chất, không có nửa phần dao động, phảng phất năm đó diệt tộc đại chiến cũng không có lan đến gần nơi này. Nhiên, đương cổ Dương thấy rõ nơi này trạng huống là lúc, tức khác đã biết đây là vì cái gì, bởi vì nơi này U Minh tộc tộc nhân chôn cốt nơi, U Minh trùng. Sở hữu U Minh tộc thi cốt phía trên, đều bao phủ một tầng thật dày màu tím, giống như kén tầm giống nhau đem chỉnh cổ thi thể bao bây, mấy ngàn cổ thi thể, dựa theo tử vong thời gian sắp hạng. Đơn liền này thi thể xem ra U minh tộc người tựa hồ là cùng Long tộc giống nhau đều là thuộc về không dễ sinh sản hậu đại chủ tộc nếu không u Minh giới trưởng tồn mấy vạn năm thậm chí trở lên như vậy sẽ chỉ có như vậy mấy ngàn cổ thi thể sở hữu thi thể đều bao thành kén tầm hình thức cổ Dương Tuy rằng rất muốn biết bên trong hay không có chính mình mẫu thân thi thể nhưng là tổng không thể đem chúng nó tất cả đều lột ra đi sau này rồi nói sau nơi này hẳn là sẽ không có cổ Dương cũng không hy vọng có hai đầu gối quỷ xuống đất cổ dương ánh mắt trong suốt đối với này mấy ngàn cổ thi thể được rồi ba quỷ chính lệ chi lễ vô luật như thế nào thì thật bọn họ cũng coi như là cổ dương trưởng đối nhưng mà Ở cổ Dương quỳ lạy lúc sau, toàn bộ u minh trùng giữa tự sắc vụ khí bỗng nhiên phiêu đăng lên, một sợi một sợi đối với cổ Dương quấn quanh mà đến. Đều không phải là là thương tổn cổ Dương, hắn thậm chí từ trong đó có thể cảm giác được một mặt ôn nhu chi ý, kia mặt ôn nhu giống như mẫu thân tay vỗ về, làm cổ Dương tâm tư say mê. Tự sắc vũ khí quấn quanh cổ Dương, đem cổ Dương thân thể mang ly mặt đất, làm hắn vượt qua vô số thi thể, cuối cùng dừng ở u minh trùng ở giữa. Ở giữa là một con bàn tay to hướng thiên do thần, mà bàn tay trung có một viên màu tím nhạt linh thạch, cùng ngày đó cơ quan trùng giữa chứng kiến linh thạch đồng tiểu dị, bất quá là nhan sắc bất đồng mà thôi. Cái này hẳn là chính là U Minh Quái đi, thuộc về U Minh tộc bí pháp." Cổ Dương trong miệng lầm bẩm nói. Đầu ngón tay hơi hơi đụng vào linh thạch, một mặt dày nặng màu tím quang mang ở nháy mắt đem Cổ Dương bao thành một cái cái tạm, Cổ Dương hết thể hơi thở đều ở trong phút chốc bị che chắn. U Minh cung trung Bạch Nhất Cốc cùng Mạc Tử Long cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là cảm giác được trung quanh kia cổ tử sắc vũ khí bỗng nhiên trở nên nồng hậu, căn bản vô pháp hấp thu. Chờ đến hết thể khôi phục bình thường là lúc, Bạch Nhất Cốc lo lắng Cổ Dương muốn vào xem, lại thấy đến Cổ Dương thân ảnh từ nơi xa nồng hậu màu tím giữa ra tới, tóc dài như mực áo choàng, một thân bạch y bị nhiễm nhàn nhạt, nhạt màu tím. Cổ Dương không gió tự động, trên người hơi thở so đi vào là lúc đã cường thượng quá nhiều. Chỉ có Cổ Dương chính mình biết, này hết thể là đã xảy ra cái gì, linh luân cảnh cửu dai, đây là Cổ Dương từ U Minh trùng giữa ra tới, lớn nhất cảm thụ. Trải qua linh động cảnh đến linh luân cảnh thăng cấp Cổ Dương, rõ ràng biết, tại đây thượng giới Trung Châu giữa, thăng cấp nhất giai yêu cầu nhiều ít linh khí, mà linh luân cảnh ngũ nhất giai thăng cấp càng là khó càng thêm khó, sợ cần linh khí càng sâu, nhưng hôm nay, lại là tại đây quá ngắn thời gian trong vòng, thăng cấp tới rồi linh luân cảnh cửu giai. Điều kiện này, thậm chí so Cổ Dương được đến U Minh giới BK, còn muốn cho Cổ Dương cảm thấy cao hứng. Cổ Dương được đến U Minh Hồn Tinh tán Thành, liền tương đương với là được đến U Minh giới Táng Thành, đối với linh khí hấp thu sẽ nhanh hơn. Cùng chi long được giống nhau, U Minh giới cũng là thông suốt quá cổ Dương làm trung tâm, hấp thu ngoại giới linh khí, sau đó phản bổ cổ Dương, đây chính là ổn kiếm không bồi mua bán. Cổ Dương, ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như có điểm không giống nhau." Bạch Nhất Cốc nhìn đến cổ Dương ra tới, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn hắn một cái, cười nói, "Ta thăng cấp tới rồi linh luân cảnh cử dai, ngươi muốn cố lên." Bạch nhất Cốc vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, vô nói, "Đại ca, ngươi không phải là quái thai đi?" Ngươi mới là quái thai." Cổ Dương một cái bạo lật, tức giận nói, nhưng là ánh mắt lại nhìn phía Mạc Tử Long phương hướng, hắn tử vừa rồi bắt đầu liền không có nói chuyện, mà linh hồn của hắn hơi thở là một mặt không bình thường dao động, Cổ Dương cảm giác được đến. Kiểu cung cấp cho ngươi nhiều ít chỗ tốt." Cổ Dương nhìn Mạc Tử Long, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Mạc Tử Long ánh mắt biến đổi, nhưng là lại dây lát khôi phục bình thường, trên mặt là một mặt mãn mang thần sắc nghi hoặc, tươi cười bất biến nói, "Cổ Dương đệ, ngươi nói cái gì đâu, ta là ưu quốc người, cùng Cựu cung các có cái gì quan hệ? Phải không?" Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mặt mày một chợt Gật gao nhìn chằm chằm Mạc Tử Long, trong miệng nhàn nhạt, nhạt hai chữ, giống như búa tạ đập ở Mạc Tử Long trên ngực. Mạc Tử Long tâm thần run lên, thiếu chút nữa trái tim thất thủ, khẽ cắn môi lúc này mới nói, "Cổ Dương, ta đương ngươi là huynh đệ, sùng tính ngươi không sợ cường quyền, lại không có nghĩ đến ngươi thế, nhưng lại như thế không phân xanh đỏ đèn trắng người." Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Tử Long, khỏe môi là một mặt cười lạnh, mở miệng nói, "Mạc Tử Long, đừng ngươi muốn giết người cấp của thời điểm, linh hồn dao động sẽ có điều bất động, ngươi biết không?" "Ngươi đây là có ý tứ gì?" Mạc Tử Long hơi có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Nhưng mà cái dạng này lại càng làm cho người cảm thấy, Cổ Dương nói chúng rồi tâm tư của hắn. Cổ Dương ánh mắt sắc bén như chùy, ánh mắt hùng hổ dọa người nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, U Minh tộc lợi hại nhất, còn không phải là linh hồn của hắn lượt sao? Mạc Tử Long đấy mắt là một mạt hoảng sợ chi sắc, thanh âm cơ hồ là nói mới truyền ra, ngươi là U Minh tộc, không đúng, ngươi được đến U Minh tộc truyền thừa, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Cổ Dương như là ở hỏi lại chính mình, lại như là ở trả lời Mạc Tử Long. Bởi vì ta lập thiên địa chi cương, không thẹn thiên địa, không thẹn chính mình, mà ngươi, vì cựu cung các bạn thân tư dục, không tiếc phản bội u cốc. Ngươi làm người trong thiên hạm như thế nào xem ngươi? Người trong thiên hạm như thế nào xem ta? Ta gì quản người trong thiên hạm như thế nào xem ta, ta chỉ biết là giết ngươi, cựu cung các sẽ có ta một vị trí nhỏ." Mạc Tử Long đầu thấp, thanh âm trầm thấp chuyển ra, nhưng mà trên người hơi thở lại là theo hắn lời nói, một chút một chút kéo lên, linh hồi cảnh cửu dai, cái này Mạc Tử Long thế, nhưng dựa vào bí pháp, tận tàng rồi tự thân hơi thở. Hơi thở thăng đến đỉnh tuyệt khắc, Mạc Tử Long ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Dương, khuôn mặt phía trên là một mặt giữ tận chi sắc, nhưng mà ngay sau đó, kia mặt giữ tận liền đông lại ở trên mặt. Chương 165, U Minh Giới Bế. Tác giả Cung Tam ánh mắt tan dã, đã không có bất luận cái gì xin cơ, trên người không có bất luận cái gì vết thương, nhân thân mình lại là thẳng đoàn quả nhân về phía sau đảo đi, phản phất si ngốc giống nhau. Chỉ có Bạch Nhất Cốc thấy được cổ Dương ngón tay, vừa rồi giống như rất nhỏ di động quá, sau đó chính là mạc tử lòng thân hình ngã xuống. Đối với cổ Dương thúc nổi lên ngón tay cái, nhịn không được tán thưởng nói, "Cổ Dương, chiêu này gọi là gì, thật là lợi hại." Ú Minh hồn chỉ. Cổ Dương an tĩnh nói, cùng Bạch Nhất Cốc vẻ mặt kích động hình thành tiên minh đối lập, Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hỏi, "Cổ Dương, ngươi làm sao vậy, không cao hứng sao?" Cổ Dương nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc, lắc đầu. Đôi mắt thâm thúy, trầm mặt sau một lúc lâu mới nói nói, "Bạch Nhất Lộc, vì cái gì ngươi cũng không trách ta được đến nhiều như vậy, ngươi lại cái gì đều không có đâu." Nghe Cổ Dương nói, Bạch Nhất Cốc hoàn toàn cười, thở dài lắc đầu nói, "Cổ Dương, ta tuy rằng không biết ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì, nhưng là từ ta gặp được ngươi, ta đã được đến rất nhiều, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta." "Chính là?" "Không có gì chính là, phải biết rằng ở lòng ta, ngươi đã vì ta trả giá rất nhiều, không có ngươi ta cũng đi không đến hôm nay này một bước, nhưng là ta muốn cho ngươi nhớ kỹ, ngươi còn có ta cái này huynh đệ, không cần thứ gì đều chính mình kiêng, ta có thể giúp ngươi." Bạch Nhất Cốc bình tĩnh nói, cổ Dương trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, trùng quy, chằm mặc lúc sau cũng là bình thường trở lại, kỳ thật có chút độ vận, Bạch Nhất Cốc không được đến, có lẽ ngược lại là tốt. Chính mình phía sau liên lụy sự tình quá mức thần bí, liền cổ Dương chính mình đều không chế không được, Bạch Nhất Cốc tiếp xúc càng ít có lẽ đối hắn càng tốt. Đi thôi, trước làm cho bọn họ đi ra ngoài U Minh giới, thần đô chúng ta là ở không nổi nữa, Tiệt Tam đại thế lực hồ, xác định vững chắc bị bọn họ đuổi giết đến chết. Cổ Dương bất đắc cười cười nói, lời này không giả, U Minh giới cùng trận pháp liên hệ đại biểu cho cái gì, cổ Dương là nhất rõ ràng. Nếu là lúc trước bị Công Tôn Minh được đến U Minh tộc bí pháp, thiên trận môn nơi nào sẽ bị diệt sạch, phòng trường hiện tại toàn bộ thượng giới Trung châu đều là thiên trận môn cũng nói không chừng. Nói được cũng là, chúng ta hiện tại giống như đem toàn bộ Đông Ngực thần đô đều cấp đắc tội. Bạch nhất quốc không thể trì không nói, nhưng là ngôn ngữ gian lại không có lo lắng ý tứ, có cổ dưỡng ở, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Hai người đối diện người, hơi có chút như là cộng đồng quay rối qua đi tiểu hài tử, cùng đi U Minh ngoại giới cùng cùng nội giới chỗ giao giới. Tuy rằng từ U Minh cũng bắt đầu lan tràn, Toàn bộ U Minh nội giới đã là bị từ sắc vũ khí tràn ngập, nhưng là kia quấn quanh ở bên trong giới biên cảnh màu đen sương mù như cũng là ngoan cố không hóa. Nay yêu cầu cổ Dương động thủ mới được, này vòng màu đen xương mù giữa cất giấu một cái trận pháp, nếu không có là cổ Dương thể chất khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ cũng vô pháp thông qua nơi này. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, cổ Dương thần thức bung ra, liên tiếp luân minh cùng giữa U Minh hồn tình, làm thần thức bao trùm toàn bộ U Minh giới. Lấy cực kỳ nhanh nhẹ linh hồn chi lực, tìm kiếm kia màu đen sương mù giữa mắt trận, câu thông toàn bộ U giới, đối với cổ Dương tới nói dễ như trở bàn tay. Linh hồn chi lực không ngừng ở màu đen sương mù giữa xuyên qua, Cổ Dương thần thức cũng là không ngừng tăng cường, tựa hồ kia cổ màu đen xương mù đối với Cổ Dương tới nói là hữu ích. Đột nhiên một cái lớn mật ý tưởng ở Cổ Dương trong đầu sinh ra, Cổ Dương trực tiếp bung ra thần thức, sau đó tế ra thị huyết châu, chỉ là khoảnh khắc, màu đen xương mù liền giống như nước sôi quay cuồng. Sở hữu màu đen xương mù tất cả đều bị thị huyết châu hấp thu, bất quá là 15 phút thời gian, khắp vây quanh U Minh nội giới biên cảnh màu đen xương mù tất cả đều biến mất không thấy. Cổ Dương thậm chí đã thấy được U Minh ngoại giới giữa những người khác, một đám nguyên nhân chính là vì màu đen sương mù biến mất, muốn lại lần nữa nếm thử tiền vào. Bất quá, ở màu đen sương mù biến mất mấy mắt, Từ sắc vụ khí mang theo bảng bạc chi thế, trực tiếp bổ quyết sở hữu khe hở, liên quan u minh ngoại giới cũng là bị một mặt màu tím bao phủ. Có tự sắc vũ khí tới, tin tưởng u minh giới thực mau liền có thể khôi phục đến cường thịnh thời kỳ bộ dáng, Cổ Dương cũng tất nhiên sẽ dùng hết suốt đời tri lực tìm kiếm khả năng chạy thoát vô u minh tộc người. Vô luận chính mình mẫu thân hay không còn sống, Cổ Dương trên người nếu chạy xuôi u minh tộc huyết mạch, liền phải gánh vác khởi này phân trách nhiệm. Cổ Dương vẫn là mau chóng đóng tủ đi, ta lo lắng bên ngoài có thể hay không nhận thấy được bên trong biến hóa. Bạch nhất trong lòng lần lần có một tia bất an lan tràn. Cổ Dương gật đầu, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động, chỉ là nháy mắt, U Minh ngoại giới giữa người, liền cảm giác thân thể của mình không chịu khống chế, U Minh giới nhập khẩu phản phất có một cổ hấp lực, làm cho bọn họ bay ngược đi ra ngoài. Mọi người một trận tiếng kinh hồ, vài người cho nhau ôm đoàn, muốn ngăn cản một lát, nhưng mà không, có chút nào tác dụng, hành động gian, cơ hội là bẻ gây nghiền nát. Đến nỗi U Minh giới bên ngoài người, đang ở suy xét như thế nào đột phá đến U Minh giới giữa đi, liền nhìn đến mấy đạo bóng người từ U Minh giới nhập khẩu bay ra, mà U Minh giới nhập khẩu đang ở đóng cửa giữa. Lệnh tâm nhiên cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian thân ảnh xông thẳng Ú Minh Giới nhập khẩu, nhưng là, đương nàng đang ở vui sướng không có về cấp bậc ngăn cản là lúc, nên đó nàng lại là Ú Minh Giới nhập khẩu đóng cửa. Khắp không trung hoàn mỹ vô quyết, Ú Minh Giới nhập khẩu giống như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau, Lãnh Tâm Nhiên đứng ở giữa không trung, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Việc này nên như thế nào xử lý? Biến lập Huy cùng Diêm Văn Cử thân ảnh ở Lãnh Tâm Nhiên phía sau xuất hiện, thanh âm truyền vào nàng trong tai. Lãnh Tâm Nhiên trong mắt là một mặt lạnh leo tung hoành, hắn ý nghị, ánh nhìn Giới nhập khẩu biến địa phương, từ khắp hầm ra, vô là lên trời xuống đất đều phải đem cổ dương người này cho ta tìm ra, chúng ta Tam đại thế lực có không xưng bá toàn bộ Trung Châu, đáp án đều ở hắn trên người. Minh Bạch. Biên Lập Uy hai người rời đi, Lãnh Tâm Nhiên dung sắc lạnh hơn, trực tiếp từ giữa không trung biến mất, đi hướng Cửu Từ quyết phương hướng. Việc này rất trọng đại, muốn nói cho cấp tiểu Huyền biết mới được, bằng không sau đó sẽ gây thành cái gì hậu quả, cũng không phải là Lãnh Tâm Nhiên có thể thừa nhận. Tiểu Huyền tuy là nữ tử, nhưng là thủ đoạn của nàng, chính là cân quắc không nhường tu làm người ghé mắt, vô luận là ai, đều không nghi đi đin đến thử nhìn xem. Cổ Dương, chúng ta rời đi đông dục thần đô, muốn đi đâu đâu? Ngàn cân treo sợi tóc hết sức, Cổ Dương thành công đóng lại U Minh giới nhập khẩu. Lúc này hai người đã ở lòng ngực giữa, U Minh giới chịu Cổ Dương khống chế, chỉ cần Cổ Dương thần thức là có thể tự do chớp mở. Cổ Dương ngồi ở triền núi phía trên, nhìn đến phía dưới Long nhân tộc tự do sinh hoạt, nhẹ giọng nói, "Không bằng đi trước nhìn xem Mị Tiên đi, chúng ta đi trước Đông vực thần đô biên cảnh, sau đó tiến vào Bắc Hoang yêu vực." Mị thiền, Bạch Nhất Cốc trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nói, xem ra cũng chỉ có thể đi tìm nàng, hy vọng nàng cùng Hồ Tấn không có việc gì. Hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng, liền tính tìm không thấy Mị chúng ta ở thần đô ở không nổi nữa. Hiện giờ đi yêu tộc trốn trốn cũng là không tồi." Cổ Dương cười cười nói. "Chương 166, thương dương nhất tộc." Tác giả, cung tam bạch nhất cốc cũng là bất đắc dĩ cười, đây cũng là không ai, chạy nạn đều thoát được như vậy yêu cầu cao độ, tùy ý kia tam đại thế lực người đem đông vực thần đô lật qua tới, cũng không thể tưởng được bọn họ thế nhưng tránh ở yêu tộc. "Đi, đi tìm Ngao Cảnh tâm sự, chúng ta đối yêu tộc nhưng cái gì cũng không biết." Cổ Dương trực tiếp từ trên sân núi nhảy xuống đi, Bạch Nhất Cốc lắc đầu đổi kịp. Chính là nhìn thấy Ngao Cảnh, lại tưởng đem hắn một lần nữa đánh hồi vô tận thâm nguyên, người hà là đánh không lại, cũng là không có biện pháp. "Không phải ngươi cũng không thể trách ta đi, các ngươi cũng biết, chúng ta nhiều năm như vậy đều không có đi ra ngoài quá, nhìn thấy cũng chỉ có nhân tộc, nào hiểu biết yêu tộc tình huống như thế nào. Ngao Cảnh quả thực là tê khổ không ngừng, thật là không biết cái này tôn giả có hay không đầu óc, không, này không nên dùng đầu óc, căn bản hẳn là dùng tưởng thức đi. Cổ Dương bình tĩnh mắt trợn trắng, vô ngữ nói, vậy ngươi biết đến yêu tộc là bộ dạng gì? Ngao Cảnh suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói, thượng cổ thời kỳ yêu tộc chủng loại kỳ nhiều, sau này dần dần hình thành khí hậu, giống như chính là hỗn độn, thao thế, cùng kỳ bốn động, đi xuống bình thường yêu tộc ta cũng không biết. Hỗn độn, Thao thế, cùng kỳ. Này đó không phải thượng cổ manh thú sao? Bạch Nhất Cốc tuy rằng không đàng hoàng, nhưng là vẫn là biết một ít. Thượng cổ manh thú lại làm sao vậy? Có thể tại thượng cổ một trận chiến trùng sống sót, quan hắn là manh thú vẫn là yêu thú, đều là thành công thế lực, tổng so với kia chút người chết vô danh hạo. Ngao Cảnh nói thẳng nói. Bạch Nhất Cốc dụi dụi đầu, vừa rồi giống như chọc trúng ngao cảnh chỗ đau, từ xưa đến nay, Cổ Dương hiểu biết đến truyền thuyết đều là chú tước, huyền vũ, bạch hổ, đằng xà vi tôn, nhưng hiện giờ lại bị đối lập giả đoạt đi phong cảnh, ngao cảnh có thể dễ chịu liền mái. Vậy ngươi biết cự vĩ sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Ngao Cảnh gật đầu, tựa hồ đối với hồ tộc Cẩn Tượng thân hậu, thanh âm truyền ra, hồ tộc nữ tử mỹ thuật có thể nói là thiên hạ trí tôn, đặc biệt là hồ tộc nữ tử, tu luyện chính là thủy mị phi yến quyết, năm đó chính là không ít người chứ các nàng nói. "Ân, ta đã biết, ta mang bọn ngươi đi yêu tộc lưu một vòng, ngươi tìm hai đầu tọa kỵ tới." Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, Ngao Cảnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Ta nói các ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi yêu tộc tới, nguyên lai là ở nhân không nữa." Cổ Dương mặt mày một chọn, nhìn về phía Ngao Cảnh, cười cười nói, "Như thế nào, ngươi rất có ý kiến sao?" Ngao Cảnh trực tiếp cười to nói, "Ngươi nếu là không cần long mạch quý áp, ta liền có ý kiến." Cổ Dương cười lắc đầu, cùng chi Ngao Cảnh ở chung, kỳ thật thật sự không mệt, tuy là hắn cấp bậc siêu việt Cổ Dương mấy lần, nhưng là ở trước mặt hắn không có như vậy nhiều loảnh quanh lằng ngoằng. Long tộc ngay thẳng là thiên tính, tuy rằng bọn họ tính cách xúc động, dễ dàng gặp rắc rối, nhưng là cùng nhân tộc gâm như luận so sánh với, bọn họ này coi như là ưu điểm. Cổ Dương tình nguyện cùng bọn họ ở chung, cũng không muốn cùng nhân tộc ở chung, ở nhân tộc chung, trước nay đều là bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, Cổ Dương có chút mệt mỏi. Dừng ở Tuyết Quốc biên cảnh, từ Tuyết Quốc biên cảnh qua đi, chính là Băng Hoàng yêu vực, thừa dịp Đông vực thần đô cùng bọn họ không có náo cứng thời khác, có thể ở yêu vực giữa chiếm cứ một vị trí nhỏ. Tiến lên mấy tháng thời gian, tại đây Băng Thiên Tuyết địa giữa, đều mau đến quán quyết trướng, lúc này mới thấy được giống như phía trước có vật kiến trúc bóng dáng. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc trực tiếp một cái chữ to liền nằm ở trên mặt đất, rốt cục là tới rồi, trong khoảng thời gian này quả thực là muốn giết chết cá nhân. Ở cơ quan trùng giữa nghỉ ngơi cả đêm, lúc này mới chuẩn bị vào thành, nửa ngày thời gian trôi qua, rốt cục là tới rồi tường thành dưới chân. Vốn tưởng rằng Đông Lục Thần Đô giữa kiến trúc đã là đủ to lớn, nhưng đó là bởi vì không có nhìn đến nơi này, tường thành vượt qua 50m, toàn bộ cửa thành ít nhất là 30m trở lên, liền kém đem thiên cấp chọc cái lỗ thủng. Cổ Dương, người nói này yêu tộc có phải hay không đều là đại quái vật a? Bạch Nhất Cốc rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Cổ Dương nhìn kia tuần màu đen tường thành, tục tăng to lớn bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng nói, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương. Vì cái gì nói như vậy? Bạch Nhất Cốc lời nói còn không có nói xong, đã bị chung quanh một trận tiếng bước chân kinh động, quay đầu vừa thấy, chung quanh nháy mắt nhiều ra mấy chục cái mấy thước cao quái vật. Một đủ điệu, quanh thân đều là màu sắc rực rỡ lông chim, cao mấy thước, ở một trận hí vang trong tiếng, đem Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đường lui ngăn cản đến tích thủy bất lâu. "Cổ, Cổ Dương, này đó là thứ gì a?" Bạch Nhất Cốc mặt mày xanh sao, Cổ Dương sắc mặt cũng là khó coi, "Ngươi hả, bị lớn như vậy quái điểu vây quanh, không làm sợ đều không bình thường." Đang lúc Cổ Dương muốn cho ngoa cảnh ra tới lộ cái mặt, hỗ trợ giải thích một chút, rốt cuộc đều là yêu tộc, khẳng định là có tiếng nói chung, lại nghe đến phía trước kia chỉ điểu, thế nhưng mở miệng nói chuyện. "Các ngươi là nhân tộc." Nay quái điểu miệng phun nhân luôn, sắc thật làm người cảm thấy kỳ quái. Nếu là muốn chạy trốn mệnh, Cổ Dương có biện pháp, chính là hiện tại lại là muốn tiến vào yêu tộc, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta là từ Đông Ngực Thần Đô mà đến, ở Cửu Vĩ Hồ tộc có cố nhân, lần này tiến đến là muốn đi bái kiến một fan, ôn chuyện. Cổ Dương như thế mà mở miệng nói, chỉ có thể cầu nguyện này Cửu Vĩ Hồ tộc tên tuổi có thể đưa bọn họ loại này quái điều áp một áp, bằng không bọn họ liền xong đời. Đông nhiên, phía trước nói chuyện quái điều biến ảo thành một cái thanh y nữ tử, thăng chức búi tóc, khuôn mặt tinh xảo, một thân kỵ trang, vai hùng bất phạm. Thanh y nữ tử dẫn đầu hóa hình, bên cạnh ngăn cản mấy chụp trích quái điểu cũng sôi nổi hóa hình. Tất cả đều là một thân áo xanh, khí trang oai hùng, có nam có nữ. Khi trước một người mở miệng nói, "Lôn Nãi Thương Dương nhất tộc, Nhân tộc cùng Chi yêu tộc cho nhau tuy có lui tới, nhưng nếu là muốn tới tới, đều là sẽ trước tiên thông báo, như các ngươi như vậy thì đến, không thể nghi ngờ là đồ bệ bại bạn." "Không, không phải, chúng ta thật sự nhận thức kiểu vi Hồ tộc người, nhận thức Mị Tiên cùng Hồ Thẫn, Mị Tiên vẫn là mục đều hoàng tộc người trong. Bạch Nhất Cốc cũng là không có cách, chỉ có thể tận lực nói, lúc ấy Mị Tiên tại hạ giới mạnh mẽ thi triển vũ lực, đi lên lúc sau cũng không biết là tình huống như thế nào, hiện giờ bọn họ chỉ nhận thức Mị thiền, chỉ có thể ngựa chết làm như ngựa sống ý Hốt đơn, cầm đầu thanh y nữ tử thần sắc có chút đột ngột biến hóa, nhưng là nhìn Cổ Dương hai người thần sắc như cũng là vẻ mặt hồ nghi. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, các ngươi là nhân tộc, ta buồn không muốn tin tưởng, nhưng là các ngươi theo như lời sắc có người này, trước hết mời các ngươi nhập ta Lăng Trừ nhà tù, đợi đến hết thể xác định lúc sau sẽ làm các ngươi đi. Nhà tù, không phải đâu, liền tính không phải rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đái, ít nhất phòng cho khách có một gian đi. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, thôi có chút bất mãn bộ dáng. Đương nhiên không phải thật sự bất mãn, mà là muốn thử cái này cái gọi là Lăng người nói chuyện thật giả. Vạn nhất đi vào trực tiếp cấp rất đâu, bọn họ muốn sớm làm tính toán. Thanh y nữ tử nhìn thoáng qua Cổ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ta thương Dương nhất tộc phòng cho khách cũng không phải là ai đều có thể trụ, các ngươi có cái gì có thể xác định thân phận chi vật? Chương 167, Hồ tộc Hồ Lung. Tác giả, cung tam Cổ Dương cùng Bạch nhất gốc liên nhau, nữ nhân này không giống như là nói giỡn, lúc này mới đem trong lòng ngực một quả nhẫn lấy ra tới. Kia chiếc nhẫn không phải bên, đúng là ngày đó Mị Tiên cấp Cổ Dương kia một quả, hiện giờ năng lượng hao hết, cũng cũng chỉ dư lại cái trang sức tác dụng. Bất quá, nếu là vừa thấy, Mị Tiên khẳng định là có thể nhận thức, vì nay chi kế cũng là chỉ có chờ, từ từ kết quả này lại nói, Người đem cái này cho bọn hắn đi, bọn họ sẽ nhận thức, vậy lấy làm mị thiền ngày đó cho ta. Cổ Dương đem nhẫn đưa cho thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử tiếp nhận, trên mặt là một mặt hồ nghi chi sắc, lấy ở trên tay thưởng thức một phen, lúc này mới làm người đem Cổ Dương bọn họ dẫn đi, sau đó nàng trực tiếp biến ảo thành bản thể, bay về phía một cái không biết phương hướng. Có lẽ là bởi vì kia chiếc nhận nguyên nhân, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc cũng không có lọt vào quá nhiều khó xử, này lăng trữ giữa nhà tủ cũng còn tính sạch sẽ. Cổ Dương, nói sẽ không có việc gì đi. Nhìn đến Cổ Dương từ tiến vào lúc sau liền chưa nói nói chuyện, Bạch Nhất Cốc không cấm có chút lo lắng hỏi. Cổ Dương nhìn nhìn bên ngoài, hôm nay đã là ngày thứ ba, bọn họ này tin tức thông truyền cũng là quá chậm chút, bất đắc gì hai tay một quọ nói, người hỏi ta, ta cũng không biết. Ai, nếu không chúng ta khai lưu đi, trước đi ra ngoài lại nói. Trung quanh thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, nhìn ra được tới, này Thương Dương nhất tụ người, căn bản là không lo lắng bọn họ sẽ đào tẩu, bình thường tới nói, liền tính là chạy ra đi, ai có thể chạy quá sẽ phi điều đâu. Cổ Dương trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta biết chúng ta ở chỗ này khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là sau khi ra ngoài Ta sợ sẽ nguy hiểm lớn hơn nữa, chúng ta liền tính ở yêu tộc khu vực cũng vô pháp dừng chân. Hô, cũng là, hiện tại thần đô trở về không được, yêu tộc nếu là còn như vậy, chúng ta liền thật là bà ngoại không đau ra ra không yêu. Bạch Nhất hốc thở dài khẩu khí nói, tóm lại trước tính xem này biến đi, chỉ cần thương dương nhất tộc không có đối thủ, đã nói lên sự tình còn có chừa cơ, chúng ta cũng đừng tự tìm phiền bãi. Cổ Dương trực tiếp một cái hình chữ lại, nằm ở chiếu thượng, ở chỗ này không cần lo lắng bị người ám sát, cuộc sống này kỳ thật nhưng thật ra rất thảnh lỏng. Leng keng leng keng, một trận mở khóa thanh âm từ cửa phương hướng truyền đến. Cổ Dương xoay người bỏ lên, làm đủ chuẩn bị, Bạch Nhất Cốc cũng là đến gần rồi Cổ Dương bên người, hai người làm tốt thoát đi chuẩn bị. Đương nhiên, đây là nhất hạ hạ chi sách. Tiếng bước chân dồn dập tới gần, nhìn tới gần bóng dáng, đều không phải là là một người, ngẩng đầu nhìn lại, tổng cộng ba người. Một người là mỗi ngày cấp Cổ Dương hai người đưa cơ ngủ tốt, một người khác là ngày đó cầm đầu cái kia thanh y nữ tử, giữ lại một người Cổ Dương không biết. Người mặc hắc y chỉ vàng theo biên phục, trường bào phía trên là một con hồ đầu, hồ đầu giữa có một cái chữ hình, hơi có chút như là đều chương đều trứ tự. Tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt tuấn tú nếu nữ tử âm đu. Nhưng lại ánh mắt chi gian lại là một màn sắc bén phi thế, môi mỏng giữa ẩn ẩn lộ ra chính là một tia lạnh lẽo hàn ý người này thủ hạ vương hồn, không, có 1000 cũng, có 800 cũng không phải là cái nhân vật đơn giản, nhưng hắn là tới đây làm chi? Chính là bọn họ sao? Hắc nam tử mở miệng hỏi, thanh âm lộ ra thấu xương sương hàn, làm người nhịn không được dùng mình một cái. Hồi bầm Hồ Lung đại nhân, đúng là. Thanh y nữ tử ở sở sương Hồ Lung phía sau nửa bước, vì khúc thân mình, trong miệng Dương giọng nói, ngôn ngữ trong mắt đều là cùng tính tri bị gọi Hồ Lung người, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương hai người, ánh mắt có nửa phần hoặc, nhưng lại vẫn chưa biểu hiện ra ngoài mở miệng nói, "Chư đều tương ứng hồ lùng, tiến đến nên đón ân nhân, làm ân nhân chờ lâu." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là cái kia thanh ý nữ tử, sắc mặt trắng bệnh, tuy rằng nàng đem kia chiếc nhận chỉnh lên chư đều thời điểm, trực tiếp chính là quân vương tương ứng đệ nhất thị vệ đi theo chính mình lại đây. Nhưng mà, Trung quy vẫn là không nghĩ tới, người này, thế nhưng là vương ân nhân, như thế hài kịch tính thân phận, là nàng thực sự không có đoán trước đến. Không khí giữa là một mặt lặng im chi ý, Cổ Dương cùng Bạch Nhất gốc đều là hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này không giống như là nói giận a, chính là Cổ Dương không nhớ rõ đã cứu hắn đi. Khô khô Cố Dương ho khan hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, "Cái kia, đại ca ngươi có phải hay không nhận sai người?" Hồ Lung sắc mặt bất biến, tiếp tục nói, "Trương Đều Chi Vương tên là Hồ Tấn, ta tưởng ân nhân hẳn là có ấn tượng đi, còn có ngươi kia chiếm nhẫn, là thuộc về Mị Tiền." "Hồ Tấn, Trương Điều Chi Vương, sao có thể, ngươi đậu chúng ta ngoạn nhi đi." Bạch Nhất Cốc không thể trì không nói, "Xác thật, bọn họ đương nhiên nhận thức Hồ Tấn, nhưng là bọn họ nhận thức Hồ Tấn, là một cái bình thường Hồ tộc, lại còn có bởi vì cùng Tiền yêu nhau bị người đổi giết, làm như thế nào thành Trương Điều Chi Vương?" Nghe Bạch Nhất Cốc nói, Hồ Lung cũng là không phục. Vẫn chưa quá nhiều giải thích, chỉ là mở miệng nói, việc này đến lúc đó ân nhân có thể chính mình hướng Vương dò hỏi, ta có thể xác định chính là, cái này hồ thần, chính là các ngươi sở nhận thức hồ thần. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc lần này là thật sự vẻ mặt một bước, bọn họ là thật không nghĩ tới, vốn là muốn tìm mỹ thiện hỗ trợ, kết quả lại là ngoài ý liệu hồ thật tới. Trong điểm vẫn là, hắn thế nhưng lắc mình biến hóa, trở thành trương đều nhất ở vương, cái này chiến lược, làm người thực sự liêu không đến. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Cổ Dương khỏe miệng có chút run rẩy, đôi tay một con nói, giống như bọn họ còn bị người nhốt tại trong nhà lao, còn không mau mở ra. Thanh y nữ tử lập tức đối với giọng ngốc ngục tốt quát, thiếu chút nữa làm hắn phạm vào bệnh tim, run run rẩy rẩy lúc này mới đem cửa mở ra. Cổ Dương ra tới, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối với Hồ Lung nói, đi thôi. "Là." Hồ Lung đi phía trước một bước, làm Cổ Dương hai người đi trước, ánh mắt chạm đến thanh y nữ tử cùng ngục tốt là lúc, sắc mặt hơi chút thay đổi biến đổi. Cổ Dương thoáng nhìn thanh y nữ tử vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, lúc này mới quay đầu nhìn đến Hồ Lung vẻ mặt nghiêm túc chỉ sắc, mở miệng nói, "Tỉnh, người không biết không tội, các nàng cũng không có thương tổn ta, đối ta thực khách khí, ngươi liền đừng đuổi theo cứu." Thang y nữ tử cùng ngục tốt trực tiếp liền quỳ xuống, Hồ Lùng sắc mặt trầm ngưng, lúc này mới bắt đầu, đi theo cổ Dương phía sau đi rồi. Chư chủ phủ cửa, có ba con lớn hơn nữa nhất hảo thương Dương điểu, Hồ Lùng qua đi, ngồi trên trong đó một con, cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người cũng là một người một con. Ba con thương Dương điệu chấn cánh phi thiên, có thể so người này tộc cường giả lăng không phi hành mau nhiều, hơn nữa điệu thân đi theo phong chạy về phía, tốc độ còn muốn nhanh hơn. Người ngồi ở thương Dương điệu trên người sẽ có một cái vô hình khí toàn cố định, làm với người không đến mức sẽ ngã xuống. Nhìn phía trước phi hành Hồ Lùng, cổ Dương mạc danh cảm thấy cái này thương Dương nhất tộc sẽ không chính là chuyên môn cấp cựu vĩ hồ đương tọa kỳ đi. Nghĩ như thế, nhưng thật ra có thể giải thích, vì cái gì cái kia thanh y nữ tử nhìn như thủ lĩnh bộ dáng, đối mặt hồ lùng, lại chỉ có một bộ duy nặc chi sắc. Bất tri bất rất chung, chính mình giống như không thể hiểu được bảng cái người giàu có. Chương 168, chờ lệnh nhập quỷ chủng. Tác giả, cung tam mất quá, này hồ tận như thế nào biến thành trương đều nhất tộc quân vương, Cổ Dương là thật không có suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ cũng là chỉ có nhìn thấy hồ tận, có lẽ mới có đoán. Một ngày nửa tà hữu thời gian, Từ Lăng trừ đến Cựu Vĩ Hồ tộc Chương Điểu, trên đường cũng là nghỉ ngơi quá. Này cũng có thể đủ giải thích vì cái gì cổ Dương hai người ở trong tù đã ba ngày, kỳ thật hồ lung bọn họ nhưng một chút cũng chưa trì hoãn. Trưng đều hoàng tộc cung điện, tuy rằng cùng hạ giới hỏa hồ cũng có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng là nơi này có thể so hỏa hồ cung độ số nhiều. Một tòa thật lớn cung điện, cung điện phía trên là một con khắc hoa bạch hồ, sinh động như thật bộ dáng, hai mắt sáng người có thần, giống như vật còn sống, phía sau cựu vi trôi nổi kéo dài, từng người đi thông một chỗ thiên điện. Nay yêu tộc chi vật, trừ bỏ khổ người đại ở ngoài, tựa hồ tinh tế trình độ, cũng là cùng nhân tộc không nghĩ trên dưới. Yêu tộc hiếu chiến cho nên yêu tộc sở kiến tri vật, đại bộ phận đều là vì cam đoan chiến sự yêu cầu, mà hoàng cung sở thể hiện, chính là yêu tộc chi vật tinh xảo. Nhị vị thỉnh. Ba người từ thương dương điệu trên người xuống dưới, Hồ Lung mở miệng nói, hai người đi theo Hồ Lung, một đường tiến vào hồ đầu cung điện nhập khẩu, sau đó theo kiểu vị trí nhất đi lên, nơi này là trong đó một cái thiên điện. Đến gần nhìn lại, lúc này mới cảm thấy, này chỉ cần là một cái thiên điện, đều có thể để được với toàn bộ hỏa hồ cung lớn nhỏ, tiến vào trong đó, nhiều này đây hồ tộc tiêu chí phô tượng, các nơi bày biện. Rất xa, nhìn đến chủ vị phía trên hình như có một người, ở cổ dương bọn họ tiến vào lúc sau, Từ chủ vị trên dưới tới, Hồ Long tham kiến quân vương. Hồ Long dẫn đầu hành lễ, Cổ Dương hai người cũng là học Hồ Long bộ dáng, cung thanh mở miệng nói, "Tham kiến quân vương." Hồ Tấn khuôn mặt phía trên là một mặt ý cười, làm Hồ Lung lui ra, đem Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người nâng đứng dậy, nhẹ giọng nói, "Không ngờ quá, chúng ta ba người còn có, có thể có tái kiến này." Cổ Dương nhìn chăm chú vào kia Trương thân phận bất đồng, nhưng xác thật là Hồ Tấn Quân mặt, trong mắt nhiều là cảm khái, thở dài nói, "Chúng ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ lấy như thế thân phận xuất hiện." "Đúng rồi, ngươi lúc ấy không phải là gạt chúng ta đi, cùng Mị theo chúng ta nói dối có phải hay không?" Bạch Nhất Cốc đột nhiên vẻ mặt kinh tường nói: "Hồ Tấn lắc đầu, làm hai người ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, ngày đó theo như lời, tuyệt không nửa câu hương ôn, chỉ là ta không ngờ quá còn có một đoạn che giấu ký ức ở ta thân thể giữa." Che giấu ký ức. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là một bộ như lọt vào trong xương mù bộ dáng, hoàn toàn nghe không hiểu hồ tấn ý tứ. Hồ Tấn trên mặt là một mặt buồn bã chi sắc, mang theo nửa phần tổn thức, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Gặp được Mị thiển. cái kia Hồ Tấn, kỳ thật là ta chuyển thế, là ta tiến vào đại yêu cấp bậc một cái kiếp nạn, người hạ lại cả đời tận hỷ." Cả đời tận hỷ. Cửu Dương trong miệng nhỉ non ra tiếng, đương nhiên kinh ngạc nói, kêu mỹ thiền đâu, mỹ thiền lại ở đâu? Hồ Tấn trong miệng hàm chứa một mạt hận ý, môi răng chi gian lạnh lùng phun ra hai chữ, "Quý tộc." "Quý tộc?" Nay cùng quỷ tộc có cái gì quan hệ? Bạch Nhất Quốc cũng là một mạt không rõ nguyên do chi sắc. Hồ Tấn đáy mắt là một mạt dày đặc bí ý, thân mình có chút không tự giác run rẩy, sau một lúc lâu mới nói nói, "Mỹ thiền mang ta trở về lúc sau, cho ta giáo huấn chính mình một nửa công lực, phá tan ta kiếp trước ký ức, làm ta lâm vào ngủ say giữa." Nhưng là mục đều nhất tộc người tìm được rồi mỹ thiền, mỹ thiền rơi vào đường cùng, đem ta giấu ở khe núi giữa. Ta khôi phục ký ức lúc sau tìm kiếm Mị Tiên, đều là không thu hoạch được gì. Ở lúc sau, ta người tìm hiểu tới rồi Mị Tiên ở quỷ tộc tin tức, nhưng là muốn ở thâm nhập hiểu biết, lại phát hiện làm không được. Hiện giờ Trương đều một mạch hồ tộc rút dây động dừng, "Ta, ngươi có tiến vào quỷ tộc đại khái bản đồ sao?" Cổ Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Bản đồ?" Hồ Tấn trong mắt còn vẫn là một mặt bí ý, nghe được Cổ Dương nói, hơi có chút nghi hoặc. Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười chi sắc, bình nói, "Ngươi còn có Trương Điều bá tính muốn bận tâm, nhưng là chúng ta hai người không cần cố kỵ, chúng ta có thể hỗ trợ." Bạch nhất góc này một chút cũng là minh bạch Cổ Dương ý tứ. Vội là nói, "Đúng rồi, dù sao chúng ta chạy trốn so với ai khác đều mau, làm chúng ta đi không phải vừa lúc sau. Hồ Tấn có chút chần chờ, một bên là chính mình ái nhân, một bên là chính mình nhân nhân, tựa hồ hai bên hắn đều không có biện pháp vứt bỏ. Nhìn Hồ Tấn trầm mặc bộ dáng, cổ Dương vô Hồ Tấn bà bay, nhẹ giọng nói, "Hồ Tấn, lúc trước Mị Tiễn tại hạ giới đã cứu chúng ta, này phân tỉnh, chúng ta hẳn là con nàng. Nhưng nếu là các ngươi hai người xảy ra chuyện, về sau tìm được Mị Tiễn, ta lại như thế nào cùng nàng công đạo đâu?" Hồ Tấn ngưng thanh nói, trong thanh âm đều là lo lắng tri ý bạch nhất cốc lắc, lắc tay nói, "Ngươi đừng lo lắng cái này." Chúng ta hai cái nếu không phải vừa mới đem đông vực thần đô cấp làm lòng trời lỡ đất, cũng không đến mức trốn đến yêu vực tới sau. Cắt. Hồ Tấn nhất thời không minh bạch là có ý tứ gì, trái lại Cổ Dương là vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Khu khụ. Ho khan hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, "Cái kia, tóm lại ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta cam đoan đem mị tiền hoàn hảo vô khuyết mang về tới." "Chính là?" Hồ Tấn còn tưởng nói nữa, lại bị Cổ Dương cấp đánh gãy, "Không có gì chính là, chúng ta hiện tại đi trước ngủ mở giấc, ngày mai buổi sáng xuất phát." Nói xong lúc sau, đã Bạch nhất cước bà bay, hai người trực tiếp liền đi rồi. Dư lại Hồ Tấn đứng ở đại địa ở giữa, thật lâu chưa từng hoàn hồn. "Vương, bọn họ có thể tin sao, đem mị tiền đại nhân giao cho bọn họ đi trà, có phải hay không quá mức mạo hiểm chút?" Trong giống đại địa trùng, một bóng người xuất hiện, là Hồ Lung. Có thể nói, tại đây hồ tập giữa, nhất rõ ràng mị tiền đối với Hồ Tấn tầm quan trọng, cũng chính là Hồ Lung một người, hắn cũng là Hồ Tấn duy nhất có thể tin những người. Hồ Tấn nhe mắt là một mặt lưu ý, nhẹ giọng nói, "Ta tin hắn nhóm, đối bọn họ tới nói, mị tiền đồng dạng quan trọng." "Là, thuộc hạ đã biết." "Từ từ, ngươi đi trà một chút, đông vực thần đô giữa đã xảy ra sự tình gì?" Đúng lúc đem tin tức truyền lại lại đây. Hồ Tấn gọi lại đang muốn rời đi Hồ Lung, mở miệng nói. Hồ Lung mặt lộ vẻ nghi hoặc, chấm giọng nói, có cụ thể chỉ hướng sao? Hồ Tấn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, y đi theo bọn họ hai người lực phá hoại, phòng trừng toàn bộ Đông Ngực thần đô đều chuyển khắp, ngươi tới rồi hẳn là sẽ biết, chúng ta tận lực giúp bọn hắn đem đường lui xử lý tốt đi. Ta hiểu được." Hồ Tấn gật đầu, tuy rằng cảm thấy khả năng quân vương sẽ có khoa trương thành phần, nhưng là nếu đều nói như thế, chính mình liền đi một chuyến cũng không vương. Hồ Lung thân ảnh biến mất ở đại điện giữa, Hồ Tấn cũng là biến mất, Cổ Dương đã đến, làm Hồ Tấn trước mắt nguy cơ giải quyết dễ dàng. Hồ Tấn rõ ràng cổ dương năng lực, lúc trước tại hạ giới là lúc, lấy sức của một người nhấc lên tứ giới sông gió, mặc dù có mị tiễn đúng tay, nhưng là cổ dương năng lực không dung che giấu. Hiện giờ cổ dương thâm nhập yêu tộc, sợ đã là bất đắc dĩ cư trì, khẳng định không biết lại chọc bên kia tổ ong vào vẽ, làm cho ở thần đô đều đã ở không nổi nữa. Chương 169, linh hồn ảo trạng. Tác giả, cung tam quả thật, có thể ở đông vực thần đô đổi bắt chung chạy thoát thăng thiên, hơn nữa thâm nhập yêu tộc giữa, cổ dương năng lực không dùng Chờ đến mị tiễn trở về, cửu vĩ tộc tam đều chi tranh, có lẽ nên bắt đầu rồi, hồ Tấn chuyển thế lực kiếp là lúc. Trường đô nhất tộc chính là sống ở thủy nhóm lựa nhật giữa. Hiện giờ có Cổ Dương cái này trợ lực, Hồ Tấn trưởng quản Trường đô nhất tộc, đem mục đô quân đô một mạch thu vào trong túi, sắp tới. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đã lên, Hồ Tấn đã đem đi Thông Tây Minh Quỷ chủng bản đồ đưa tới. Lại không phải vừa đi không trở về, bọn họ cũng là lười đến cùng Hồ Tấn giáp mặt cáo biệt, trực tiếp làm thị nữ cùng bọn họ nói một tiếng, sau đó liền ngồi lên tới khi kia hai chỉ thương Dương điệu. Về này Thương Dương nhất quan hệ, dương là không có sai, lúc trước Mị qua, thuộc về Nai Nứt Phong vực thuộc về Hỗn Độn nhất tộc, Chiến Thành thuộc về Đào Ngột nhất tộc, Thương Lan vực thuộc về Thao Thế nhất tộc, giữ lại Vạn Tiên vực cũng chính là thuộc về cùng Kỳ nhất tộc. Vạn Tiên vực dưới chia làm Linh Vũ Trạch cùng Viêm Tiên Trạch, Linh Vũ Trạch giữa sở cư cũng chính là kiểu Vĩ Hồ nhất tộc, chia làm Quần Đô, Trường Đô cùng Mục Đô Tam mạch. Đến nỗi kiểu vi Hồ dưới, chính là Thương Dương nhất tộc, phân biệt ở Lăng Trừ, Hập Trừ cùng Dẫn Trừ Tam Mã, đã chịu Cựu Vĩ Hồ tộc quản hạt, nói trắng ra điểm chính là Cựu Vĩ Hồ Không thể không nói, cổ dưỡng bọn họ vận khí cũng là không ai, nếu là hợp đi yêu tộc mạch, phòng tại mộ đều Một đường nghiêng ngả không biết sai rồi nhiều ít lộ, một không cẩn thận liền bay qua, lại đến bay ngược trở về, lúc này mới xuyên qua yêu vực, đi tới Tây Minh quỷ chủng. Quỷ tộc, Cổ Dương ở đã đến phía trước, cũng là tìm hồ tấn hiệu biết quá, Tây Minh quỷ chủng dựa phân bố tứ đại thế lực. Nhất chính là Tu La quỷ huyết, đệ nhị là Ngục Phong đảo, đệ tam là Âm Linh Sơn, mà đệ tứ cũng chính là nhất cổ xưa quỷ tộc một mạch, Quỷ Sát Điện. Tu La quỷ huyết giữa đều là âm ngoan độc ác quỷ quái, tạo hình cùng bố, này chết đi tinh quái vào trong đó chiếm đa số. Ma Ngục giữa lại là quỷ giữa thần thánh một mạch, giữa xưng bọn họ vì quỷ tiên. Siêu Thoát Hồng trần ở ngoài, đại bộ phận là không muốn chuyển thế đại năng giả. Ở Ngục Phong đảo trung tu luyện quỷ nói, không muốn tiến vào luân hồi giữa, tuy rằng nhân số cực nhỏ, nhưng lại là danh vọng cực cao một mạch. Đến nội âm linh sơn trung một mạch, thơ hiện đạo thủ, bị gọi quỷ linh một mạch, phàm trần thế tục giữa, luôn có sống thọ và chết tại nhà người. Mà âm linh sơn tụ tập chính là loại người này, này loại người, linh hồn giữa không có ác nghiệm, là tu luyện âm linh sơn một mạch công pháp người thừa kế. Đến cuối cùng một loại, phàm trần thế tục giữa, có người lương thiện, cũng có ác nhân, người nhập âm linh sơn, mà ác người, trừ bỏ luân hồi chi tuyển còn có thể vào quỷ sát địa ở giữa. Ở chỗ này đều là u đoàn chấp nhất các quỷ, hung thần ác sát, chiếm lĩnh quỷ sát điện khu vực, thủ vệ nơi này không cho bất luận kẻ nào đặt chân. Nhưng cổ Dương bọn họ lần này cần tiến vào, chính là quỷ sát điện khu vực, nghe nói Mị Tiền đã bị nhốt tại quỷ sát địa ở giữa. Nhưng làm Mị Tiền vì cái gì sẽ bị nhốt tại nơi này, ngay cả Hồ Tấn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, hết thể chỉ có tìm được Mị Tiền, khả năng mới có đáp án. Vô tận hắc ám, phân không rõ là ban ngày vẫn là ban đêm, nơi này hết thảy chỉ có nương mây đen che hờ lộ ra tới tối tăm mang, thấy rõ trùng quanh địa mạo. Diện tích rộng lớn vô ngăn rộng lớn thổ địa, thường thường sẽ nhìn đến một hai cái bóng dáng bay tới thổi đi, tựa hồ là vừa mới mới đến tân quỷ, còn còn không có tìm được quy tốt. Ngươi liền ở yêu tộc biên cảnh trú ở, đến lúc đó chúng ta đi tìm ngươi, ta nhớ rõ khí tức của ngươi. Bên người là biến ảo thành thanh y nam tử Thương Dương Điểu, Cổ Dương mở miệng phân phó nói. Hai chỉ Thương Dương Điểu gật đầu, sau đó xoay quanh nhập trời cao, lùi tới khi lộ bay đi, không bao lâu gian liền nhìn không thấy bóng dáng. Cổ Dương, ngươi làm gì không cho bọn họ đi theo đâu? Dọc theo đường đi thay đi bộ cũng có thể đi. Bạch nhìn phía trước không ngơi yên, không biết còn phải đi bao lâu bộ dáng. Bạch Miểu nói, Cổ Dương mắt trợn trắng, tay quán tính gõ hướng Bạch Nhất Cốc đầu, lại lập tức gõ cái không, quay đầu nhìn lại, Bạch Nhất Cốc chính chạy ra đối hắn hắc hắc cười không ngừng. Đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, Cổ Dương thu tay, nhìn về phía Bạch Nhất Cốc hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hai người tộc chói mắt, vẫn là hai người tộc hơn nữa yêu tộc chói mắt đâu? Bạch Nhất Cốc vẻ mặt vô nghĩa nhìn Cổ Dương, đối với những cái đó á phiêu phương hướng đi môi, vô nghĩa nói, ngươi có bản lĩnh liền đem chúng ta hơi thở biến thành bọn họ như vậy, liền không chói mắt. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi đem chúng ta biến thành cùng những cái đó á giống nhau hơi thở, liền sẽ không có người phát hiện chúng ta là nhân tộc. Bạch Nhất Cốc tưởng Cổ Dương không nghe được, lại gân cổ lên giống lên một lần, chính là nhìn hắn vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dáng, ở trước mặt hắn lắc lắc tay, lúc này mới nhìn đến Cổ Dương bình tĩnh. Một cái tát chụp ở Bạch Nhất Cốc có thượng, Cổ Dương hưng phấn nói, "Bạch Nhất Cốc, ta nói tiểu tử ngươi kỳ thật có đôi khi giống như rất thông minh." Bạch Nhất Cốc giật, tức giận nói, "Cái gì kêu có đôi khi giống như rất thông minh, ta rõ ràng vẫn luôn đều thực thông minh hảo sao?" "Hảo hảo hảo, cùng ta tới, đi trước ôm cây đợi tổ, buồn thiếu gia phải làm cái thí nghiệm." Cổ Dương nhìn đến phía trước một cái áp lại đây, lôi kéo Bạch Nhất Cốc ở bên cạnh nút vào. Cái này A Phiêu thoạt nhìn là cái lao nhân, phòng trưng là vừa đến, hai mắt vô thần, một bước tam lay động, Cổ Dương ở hắn tới gần là lúc, trực tiếp đem linh hồn lực ngoại phóng, đem cái kia A Phiêu bao vây ở linh hồn lực giữa. Căn bản liền dãy ruột đều không có, cái kia A Phiêu liền ở Cổ Dương linh hồn lực giữa mất đi với trần, hôi phi yên diệt, quả thực so không xuất hiện quá còn sạch sẽ. Bạch nhất gốc trực tiếp là há to miệng, này linh hồn lực đối với A Phiêu tới nói, quả thực chính là người thường gặp gỡ học đỉnh hung a. Căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị sát. Gì? Không đúng à, Cổ Dương không phải muốn này, đó A trên người hơi thở sao? Hiện tại đều làm đã chết còn như thế nào lộng. Bạch nhất cốc một người ở nơi đó lẩm bẩm lẩm bẩm, Cổ Dương ở bên cạnh lại là hưng phấn thực, kia đoàn bao vây lấy A Phiêu linh hồn lực đang ở không ngừng biến hóa trạng thái. Cổ Dương linh hồn lực đem A Phiêu linh hồn dung nhập trong đó, không ngừng xoa về, đem hai người hợp hai là một, sau đó quán chú hắn tân sinh mệnh lực. Cuối cùng đem kia một đoàn linh hồn lực biến ảo trở thành hai kiện áo choàng, thư vô chi vật, nhưng là có thể mặc ở trên người, do đó ngăn cách tự thân hơi thở, chỉ để lại áo choàng tựa hơi thở. Này hai kiện áo choàng hình thức ban đầu vừa ra tới, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát băng nát bạch nhất cốc thế giới quan, ta dựa Còn có thể như vậy bọn nhi. Linh hồn lực thu hồi, Cổ Dương trên mặt là một mặt vừa lòng tới cười, duỗi tay nhất triều, áo choàng liền dừng ở trên tay, nhẹ nếu không có gì, đưa cho Bạch Nhất Cốc một kiện. Chương 170, trò đồ dai. Tác giả, cung tam Bạch Nhất Cốc như là phụng một kiện thánh vật giống nhau đem nó nâng lên tới, này quả thực là làm người khó có thể tin, thế nhưng có thể bằng vào linh hồn lực chế tạo ra một kiện cùng bản thổ hơi thở tương đồng áo choàng. Cổ Dương, người rốt cuộc còn sẽ nhiều ít đồ vật. Bạch Nhất Cốc một bên xuyên áo choàng, một bên hỏi. Cổ Dương mặc tốt áo choàng Bành Tĩnh liếc hắn một cái, cười nói, "Ta cũng không biết, khả năng còn muốn chậm dại khai cuộc đi." Một cái lưu loát xem thường đưa cho Cổ Dương, Bạch Nhất Cốc dẫn đầu mà đi, hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không bị quỷ tộc người cảnh giác. Tuy rằng ngăn mặc cáo chẳng hai người hơi chút có điểm chói mắt, nhưng là tổng so hai cái đại người sống ở chỗ này hạt lắc lư hảo. Tới rồi quý tộc giữa, hồ tấn bản đồ liền không có quá lớn tác dụng, chỉ có mấy cái đại khái tiến lộ, rốt cuộc đông nam tây bắc tứ phương thế lực, đều không phải là là dễ nói chuyện lương thiện hạng người. Một khi có một phương cùng một khác phương bắt đầu hợp tác, liền sẽ lọt vào toàn viên chết ép, mà một phương cùng một khác phương nếu là bắt đầu chiến tranh, bọn họ được đến sẽ là bị bỏ đá xuống giếng. Anh anh anh. Một trận rất nhỏ tiếng khóc, bỗng nhiên từ phía trước ven đường chuyển đến, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nhìn kỹ, hình như là có một cái tiểu hài tử đang ngồi ở ven đường độ. "Hắc, Cổ Dương, muốn hay không qua đi nhìn xem?" Bạch Nhất Cốc nghiêng đầu nói. Cổ Dương nhướng mày, gật đầu nói, "Đi liền đi, ai sợ ai a." Hai người cùng nhau qua đi, chính là vừa đến tiểu hài tử trước mặt, còn chưa nói lời nói, liền cảm giác được một trận mãnh liệt hạ truy cảm. Lâm Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc rơi xuống hố sâu. Ngoa Tạo, xoa xoa mông, khép mắt con mắt hướng lên trên nhìn lại, một cái cái đầu đang ở hố đỉnh nhìn bọn họ. Khuôn mặt có chút hư vô, ăn mặc cái hùng hiếm, chất tận trời biện, giống cái ăn tiết Phúc Qua, đang ở hố đỉnh nhìn bọn họ, vẻ mặt cười to bộ dáng. Cổ Dương vô ngữ, ngón tay khẽ nhúc đích nếu là không có vừa rồi vừa khéo phát hiện linh hồn lực đối này đó quỷ tộc tổ thương tổn lực, Cổ Dương phòng trừng còn sẽ kinh hoàng một phen, nhưng hiện tại, là bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. Dùng linh lực đem linh hồn lực bao vây lại, bằng không này linh hồn lực một đụng tới cái kia Qua, Qua phòng trường liền biến mất. Trước dịp hắn làm mặt quỷ thời điểm, Cổ Dương trực tiếp dùng linh lực đem hắn cấp giam cầm lên, đôi tay hai chân tất cả đều bị quấn lên linh lực hồn khóa. Nhìn chính mình một chút một chút bị kéo vào hố sâu giữa, tiểu hai tử cả người dãy giụa càng lúc càng nhanh, đầy mặt dữ tợn, nhưng mà hắn càng giãy giụa, hồn khóa lại quấn quanh đến càng chặt. Chờ hắn rơi xuống đáy hố thời điểm, cả người đều là vẻ bại ngồi dưới đất, một bộ nhận mệnh bộ dáng, ánh mắt quật cường trừng mắt Cổ Dương, hiển nhiên đối hắn rất không vừa lòng. Này nóc con còn rất có tính tỉnh. nhìn hắn miệng bộ còn rất đáng yêu, muốn rối tay sờ sờ hắn, chính là mới vừa rũi tay đến trước mặt hắn, kia phụa ha mồm tới. Thiếu chút nữa làm Bạch Nhất Cốc như vậy mất đi hắn tay phải. Cổ Dương tay mắt lênh lẻ kéo Bạch Nhất Cốc một phen, Bạch Nhất Cốc nghĩ đến vừa rồi một màn trong lòng liền e ngại, hung hăng chỉ vào hắn cái môi mắng, "Dựa, ngươi thuộc cầu a, cắn người lợi hại như vậy." Cổ Dương lấy tay vì ngạch, thật là phục này một lớn một nhỏ, tiểu nhân một bộ muốn cắn người tư thế, đại cũng là giống bị chó điên cắn quá, nếu không phải Cổ Dương lôi kéo, thế nào cũng phải làm lên không thể. "Hảo, chơi đủ rồi không có." Cổ Dương trực tiếp đem Bạch Nhất Cốc cấp kéo khai, giữ lại Tiểu Phúc Ba vẫn là một bộ nhai răng trận mắt bộ dạng, nghiêm nhiên là không nhặt thua. Nghe lời điểm, ta cho ngươi điểm tử tốt. Cổ Dương nhìn về phía Tiểu Phúc Hoa, mở miệng nói. Tiểu Phúc Hoa thực rõ ràng nghe hiểu được Cổ Dương nói, lập tức là thay đổi phó bộ dáng, học Cổ Dương bộ dáng, nhướng mày nói, "Thứ tốt, hoàn toàn một bộ tiểu đại nhân bộ dáng." Xem đến Bạch Nhất Cốc sừng sốt sừng sốt, ngồi xổm Cổ Dương bên người, chờ kế tiếp. Cổ Dương thấy tiểu gia hỏa này có hứng thú, mở miệng hỏi, "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Tiểu gia hỏa không cam lòng yếu thế, bình tĩnh nói, "Ngươi có cái gì?" Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là một trận buồn cười, cũng như vậy cái nhóc con nói suy nghĩ, đạo vẫn là đại cô nương lên tiểu đầu một hồi. Thanh, thanh giọng nói, Cổ Dương lúc này mới nói, "Ta cũng không biết ngươi muốn cái gì." Ta như thế nào biết ta có cái gì đâu. Tiểu phúc hoa tựa hồ là cảm thấy cổ dương nói được còn có như vậy nửa phần đạo lý, lúc này mới nói, ngươi có hoàng thú thú hay sao? Hoàng thú, ngươi muốn như vậy cấp thấp thú hoạch làm cái gì? Cổ dương nghi hoặc hỏi, hoàng thú tương đương với hạ giới tiên tiên cấp bậc, này ở Trung Châu căn bản là thuộc về bất nhập lưu. Tiểu phúc hoa mắt trận trắng, nhìn về phía cổ dương nói, đại thúc, ngươi cảm thấy ta này phó thân thể, cấp bậc quá cao hấp thu được sao? Khu khu, c� Tuy rằng không biết tiểu gia hỏa này có phải hay không chết phía trước liền cái dạng này, vẫn là đã chết lúc sau lấy quỷ thể trọng tu, như vậy tiểu thân thể sát thật không có như vậy cường tráng. Nhìn tiểu Phúc Ba vẻ mặt buồn bã đại nhân bộ dáng, Cổ Dương cười hỏi, ngươi nói muốn nhiều ít? Ngươi nguyện ý cho ta. Tiểu Phúc Ba vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ là không nghĩ tới, Cổ Dương lại là như vậy ngay thẳng. Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi muốn, vẫn là không cần đâu. Tiểu Phúc Ba vẻ mặt thiên chân thuần túy chi sắc, ngập nào cười nói, đương nhiên muốn, mau cho ta đi, mau cho ta. Cổ Dương không nói gì lắc đầu. Từ cơ quan trùng giữa ngoác ra 6 cái hoàng thú thú hạch, đang muốn đưa cho Tiểu Phúc Qua, lại bị Bạch Nhất Cốc cấp chắn, từ từ. Tiểu Phúc Qua nhìn đến Bạch Nhất Cốc động tác, sắc mặt lập tức liền thay đổi, chóng nặng hung tận nói, đoạt người chi vật giống như giết người cha mẹ, hỗn đản ngươi làm gì? Bạch Nhất Cốc làm bộ dục đánh, Tiểu Phúc Qua vội là một chắn, chính là đoán trước chúng nắm tay lại không có gõ xuống dưới, Lạc Yên nhìn về phía Cổ Dương, hai người đều là một bộ cười như không cười thần sắc nhìn hắn. Tiểu Phúc nói, ta không bán thân cũng không bán nghệ, hai người ngươi muốn làm sao? Nghe được Tiểu Qua nói, Cổ Dương đầy mặt run, run dậy, Sau một lúc lâu mới nói nói, "Ai muốn ngươi bán nghệ bản thân, ta hỏi ngươi một sự kiện nhi." Tiểu Phúc Hoa lập tức yên tâm, đối với Cổ Dương cung tay, ý tứ thực rõ ràng, nếu muốn được đến tin tức, tổng phải có điểm đồ vật tới đổi đi. Cổ Dương ném cho Tiểu Phúc Hoa một viên thú hoạch, Tiểu Phúc Hoa trực tiếp cấp nhét vào trong miệng cất giấu, sau đó nuốt vào trong bụng, Cổ Dương thậm chí có thể xem cái kia tiểu ra hỏa bụng ở sáng lên. "Đây đâu hắc tuyến?" Cổ Dương lúc này mới mở miệng hỏi, "Quỷ sát điện ở đâu?" Tiểu Phúc Hoa nghe được lời này, vẻ mặt không thể chí không nói, "Ta nói các ngươi như thế nào như vậy hư, nguyên lai là muốn đi quỷ sát điện." Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc nghe được lời này, Trực tiếp là cười, Bạch Nhất cốc thanh thanh giọng nói nói, khụ khụ, nếu ngươi biết chúng ta là người nào, kia còn không mau nói. Tiểu Phúc oa bẹp bẹp miệng, lúc này mới nói, được rồi, liền nói cho các ngươi đi. Tiểu Phúc oa trên tay xuất hiện một quả thú hạch, đúng là vừa rồi kia viên hoàng thú thú hạch, nhưng mà lúc này toàn bộ thú hạch đã không có ánh sáng, thực rõ ràng trong đó năng lượng đã bị tiểu gia hòa hấp thu đến thất thất bát bát. Chương 171, đoạn hồn hỗn đoạn. Tác giả, cung tam tay phải cầm thú hạch, tay trái hiện ra một ánh sáng, ánh sáng tiến vào thú hạch giữa, đem thú hạch toàn bộ bao vây lại, sau đó ở trong đó hiện ra một bộ lộ tuyến Dần dần Quan mang tan đi, thú hoạch khôi phục phía trước bình thường bộ dáng, Tiểu Phúc Qua đem thú hoạch đưa cho Cổ Dương, mở miệng nói, "Cầm đi đi, rót vào linh lực liền có thể dùng." Cổ Dương tiếp nhận thú hoạch, thử thử, quả nhiên, rót vào linh lực lúc sau, sẽ có một bộ quỷ trùng lộ tuyến độ ra tới, mỗi cái địa phương đều đánh dấu hảo. Tiểu Gia Hỏa này giống như còn có có chút tài năng, thuận tay đem thú hoạch đưa cho hắn, vung ra linh lực hồn khóa, Tiểu Gia Hỏa chính là một khắc không ngừng, trực tiếp biến mất, sợ Cổ Dương thay đổi chủ ý, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cấp cũng là từ hố sâu bên trong nhảy nhót ra tới, phân biệt phương hướng, lúc này mới hướng quỷ sát điện phương hướng đi. Nhưng mà Cũng là bọn họ quá mức sốt ruột lên đường, bỏ lỡ xuất sắc một màn, tiểu phúc ba lại lần nữa ở trong hố sâu hiện ra thân hình, tùy theo xuất hiện còn có hai cái tuấn mỹ nam tử. Các người biết tình hướng đi, hiện tại nên như thế nào làm? Tiểu phúc ba vẻ mặt chính xác nói, nào có nửa phần vừa rồi thiên chân chi sắc. Đối diện hai người tự hồ là lấy tiểu phúc ba vì tôn, nhưng lại phi quỷ tộc người, nghe được tiểu phúc ba hỏi chuyện, cung kính nói, quân vương có lệnh, nếu không địch lại, khiến cho bọn họ mang đi mỹ thiền. Úc, phải không? Xem ra này quân vương là sớm có kế hoạch đi Tiểu Phúc oa trên mặt một mảng âm lãnh chi sắc, hiển nhiên cảm thấy chính mình hình như là bị mông ở cổ. Hai người nhìn đến tiểu Phúc oa thần sắc thay đổi, vội là nói, đại nhân chớ trách, việc này kỳ thật đã là một cái khác bổ cứu kế hoạch, đều không phải là là cố ý gạt đại nhân. Hừ. Tiểu Phúc oa hừ lạnh một tiếng, liếc hai người liếc mắt một cái, tùy ý nói, ta nói cho người, đừng nghĩ ở trước mặt ta chơi cái gì đa dạng, nếu không ta cho các người già không được quỷ chủng. Lạ, tiểu nhân minh bạch. Hai cái tuấn mỹ nam tử vội la nhất bái, nói. Minh bạch liền hảo. Bốn chữ sắc bén truyền ra, tiểu Phúc oa thân ảnh biến mất ở đống trượng. Như thế thời khắc hai cái Tuấn Mỹ Nam tử mới xem như thả lòng xuống dưới liết nhau trong mắt đều là một mộtmạ nghĩ mà sợ chi sắc cuối cùng là thân ảnh biến mất hố sâu giữa khôi phục bình tĩnh nói thật đúng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma A. bạch nhất cốc nhìn trên tay bản đồ nhìn không được tán tưởng nói xác thật này cho mấy cái hoàng thú thu hoạch đổi lấy này phân bản đồ là muốn nhiều kỹ cảng tỉ mỉ có bao nhiêu kỹ cảng tỉ mỉ quả thực chính là một phần Tây Minh quỷ chủng du lịch bảo điện. sở hữu địa phương bao gồm tứ đại thế lực khu vực phân bố tất cả đều trên bản đồ thượng biểu hiện ra tới ít nhất tỉnh cổ Dương một nửa thời gian đúng vậy Phía trước chính là quỷ sát điện, bọn họ đem sẽ mị tiền nhốt tại nơi nào đâu? Cổ Dương nhìn phía trước cái kia thuần màu đen kiến trúc, đôi mắt khắp nơi nhìn. Bạch Nhất Cốc cũng là nơi nơi tìm, đột nhiên sắc mặt kinh hoàng biến đổi, lôi kéo Cổ Dương hướng quỷ sát điện sườn phía sau đi, mị tiền thân ảnh thế nhưng xuất hiện ở trước mắt. Đoạn hồn giếng, Bạch Nhất Cốc trên bản đồ thượng tìm được rồi về mị tiền vị trí, mà nếu như danh, giếng, mị thiền xác thật là bị trói ở miệng giếng, hơn nữa đã hơi thở thoi thóp. Vừa rồi Bạch Nhất chính là nhìn đến cái này phương hướng có người ca, lúc này mới cảm thấy khả năng có vấn đề, không nghĩ tới lại trực tiếp tìm được rồi chánh chủ. Nơi đó thủ vệ nghiêm mặt cũng không phải là đơn thuần có thể đột phá. Bạch Nhất Cốc nhìn quay chung quanh ở mị tiền trung quanh mấy trăm hào nhân vật, ngưng vừa nói nói, Cổ Dương không nói gì, khắp nơi nhìn nhìn, trên mặt bỗng nhiên một mặt ý cười, đem long vực giữa một con á long tộc điều ra tới. Thánh thú cấp bậc, tương đương với linh hồi cảnh phía trên hóa thiên cảnh, đối phó này đó bình thường thủ vệ là hoàn toàn không có vấn đề, huống hồ Cổ Dương lại không phải làm hắn đi đánh nhau. Tham kiến tôn giả. Tất Phong Phi long hóa thành hình người phụ phục trên mặt đất, đối với Cổ Dương hành lễ nói. Cổ Dương phất tay làm hắn đứng dậy, mở miệng nói, ngươi hóa thành bản thể, từ cửa chính tiến vào quỷ sát địa giữa, tất lực hấp dẫn sở hữu quý tộc vệ là Minh Bạch. Tật Phong Phi Long từ cổ Dương trốn tránh chỗ bình dị một nửa vị trí, lúc này mới từ sườn núi mặt sau hiện ra thân hình. Cổ Dương sở dĩ phải dùng Tật Phong Phi Long, nguyên nhân chính là hắn tốc độ rất nhanh, có thể ở quỷ sát điện thủ vệ vây quanh lên phía trước, tới đại môn càng phía trước vị trí, hấp dẫn càng nhiều thủ vệ. Mà cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc có thể xông thẳng đoạn hồn giếng, đem mị tiền cứu, đây là cổ Dương kế hoạch. Hết thảy đều là thuận lợi tiến hành, đoạn giếng phụ thủ vệ cũng đều chạy tới môn phụ cổ Dương cùng Bạch Nhất nhân cơ hội đột phá tuyến phòng tỏa, vào kết hồn giếng vi. Nhưng mà Đúng lúc này, đông nhiên có thủ vệ phát hiện Cổ Dương bọn họ tồn tại, vung tay hô to chi gian, làm người chung quanh tất cả đều vây quanh lại đây. Cổ Dương sắc mặt nghiêm nghị, trong tay linh khí cản khôn kiếm xuất hiện, giờ phút này cũng không phải là dấu rốt là lúc, cùng Chi thân sau Bạch Nhất Cốc đưa lưng về phía mà đứng, hai người đã hồi lâu không có như thế kể vai chiến đấu. Cùng Chi Bạch Nhất Cốc nhẹ không thể thấy gật đầu một cái, Cổ Dương giống như lợi kiếm giống nhau nhảy vào đám người giữa, quỷ tộc thủ vệ cũng là ở nháy mắt độc thủ. Liên vào giờ phút này loạn là lúc, Bạch Nhất Cốc lại là nhân cơ hội huy dao thẳng đoạn hồn giếng giữa, mắt thấy Bạch Nhất Cốc liền phải tiếp cận đoạn hồn giếng. Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, trong lòng đã tính toán lưu lại. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Bạch Nhất Cốc thân mình đang tới gần đoạn hồn giếng quynh khắc, phát ra một tiếng hy vang, sau đó liền hôn mê qua đi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng thâm trong giếng rơi xuống. Bạch Nhất Cốc. Cổ Dương kinh hô một tiếng, huy kiếm hướng về bốn phía chém tới, toàn thân linh lực nháy mắt bùng nổ, làm chung quanh quỷ tộc thủ vệ nháy mắt ngã xuống đất. Cơ hồ là tia chốc tốc độ nhằm phía kết thúc hồn trong giếng, một trận linh hồn đau đớn làm Cổ Dương thiếu chút nữa mất đi đối thân khống chế. Nhưng mà trải qua u minh giới cường hóa linh hồn lực cũng không phải là dễ dàng như vậy tôi suy sụp, Cổ Dương cắn chặt răng, ở Bạch Nhất Cốc rơi xuống phía trước kéo lại hắn tay. Bạch Nhất Cốc đã hôn mê, Cổ Dương trực tiếp đem hắn ném vào lòng vực giữa, sau đó liên quan cột lấy Mị Tiễn giá chư thập, cùng nhau ném vào lòng vực. Đang lúc Cổ Dương muốn thu hồi kia chỉ tận phong vi lòng, chuẩn bị lui lại là lúc, một cái thị vệ đuổi tới, một thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào Cổ Dương eo bụng chi gian. Cổ Dương ăn đau dưới, thủ, giếng, nhập, giếng bộ xuống. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đau đớn, lại cảm thấy chính mình không có cách nào di động, chỉ có thể bị động tùy ý đoạn hồn giếng chi lực đem chính mình xuống phía dưới áp. Trung quanh hết thể phản phất là ảo mộng một hồi, cổ Dương thân thể bắt đầu vô ý thức phiêu dãng, phía dưới đoạn hồn giếng chi lực đối với cổ Dương thần thức ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà đối với cổ Dương tới nói, lại cái gì đều không cảm giác được, trung quanh hết thể thương tổn liền tính lại sắc bén, cổ Dương cũng không cảm giác được, hắn giống như dần dần dung nhập kết thúc hồn giếng giữa. Đồng nhiên, cổ Dương mở mắt, hắn có thể rõ ràng nhìn đến chúng quanh hết thảy, nhưng là lại không thể nhúc nhích, bởi vì thân thể bị đoạn hồn giếng chi lực sở giam cầm. Chương 172, Đoạn hồn nhập Vũ Minh. Tác giả, cung tam cổ Dương muốn thoát ly đoạn hồn tỉnh giam cầm, trung quanh hết thể giống như địa ngục, mà cổ Dương hiện tại là bị nốt đánh vào đệ thập bắt tầng. Có thể nhìn đến mặt trên đoạn hồn tỉnh khẩu không trùng, như một con đết ngồi lẽ giếng, nhưng mà hiện tại kêu phiến không trùng lại là cổ Dương hy vọng cuối cùng. Chúng quanh đoạn hồn tỉnh chi lực, giống như cuộn sóng giống nhau, mang theo cổ Dương trìm nổi, làm cổ Dương phảng phất cùng đoạn hồn tình hòa hợp nhất thể. Thử qua liên hệ long vực cùng cơ quan trùng, nhưng là tại đây đoạn hồn tình giữa, cùng này hai cái địa phương kết thông giống như là đá chìm đáy biển giống nhau, không, có bất luận cái gì phản ứng. Rốt cuộc, Cổ Dương chỉ còn lại có cuối cùng một cái biện pháp, thúc dục U Minh Giới, lấy U Minh Giới chi lực đối phó đoạn hồn tỉnh trí lực, đây là Cổ Dương duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. U Minh Giới là cùng Cổ Dương linh hồn tương liên, chỉ cần Cổ Dương linh hồn là tồn tại, như vậy muốn thúc dục U Minh Giới liền sẽ không có vấn đề. Dự kiến giữa, đoạn hồn tỉnh bên trong, là một cái màu tím lốc xoáy xuất hiện, lốc xoáy tựa hồn là có cảm ứng giống nhau, đem Cổ Dương thân thể trực tiếp hút vào U Minh Giới giữa. Hung hăng rơi vào U Minh Giới giữa Cổ Dương, không kịp chú ý chính mình tư thế, nằm xuống mồm to thở hổn hển, quanh dày đặc màu tím. Lẩm cổ dương nội tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Từ cơ quan trùng giữa lấy ra một quả đan dược, thuận tiện đem miệng vết thương băng bó một chút, cổ dương lúc này mới đứng dậy, nhìn đã đại biến bộ dáng u minh giới, cổ dương trên mặt là một mặt vui mừng chi sắc. Sơn xuyên con sông, chiếu dọi trên bầu trời màu tím, là một mạt quang mang lừng lẫy, cỏ cây thảm thực vật cũng là dần dần sinh trưởng, hết thể đều ở hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Cổ dương tản bộ đi tới, đang muốn muốn đi vào lòng vực giới chuẩn bị đi, đột nhiên trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Lúc trước u minh giới sẽ bị cấp đi u minh hồn tình, chính là bởi vì u minh giới không hề lực công kích, cho nên mới sẽ bị cử tộc giết hết, tổn thất thảm trọng. Tuy rằng hiện tại Cổ Dương đem cái kia phòng ngự trận pháp hóa thành mình dùng, nhưng là gần chỉ là đơn thuần phòng ngự tựa hồ có chút không quá đủ. Nếu là có thể đem đoạn hồn tỉnh giữa lực lượng đặt u minh giới bên ngoài, cổ lực lượng này dùng đến hảo, chính là cực đại trợ lực. Ngay cả bị thiên đều không thể thừa nhận trong đó chí lực, này hết hãy dùng để đối phó một ít bình thường cấp bậc phá hôi, quả thực không cần tốn nhiều sức. Trong lòng lan tràn cái này ý tưởng, làm Cổ Dương trong đầu tinh thần dừng không được tới, cuối cùng quyết định vẫn là muốn lợi dụng trận pháp chi lực cùng u minh giới giữa, u minh ngoại giới cùng u minh nội giới giao giới trận pháp giống nhau, ở u minh ngoại giới bên cạnh giả thiết một cái trận pháp, đem u minh ngoại giới bảo hộ ở trong đó. Lúc sau đem đoạn hồn tỉnh chi lực quan chu trong đó, có lẽ có thể thành công, đương nhiên, này kỳ thật là cổ dương tưởng tượng, được chưa, muốn thử mới biết được. Ngũ hành mê tung trận, cổ dương ở cơ quan trùng giữa được đến cao cấp trận pháp, lấy kim một thủy hỏa thổ năm loại thú hoạch thi triển, mê tung, chú ý một cái vây tự. Ngũ hành mê tung trận ý là ngũ hành cấu tạo vật vật, chế tạo thế gian vật vật, căn cứ bổn vây giả ký ức, chế tạo ra nhất làm hắn sợ hãi việc. Lấy bị nhốt giả tưởng tượng giết người, cuối cùng bị nhốt dạ bị chính mình tưởng tượng giết chết. Mà Cổ Dương phải làm chính là lợi dụng vây trận giữa ngũ hành chế tạo chi lực, ở ngũ hành mê tung trận giữa sáng tạo một cái đoạn hồn tình. Lợi dụng ngũ hành sáng tạo chi lực, gia nhập bộ phận đoạn hồn tình chi lực, sau đó dùng ngũ hành bắt trước đoạn hồn tình chi lực, vây quanh toàn bộ u minh ngoại giới. Như vậy, vô luận là ai vừa vào trong đó, chỉ cần linh hồn chi lực nhỏ yếu, cũng chỉ có tử lộ một cái. Cổ Dương đem tự thân linh hồn lực cùng toàn bộ u minh giới tương liên, đối với Cổ Dương tới nói, tự thân chính là u minh giới, mà u minh giới chính là tự thân. Đem u minh giới nhập khẩu mở ra, Cổ Dương khống chế được đoạn hồn tình chi lực rót vào, nhưng mà làm Cổ Dương không có dự đoán được chính là, U Minh giới nhập khẩu lại mở ra lúc sau liền quan không thượng. Đoạn hồn tình chi lực quần quật không ngừng dũng mãnh vào U Minh giới giữa, mặc dù có trận pháp giam cầm, nhưng là thực mau trận pháp đã bị đoạn hồn tình chi lực tràn ngập, hết thệ căn bản không chịu Cổ Dương khống chế. Đang lúc Cổ Dương bị đoạn hồn tình chi lực vây quanh, cả người hô hấp không thuận hết sức, U Minh cung giữa U Minh hồn tinh bỗng nhiên ra, trực tiếp từ khẩu bay đi ra ngoài, Cổ Dương liền ngăn trở cơ hội đều không có. U Minh hồn tinh tự U Minh giữa bay ra, Màu tím sương mù lập tức yếu đi thế, mà đoạn hồn tình chi lực lại là hiện ra bàng bạc chi thế, giống như vạn mã lao nhanh. Cổ Dương đã vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mất và thành lập U Minh giới hủy trong một sớm, bất đắc dĩ về phía sau thối lui. Nhưng mà nhưng vào lúc này, U Minh hồn tinh thân ảnh lại từ nhập khẩu xuất hiện, không chỉ là U Minh hồn tinh, còn có một viên thật nhỏ tinh thạch, nếu là cùng U Minh hồn tình so sánh với, chính là nắm tay cùng gạo lớn nhỏ. Ở U Minh hồn tinh tiến vào lúc sau, hai bên tình thế một chút đã bị khống chế được, U Minh hồn tinh quay quanh Cổ Dương xoay quanh, kia viên tiểu tinh thạch cũng là quay quanh Cổ Dương, như là U Minh hồn tinh tiểu đệ. Động nhiên U Minh Hồn Tinh ngừng ở cổ dương trên tay, cổ dương ngâng lên cánh tay, đầu ngón tay không biết khi nào bị khai cái lỗ nhỏ, mà kia viên tiểu tinh thạch đã hấp thu cổ dương máu tươi. Tại đây mấy mắt, cổ dương mới kinh ngạc phát hiện kia viên tiểu tinh thạch hơi thở quen thuộc, thế nhưng là đoạn hồn tình giữa hơi thở, ánh mắt nhìn phía U Minh Hồn Tinh phương hướng, U Minh Hồn Tinh trên giới nhảy lên, tựa hồ là ở chứng minh cổ dương ý tưởng. Dung nhập cổ dương máu tươi tiểu tinh thạch làm cổ dương cảm giác được một mạt theo chi ý, cổ dương tâm thần vừa động, đem tiểu tinh thạch cố định ở trận giữa. Cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ, toàn bộ trận pháp ở ngoài đoạn hồn tình chi lực, đã bị hấp thu hầu như không còn tất cả đều bị không chế ở trận pháp giữa. Hiện giờ kết quả này, Cổ Dương là thật sự không nghĩ tới, U Minh hồn tinh thế nhưng còn có chiêu thức ấy, Cổ Dương vốn là tưởng lộng điểm có sẵn dùng, dùng ra hỏa này khén ngược, trực tiếp cho người ta tận nhận. Bất quá này tư thế, vẫn là thực phù hợp Cổ Dương tác phong. U Minh giới trung khôi phục bình tĩnh, Cổ Dương mở ra U Minh giới nhập vào, đứng ở lối vào nhìn đoạn hồn tỉnh, liền tính đã không có tinh thạch đoạn hồn tỉnh, tựa hồ như cũng là âm trận. Cổ Dương lắc đầu, thanh một chút, lúc này mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên kết thúc hồn tỉnh, nhưng Cổ Dương thiếu nữa hủy hoại U Minh giới rồi sau đó cứu cứu Minh Giới, lại không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Mặt trên thủ vệ còn không có tới kịp đi thông báo mặt trên người, Tật Phong Phi Long nhìn đến sự tình không đúng, nhằm phía kết thúc hồn tỉnh, mọi người đang ở đối Phó Tật Phong Phi Long, liền nhìn đến đoạn hồn tỉnh phía trên lực lượng bỗng nhiên biến mất. Chúng thủ vệ đáy mắt đều là một mặt kinh ngạc chi sắc, này đoạn hồn tỉnh tồn tại nhiều ít năm, có thể nói Tây Minh quỷ chủng tồn tại nhiều ít năm, liền có bao nhiêu năm. Ủy sát điện làm quỷ tộc nhất cổ xưa một chi đội ngũ, ở định cư Tây Minh quỷ chủng là lúc, liền này đoạn chiếm làm của riêng, nhưng hôm nay, này đoạn hồn tỉnh tựa hồ là mất đi tác dụng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cùng vừa rồi tiến vào kia hai cái thiếu niên có quan hệ, vẫn là cùng đột nhiên biến mất mỹ thiển có quan hệ, bọn họ không nên đều bị đoạn hồn tình đoạn đi hơn phải, Vĩnh Không siêu sinh sao? Chương 173, Trọng tố ký ức. Tác giả, cung tam mọi người không tự chủ được đến gần rồi đoạn hồn tình, muốn biết này đoạn hồn tình giữa lực lượng biến mất màn màn, thậm chí liền tật phong phi long công kích đều bị bọn họ xem nhẹ. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ, lại là một hồi đến từ linh hồn chỗ sâu trong tiêu diệt, ở lực lượng biến mất mấy mắt, cổ dương thân ảnh từ đoạn hồn tình giữa đột phá mà ra, tay trái liên lụy ra chính là đoạn hồn tình trung Hủy thiên diệt địa lực lượng chỉ là nháy mắt, đem tật Phong Phi Long mang nhập lòng ngực giữa, sau đó Cổ Dương mang theo đoạn hồn tình chi lực đem toàn bộ quỷ sát điện phá hủy một nửa. Trên mặt đất không có thi thể, bởi vì sở hữu thủ vệ đều là hồn thể, tại đây loại trạng thái hạ, đoạn hồn tỉnh chi lực đối bọn họ lực sát thương là bẻ gãy nghiền nát. Chờ đến quỷ sát điện chung người phát hiện không thích hợp nhỉ, Cổ Dương đã tiến vào lòng vực giữa, trực tiếp đi trước chương đô, nhiệm vụ hoàn thành, còn có kiếm, cần phải trở về. Nhìn nhìn lòng giữa bạch nhếch lốc, chỉ là có chút linh hồn bị hao tổn, dùng minh hồn tinh mây che vây, chỉ là nháy mắt liền thành tỉnh lại đây. Cổ, Cổ Dương, ta làm sao vậy? Cảm giác mệt mỏi quá. Bạch Nhất Cốc dùng sức xoa xoa đầu, nhìn đến trước mắt là Cổ Dương, thanh âm lẩm bẩm nói. Cổ Dương lắc đầu, mở miệng nói, "Không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi xem Mị Tiên." Bạch Nhất Cốc vừa nghe đến Mị Tiên, lập tức tới đây tinh thần, vội là kinh hô nói, "Mị Tiên ở đâu? Ta chỉ nhớ rõ ta đi vào liền Hôn Mê. Ngươi cứu Mị Tiên sao?" Cổ Dương vô ngữ, chỉ chỉ phía trước nói, "Đại ca, ta nếu là không cứu Mị Tiên, còn có hứng thú cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này nói chuyện sao? Nếu không cùng nhau qua đi." Ần ần ần. con mổ thóc dường như gật đầu, hắn là Mê. Không biết Cổ Dương làm chút sự tình gì, chỉ nhớ rõ chuyến này quan trọng nhất chính là Mị Tiên. Mị Tiên lúc ấy bị Cổ Dương ném vào tới, Long nhân tộc đã đem nàng mang về tới nơi tụ cư trùng, đang định tìm Bạch Nhất gốc, liền nhìn đến Bạch Nhất gốc cùng Cổ Dương cùng nhau đã trở lại. "Tôn giả, Mị Tiên cô nương ở phòng trong, chỉ là tình huống tựa hồ không lớn thích hợp." Ngao Cảnh nhìn đến Cổ Dương hai người tiến bảo nhíu mày nói, "Có ý tứ gì?" Tuy rằng vừa rồi Cổ Dương đem Mị Tiên đưa vào tới khi, là cảm thấy Mị Tiên hình như là té xỉu trạng thái, nhưng lại hẳn là không có gì trở ngại đi. Ngao Cảnh chỉ là lúc đầu, mở miệng nói, Ngươi cùng ta tiến vào nhìn xem sẽ biết, quỷ tộc người có lẽ không nên tồn tại. Nghe ngao cảnh nói được nghiêm túc, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người đều là trong lòng một trận ẩn trướng, vội là đi theo ngao cảnh đi vào, nhìn đến chính là nằm thẳng mỹ thiện. Sắc mặt hồng nhuận, có ánh sáng, làn da vô cùng mịn màng, giống như không thành vấn đề đi. Bạch Nhất Cốc trừng mắt đôi mắt nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngẩng đầu đối thượng Cổ Dương ánh mắt, vội là một phen che miệng lại, sau đó thối lui đến mặt sau đi, Cổ Dương lúc này mới ý bảo ngao cảnh giải thích giải thích. Ngao cảnh ngừng lại một chút lúc này mới nói, các ngươi biết đoạn hồn tình sao? Đoạn hồn tỉnh, chúng ta giống như vừa mới mới từ đoạn hồn tỉnh ra tới." Cổ Dương trầm giọng nói, nhìn về phía Bạch Nhất Cốc, Bạch Nhất Cốc cũng là gật gật đầu, xác định Cổ Dương nói. Thứ đồ kia bị Cổ Dương thu đi, xác thật chính là đoạn hồn tình, mà mị thiền cũng xác thật là bị trói ở đoạn hồn tình mặt trên. Ngao Cảnh khẽ thở dài, sau một lúc lâu mới nói nói, vậy không có sai. Cổ Dương nhìn Ngao Cảnh thần sắc phức tạp, nhịn không được mở miệng hỏi, "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Đoạn hồn tỉnh, đối với nhân tộc tới nói, là hẳn phải chết chi vật, đối với quý tộc cũng là, ta tưởng cụ thể nguyên nhân các ngươi cũng là biết đến. Duy độc đối với yêu tộc, đặc biệt là thượng cổ truyền thừa yêu tộc, sẽ không tất chết, nhưng là sẽ đối linh hồn sinh ra hủy diệt tính tương tồn. Ngao Cảnh nhìn Mị Tiễn, trong miệng nhẹ giọng nói, ngôn ngữ gian ý tứ đã là thực rõ ràng, Mị Tiễn chính là hắn trong miệng thượng cổ truyền thừa yêu tộc. Ý của ngươi là nói, Mị Tiễn linh hồn đã bị hủy, hiện giờ lưu lại bất quá là một khối đối xác. Bạch Nhất cốc kinh hô, trong lời nói đều là khó mà tin được chi ý Ngao Cảnh gật đầu, tiếp tục nói, tuy rằng ta rất muốn phản bác, nhưng là sự thật chính là như thế, hiện giờ Mị Tiễn đã không có hồn phách. Rốt cuộc là ai muốn làm như vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ Dương Ngưng thần nhìn Mị Thiện, khó có thể tưởng tượng Hồ Tấn biết chân tướng tâm tình. Ngao Cảnh trầm mặt một lát, như suy tư gì nói, là ai làm ta không biết, nhưng là ta biết bọn họ mục đích là cái gì. Mục đích? Đối. Ngao Cảnh gật đầu, tiếp tục nói, bọn họ là vì trọng tố ký ức. Cổ Dương sắc mặt có chút rối rắm, đối thượng Bạch Nhất gốc nghi hoặc hai trong mắt, hiển nhiên hai người đều không do Ngao Cảnh ý tứ. Ngao Cảnh ánh mắt nhiều một tia thận thờ chi ý, tựa hồ này đoạn ký ức đã rất là xa xăm, sau một lúc lâu mới nói nói, đoạn hồn tỉnh ở lúc trước lớn nhất tác dụng, chính là thông qua bí pháp bảo hộ can nguyên, sau đó đem ký ức tiêu trừ một lần nữa chế tạo hoàn toàn mới ký ức, đây là dùng để bồi dưỡng tử sĩ phương pháp, cũng là vì ở yêu tộc giữa xếp vào năm vùng. Nói cách khác, bị thiên như vậy là bị người tiêu trừ ký ức, nhưng là còn không có trọng tố, cho nên mới sẽ là cái này hoặc tử nhân bộ dáng sao? Cổ Dương ánh mắt rất là bất đắc dĩ luôn nói. Ngao Cảnh gật đầu, Cổ Dương theo như lời, xác thật là sự thật, này pháp vô giải, ký ức đã bị hủy đi, duy nhất phương pháp chính là một lần nữa đắp nặng ký ức, sau đó giải trừ đối với căn nguyên công chế. Trong tố ký ức phương pháp, chỉ có quý tộc mới có sao? Sự tình đã vô pháp vấn hồi, Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn tận lực cứu. Ngao Cảnh lắc đầu nói, "Cái này bí pháp Long tộc tàng kinh các chung, hẳn là có điều ghi lại, chỉ cần là linh hồn lực vượt qua thường nhân, đều có thể tự do sử dụng, tỷ như ngươi." Ta. Cổ Dương không cấm có chút không nhịn được mà bật cười, này hẳn là xem như trước mắt tốt nhất kết quả đi, tuy rằng không thể trực tiếp cứu Mị Tiền, như vậy gián tiếp cứu nàng, tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn. "Vậy ngươi đi trước tìm xem kêu bí pháp tồn tại, chúng ta muốn đi về trước Cửu vi Hồ tộc, ra tới hồi lâu, sợ là sẽ làm người lo lắng." Hảo, việc này ta tới xử lý." Ngao Cảnh gật đầu, đi ra ngoài tìm người hỗ trợ đi. Nơi này Long tộc tản kinh các không biết nhiều ít năm không ai đi vào, còn phải tìm người thu thập một chút. Ngao Cảnh đi ra ngoài, Bạch Nhất Cốc nhìn về phía An Tĩnh Mị Tiên, chợt gián nói, không biết Hồ Tấn nhìn đến Mị Tiên như vậy, đến thương tâm thành bộ dáng gì. Hô, cũng may còn có bổ cứu cơ hội, có lẽ đây là tốt nhất kết quả đi. Cổ Dương nhẹ giọng nói, trên mặt nhiều là trầm mặc, vận mệnh nhiều trong gai, có lẽ chính là dùng để hình dung này hai người đi. Chúng ta đi trước yêu tộc bên cảnh, nói cho kia hai chỉ thương Dương điểu, làm cho bọn họ đừng đợi, như vậy, chúng ta vẫn là trực tiếp từ Long trung trở về. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Cửu vị hội đồng, đại điện phía trên, nếu là cổ dương ở chỗ này, có lẽ chỉ biết có hai người là nhân thức, bất quá trong đó mà khác hai người tên tuổi, tuy rằng chưa thấy qua mặt, lại đã là từ mỹ tiễn trong miệng nghe nói qua. Chương 174, Chương đô Tri nguy. Tác giả: Cung tam quân đô sứ giả Hồ Đồng, Mục đô sứ giả Hồ Vũ, ước hẹn tiến đến thảo cái cách nói, Hồ Tấn lại chỉ cảm thấy buồn cười, thật sự là buồn cười. Hồ Vũ, ta xem các ngươi mục đô một mạch, là mất trí nhớ chứng sẽ lấy bệnh đi, từ ta bên ngươi cấp đi mỹ tiễn, hiện giờ lại tới tìm ta muốn người sao? Hồ Tấn thanh âm hết sức lạnh lẽo, "Mị Thiền là hắn tìm lần, nếu không có là hiện tại vô pháp vứt bỏ Trường Đô bá tánh, nơi nào còn có quý tộc tồn tại." "Ha ha, quân chủ lời này liền nói sai rồi, Mị Thiền đã bị ngươi người mang đi, ngươi thật khi chúng ta cái gì cũng không biết sao?" Hồ Vũ lạnh giọng nói, "Bọn họ chính là vẫn luôn chú ý quỷ tộc độc tính, bảo đảm vạn vô nhất thất, vô luận Mị Thiền bị cứ đi, vẫn là không cứu đi, người thắng đều là bọn họ, là mục đô một mạch." "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ." Hồ Tấn tuy rằng biết, rất có khả năng là Cổ Dương cứu người thành công, nhưng lại trên mặt lại là không lậu chút nào, như cũng là vẻ mặt đạm mạc chi xác. Hồ Vũ trên mặt là một mặt cười lạnh, hắn không sợ tìm không thấy Hồ tận dấu vết để lại, nếu đã xác định Mị Thiển bị Hồ Tấn người cứu đi, tổng hội có bại lộ một ngày. Quân chủ, Chương Đô một mạch, lâu dài tới nay đều là điệu thấp hành sự, kỳ thật căn bản không có tất yếu vì một nữ nhân đắc tội ta Quân Đô một mạch, không phải sao?" Hồ Đồng thanh âm trầm rãi truyền ra, mang theo một tia vân đạm phong khinh chi sắc, nhưng trong đó uy hiếp chi ý lại là không khó nghe ra. Hào một cái được tiện nghi còn phế mã, đây là bộ Hồ Tấn, bị người bán, còn muốn hô trợ kiếm tiền. Ha ha, ngươi theo như lời nữ nhân là ta cuộc đời này nữ nhân duy nhất, nàng người đi Quân Đô chỉ biết nhận hết khổ sở. Hồ Tấn Thanh em cắn răng truyền ra, vô luận như thế nào, đều không thể làm mị tiền đi quân đô. Sao có thể? Ta quân đô quân vương chính là thực thưởng tức mị tiền đại nhân, chỉ cần Trương Đô quân chủ đem mị tiền làm chúng ta mang về, như vậy về sau quân đô cùng Trương Đô đem vĩnh hưởng hòa bình. Hồ Đồng như thế nói, Hồ Tấn trên mặt là một mặt lạnh leo sắc hàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồ Đồng, âm thanh lạnh lùng nói, mị tiền cũng không ở chỗ này, ngươi nhiều lời vô ích. Nhưng mà, giọng nói giơ xuống, Hồ Tấn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì đại điện giữa xuất hiện ba người, Cổ Dương đơn độc một người, mà Bạch Nhất cốc lại là ôm Vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như biến thành vai hề diễn xuất, làm hết thảy trở nên rất là hài kịch tính. Hồ Đông trên mặt là một nụ cười, tươi cười chung càng là một mặt từ tâm mà sinh lạnh leo, xem ở Hồ Tấn trong mắt, tràn đầy lộ ra giữ tận chi sắc. Trong chớp nhoáng, không có chút nào chần chừ, Hồ Tấn trong tay một thanh thực chất trường kiếm trực tiếp đâm vào Hồ Vũ trái tim, một kích chi gian khoảnh khắc bị mất mạng. Hồ Tấn đã thăng cấp đến đại yêu cấp bậc, tương đương với nhân loại thông thiên cảnh, mà Hồ Vũ hai người bất quá là yêu thánh cấp bậc, tương đương với nhân loại hóa thiên cảnh, cùng chi mị tiền đồng cấp. Cổ Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Hồ Tấn động thủ khẳng định có hắn lý do. Làm bạch nhất cốc mang theo mị thiền đi trở về lòng ngực giữa, chính mình dẫn theo kiếm, gia nhập chiến cuộc giữa. Hồ Vũ bị một kích phải giết, Hồ Đồng thân hình cấp tốc nhanh chóng thối lui, Hồ Tấn theo sát mà thượng, ngoài cửa hai phương mang đến người đang ở cùng chi Hồ Tấn người đánh nhau chết sống. Mắt thấy rất có không địch lại chi thế, Hồ Lung cùng Cổ Dương đuổi tới, hai người tuy rằng cấp bậc trên lệch cực đại, nhưng là này phối hợp lại là ăn ý được ngay. Trường kiếm múa may chi gian, từng người thu hoạch một cái mạng người, không bao lâu gian, toàn bộ trường hợp đã bị khống chế trụ, sở hữu thủ vệ đều là bị mất mạng. Cổ Dương chưa bao giờ sẽ đối địch nhân nâng tay, đây là hắn ở hồi lâu phía trước liền minh bạch đạo lý, địch nhân vĩnh viễn là địch nhân, không có biện pháp trở thành bằng hữu. Cứ việc địch nhân của địch nhân có thể tạm thời trở thành bằng hữu, nhưng kia hữu nghị cũng là thành lập ở hợp tác cơ sở thượng, một chạm vào liên toái, yếu ớt bất ham. Nhưng vào lúc này, một đạo tình linh xảy ra ánh sáng bỗng nhiên từ đại điện trung bay ra, liên quan chính là hồ tận thanh âm dồn dập truyền ra, ngăn lại kia nói quang, đó là quân đồ đạn tín hiệu. Cổ Dương cùng hồ lung ánh mắt nhìn mình, trong tay trường kiếm bay ra, nhưng mà, chạm đến đạn tín hiệu là lúc, lại là một mặt càng thêm mãnh liệt quang mang ra. Vô số quang điểm tứ tán khai đi, căn bản không thể nào ngăn cản. Hồ Tấn Thân Ảnh cũng là từ đại điện trung bay ra, mũi kiếm phía trên còn mang theo vết máu, chậm rãi nhỏ giọt mặt đất, giống như tích ở mọi người trong lòng. Thôi, việc này trung quy là muốn phát sinh, ngăn cản không được. Hồ Tấn trong tay trường kiếm thu hồi, nhìn đầy đất hỗn độn, trong miệng thấp giọng nói. Cổ Dương trên mặt là một mạt không rõ nguyên do chi sắc, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không kịp hỏi vì cái gì, này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. "Này, Cổ Dương, việc này ta sau đó lại hướng ngươi giải thích." Cổ Dương đang muốn nói chuyện, lại bị Hồ Tấn đánh gãy. Cổ Dương sững sốt một chút, vẫn là gật gật đầu. Hồ Tấn trên mặt là một mặt cảm kích chi sắc, nhìn về phía Hồ Lung lung linh nói, lập tức phong tỏa toàn bộ trường đô, làm bình thường ba cánh rời đi, khởi động chuẩn bị chiến đấu hình thức. Là, thuộc hạ này liền đi làm." Hồ Lung linh mẫn, thân ảnh biến mất ở đường trường, còn lại người đều là sôi nổi đem nơi này hỗn độn thu thập. Đến nỗi Cổ Dương, ở Hồ Tấn ý bảo dưới, cùng hắn đi vào đại địa giữa, trên mặt đất thi thể đã rửa sạch, sạch sẽ, còn lại nhàn nhạt mùi máu tươi, thuyết minh vừa rồi hết thảy đều không phải là lả cấu. Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào vừa trở về liền biến thành như vậy? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Hắn sát thật nhìn đến, là chính mình trở về lúc sau, Hồ Tấn mới động thủ. Hồ Tấn trên mặt là một mặt chua xót chi sắc, lắc đầu nói, một lời khó nói hết, "Ta vừa rồi nhìn đến các ngươi đem mị thiền mang về tới phải không?" Ân. Cổ Dương gật đầu, vừa rồi thình lình xảy ra một hồi chiến đấu, đem nguyên bản sự tình tất cả đều quấy rầy, này một chút Hồ Tấn nhắc tới, Cổ Dương mới kinh ngạc phát hiện, nên như thế nào cùng Hồ Tấn giải thích. "Hồ Tấn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý." Cổ Dương ngưng thanh nói. Hồ Tấn gật đầu, trên mặt là một mạt ôn chi ý, nhẹ giọng nói, "Xét thể nhất hư kết quả chúng ta đều trải qua qua, chỉ cần nàng có thể trở lại ta bên người." Cơ thể ta đều có thể tiếp nhận rồi." Cổ Dương thở sâu, chầm mặt một lát, lúc này mới làm Bạch Nhất Cốc ra tới, ôm hôn mê bất tỉnh Mị Tiền, Hồ tận trong ánh mắt có chút vi uất. Tuy rằng trong miệng chi ngữ là như vậy nói, nhưng là chân chính nhìn đến như thế bộ dáng Mị Tiền, Hồ Tấn vẫn là nhịn không được trong lòng run lên. Chằm mặc giữa, Hồ Tấn chậm rãi đi hướng Mị Tiền, đôi tay tiếp nhận Mị Tiền, nhìn Mị Tiền bộ dáng, hai đầu gối trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thanh âm có chút nước nở truyền ra. Nếu không phải chính mình, như thế nào sẽ làm hại Mị Tiền biến thành như vậy? Nếu là chính mình có thể sớm một chút khôi phục ký ức, lại như thế nào sẽ làm Mị Tiền đi đến nải bước đau thương? Này rất vậy, đều là chính mình sai. Các người là ở nơi nào tìm được nàng? Hồ Tấn Thanh âm thấp thấp truyền ra, mang theo nửa phần mệt mỏi. Cổ Dương trầm giọng nói, quỷ tộc, Đoạn Hồn Tỉnh. Đoạn Hồn Tỉnh, mục đâu người như thế nào sẽ đem nàng đưa đến nơi đó?" Hồ Tấn Thanh Nhâm nghi hoặc, mở miệng truyền ra. Cổ Dương cùng Bạch Nhất cốc liên nhau, trung quy vẫn là mở miệng nói, "Ngao cảnh nói, Đoạn Hồn Tỉnh lớn nhất tác dụng là đem ký ức tiêu trừ, sau đó trọng tố ký ức, cho nên hiện tại mị tiễn chỉ là bị tiêu trừ ký ức bộ dạng, chỉ cần trọng tố ký ức, hồi bỏ bị pháp, nàng liền sẽ đã tỉnh." Chương 175, bảo hộ lộ ra. Tác giả Cùng tam lời này thật sự. Hồ Tấn trông thanh nham, có thể thấy được chính là một mặt kinh hỉ ý vị. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, "Sắc thật như thế, ta đã làm Ngao Cảnh đi tìm trọng tố ký ức bí pháp, đến lúc đó ta có thể hỗ trợ." Đạt tạm. Hồ Tấn trên mặt là một mặt cảm kích chi sắc, có kết quả này, có lẽ là trước mắt tốt nhất. Đối với Mị Tiền tới nói, quên hết thầy, chỉ phải đến nàng muốn được đến ký ức, đều không phải là là một kiện chuyện xấu, nàng quá đến quá mệt mỏi, này hết thảy bi thương mà mượn, khiến cho chính mình tới khiên đi. "Cổ Dương, có chuyện tình có thể ngươi hỗ trợ sao?" đem Mị Tiền giản từ trong trong điện ra tới, Hỏi Cổ Dương, Cổ Dương mở miệng hỏi ngược lại, "Là về vừa rồi kia chẳng chiến đấu đi?" Hồ Tấn sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, đối, bọn họ là quân đô cùng Mộc Đô người." "Quân đô, Mục Đô." Bọn họ đều là vì mỹ tiền mà đến, mà ta vừa rồi mang theo mị thiện xuất hiện, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy kết quả sao?" Cổ Dương trên mặt thần sắc rất là kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, chính mình tựa hồ lại gián tiếp trở thành trương đô một mạch hồ tộc chiến sự người khởi xướng. Hồ Tấn cười cười nói, "Cũng không xem như, bọn họ hai mạch muốn đối phó ta đô một mạch đã là kế hoạch thật lâu sau, các ngươi xuất hiện bất quá là vừa khéo mà thôi." Cổ Dương, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi thắp hương cầu sinh thần, đi đi vẫn rồi." Bạch Nhất Cốc nhìn Cổ Dương nói thầm nói, làm Cổ Dương sắc mặt hắc đến như là đáy nổi hôi giống nhau. Hồ Tấn cũng là nhịn không được lắp đầu nói, "Thôi, thôi, chuyện này ta chính là hỗ trợ không được. Ai, gặp được các ngươi hai cái, ta như thế nào có loại gặp người không tốt cảm giác." Cổ Dương nhịn không được tự rêu cười nói, ba người đối diện cười, đáy mắt bi thương giống như bị hòa tan một ít, cười cười, đáy mắt nước mắt cũng là chạy ra. Hảo, chúng ta ba người một lòng, hiện giờ đem bị cứu trở về tới, chính là một cái tốt bắt đầu, trước mắt cửa khó khăn nhất định có thể cố nhị qua." Đối, nhất định có thể. Hảo, chúng ta anh em đồng lòng, tắt biến đông cũng cả. Quân đô hoàng cung báo cáo quân chủ, từ chương đô hoàng cung phát ra đạn tín hiệu, chúng ta phái ra thám tử hồi báo, toàn bộ chương đô đã toàn diện giới nghiêm. Quân đô thủ vệ vội vã đi hướng đại điện giữa bẩm báo. Quân đô chi chủ hồ liệt đôi mắt lạnh băng, trầm mặc một lát, mở miệng nói, đi thiên điện giữa thỉnh mục đâu người lại đây. Là, thuộc hạ cáo lui. Thủ vệ bước nhanh rời khỏi, đại điện giữa khôi phục bình tĩnh, ba phủ ở hồ liệt trên người áp thấp, làm cho cả đại điện đều lộ ra một tia thấu xương lạnh lẽo. Cơ hội không có bất luận cái gì trì hoãn, đối với Mục Đô Quân chủ Hồ Thâm tới nói, Quân Đô chi chủ đã là hy vọng cuối cùng. Ai từng nghĩ đến, bọn họ vẫn luôn ngăn cản Hồ Thẫn, thế nhưng sẽ là Trương Đô một mạch chi chủ chuyển thế, khôi phục ký ức lúc sau, ngày mà thượng trở thành Trương Đô chi chủ. Chờ bọn hắn biết chân tướng thời điểm, Mị Tiên đã bị đưa vào kết thúc hồn tịch giữa, hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Mục Đô một mạch người lớn đất mạng, đã là từ từ suy sụp, phát triển lên xa xa không bằng Quân Đô cùng Trương Đô, ý là tưởng cùng Quân Đô kết thân, làm Mục Đô tiếp tục phồn lại không thành tưởng biến thành như vậy. Hiện giờ đã không có thuốc hối hận có thể ăn, chỉ có thể cắn khẩn quân đô này tuyến không bỏ, cùng quân đô cùng nhau đối phó Trương đô, nếu không, đứng mũi chịu sào, chính là bọn họ mục đô. Hồ Liệt, ta nghe nói phái đi Trương đô người đã xảy ra chuyện. Mục đô chi chủ hộ thâm đội vã tới rồi, khuôn mặt phía trên là một mặt nôn nóng chi sắc. Chủ vị phía trên Hồ Liệt là một mặt bình tĩnh chi sắc, mắt lạnh nhìn hướng Hồ Thâm, trong miệng thanh âm đạm mạc truyền ra, hoàng cái gì, này không phải chúng ta muốn sao? Hồ Thâm hít hà hơi, khẩn nói, chính là chúng ta thật sự phải đối phó đô sao, có thể hay không làm mặt trên người bất mãn? Hồ Liệt khẽ môi hơi hơi gọi lên, lạnh nhạt nói: "Bất mãn, các ngươi chính mình làm việc không lao, hiện tại biến thành như vậy, còn không biết xấu hổ nói cái gì bất mãn sao?" Hồ Thâm nuốt nước miếng một cái, trầm mặc nói: "Này đều do Mị Tiền, quân chủ như vậy thích nàng, là nàng vinh hạnh, một hai phải lộng tới này bước đồng ruộng. Lộng tới này bước đồng ruộng, không phải các ngươi chính mình tạo thành sao? Nếu là các ngươi sớm một chút biết cái kia Hồ tấn tiểu tử thân phận, có phải hay không hiện tại chính là Trương Đô mục đô kết phường đối phó quân đô đâu?" Hồ khuôn mặt phía trên là một mạt kinh mạn thần sắc, nhìn về phía Hồ Thâm ánh mắt giống như nhanh như hổ đói vụ mồi. Hồ Thâm trên mặt là một mạt kinh hoàng. Vội la nói: "Sẽ không, sẽ không, chúng ta Mục Đô nhất tộc chỉ nguyện cùng Quân Đô nhất tộc hợp tác, nếu là quân chủ ngự ý, chúng ta Mục Đô gia còn có rất nhiều tuyệt sắc nữ tử, có thể tùy ý quân chủ chọn lựa." Tuyệt sắc nữ tử? Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta là coi trọng mỹ thiện dung mạo sao? Không thể phủ nhận, mỹ thiện dung mạo sắc thật tuyệt hảo, bất quá ta cũng không phải là như vậy nông cả người." Hồ Liệt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt giữa lộ ra một mạt khinh thường chi sắc, khinh thường nói: Nay phiên lời nói, lập tức làm Hồ Thâm có điểm liệt, đây là có ý gì?" ánh mắt nhìn hướng Thâm, thanh âm lạnh nhạt ra: Hồ Thâm, Mị Thiên bất quá là một nữ nhân mà thôi, nàng đại biểu chính là Mục Đô hoàng tộc, cùng Quân Đô liên hôn, có thể lớn mạnh Quân Đô thế lực, làm ta Quân Đô sớm ngày trở thành cựu vĩ hồ tộc duy nhất một mạch. Ngươi, ngươi thế nhưng từ lúc bắt đầu chính là đánh cái này chú ý. Hồ Thâm ánh mắt cấp tốc biến hóa, hắn không nghi tới, cái này hồ liệt thế nhưng che giấu sâu như vậy, lúc trước cái gọi là cầu thân, cái gọi là trung tình, tất cả đều là giả. Chính mình nữ nhi xem đến thực minh bạch, chính là chính mình cái này phụ thân lại bị quyền thế che giấu, từ lúc bắt đầu liền đem nữ nhi cả đời làm thành một cục giao dịch cái gọi là làm chính mình nữ nhi gả cho phi nàng không cưới Hồ Liệt, vào lúc này, dỗng nhiên biến thành một hồi từ đầu tới đôi chê cười. Hồ Thâm khuôn mặt phía trên là một mặt chưa sót, kỳ thật chính mình hẳn là có thể sớm một chút phát hiện, lại đi bước một bị quyền thế hướng hôn đầu óc. Thế nhưng nghĩ đến lợi dụng cùng quý tộc liên hệ, đem mị thiền trọng tố ký ức, đem nàng ký ức biến thành một cái tình cảm chân thành Hồ Liệt người. Hiện giờ hết thể chân tướng đại bạch, mục đô lại đã là không có quay đầu đường sống. Hồ thâm, hiện giờ ngươi đã không có lựa chọn, thiền bị thiên bị chương đô mang đi là chuyện tốt, ít nhất làm ta có một cái xuất binh lý do, rốt cuộc, hắn hồ tấn cướp đi ta yêu nhất nhân, không phải sao? Nhìn chủ vị phía trên hồ liệt bộ dáng, Hồ Thâm cảm giác được, là một mặt giày đặc xa lạ chi sắc, nhưng mà, như hồ liệt theo như lời, Mục Đô đã không có hối hận cơ hội. Bảo hồ lộ ra, chung quy bị hổ thực, đây là lúc trước không màng mị tiễn, cùng chi hồ liệt này đầu mảnh hổ hợp tác kết cục. Ta hiểu được, ta sẽ thông chi quỷ tộc quỷ sát điện người lại đây hỗ trợ. Hồ Thâm thanh âm trầm mặc truyền ra, mang theo một mặt bí ý, còn có một mặt gần như quyết tuyệt kiên định. Hồ liệt thản nhiên cười nói, "Thư thảo, nhớ kỹ, chúng ta mục đích là vì mị thiền, mà không phải vì bản thân tư dục." Chương 176, lại hái một hồi. Tác giả, tam Hồ Thâm trầm mặc một lát. Trung Quy vẫn là nói, Trương Đô một mạch hồ liệt, lừa đi mục đô công chúa Mị Tiên, khiến công chúa sinh tử không rõ, mục đô về công chúa vị hôn phu quân đô hồ liệt, tiến đến thảo muốn nói pháp, nếu có cái lời, làm Trương Đô như vậy biến mất. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hồ liệt ngẩng mặt lên trời cười rải, liên thanh nói, "Thật hảo, thật hảo, mục đô một mạch, quả nhân đều là người thông minh." Ở hồ liệt trong tiếng cười, hồ thân khuôn mặt chỉ có gần như thâm trầm lạnh nhạt, hết thể đã không có đường rút lui, trở về không được, chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Mị Tiên, là biến thành hoàng tộc vật hy sinh. Cổ Dương Đây là kia bộ công pháp, ngươi trước nhìn xem, bất quá cụ thể khôi phục ký ức, khả năng yêu cầu Hồ Tấn hỗ trợ. Nội điện giữa, Cổ Dương cùng Hồ Tấn ba người đang ở nội thất giữa, Ngao cảnh bỗng nhiên xuất hiện, trong tay một bộ công pháp, mang theo một mặt cổ xưa hơi thở. Cổ Dương tiếp nhận là xem lúc sau, cũng không có cái gì khó khăn, chỉ là đối với linh hồn lực mạnh yếu, yêu cầu cực kỳ khác khác. Quỷ tộc tinh thông linh hồn chi lực sử dụng, cũng là tinh tu linh hồn chi lực, cho nên có thể đem cái này công pháp kéo dài xuống dưới, một chút đều không kỳ quái. Yêu cầu ta như thế nào hỗ trợ? Hồ Tấn cũng làm mở miệng nói, đối với Mị hắn đã thua thiệt quá nhiều. Cổ Dương khép lại trong tay công pháp, nhẹ giọng nói, "Yêu cầu ngươi, trọng tố một cái mị tiễn sở yêu cầu ký ức, ta tưởng ngươi là nhất hiểu biết nàng." "Yêu cầu ký ức, chính là chúng ta hiện tại cùng mục đô biến thành mặt đối lập, mị tiễn tỉnh lại lúc sau, có thể tiếp thu sao?" Hồ Tấn trong thanh âm là một mặt do dự chi ý nếu là cho mị thiền chân thật ký ức, sẽ chỉ là mị thiền lâm vào ở mục đô cùng Hồ Tấn chi gian thống khổ lựa chọn, nhưng nếu là cho mị tiễn không thật ký ức, đối với mị tiễn tới nói, tựa hồ không thái của mình. Hồ Tấn trên mặt là một mặt trầm mặc, Cổ Dương cũng là trầm mặc, Hồ Tấn đều không thể thế mị làm quyết định, Cổ Dương lại làm sao có thể Lâu dài chầm mặt giữa, Bạch Nhất cốc thanh âm trầm dãi truyền ra, "Không bằng đem mỹ tiễn thân phận sửa vì một cái bình thường hồ tộc nữ tử, đến nỗi ngươi cùng nàng tỉnh, lại ái một hồi lại như thế nào?" "Lại ái một hồi." Hồ Tấn trong thanh âm, là một mạt không bình tĩnh chi ý, cả người có chút ngây ngẩn cả người, đúng vậy, dùng hai người bất đồng thân phận, lại ái một hồi, có gì không thể? "Ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào, chúng ta bắt đầu đi." Hồ Tấn trên mặt là một mặt kiên định chi ý chỉ cần chính mình còn ái nàng, liền tính là nàng không nhớ rõ chính mình lại như thế nào, cùng lắm thì một lần nữa hái một hồi có dẫn muốn cho nàng có thể một lần nữa lựa chọn một lần chính mình nhân sinh. Một ngày một đêm, Hồ Lung ở xử lý sắp đã đến chuyến sự, ngoài cửa lớn là một bọn thị vệ, Bạch Nhất Cốc cùng ngao Cảnh ở bình phong ngoại hộ pháp, mà Cổ Dương cùng Hồ Tân hai người ở bình phong nội, làm mị thiền một lần nữa khôi phục sinh cơ. Thời gian tí tách trôi đi, để lại cho mọi người chính là càng lúc hy vọng xuất hiện, thu công là lúc, mị tiễn hô hấp vững vàng, sắc mặt bình thản. Đến nỗi trọng trí ký ức hay không thành công, phải đợi tỉnh lại mới biết được. Bất quá, vừa rồi hết thảy đều thuận lợi, Cổ Dương tin tưởng, sự tình đều ở chính mình khống chế giữa, mị tiễn tỉnh lại Hẳn là không có vấn đề. Đa Tạ. Hai người đi ra ngoài nội thất, làm người hầu chiếu cố Mị Tiền, Hồ Tấn ánh mắt chạm đến Cổ Dương, thanh âm thanh triệt chuyển ra. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, mở miệng nói, nói đến cùng, tạo thành như vậy kết quả, ta cũng là gián tiếp đồng lõa, lúc này có thể hỗ trợ, ta cũng coi như là bồi thường Mị Tiền một ít. Cổ Dương, tình huống như thế nào? Bạch Nhất Quốc cùng Ngạo Cảnh hai người, cảm giác được bọn họ ra tới, cũng là đứng dậy mở miệng hỏi. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, hết thảy thuận lợi, đại khái quá mấy ngày Tiền là có thể tỉnh lại, bất quá ký ức trọng trí hiệu quả, phải đợi tỉnh lại nhìn nhìn lại. Ân chỉ cần quá trình thuận lợi, hẳn là sẽ không có vấn đề, hết thảy đều hẳn là ở khống chế giữa. Ngao Cảnh gật đầu nói, rốt cuộc này bí pháp lấy Cổ Dương thi triển, bất quá là dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian này thật sự đã đạt tại đại gia, vì ta cùng Mị thiền sự tình lo lắng. Hồ Tấn chắp tay nhất bái, trong lòng cảm tạ chi ý, bộc lộ ra ngoài. Không cần nhiều lời, hiện tại Mị Thiện sự tình xử lý tốt, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem bên ngoài chiến cuộc như thế nào. Cổ Dương dừng lại Hồ Tấn động tác, tùy theo mở miệng nói. Nghe được Cổ Dương nói, Bạch Nhất Cốc cũng là đột nhiên nhíu tới, vội la nói, "Đứng rồi, vừa mới Lung lại đây hỏi các ngươi ra tới không có" Không biết có phải hay không, có chuyện gì. Mấy người sắc mặt đều là biến đổi, lúc này đã một ngày một đêm qua đi, nếu là quân đô cùng mục đô độc thủ, cũng là nên tới rồi. Trước đừng nói nhiều như vậy, đi tìm Hồ Lung nhìn xem tình huống. Cổ Dương biết Hồ Tấn lo lắng, tùy theo mở miệng nói, hiện tại nói thêm cái gì cũng chưa dùng. Ân. Hồ Tấn gật đầu, cùng chi mọi người cùng nhau tiến đến chiến cuộc lần trước. Cổ Dương ở cùng Hồ Tấn bắt đầu cấp mị thiên trọng tố ký ức phía trước, cũng đã đem toàn bộ chương đô phía trước thiết trí một cái vây trận. Trận pháp diện tích che phủ cực rộng lớn, nếu là không mặc quá trận pháp, căn bản vô pháp tiến vào đô giữa. Đây cũng là Cổ Dương lo lắng trọng tố ký ức bị đánh gãy, sợ làm tạm thích hướng phương pháp. Nếu muốn phá trận, làm cùng là Cựu vi Hổ tộc quân đô cùng Mục đô một mạch tới nói, căn bản không có khả năng, bọn họ linh hồn chí lực còn không đủ để làm cho bọn họ phát hiện mắt trận tồn tại. Thẳng thắn nói, nếu là bọn họ tựng phá trận, căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Cổ Dương trong lòng nghi hoặc, cùng mọi người cùng đi hồ Lung nơi chỉ huy mà, hồ Lung trên mặt là một mặt thận trọng chi ý, nhìn thấy mọi người lại đây, lúc này mới hoàn hỏi, mị tiền đại nhân như thế nào? Hết thảy thuận lợi, hiện tại nơi này là tình huống như thế nào? Hồ Tấn Ngưng thanh nói, Vừa rồi Hồ Lung biểu tình đã thực thuyết phục Minh vấn đề. Hồ Lung ánh mắt giữa nhiều một mặt trầm ngưng chi sắc, ý bảo mọi người cùng hắn đi trước, mai cho đến thành lâu phía trên, lúc này mới dừng lại bước chân. Xa xa mà, có thể nhìn đến vài dòng ngoại đóng quân chạy dài không dứt màu trắng liều trại, những cái đó hiển nhiên đều là quân đô cùng mục đông người. Mà trung gian là một mảnh đất trống, đất trống liên tiếp trận pháp, không ngừng có người linh tinh tiến vào trận pháp giữa, nhưng là lại không người ra tới, xem ra trận pháp tác dụng như cũng là ở này giống như không có gì vấn đề đi, bọn họ một đám đều là có đi mà không có về, thực bình thường a. Bạch Nhất Cốc nghi hoặc nói, hắn giống như không thấy ra có cái gì kỳ quái quá chỗ. Hồ Lung không nói gì, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương, những người khác nhìn không tới trận pháp giữa tình huống, nhưng Cổ Dương là có thể nhìn đến. Cổ Dương đôi mắt nhắm lại, thật lâu sau mới mở to mắt, thanh âm chậm dài truyền ra nói, ta nhưng thật ra đã quên bọn họ tồn tại. Bọn họ? Bạch Nhất Cốc khuôn mặt nghi hoặc, này Cổ Dương trong miệng bọn họ, rốt cuộc là ai? Là quỷ trong tộc người đi, lúc trước mị thiền việc liền có bọn họ nhúng tay, thuyết minh mục đô một mạch cùng quý tộc là có liên hệ, chỉ là không nghĩ tới liên hệ như vậy chặt chẽ. Chương 177, định liệu trước. Tạp giả, cung tam hồ tấn đôi mắt híp lại, trong miệng thanh âm thanh triệt truyền ra, trên mặt không có nửa phần động dùng, hiển nhiên, quý tộc gia nhập cũng không thể làm hồ tấn dao động, nếu đã bắt đầu rồi, liền không có dễ dàng như vậy kết thúc. Đối, ta nhưng thật ra đã quên bọn họ là chuyên tu linh hồn lực, xem ra phá trận cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cổ Dương cũng là gật đầu, cười mở miệng nói, nhưng mà này phó không có chút nào lo lắng bộ dáng, lại làm mọi người là một bộ như lọt vào trong sương ngủ chi sắc. Cổ Dương, ngươi không phải là ngu đi, bọn họ nếu là phá trận, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Bạch một bộ cổ Dương ngu ngốc bộ dáng. Lâm Cổ Dương trực tiếp đưa cho cái xem thường cho hắn. Cổ Dương một lần tay đầu chọc hướng Bạch Nhất Cốc cái chẳng nói, ngươi có thể hay không dùng dùng đầu góc chúng ta nhiều người như vậy, ai sợ bọn họ, ngươi thật khi ta dùng cái trận pháp liền tưởng thu phục bọn họ sao? Nhìn Bạch Nhất Cốc vẻ mặt uý khuất bộ dáng, Hồ Tấn cũng là mở miệng nói, trận pháp chỉ là tạm thời, cam đoan bọn họ sẽ không quấy rầy mị tiền việc, hiện giờ mới là chiến sự chân chính bắt đầu. Ta hiểu được, kia trận pháp chính là cho bọn hắn quá mọi nhà, thuận tiện giấu người thái mắt đúng không? Bạch Nhất không thể trì không nói. Cổ Dương như là sở tiểu cầu đầu giống nhau, xoa xoa Bạch Nhất Cốc đầu, Buồn cười nói, "Ân Xem ra ngươi cái này đầu góc là thông suốt, cứ đi, tiểu tóc rối loạn. Bạch Nhất cốc đầu co rụt lại, tả hữu ngăn, Cổ Dương chưa cho lộng loạn, hắn nhưng thật ra chính mình cấp lộng rối loạn, dẫn tới mọi người tiếng cười một mảnh. "Hảo, không nói giỡn, Cổ Dương, khoảng cách bọn họ phá trận còn có bao nhiêu thời gian?" Hồ Tân tươi cười qua đi, trên mặt là một mặt chính sắc chi ý, Cổ Dương cũng là khôi phục đứng đắn, trên mặt một mặt trầm ngưng chi sắc, ngưng thần cảm giác, sau một lát nói, "Ba ngày đi, vẫn là ta đối bọn họ tương đối đánh giá cao tình huống." "Hảo, ba ngày lúc sau?" làm cho bọn họ hối hận chính mình sợ làm việc, này 3 ngày trùng, ta phải đối mặt sở hữu tình huống." Hồ Tấn thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Lúc trước ở Trương Đô cùng Mị Tiền chi gian, Hồ Tấn không có biện pháp lựa toàn, hiện giờ lựa toàn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua những người này. Quân Đô đối với Trương Đô lâu dài áp chế, Mục Đô đối với Mị Tiền việc không làm. Hồ Tấn, toàn bộ muốn báo thủ. Đây là một hồi lui một bước vạn trượng tâm viên chiến dịch, Hồ Tấn chỉ có thể lựa chọn bất bại. Đối diện tựa hồ là xuất hiện điểm nhân, vừa rồi có người tới nói, Hồ Tấn mấy cái, giống như thượng thành lâu Hồ Thâm giờ phút này đã là tiến vào nhân vật, cùng Tri Hồ Liệt thương nghỉ về chiến trường việc. Hồ Liệt còn chưa nói chuyện, liền nghe một đạo lược tính trẻ con thanh âm chuyển ra, tràn đầy khinh thường, "Hồ Tấn, có gì đặc biệt hơn người, cho rằng một cái trận pháp có thể vây khốn chúng ta sao? Không, có cửa đầu." Nhiếp Hưu đại nhân nói được cực kỳ, bất quá là một cái nho nhỏ Hồ Tấn, có Nhiếp Hưu đại nhân ở, đương nhiên là không cần lo lắng. Hồ Liệt đáy mắt là một mặt giảo hoạt chi ý, trong miệng chi ngữ nhiều là đĩnh hót, làm nhếp Hưu trên mặt là một mặt vừa lòng cười cười. Nếu là Cổ Dương ở chỗ này, có lẽ liền sẽ nhận ra cái này Hưu, bởi vì hắn không phải người khác. Đúng là ngày đó trêu cận cổ Dương cái kia tiểu Phúc Hoa. Kia ngày sau tới cùng chi liên hệ tuấn mỹ nam tử, đúng là mục đô một mảnh người, bọn họ cũng đúng là biết được cổ Dương sự kiện mà muốn, cho nên lúc ấy cổ Dương cứu đi người, bên này lập tức phải tới rồi tin tức. Hết thảy đều là bởi vì cái này tiểu Phúc Hoa, cổ Dương nếu là biết, phòng trường lúc ấy khiến cho hắn phi hôi yên giật đi. Cái này nhiếp hưu là quỷ tộc quỷ sát điện một đường trên núi, đều không phải là là bản thổ tu luyện thành lớn lên quỷ tu giả, mà là người từ ngoài đến, không biết địa phương nào cô hồn dã quỷ, lẫn vào quỷ sát điện giữa. Rồi sau đó bởi vì quỷ tu thiên phú cũng không tệ lắm, dần dần dẫn dắt thuộc về chính mình một chi quỷ tộc đội ngũ, nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là âm thầm không nghĩ đi theo quỷ sát điện đại lưu chủ. Quỷ sát điện quản lý tàn mạ, bọn họ phía trước cũng là hành sự địa thấp, hiện giờ đi theo hồ tộc tác chiến, cũng là vì cấp chính mình nưu một cái đường lui, đương nhiên, cũng là vì mưu đến nhất định chỗ tốt. Tự nhiên, ngày đó đối mặt cổ dương dễ dàng bị bắt giữ bộ dáng, cũng đều không phải thật sự. Hắn là cùng mị thiền hồ liệt hồ thâm cùng đẳng cấp quỷ vương, cựu vị hộ tộc vừa sinh ra chính là yêu thánh cấp bậc, nếu muốn thăng cấp liền phải như hồ tận giống nhau niết bàn sinh. Sở hữu bọn họ cấp bậc đều là yêu thánh cũng là yếu tố có được thiên phú kỹ năng đại giới đi, so người loại thăng cấp luôn là yếu đi quá nhiều. Tiểu tử ngươi nhưng không cần định hót ta, lần này làm ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết đi, ta nhưng không nghĩ bạch hỗ trợ một hồi. Hồ Liệt đáy mắt là một mạt khắc sâu hàn ý, nghe Nhiếp Hưu nói, nhà nhặt nói, Nhiếp Hưu lại nhăn muốn, đương nhiên là chuẩn bị tốt, bất quá làm giao dịch, này phá chất việc, tựa hồ cũng muốn nắm chặt một chút đi. Nhiếp Hưu nhìn Hồ Liệt liếc mắt một cái, một lạnh gợi lên, chẳng bị kia phó đồng nhàn, hơi có chút biến nhưng lại không người dám xem thường hắn. Hồ Liệt, chừng nào thì dám cùng ta nói điều kiện, ta nói cho ngươi Ta nhấp hưu làm việc, đều có ta đạo lý, chỉ cần ngươi đồ vật đúng chỗ, phá trận bất quá trong khoảnh khắc sự tình. Bị nhếp hưu mắt là nhìn, tuy rằng hồ liệt trong lòng rất là không xóa, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hồ liệt vẫn là cụp mi dụ mắt nói, nếu nhếp hưu đại nhân nói như thế, hồ liệt minh bạch, sau đó sẽ làm người đem đồ vật đưa đến đại nhân trong phòng. Nhấp hưu trên mặt là một mặt cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn hồ liệt liếc mắt một cái, lúc này mới từ ghế trên nhảy nhót xuống dưới, lắc lắc tay, trực tiếp đi ra ngoài, chính là không quan tâm này hồ liệt có phải hay không quân đô chi vương. Cái này nhấp hưu cũng quá mức kiêu ngạo chút đi. Hồ Thâm nhìn nhếch hừ bóng dáng đi xa, trong miệng nhịn không được nói, hơi có chút tức giận chi ý nhiên, đáp lại hắn lại là không, khí đột nhiên an tĩnh, cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt ở chính mình khuôn mặt phía trên nhìn quét, ánh mắt ngọn nguồn đúng là Hồ Liệt, Hồ Thâm ánh mắt một trận lập lòe, nhiều là giận rẻ. Lúc này cũng không phải là nội chiến thời điểm, Hồ Liệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay tầm mắt, thanh âm giống như từ cựu vũ truyền ra, "Hồ Thâm, nếu là ngươi có thể phá trợ, ta không ngại ngươi như vậy kiêu ngạo, nhưng là ngươi không thể, đây là hắn, có thể nói như vậy, mà ngươi không thể nguyên nhân." "Là, ta đã biết." Hồ Thâm trong thanh là một mạt cảm giác vô lực. Hồ thâm cái này mục đồ chi chủ, đã hoàn toàn luôn hãm, đã không có quay đầu lại đường sống. Phá trận này, quân đô cùng mục đô đội ngũ đã là tới gần, rất có ở khoảnh khắc chi gian, làm cho cả trương đô như vậy tan ra xu thế. Sắp trời sáng ngời, đại chiến ngày trung quy đã đến, nhưng làm đối lập phương trương đô mọi người, lại không có chút nào lo lắng. Thành lâu phía trên, đầu thạch, lan du, cung tiến thủ, trường thương đoàn pháo giống nhau không ít, đối phó bình thường bình lính, mấy thứ này, đã đủ rồi. Đến nỗi mặt trên thủ lĩnh, có cổ dương mấy người đủ rồi bậc nhất cốc cấp bậc quá thấp, không thích hợp xuất chiến, ngao cảnh làm hậu bị lực lượng, không cần thiết trận đầu liền đem hết thảy đều bại lộ ra tới. Từ Cổ Dương cùng Hồ Tấn một thân nhẹ giáp mở ra cửa thành, mà đối diện, ba người, Hồ Liệt, Hồ Thâm, còn có Nhiếp Hưu. Chương 178, Luyện hóa Nhiếp Hưu. Tác giả, cung tam bất quá Nhiếp Hưu chân thật sự là quá ngắn, căn bản vô pháp cỡi ngựa, kết quả là đứng ở một chiếc đặc chế xe ngựa phía trên, lập với Hồ Liệt bên trái, ba người nhưng thật ra rất có phá quan chi thế. Chỉ là này một cái đứa bé bộ dáng nhân vật, ở trên chiến trường độc lãnh phong tao bộ dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy kỳ quái. Làm càng lúc đến gần, Cổ Dương hai người, thôi có chút buồn cười bộ dáng. Tí tách tí tách đến gần, hai bên hiện ra rằng co chi thế, Cổ Dương nhìn đến đối diện ba người kỳ quái tổ hợp, pha cảm thấy buồn cười, nhìn hướng Hồ Liệt, mở miệng hỏi, "Này tiểu hài tử không phải là các ngươi nhãi con đi?" Lan, ngươi mới là bọn họ nhãi con." Nhiếp Hưu một bộ thẹn quá thành giận chi sắc, Hồ Liệt vội là chắn hắn động tác, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Nhiếp Hưu hung hăng trừng mắt Cổ Dương, sắc mặt đỏ lên, phản một mở miệng liền phun họa Vị này chính là quý tộc nhân, tấn, cho rằng ngươi pháp không người có thể phá sao?" hiện tại còn không phải bị chúng ta phá. Hồ liệt trong miệng thanh âm chuyển ra, mang theo một mặt khinh thường chi ý hồ tấn túi đầu một nụ cười, như là nghe được cái gì buồn cười việc, nhướng mày nói, hồ liệt, hoa năm ngày mới phá trợ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nói ra. Bên cạnh cổ dương che miệng ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, chờ hắn kế tiếp, nhưng cổ dương nhìn đến mọi người ánh mắt nhìn hướng chính mình, lại là vẻ mặt vô tội thần sát nói, ta chỉ là khụ hai tiếng mà thôi, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Đối diện ba người giận sôi máu Hồ Liệt trong tay một thanh trường thương xuất hiện, lạnh giọng quát lớn nói: "Ồn ào, ta xem ngươi về sau còn có hay không ồn ào cơ hội. Có hay không cơ hội không phải ngươi nói tính, cái này hỗn tiểu tử ta tới đối phó." Hồ Liệt đang muốn động thủ, lại thấy đến bên cạnh Nhiếp Hưu so với hắn còn muốn mau thượng một bước, thân hình chợt lóe, lưu lại một chuôi tàn ảnh, xông thẳng cổ Dương, làm Hồ Liệt động tác đột nhiên im bặt. "Tới hảo." Cổ Dương thanh âm theo thân hình triển khai, một tiếng cao vút giữa, đầu ngón tay không có chút nào chần chừ, một sợi đoạn hồn tinh chi lực lôi kéo mà ra. Cổ Dương thu phục kết thúc hồn tinh, có thể như minh hồn tinh giống nhau tự do sử dụng trong đó chí lực mà đoạn hồn tính đối với linh hồn lực sát thương, cơ hội là bẻ gãy nghiền nát, cho rằng Cổ Dương vẫn là lần trước kia chiêu, khôi phục bản thể thực lực nhất hưu, nhất chiêu Diêm La quỷ thủ mang theo hư ảnh nhằm phía Cổ Dương, thế muốn đem Cổ Dương một kích bị mất mạng. Cổ Dương đáy mắt là một mặt đạm mạc chi sắc, trung quanh hết thảy phản phất cùng chi Cổ Dương hòa hợp nhất thể, Cổ Dương có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía hơi thở lưu động, còn có phía trước Diêm La quỷ thủ uy lực. Cơ hồ là nháy mắt, ở Cổ Dương gần như tinh vi khống chế hạ, Minh giới nhập khẩu thế, nhưng ở Diêm La quỷ thủ phía trước mở ra, con quỷ kia tay xông thẳng nhập Minh giới giữa, liền một tia bọt nước đều không có bắn khởi. Nhấp Hưu bộ mặt khiếp sợ dưới, còn không có phản ứng lại đây đây là có chuyện gì, liền nhìn đến chung quanh một cái vô hình lồng giam nháy mắt tới, người khác không cảm giác được, nhưng là Nhấp Hưu lại cảm giác thật sự rõ ràng. Căn bản không thể nào chống tránh, Nhấp Hưu trực tiếp đem bản thể áp xúc, muốn từ tầng này vòng vây trung đột phá đi ra ngoài, Cổ Dương là dùng đường cong trạng lực lượng, nhanh bọc một cái viên cầu trạng ra tới, trung gian sát thật là có dảnh khí. Bất quá, Nhấp Hưu có thể nghĩ đến, Cổ Dương như thế nào sẽ không thể tưởng được, hắn chờ chính là Hưu cái này đột tắc. Ở Nhấp Hưu lao ra đạo thứ nhất vòng vây lúc sau, mắt thấy nếu đã chạy ra sinh tiên nhưng mà trên mặt vui sướng chi sắc còn chưa biến mất, chờ đợi hắn chính là đệ nhị trọng càng thêm áp lực hơi thở. U minh hồn chỉ liên tiếp toàn bộ u minh giới chi lực, một trọng thật lớn vong bao phủ ở nhiếp Hưu trên người, làm hắn ở giữa không trung giãy giụa vô năng. Hồ Liệt nhìn thấy nhiếp Hưu kém cỏi, rút kiếm tiến lên hỗ trợ, lại bị Hồ Tấn ngăn trở, Hồ Tấn trong tay thực chất trường kiếm lăng quang ban toé, thẳng chỉ Hồ Liệt, thanh âm lãnh lệ truyền ra, đối thủ của người là ta. Phía sau Hồ Thâm nhìn đến Hồ thủ, cũng là theo sát sau đó, giằng qua Hồ Tấn, Hồ Tấn thấy như vậy một màn, trên mặt là một mảng sâm hàn léo, ràng truyền vào hai người trong hai, lên đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể tiêu ngạo đi nơi nào? Hồ tộc nữ tử tu luyện mỹ thuật, mà hồ tộc nam tử suy nghĩ tu luyện, lại là kiếm thuật, thủy nhu kiếm quyết. Thủy nhu kiếm quyết tổng cộng chia làm 3 tầng, hồ tộc nam tử thể chất kiên cường, mềm mại, kiếm chiêu nhiều này đầy linh hoạt thủ thắng. Tầng thứ nhất xuyên hoa chi điệp, giống như ở bụi hoa dàn xuyên qua con bướm, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, tầng thứ hai vụ lý khán hoa, kiếm chiêu so chi tầng thứ nhất hơi hiện hư thật giao đổi, làm người nắm lấy không ra, tầng thứ 3 thủy vô ảnh, kiếm chiêu mờ mịt, thi triển giữa công thủ gồm nhiều mặt, vô hình chi kiếm, thường nhân căn bản vô pháp xác định kiếm ở phương nào. Mà hồn liệt lúc này đối chiến chi chiêu, đúng là thủy nhu kiếm quyết tầng thứ nhất, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, cuốn quanh hồ tấn kiếm chiêu, làm hắn vô pháp phân thân. Hồ tấn tự nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, kiếm chiêu phiến phức, lấy lệ nhị chiêu vụ lý khán hoa, đồng thời đối chiến hồn liệt hộ hồ thân hai người. Cấp bậc gấp chế hai người một bậc hồ tấn, không ngừng thi triển lên kiếm chiêu nhiều hơn vài phần mở mịt chi ý, càng lạ ở hai người chi gian bình tĩnh chu toàn, thành thạo. Mà bên kia cổ dương, cứ việc bản thân cấp bậc không phải quá cao, thậm chí có thể hòa giải nhấp như đại, nhưng mà linh hồn lực đánh nhau chết sống, đã đủ để bồi thường cái này khuyết thật. Ở cổ dương vòng vây trong vòng nhiếp Hưu hết sức dãy rủa, nhưng là chúng quy vô pháp đột phá cổ dương vòng đây, mỗi một lần đụng vào bên ngoài, đều sẽ có một đạo trói hai tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Cổ dương khỏe môi là một mặt cười lạnh chi ý, tay trái khống chế được vòng đây, không cho nhiếp Hưu dãy rủa đi ra ngoài, tay phải đầu ngón tay là một mặt ngọn lửa tiêu đốt, làm nhiếp Hưu trên mặt hiện ra một mặt hoảng sợ chi sắc. Kia cổ ngọn lửa tuy rằng chỉ có đầu tầm lớn nhỏ, nhưng là trong đó ẩn chứa hủy diệt lượng, lại làm Hưu cảm giác kinh hãi, kia cổ lực lượng là có thể quỷ tộc thần hồn câu diệt lực lượng. Trời sinh dị hỏa, sao có thể Tất Phương nhất tộc trời sinh dị hỏa như thế nào sẽ ở một nhân tộc trên người. Nhiếp Hưu đáy mắt hoảng sợ, bạn dị hỏa xuất hiện càng thêm phóng đại. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, Nhiếp Hưu thế nhưng có thể nhận ra đây là Tất Phương nhất tộc trời sinh dị hỏa, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng đúng rồi nhiên, này Tất Phương dị hỏa là quỷ tộc tiên địch, không quen biết mới kỳ quái đi. Khóe môi cười lạnh dần dần phóng đại, Cổ Dương khuôn mặt phía trên là một mạt nghiêm nghị, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Nhiếp Hưu, này phó khuôn mặt sẽ là cuối cùng nhìn đến một khuôn mặt. Linh hồn chi lực chạm đến trong óc giữa Tất Phương thú hoạch, lấy toàn lực thúc dục, Tất Phương hỏa nháy mắt từ Cổ Dương đầu ngón tay lan tràn mở ra. Trung quanh hết thể đều bị bao phủ ở một mặt giày đặc nhiệt khí giữa. Cơ hồ là ở nháy mắt, đem nhếp hưu cả người bao vây lại, một đạo thê lương tiếng đều sợ hãi vang vọng toàn bộ trên chiến trường không. Một hồi bất diệt dị hỏa giữa, là nhếp hưu cuộc đời này chung kết. Nhưng mà, cổ dương lại không có thời gian cảm khái, tất phương chi hỏa thiêu đốt nhếp hưu, làm nhếp hưu sinh tử nói tiêu, thần hồn câu diệt, nhìn nhếp hưu bản thể giữa, rèn luyện qua đi tinh thuần lực lượng lại tiện nghi cổ dương